Quy 1 chương 692, hắn muốn chết, liền để hắn chết. Chương 688, hắn muốn chết, liền để hắn chết. Kia Phương Đình Phong, đồng dạng là dày ra mặt đến rồi. Dù sao cũng là liên lụy đến huyền thuật hư không ảo diệu, mà Tô Dạ lại hiểu được không ít, nguyện ý chỉ điểm bọn hắn, bọn hắn ai sẽ không được kích lợi không nhỏ. Chỉ tiếc, một đám người lại là an bế môn canh, bị Tô Dạ cự tuyệt ở ngoài cửa, trực tiếp không gặp. Cái này khiến La Sa âm thầm thở dài, cũng biết Tô Dạ là cái có tỷ khí người, dù sao ai gặp được loại chuyện này, cũng không có khả năng lập tức tiêu tan, Tô Dạ không gặp cũng là chuyện rất bình thường. Tô Dạ sát thực không có ý định thấy La Sa mang những đệ tử kia, cơ hội chỉ có một lần, đem cầm không được, tự nhiên là không chắc hắn. Bất quá Thiên vận đại sư tự nhiên là một ngoại lệ, cảm ứng được đối phương đến đây, Tô giả ngồi trong phòng, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, liền nói ra, "Vào đi." "Cái này Tô Dạ, thật đem mình là một góc sắc, chúng ta đợi người đến đây, không gian nên gặp, còn muốn chúng ta đi vào." Long Mỹ Nhi không vui nói, nàng cùng Tô Dạ vốn là quan hệ không tốt, nhìn thấy Tô Dạ như thế sĩ diện, tự nhiên là trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Thiên vận đại sư lại là vẫn chưa để ở trong lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ thấy Tô chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong lúc nhất thời là hồi ước ngàn vạn, cảm xúc rất sâu. Tô Dạ tiểu Hữu, ly biệt nhiều năm không gặp, ngươi phong thái vẫn là không giảm năm đó a?" Thiên vận đại sư thoải mái cười to. Tô giả chắp tay nói ra, Thiên vận đại sư xem ra cảnh giới võ đạo lại là tinh tiến không ít bộ dáng, xem ra đã là đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong. Mệnh huyết cảnh đỉnh phong lại như thế nào, liền hư không kiếm tông hiện tại cuốn cảnh, lão phu là một điểm biện pháp đều không có. Thiên vận đại sư đáng chắc nói, liền không nói ta sự tình, bây giờ hư không tình huống, Tô Dạ tiểu Hữu nên cũng là hiểu rõ, ngươi làm sao lại đột nhiên từ bên ngoài trở về? Ta sự tình nói rất dài dòng, mà lại, tại ta mà nói, nghỉ trở lại thăm một chút, tự nhiên cũng không có cái gì lý do đúng không?" Tô giả cười cười, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng cũng là cái này Lý Nhi, chỉ là Tô giả tiểu hữu trở về không phải lúc à, lần này đến, liền đúng lúc gặp chiến loạn thời kỳ." Thiên vận đại sư than khổ nói. Tô giả nói ra, "Ta cũng là Long Hỏa quận một viên, chiến loạn thời kỳ lại như thế nào, ta Tô mỗ người, cũng có nghĩa vụ trợ giúp mới đúng." "Tốt." Liền ngay tại Tô giả cùng Thiên vận đại sư lẫn nhau hàn huyên thời điểm, Long Mỹ Nhi giọng dịu dàng quát, nên lời khách sáo đều khách sáo xong đi, thiên vận đại sư Có mấy lời ngươi nói không nên lời, liền để ta nói xong. Tô Dạ cười tủm tìm nhìn xem Long Mỹ Nhi, tâm tình hào không gợn sóng. Như là năm đó Long Mỹ Nhi nói chuyện hắn có lẽ còn sẽ có mấy phần sinh khí, nhưng là bây giờ không giống. Trong mắt hắn, một con rùa ở trước mặt hắn ông ông tác hưởng, kết quả duy nhất chính là bị hắn chủ chết, khác biệt lớn nhất chính là chủm chết thời cơ mà thôi. Thiên vận đại sư nhớ mày lại, Mỹ Nhi, ngươi muốn nói gì? Long Mỹ Nhi trầm giọng nói ra, "Tô Dạ, ngươi biết ngươi cho chúng ta hư không kiếm tông mang đến cái gì sao?" Ngươi vừa về đến liền cho chúng ta Hư Không Kiếm Tông mang đến vô tận phi phước, kia Diệt Phong hiện tại để mắt tới chúng ta Hư Không Kiếm Tông, nói cho cùng toàn bộ đều là bởi vì ngươi, ngươi không phải chúng ta Hư Không Kiếm Tông người, lưu tại chúng ta Hư Không Kiếm Tông làm gì? Cho nên, ta không đến Hư Không Kiếm Tông, các ngươi Hư Không Kiếm Tông liền có thể cùng Cổ Yêu tộc bắt tay giảng hòa, tương kính như tân rồi. Tô giả không nóng không đợi nói, Long Mị Nhi nghe đây, nhất thời không cách nào cãi lại, thẹn quá hóa giận mà nói, ngươi, ngươi đem chúng ta Hư Không Kiếm Tông hại thành bộ dạng như vậy, ngươi còn không biết xấu nói. Vậy muốn làm gì? Tô Dạ cười ha hả nói, Đối với bên ngoài tình huống, hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, chỉ là không có gấp đi thôi. Long Mị Nhi mà không biểu tình mà nói, còn có thể thế nào? Đã kêu diệt phong là ngươi dẫn tới, ngươi tự nghĩ biện pháp xử lý. Bây giờ diệt phong há miệng muốn người, ta nghĩ, ngươi có hay không có thể mình ngoan ngoãn ra ngoài, chính ngươi chết có thể, không nên đem họa thủy dẫn tới chúng ta hư không kiếm tông trên đầu. Long Mị Nhi, ngươi nói cái gì? Thiên vận đại sư lửa giận phun trào, cái này Long Mị Nhi làm sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo ra. Chính như Tô Dạ lời nói, coi như Tô Dạ không tại hư không kiếm tông, cổ yêu tộc liền sẽ thả bọn hắn hư không kiếm rồi. Nói cách khác, co như Tô Dạ rời đi hư không kiếm tông, giao cho Diệt Phong, kia Diệt Phong liền sẽ thả hư không kiếm tông. "Sẽ không, cổ yêu tộc căn bản không có ý định tha mỗi một người bọn hắn. Nhiều nhất chỉ là để bọn hắn nhiều hơn kéo dài hơi tàn một hồi, thế nhưng là Long Mỹ Nhi vậy mà liền vì nhiều như vậy kéo dài hơi tàn một hồi công phu, liền để Tô Dạ đi chủ động chịu chết." "Thiên vận trưởng lão, ngươi lão hồ đồ không phải, cái này Tô Dạ tính mệnh tính là gì? Hắn lưu tại chúng ta hư không kiếm tông, ảnh hưởng chính là chúng ta cả cái tông môn sinh tử tồn vong. Ngươi chẳng lẽ còn không phân biệt được sao?" Long Mị nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ quá lớn. Nói xong, nó lập tức quay người Mà không biểu tình mà nói, "Tô Dạ, nếu như ngươi thật có một chút tự mình hiểu lấy, thỉnh cầu ngươi cút nhanh lên ra chúng ta Hư Không kiếm Tông, ngươi tiện mệnh chết không, có gì đáng tiếc, không muốn liên lụy chúng ta Hư Không kiếm Tông." Tô Dạ nghe nói như thế, cười to lên, "Tốt, rất tốt." Tô Dạ nói ra, ta ra ngoài. Thiên Vật Đại sư lập tức gấp, "Tô Dạ, cái này tuyệt đối không thể, ngươi không muốn nghe Long Mị Nhi, nàng không hiểu chuyện. Ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sự tình sao? Ngươi rời đi Hư Không kiếm Tông liền là chịu chết hành vi a?" "Ta không hiểu chuyện. Ta nhìn rõ ràng là ngươi lão hồ đồ mới đúng." Long Mỹ Nhi khinh thường nói, Đối với Tô Dạ lựa chọn đồng ý, nàng một điểm thương hại tâm tình đều không có, nàng mà nói, chỉ cần có thể để sự tình hướng phía có lợi phương hướng phát triển, dù chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, tính mạng của người khác cũng là không đáng một đồng. Tô Dạ dối lưng một cái, không có gì, đã Diệt Phong nghĩ như vậy thấy ta, ta tự nhiên phải thỏa mãn hắn yêu cầu này mới được. Mà lại, ta cũng đúng lúc muốn gặp một lần Diệt Phong. Thiên vận đại sư vừa muốn quyên bảo, Long Mị Nhi chính là cười nhạo nói, hắn muốn đi chết, Thiên vận đại sư gấp gáp như vậy ngăn đón làm gì, để hắn đi chết không là tốt rồi rồi. Đối với nàng mà nói, Tô Dạ chết nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hiện tại Tô Dạ đi tìm chết, nàng không biết nhiều vui vẻ đâu, sao lại để Thiên Vận Đại sư nó ngăn đón? Là sao bọn người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là cấp tốc đi theo sau lưng, nhìn xem Tô Dạ đến cùng muốn đi làm cái gì. Chỉ là chỉ trước mắt công phu, Tô Dạ liền đã đi tới trận pháp tầng ngoài chỗ, nhìn thấy hồi lâu không gặp Quý Yêu Diệp Phong. Mà sau người, chính là đi theo Thiên Vận Đại sư bọn người, duy chỉ có trừ Long mỹ Nhi tụi hồ không dám đến gần trận pháp này tầng ngoài, tránh sát xa, xa, một bên quan sát. Tô Dạ. Diệp Phong nhìn thấy Tô Dạ ngay lập tức, liền chính là nết nhượng lên, cười lạnh, quả nhiên lại hư không kiếm tông bên trong. Nói như vậy, Tựa hồ có chút không thoải mái, không bằng chúng ta ra ngoài, hảo hảo một lần như thế nào." Tô Dạ cười tủm tỉm giang đạo. Thoại âm rơi xuống, Tô Dạ liền liền nhanh chóng đứng dậy, một bước phóng ra, đi tới trận pháp bên ngoài. Quy 1 chương 693, Tô Dạ, nửa bước linh dịch cảnh. Chương 689, Tô Dạ, nửa bước linh dịch cảnh. Thấy cảnh này, Thiên Vận Đại Sư bọn người tất cả đều mắt tròn tròn, mới đầu Long Mị Nhi nói Tô giả muốn chết, bọn hắn biết Long Mị Nhi ghen ghét Tô Dạ, cho nên xem thường, nhưng bây giờ đến xem, Tô Dạ là thật muốn chết a. Tại trong trận pháp còn có thể bình nhiên vô sự, nhưng đến trận pháp bên ngoài, Tô Dạ không là muốn chết sao? Mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ là thế nào rời đi trận pháp? Thiên vận đại sư 10 phần mở mịt Trận pháp này đã mở ra, như vậy ngăn trở hiệu quả hắn vẫn là rất rõ ràng, người ở bên trong vào không được, người bên ngoài ra không được, nghĩ muốn đi ra ngoài, tự nhiên phải có đặc biệt biện pháp mới được. Tô Dạ lại là như thế hờ hợt, liền đi tới bên ngoài, tình huống như thế nào? Diễn Phong Đồng Dạng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí trong lòng có cố dự cảm không tốt, hắn lần trước nhìn thấy Tô Dạ lúc, Tô Dạ cũng là như thế một bộ ung dung không vội bộ dáng. chỉ bất quá rất nhanh, Thiên Khải dừng rầm yêu tộc liền liền đuổi tới, để hắn không thể không thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại, Tô Dạ cũng là như thế chấn định không thôi bộ dáng, thực tế là để trong lòng của hắn gieo trong lòng bất an, cảm giác Tô Dạ có phải là lại có thủ đoạn gì. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, Tô Dạ vừa về Long Hòa Quận, duy nhất ác chủ bài cũng bị hắn cầm xuống, hắn đối đầu người trẻ tuổi này, lại có cái gì tốt sợ hãi, đối phương hiện tại một thân một mình, còn có thể nhắc lên sóng gió gì không thành. Nghĩ thầm ở đây, Diệp Phong chính là liếm môi một cái, "Tô Dạ, ngươi thật đúng là thật to gan. Ngươi tìm ta ra, chính là nói những này." Tô Dạ giống như cười mà không phải cười đạo. Diệt Phong cười nhạo nói, "Kia tự nhiên không phải, Tô Dạ" Ta người này thích rộng mở đại môn nói nói thẳng, đã như vậy, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ngươi lần này trở về, nên là chạy như thế đồ vật đến a. Nghe Diệp Phong, Tô Dạ trong lòng có chút kinh ngạc. Như thế đồ vật? Hàn Nguyên bản lưu kia cổ yêu một mạng, chỉ là muốn đem Diệp Phong dẫn tới mà thôi, thật không nghĩ đến, Diệp Phong trên thân tựa hồ còn có một chút những đầu mối khắc cùng Đồ Vật. Hiện tại nghe đối phương vừa nói như vậy, cổ yêu tộc tiến công Long Hỏa Quận, tựa hồ đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Hán biết, Diệp Phong nhìn như tùy ý nói tới cái kia thần bí đồ vật, tuyệt không thể bỏ qua. Phải biết, cái này của Cổ Yêu tộc không phải một lần tiến công Long Hỏa quận, chỉ là một cái Long Hỏa quận còn không đến mức để cái này Cổ Yêu tộc phái ra lớn như vậy lượng binh mã nhiều lần tiến công, hơn nữa còn là bước lên trọc giận Nguyệt Tiên điều kiện tiên quyết. Nếu như không phải có Mưu Đồ, ai lại sẽ tin tưởng? Chỉ là Mưu Đồ cái gì? Long Hỏa quận cũng không có gì phong phú tài nguyên, thiên địa linh khí không thích hợp nhân loại, tự nhiên cũng không thích hợp Cổ Yêu tu luyện, một tới hai đi, Cổ Yêu tộc Mưu Đồ cái gì? Tô giả biết, có thể từ diệt phong trên thân đạt được một chút đáp án. Mà thú vị là Diễn Phong tựa hồ cũng coi là trên người hắn có một chút đáp án, lúc này mới tận lực đem hắn gọi ra đến hỏi thăm một hai. "Ngươi nói vật kia là cái gì?" "Ta không biết." Tô Dạ lười biếng nói, trực tiếp hồi đáp. Hắn càng là nói như vậy, diễn phong ngược lại càng thêm cảm thấy Tô Dạ tất nhiên biết cái gì. "Tô Dạ, không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi tan biến tại Long Hỏa quận nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt trở về, ngươi cho rằng ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết, ta có tin hay không?" Tô Dạ vui vẻ lên, "Vậy nếu như ta nói cứng ta không biết, ngươi muốn làm thế nào?" "Vậy ta nhìn ngươi liền thật là tìm chết rồi." Diễn phong một tiếng điếc hai nhức góc rất lớn, như lôi âm của quận, trong chốc lát rơi xuống, tại chỗ khiến cho tại trong trận pháp mọi nhân loại che lô thai, một bộ thống khổ khó chịu bộ dáng. Nó huyền cung cảnh thực lực hiện ra ra, chọn vẹn đạt tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng, đối tại hư không kiếm tông những người này mà nói, huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực tiêu chuẩn, tùy tiện liền có thể nghiền ép bọn hắn hết thầy. Nhưng mà Tô Dạ lại là chắp tay đứng tại chỗ, không sợ hãi bất động, tựa hồ vẫn chưa bị diệt giáo thủ đoạn bị dọa cho phát sợ cái gì, ngược lại là biểu hiện phong trấn định, hoàn toàn như trước đây. La Sa đứng tại trong pháp, vì Tô Dạ lo lắng vô cùng. Nàng mặc dù biết không nhiều Nhưng Tô Dạ dù sao chỉ là cấu nguyên cảnh thực lực tiêu chuẩn a, lần này đứng tại trận pháp này bên ngoài, đối mặt cái này nếu như sơn hải chi thế cổ yêu, lấy một người, như thế nào cùng nhiều như vậy cổ yêu chống lại. Đây quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện a. Tô Dạ dù sao cứu nàng, nàng đối Tô Dạ vẫn là hảo cảm rất nhiều. Hả? Diễn Phong bây giờ lại là có chút kinh ngạc, nhìn thấy Tô Dạ đứng tại chỗ, một chút cũng không bị hắn thủ đoạn cho kinh hai đến, trong lòng cũng là ngàn vạn nghi hoặc, nghị chi không thông. Tốt tốt tốt, Tô Dạ, xem ra ngươi đi lang hỏa quận nhiều năm, học được một chút thủ đoạn ác vậy mà có thể tại ta uy áp hạ thở Đã như vậy, ta cũng liền nhìn xem ngươi có năng lực gì." Diệp Phong trong chốc lát rụt thân trở hai, tại chỗ hướng phía Tô Dạ một bàn tay chụp lại. Tô giả mắt thấy ở đây, châm chọc cười một tiếng, động cũng không động một chút, trong khoảnh khắc đem khí tức của mình phóng thích mà ra. Chính là này khí tức buộc phát ra thời điểm, phối hợp vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong kiếm đạo khí tức, cái này Diệp Phong cảm giác như một ngọn núi lớn trấn áp mà xuống, để hắn toàn thân run lên, đồng tử mãnh liệt một cái co vào. "Sao, sao lại thế?" Diệp Phong cảm giác mình phảng nhìn thấy cái gì đồ vật lê bớm, bởi vì Tô Dạ cảnh giới võ đạo vậy mà đã tới, nửa bước linh dị cảnh. Bất quá thời gian 3 năm, ngươi, ngươi vậy mà đạt tới nửa bước linh dịch cảnh. Diễn phóng khó mà tin được, hắn thậm chí hoài nghi người trước mặt đến cùng phải hay không tô dạ. Bởi vì hắn nhớ rõ, 3 năm trước đây Tô Dạ vẫn là một cái có thể tùy ý hắn trà đạp con tốt nhỏ, hiện tại, vậy mà nhảy lên trưởng thành là hắn đều cao không thể chạm tới tại. Đối phương mới bao nhiêu lớn? Bây giờ cũng liền 21, 22 tuổi tác, vậy mà đạt tới nửa bước linh dịch cảnh, cái này là bực nào khái niệm? Hư không kiếm tông bên trong một đám cường giả, đồng là kinh khủng cung cảnh, cung cảnh. vận đại sư làm mệnh giả, Đối với Huyền cung cảnh tự nhiên là có được phi thường minh xác nhận biết. Không, không phải Huyền cung cảnh. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cải biến thuyết pháp, nửa bước linh dịch cảnh, làm sao có thể? Dù cho là lại kỳ tài ngút trời cũng phải có cái hạn độ, thời gian 3 năm, ngày lên trở thành nửa bước linh dịch cảnh, chẳng lẽ hắn là thần nhân chuyển thế sao? Nửa bước linh dịch cảnh, là là cảnh giới gì? La Sa đứng ở trong đám người, trong lòng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lấy thực lực của nàng, tối cao tiếp xúc cũng chính là mệnh nguyệt cảnh mà thôi. Cho dù là mệnh nguyệt cảnh, ở trong mắt nàng đều đã cao, cao tại thượng, phảng vô địch một dạng tồn tại, hiện tại Tô Dạ đột tới một nửa bước linh dịch cảnh. Thực tế gọi là năng có chút không biết đây rốt cuộc là một tồn tại ra sao. Phương Đình Phong hùng lực nuốt ngụm nước miếng, hắn sách nghiên cứu tương đối nhiều một chút, cho nên trên đôi bước linh dịch cảnh là một cái như thế nào khái niệm hết sức rõ ràng. So mệnh liệt cảnh cao, là huyền cung cảnh, mà áp đảo huyền cung cảnh phía trên thì là linh dịch cảnh. Quy một chương 694, tất cả cổ yêu, chết. Chương 690, tất cả cổ yêu, chết. Một khi đạt tới linh dịch cảnh, tại xung quanh 10 cái quần thổ, không, lại toàn bộ to lớn phong châu đều là nhất lưu cao thủ. Có được một phương, không ai dám trêu chọc. Phương Đình phong nói đến đây lúc, thân thể run lên, Hắn đến cùng trêu chọc một tồn tại ra sao? Hắn mới đầu đối Tô giả khịt mũi coi thường, cảm thấy Tô Dạ nhiều nhất chỉ là một cái tuổi quá trẻ cấu Nguyên Cảnh mà thôi, còn nói vừa bọn hắn hư không kiếm tông không thiếu hộ dạng này một cái tồn tại. Nhưng là bây giờ đi nhìn lên mới phát hiện, Cố Nguyên Cảnh, hắn quả thực liền giống như một chuyện cười, Tô giả cường đại, Tô giả thiên tư, Tô giả hết thảy, đều triệt triệt để để áp đảo suy nghĩ của hắn. Mà lại, đối phương còn trẻ như vậy, tuổi còn trẻ như thế đạt tới nửa bước linh giới cảnh, cái này cần là một tồn tại ra sao? Lại nhìn Long Mị Nhi, đã là chuyện to hai con người, nắm chặt quyền. Hận không thể nói với mình, đây là mộng, cái này nhất định là mộng. Cái này thế nào lại là thật, Tô Dạ là cái phế vật ta, hắn không bằng mình, hắn làm sao lại đạt tới cảnh giới như thế. Tô Dạ hiện đang nhìn Diệp Phong, cười híp mắt nói, "Diệp Phong, ta hỏi ngươi cái vấn đề." Diệp Phong bây giờ bị Tô Dạ trấn áp ở bên dưới, cảm ứng được Tô Dạ nửa bước linh dịch cảnh cảnh giới võ đạo, bị hù nước mắt đều kém chút chảy ra, hắn nào dám phản kháng, đành phải là ngoan lặng nói, "Tô Dạ huynh, ngươi mời nói, ta như biết, nhất định sẽ nói cho ngươi biết." "Ngươi mới nói tới vật kia, đến cùng là cái gì?" Tô tự nhiên là càng thêm để vấn đề này. "Cái này" Diệp Phong chần chờ. Cái này đổ vật thế nhưng là nhà hắn Bạch Long đại nhân muốn đổ vật a, Bạch rồng từng nhiều lần nói qua, không thể cùng hắn trọng dụng cổ yêu tộc ý bên ngoài người nhắc lên việc này. Bởi vì một khi việc này tiết lộ ra ngoài, dẫn tới những cường giả khác biết việc này, rất có thể sẽ đến đây phân một mối canh, đây chính là Long Hỏa chi chủng, ai không thèm để ý. Hả? Tô Dạ biểu lộ trầm xuống. Diệp Phong toàn thân khẽ run dậy, sau đó quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên a. Hắn rít lên một tiếng, còn lại cổ yêu sợ hai phía dưới, không khỏi là chen chúc tiến lên, dự định lấy nhân số cưỡng ép đem Tô Dạ đánh chết. Nhưng mà Tô Dạ động cũng không động một chút, trong chốc lát chính là vô cực lĩnh vực bộc phát ra, đại lượng hỏa diễm như sóng biển đồng dạng tại hư không kiếm tông bên ngoài lan lột, chỉ là ho nhẹ liền hình thành một vài km kilomet vuông, đem trọn ngọn núi đều bao vây lại. Mà ý đồ đến đây Cổ yêu thì là phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu, tại cái này hỏa diễm phía dưới hoàn toàn bất lực phản kháng, chết thì chết, thương thì thương, nguyên bản còn sông về phía trước tiên quân văn mã, chỉ là tiểu hội công phu liền đã chết từ thương tổn thương, sừng suốt không có một cái Cổ Ưu dám tiếp cận với Tô Dạ. "Ngươi, các ngươi!" Diễn Phong đồng dạng kinh hãi tê cả da đầu. Hắn hiện tại đã không cách nào phủ nhận Tô Dạ tiến vào nửa bước linh dịch cảnh sự thật. Còn lại cổ yêu cũng mặc kệ dị phong, chỉ một thoáng cả kinh téo lên, mau trốn, trốn a. Một đám cổ yêu xoay người bỏ chạy, nhưng mà Tô Dạ hình thành hỏa diễm bức trướng lại là không có tính toán để bọn hắn thoát đi, nhưng phàm là xuyên qua hỏa diễm bức trướng, tại chỗ vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi, bị hắn thần thể chi hỏa đốt ngay cả cẩn bã cũng không được. Hư Không kiếm tông bên ngoài, thành một con yêu thú tu la trạng. Một màn này nhìn Hư Không kiếm tông bên trong, lại rung động lại mừng rỡ, nhìn xem Tô Dạ đứng trên núi cao, phảng phất nhìn xem thần linh đồng dạng. Tô Dạ vẫn như cũ tiếu dung tại mặt, Diệp Phong, có mấy lời ta không muốn nhiều lời, vấn đề này, ta cũng sẽ chỉ ở hỏi ngươi một lần, nếu như ngươi không trả lời ta, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ có rất nhiều loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Ta nói, ta nói a. Diệp Phong hiển nhiên là bị hù dọa, trong tình hoảng, vội vàng khản giọng hô lên. Tô giả cười nhạo mà ra, mau nói. Diệp Phong đành phải là đem Long Hỏa chi chủng sự tình tuần tự nói ra. Tô giả ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhiều năm như vậy bên ngoài lịch luyện, hắn đã sớm đem tâm kế luyện như lửa ngây thơ. người khác vùng không nói láo hắn một chút liền có thể nhìn ra. Xem ra ngươi vẫn chưa nói dối, Long Hỏa chi chủng, thú vị. Tô Dạ nở nụ cười. Hắn tại Long Hỏa quận thời gian dài như vậy, còn thật không biết Long Hỏa quận bên trong có một viên Long Hỏa chi trùng. Thật sự là hữu tâm cắm hoa hoa không ra, vô tận cắm liễu liễu thành nhóm. Ta xanh lam vô cực lựa, đang thiếu đồ vật tốt lệ, hiện tại liền đến một viên Long Hỏa chi chủng. Nếu có Long Hỏa chi chủng tầm bổ, nghĩ đến ta vô cực lựa thánh thể còn có thể lớn tiến một bước, lại làm ra tăng lên. Tô Dạ chậc chậc nở nụ cười. Suy nghĩ rơi xuống, Tô Dạ bàn tay ấn lấy phòng, liền liền nói, "Tốt, ngươi cũng có thể đi chết." Diệp Phong nghe lời này, bối rối hô Tô Dạ, ta nên nói đều đã nói, nhưng ta cũng không có nói muốn lưu tính mệnh của ngươi. Tô Dạ một trưởng liền định vô xuống. Diện Phong vội vàng bên trong, luôn cuốn tay chân bóp một cái pháp quyết, đúng là hư không tiêu thất tại nơi chỗ, xuất hiện tại số bên ngoài trong trượng. Ha ha ha, Tô dạng, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Chúng ta huyền quy nhất tộc, am hiểu nhất liền chính là bảo bệnh. Diện Phong hung hăng quát. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một thanh đến từ hư giữa không trung đột ngột lóe ra hiện lợi kiếm lại là đột nhiên xuất hiện, một kiếm này lúc này là hung hăng cắm ở Diệt Phong mai rùa phía trên. Chính là Tô Dạ, trong giặm không kiếm. Ha Tô Dạ nheo mắt lại, ngược lại là có chút cứng rắn, bất quá, Tô giả hơi hơi dùng lực một chút, cái này trong dặm hư không kiếm liền đem cái này mai rùa hùng hang đâm thủng. Sau đó, một đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tử phương. Không, diễn phong tại Tô giả rơi kiếm, đã vẫn lạc, chết không thể chết lại. Ta tự nhiên biết Huyền Quý nhất tộc thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh, nếu không các ngươi cũng không đến nỗi lấy tuổi tọ mọc ra sừng, bất quá đáng tiếc, ta thủ đoạn giết người càng mạnh. Tô Dạ ngón tay lay động, chuyển sinh chi kiếm một lần trở về vào hư không bên trong, là trong dặm hư không kiếm. Nhìn thấy Tô Dạ thủ đột lúc Cái đó không xa Thiên vận đại sư tổn thức không thôi, nói không nên lời kinh tiếp. Tô Dạ, học xong hư không nằm kiếm. Nó, quả nhiên là tuyệt thiên vô song qua tứ chất, có thể dương thiên tại bên trong thiên tài, không gì sánh kịp. Tô Dạ lại quay người lại, hỏa diễm tiêu tán. Mà cả tòa vây quét hư không kiếm tông bên ngoài núi, thì là bị đốt cái út sấp, tất cả nguyên bản ở đây cổ yêu, không còn một ngống, toàn bộ ngã xuống. Mà Tô Dạ thì là chậm rãi tiến vào hư không kiếm tông bên trong. Hiện tại ta trở lại, các vị sẽ không, không chào đón ta đi. Tô Dạ mặt không biểu tình nào. Vậy làm sao lại, ta vẫn luôn hoan nghênh Tô Dạ tiểu hữu a. Thiên vận đại sư một trận tê cả ra đầu, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, nhìn thấy Tô Dạ lúc, thái độ so với bắt đầu trở nên càng thêm khúm núm rất nhiều. Hắn biết, hiện tại Tô giả xưa đâu bằng này, hắn tại Tô giả trước mặt hoàn toàn là một con rối rế. Tô giả đối Thiên vận đại sư tự nhiên không có quá nhiều phản cảm, năm đó mình tại Long Hoạ quận không ít nhận nó chiếu cố, mà mình lại đến đến hư không kiếm tông, đối phương cũng chưa từng nghĩ tới đem mình giao ra, Quy một trường 695, không chịu nổi một kích. Chương 691, không chịu nổi một kích. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Long Mỹ Nhi liền liền là tại chỗ tức giận nói, Tô Dạ Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết những này cổ yêu tộc chúng ta liền hẳn là cảm kích ngươi, ngươi đã tại chúng ta hư không kiếm tông, cho chúng ta hư không kiếm tông ra một phần lực, vậy liền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe tới Long Mỹ Nhi nói lời này, Thiên Vận Đại sư đồng tử co rú lại, thầm mắng Long Mị Nhi ngu xuẩn, bây giờ Tô Dạ xưa đâu bằng này, làm sao có thể cùng trước kia làm so sánh a. Long Mị Nhi căn bản không có ý thức được hiện tại Tô Dạ đại biểu cho cái gì. Hắn vừa muốn lên tiếng ngăn cản, thế nhưng là Tô Dạ lại liền khỏe miệng nhẹ nhàng lên, sau đó tay vỗ một cái, nguyên bản còn thân tại nguyên chỗ Long Mỹ Nhi, đúng là chợt thân thể du lên, tại chỗ bị Tô Dạ đổ tay năm nãy. Giang Cầm ở giữa không trung bên trong, thân thể đều không thể động đậy. So, "Tô Dạ, ngươi làm cái gì?" Long Mị Nhi đồng tử co rụt lại, kinh tiếc vô cùng đạo. Thiên vận đại sư trong lòng một cái lộn bộ, chuyện cho tới bây giờ cũng không biết như thế nào ngăn cản Tô Dạ, cái này, cái này Long Mị Nhi rõ ràng là mình muốn chết ta. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Ngươi nói rất có lý, Long Mị Nhi, ta tại Hư Không Kiếm Tông bên trong, cho các ngươi Hư Không Kiếm Tông ra một phần lực rất hợp tình hợp lý. Bất quá, nếu như ta không tại Hư Không Kiếm Tông bên trong, các ngươi Hư Không Kiếm Tông có phải là sớm tối phải bị cổ yêu tộc cho giết rồi?" Đã như vậy, ta hôm nay giúp các người diệt những này cổ yêu tộc, hơi lấy hư không kiếm tông ở trong người một cái mạng hẳn là rất hợp tình hợp lý đúng không? Dù sao, dùng lời của chính người đến nói, người tính mệnh, cùng hư không kiếm tông mà nói không có ý nghĩa, mà người Long Mị Nhi tính mệnh, có phải là cũng là như thế? Nói xong lúc, Tô Dạ bàn tay hung hăng vừa dùng lực. Lập tức, Long Mị Nhi tại chỗ thống khổ kêu thảm mà ra. "Tô Dạ, ngươi, ngươi dám đụng đến ta?" Long Mị Nhi giữ tận hô lên, nàng thế nhưng là hư không kiếm tông tông chủ con gái. "So, Tô Dạ tiểu hữu, Long Mị còn, còn trẻ tuổi, còn xin ngài tha nàng mạng." Thiên vận đại sư lập tức khom người xuống. Tô giả Trâm trọc nói ra: "Thiên vận đại sư, cái này Long Mị Nhi năm lần bảy lượt tìm ta gây phiền phức, ta xem ở trên mặt của ngươi có thể nhịn, bất quá không có nghĩa là ta có thể như thế một mực nhịn xuống đi, về phần tha cho nàng một mạng." Không có ý tứ, ta không có như vậy tâm tình." Như hắn nguyên bản suy nghĩ, Long Mỹ Nhi trong mắt hắn chính là một con côn trùng, con kiến cỏ này nếu là ở trước mặt hắn nhảy, tùy thời như thế nào dẫm chết nàng, chỉ là cái thời cơ vấn đề. Tâm tình của hắn một khi không tốt, bao nhiêu con sâu kiến đều phải tan cảnh mây khói. Lý do? Không, dẫm chết một con côn Không cần gì lý do, Thiên vận đại sư trong lòng một cái lu buột, hắn không sợ Tô giả cùng hắn nói điều kiện, hắn sợ chính là Tô Dạ hiện tại một lòng hoành hắn muốn giết Long Mỹ Nhi, đối với loại cường giả cấp bậc này mà nói, Tô giả muốn làm như thế, bọn hắn tuyệt đối không thể ngăn cản cùng tự tuyệt. Long Mị Nhi, hẳn phải chết. Long Mị Nhi hiện tại cũng là có mấy phần hoảng loạn lên, nàng nhìn ra được, cảm giác được, Tô Dạ là thật muốn giết nàng, ánh mắt kia bên trong sắc khí, không thể ngăn cản, vô cùng kinh khủng. Ở trong mắt nàng, Tô Dạ vẫn là cùng nàng trong trí nhớ như vậy, chỉ là một cái tuổi trẻ tuấn kiệt thiên tài mà thôi, mà nàng lại là hư không kiếm tông tông chủ chi nữ là cao cao tại thượng thiên tri tiểu nữ, nàng có cha nàng đại, Tô Dạ dám làm gì được nàng sao?" Long Mị Nhi khẽ kêu nói, "Tô Dạ, ngươi, ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thiên vận đại sư thở dài, Long Mị Nhi sự tình đến bây giờ cũng không biết mình đến cùng treo chọc đắc tội một tồn tại ra sao. Hư không kiếm tông tông chủ là mạnh, thế nhưng là tại Tô Dạ trước mặt, đối phương cũng chỉ là một cái khổ người hơi lớn một điểm sâu kiến thôi. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, Tô Dạ căn bản không có quan tâm Lăng Mị Nhi hiếp, mà là con mắt nhìn cũng không nhìn một chút, liền liền định tay vồ một cái, đem Lăng Mị Nhi tại chỗ chém giết tại đây. Liền chính là lúc này, Phương sang một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. "Tô giả tiểu hữu, còn xin tha cho ta nhà tiểu nữ một mạng." Thanh em này chuyển đến lúc, để Tô Dạ ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo cường hãn khí tức chuyển đến, nó cảnh giới võ đạo, rõ ràng là đã đạt tới huyền cung cảnh đệ nhị trọng, càng tại thiên vận đại sư phía trên. Tô giả nhìn thấy lúc đó, tự nhiên liền suy đoán ra người này là ai, nghĩ đến cũng không phải là người khác, chính là Hư Không kiếm tông tông chủ, Long Hành Không. Tô giả vẫn chưa có bất kỳ bông tay ý tứ, ngồi xem Long Hành trống đi hiện ở trước mặt của hắn. Long Mỹ Nhi nhìn một cái, phát hiện là cha mình đến đây, động không thôi gọi mà ra, "Cha, ngươi nhanh mau cứu ta, nhanh mau cứu ta." giết cái này đồ hôn chứng, gọi hắn đau đến không muốn sống, hối hận hôm nay làm sự tình. Ta muốn hắn chết ta. Long Hành không nhìn xem nữ nhi của mình vẫn như thế, bị hù khẽ run rẩy, một bàn tay hướng phía Long Mị Nhi mặt vô xuống đi. 3. Long Mị Nhi che lấy mình nóng hồi mặt, đồng tử co giật lại, không thể tin được cha mình vậy mà hướng phía mình đến trên mặt hung hăng đánh một bàn tay, phụ thân nàng chưa hề đánh qua nàng, cái này là lần đầu tiên. Nàng có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, vì cái gì? Phụ thân nàng bình thường sủng ái nhất chim nàng. Long Hành không thấp phẩm Low nhìn xem Tô Dạ, kinh nói, Tô Dạ, lão phu Long Hành không Tiểu nữ có chỗ nào đắc tội, lão phu hôm nay liền ở đây cho ngươi chịu nhận lỗi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ tiểu nữ khuyết điểm, không muốn cùng nó chấp nhận Tô giả lạnh lùng nhìn xem Long Hành không, đối với cái này Long Hành trống không cũng không tính tựa hồ không có nửa điểm mâu chương ý tứ, ngược lại là cười lạnh nói, ngươi chính là hư không kiếm tông tông chủ. Cái này Long Hành không gãy một cánh tay, chỉ có một cánh tay tồn tại, ngược lại để Tô giả hồi tưởng lại đã từng Văn Tiên quân cùng mình nói, hư không kiếm tông tông chủ tiến về thiên khải thiên phước, cuối cùng một cánh trở về sự tỉnh. Không, không sai, chính là tại hạ. Long Hành không lúng túng nói, Năm đó Long Hỏa quận gặp nạn, ta chưa thấy qua ngươi, hiện tại Long Hỏa quận gặp nạn, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Hư Không kiếm tông bị nhiều như vậy cổ yêu tộc vây quét, ngươi trốn đi không hỏi thế sự, để thiên vận đại sư chủ trì chiến cuộc thì thôi, còn để con gái của ngươi nơi này lạm sẵn làm bệnh. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi ngược lại là vội vội vàng vàng chạy đến. Tô Dạ trầm giọng nói. Nói xong, nó khí tức đột nhiên bộc phát ra, "Để ta đừng giết Long Mỹ Nhi. Ngươi thì tính là cái gì? Ta cho ngươi biết Long hay không? Ta đối với ngươi không có cảm tình gì. Không muốn chết liền ngoan cút sang một bên. Hiện tại đến xem, Long Mị Nhi cái gì?" Nó phụ thân phẩm hạnh cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Long Hành không không nghĩ tới Tô giả thái độ kiên quyết như thế, bối rối phía dưới, đúng là lui về phía sau một bước, hắn ngược lại là muốn ngăn cản Tô Dạ, thế nhưng là Tô Dạ thực lực, hắn như thế nào ngăn cản? Cha, cha. Long Mị Nhi mở to con mắt, có chút không dám tin tưởng mình chỗ nhìn nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể, cha nàng đều đã xuất hiện. Cha nàng không phải Long Hỏa quận đệ nhất nhân sao? Vì cái gì hiện tại sẽ bị Tô giả cho sinh sinh trấn nhiếp? Cha, cứu ta cha. Long Mị Nhi nóng nảy khóc hô lên. Trong nhân thế nhất tuyệt vọng sự tình.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 Y ít cợt chuẩn bị 11007 số 602 quy 1 chương 696, phế bỏ Long Hành Không. Chương 692, phế bỏ Long Hành Không. Tô Dạ nhưng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đối với cái này Long Mỹ Nhi, hắn đã hoàn toàn đến nhẫn mại hạ độ, đã Long Mị Nhi một mực muốn khiêu khích với hắn, như vậy hắn biện pháp duy nhất chính là đem cho đánh chết, chém giết. Long Mỹ Nhi hiện tại đã hối hận, nàng hối hận mình tại sao phải gây sự với Tô Dạ, hối hận vì cái gì mình vẫn cảm thấy Tô Dạ căn bản không có lực lượng cùng nàng chống lại. Hiện tại mới phát hiện, mình ý nghĩ đến cùng là đến cỡ nào bự cười, tại Tô Dạ mà nói nàng căn bản chính là một con rối dễ. Nếu như nàng sớm đi phát hiện những này, không đi gây sự với Tô Dạ, nghĩ đến hiện tại, cũng căn bản sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy đi. Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong bước lên sắc khí, nhẹ nhàng dùng tay một nắm trong chốc lát, long mỹ nhi thân thể liền là tại chỗ tại Tô Dạ lăng lệ khí thế hạ, tan thành mấy khói. Nhìn thấy một màn như thế, Long Hành không cắn răng một cái quan muốn tiến lên ngăn lại, lại là một điểm biện pháp đều không có. Hắn ngược lại là muốn ngăn lại Tô Dạ, thế nhưng là năng lực của hắn, căn bản không thể để cho hắn đi làm ngăn cản Tô loại chuyện này. Bây giờ, Tô Dạ giết Long Mỹ Nhi cũng là không có bất kỳ cái gì sát khí chậm lại, mà là mặt không biểu tình mà nói, "Long Hành Không, ta giết con gái của ngươi?" Ngươi nhưng có lời phản giận. "Không, không có." Long Hành Không lúc này là gạt ra tiểu dung, ánh mắt xem ra rất thẳng thắn, đúng là không có bất kỳ cái gì một chút xíu oán hận ở bên trong. Tô Dạ nhìn xem một màn như thế, biểu lộ âm trầm. Càng là loại tình huống này, càng là có thể chứng minh Long Hành Không bụng dạ cực sâu, đối với loại người này mà nói, không, có chuyện gì là làm không được. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tô Dạ cũng không phải là làm việc không quả đoán người, mà là âm thanh lạnh lùng nói, "Khi thật không có" Kia vì sao lại có? Tiểu nữ đã trêu chọc Tô Dạ tiểu hữu, đó cũng là nó trừng phạt đúng tội. Lao phu mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là chỉ tiếp giận sắt không thành thép thôi. Long Hành không lúng túng cười nói, "Tô Dạ lại là nhếch miệng lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhưng ta đối với ngươi có lời oán giận, làm sao bây giờ?" Long Hành không toàn thân khẽ giật mình, hắn đã cố gắng để cho mình biểu hiện ra đối Tô Dạ không có chút nào hận ý bộ dáng, nhưng lại làm sao có thể? Tô Dạ giết mình nữa nhi a. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, cho dù hắn biểu hiện như thế không có chút nào hận ý, Tô Dạ lại còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Long Hành Không trong lúc nhất thời sắc mặt khẩn trương mà nói, "Tô giả tiểu hữu có ý tứ là, đầu tiên, ngươi chỉ dạy vô phương, Long Mị Nhi tại Hư Không Kiếm Tông bên trong khi nam bản nữ, thường xuyên ỷ vào tên tuổi của ngươi lấy mạnh hiếp yếu, đã là sự thật không thể chối cãi, điểm này ngươi có dám giải thích?" Tô Dạ quát. Long Hành Không vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên là khó mà giải thích, cái này là lão phu dạy bảo vô phương, để Hư Không Kiếm Tông đệ tử người người cảm thấy bất an, lão phu nguyện ý tự phạt. Tô Dạ nghe tới Long Hành Không như thế, trong lòng gợn dạo, cái này Long Hành Không ngược lại là thông minh, chứa một bộ ngang lẫm liệt bộ dáng. Trên thực tế làm nhưng đều là một chút không coi là gì sự tình. Ngươi không nên gấp gáp, phạt truyện của ngươi ở phía sau." Tô Dạ trầm giọng nói. Long Hành không sắc mặt khó chịu. Hắn nói như vậy nhưng thật ra là muốn chơi một chiêu khổ nhục kế, thế nhưng là Tô Dạ căn bản không ăn bộ này à. "Tô Dạ Hàn Ký bước người mà nói, mới chỉ là một, tiếp theo, ngươi Long Hành không làm Hư Không Kiếm Tông tông chủ, tại Hư Không Kiếm Tông bên trong không có chút nào thành tích, lâu dài không có lộ diện, dẫn đến Hư Không Kiếm Tông nghèo túng như thế, thậm chí sự vụ lớn nhỏ đều là do trời vận đại sư chủ trì, cái này một tội danh, ngươi lại có dám giải thích?" Cái này Long Hành Không tự nhiên là biết mình đều làm sự tình gì, chỉ là hắn làm hư không kiếm tông tông chủ, ai dám gây sự với hắn, ai dám chất vấn hắn làm không đúng. Hiện tại Tô giả một ngoại nhân ngược lại là chỉ trích lên hắn phong cách làm việc, cái này vốn là không hợp tình lý, thế nhưng là hắn lại có biện pháp gì? Tô giả muốn nói chuyện, hắn một điểm biện pháp đều không. Cái này hai đầu cộng lại, Long Hành Không, ngươi không có tư cách đảm nhiệm hư không kiếm tông vị trí tông chủ. Việc này vốn không nên từ ta Tô giả đến quản, bất quá ta Tô giả đã học xong hư không kiếm thuật, tự nhiên cũng coi là nửa cái hư không kiếm tông người, cho nên, hôm nay hư không kiếm tông sự tình, ta còn không quan tới. Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi Long Hành Không, không còn là hư không kiếm tông tông chủ." Nói xong lúc, Tô giả trực tiếp một tay đẩy. Trong chốc lát, Long Hành Không căn bản không có kịp phản ứng, cũng không có lực phản kháng chút nào, tại chỗ bị Tô Dạ một trường vỗ chúng thân thể. Long Hành Không máu tươi cuồn cuộn, đợi đến lại bình tĩnh lại lúc đến, nó kinh tiếp mà nói: "Tu vi của ta, ta tu vi vô đạo." A a a. Hắn phát hiện, hắn tu vi vô đạo đúng là bị Tô Dạ đều toàn bộ phế bỏ, một điểm không dư thừa. Hắn Long Hành Không, nhanh từ một cái huyền cung cảnh cao thủ, biến thành một người bình thường. Cái này khiến Tiên vận đại sư đồng tử co rú lại. Toàn thân run một cái, Tô Dạ thực lực đến cùng mạnh đến như thế nào trình độ, chỉ là một chiêu. Đơn giản một chiêu, Long Hành Không ngay cả phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị Tô Dạ một trưởng phế bỏ tu vi. Tô Dạ nhìn xem Long Hành Không, cũng không cho phép tán thưởng nó lòng dạ. Lúc này Long Hành Không cố nhiên mặt mũi tràn đầy oán hận, lại cũng không dám nói với hắn nửa chữ không, bởi vì nó rõ ràng, nếu như mình dám nói nửa chữ không, liền tất nhiên tính mệnh ô hô. Tô Dạ không có thương tiếp ý tứ, hắn càng phát ra vũ tin, cha nào con ấy Long Mị Nhi chính là Long Hành Không khắc họa. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, Thiên vận đại sư Ngươi tới đảm nhiệm Hư Không Kiếm Tông vị trí tông chủ." Tô giả nói ra, "Thiên vận đại sư, ngươi không có ý kiến chứ?" Thiên vận đại sư bỗng rưng rẽ mình, cho dù đối với Tô giả phế bỏ Long Hành không sự tình ôn có nhất định dị nghị, thế nhưng là hắn cũng vô pháp phủ nhận, Long Hành không gánh nhâm tông chủ chức vị sát thực không có chút nào thành tích, Hư Không Kiếm Tông cô đơn đến tận đây, cũng có được cùng nó không thể rời đi quan hệ. Chỉ là hắn một mực không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại để hắn đảm nhiệm Không Kiếm tông, tông chủ, không hề nghi ngờ là trên trời rơi xuống phúc Nguyên. khác biệt duy nhất chính là cảm giác là lạ "Đa, đa Tô Dạ tiểu hữu." Thiên vận đại sư biết lúc này nhất định phải để nằm ngang thái độ hào hào tiếp nhận tô giả nhẹ gật đầu ta nói qua hư không kiếm tông ta cũng coi như nửa người đệ tử phế bỏ Long hành không ta sẽ không không có nửa điểm đền bù phương án giúp các người diệt trừ vây quanh cổ yêu là một cái này Linh giới ở trong có rất nhiều tài nguyên không nói giúp giúp đỡ bọn ng người hư không kiếm tông như thế nào giúp đỡ bọn ngườiơ bồi dưỡng được mấy cái mệnh huuyện cảnh cao thủ không thành vấn đề vận dụng thỏa đáng trợ giúp thiên vận đại ngươi tấn huyện cung cảnh cũng là không thành vấn đề cũng coi là bổ sung long hành không bị phế sạch chốngố nói xong một viên Linh giới hướng thẳng đến thiên vận đại sư bay đi Thiên vận đại sư đón lấy linh giới, toàn thân run lên, không thể tin được cặp mắt của mình, Tô Dạ cho linh giới bên trong, tài nguyên có thể sương hải lượng. Nhiều như vậy tài nguyên, sắp thực có không ít năm chắc trợ giúp hắn tiến vào huyền cung cảnh. Thiên vận đại sư vội vàng bái tạ, đa tạ Tô Dạ tiểu hữu. Tô giả nói ra, tốt, ta và các người hư không kiếm tông đã coi như là không ai nợ ai, bất quá còn có một chuyện, ta muốn cùng thiên vận đại sư ngươi thường nghị một hai. Tại ngoài địa, hôm nay ba canh, ngày mai đổi mới sẽ muộn một chút. Sế chiều ngày mai về đến nhà, về đến nhà sau khôi phục bình thường đổi mới. Quy 1 chương 697, trao đổi kiếm pháp chương 693, trao đổi kiếp pháp. Thiên vận đại sư nghe Tô giả muốn cùng mình thương nghị, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, phòng đoán thật lâu, vẫn còn không biết rõ Tô giả nói tới muốn thương nghị sự tình, đến cùng là vì chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Thiên vận đại sư trong lòng thấp thỏm lo hâu, bị hù nội tâm là trong lòng run sợ. Một màn này để Vạn Phong nhìn ở trong mắt, cũng là tổn thức không thôi, Vạn Phần cảm khái. Nhớ năm đó trong mắt hắn, Tô giả chỉ là một cái cùng hắn sánh vai cùng thiên tài mà thôi, dù la đến về sau, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Tô so hắn rất nhiều, thực tế cũng còn tại hắn trong phạm vi có thể hiểu. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, Tô dạng, căn bản không phải hắn có thể hiểu được tồn tại. Lại nhìn kia La Sa cùng Phương Đình Phong, đã là khuôn mặt phức tạp, ngũ vị đều đủ. La Sa có tốt, chỉ là đơn thuần rung động trong lòng, có chút không dám tin tưởng, nàng chỗ cho rằng một cái cố nguyên cảnh thiên tài, vậy mà như thế cường thịnh. Thoáng qua ở giữa liền tiêu diệt nhiều như vậy yêu thú không nói, còn dung dung cải biến hư không kiếm tông nhiều nằm không đổi cách cục, có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Về phần Phương Đình Phong, hiện tại có thể nói là nghĩ tìm một chỗ ngao gạo khóc lớn một trận, hắn vốn có cơ hội có thể hào hào kết giao Tô Dạ như La nhưng bây giờ thì sao? Nhìn xem Long Hành không cùng Long Mỹ Nhi hạ tràng, trong lòng của hắn là thật hoảng. Tô giả có lẽ căn bản sẽ không quan tâm hắn con kiến cỏ nấy chết sống, thế nhưng là thiên vận đại sư lên làm hư không kiếm tông tông chủ, bận tâm tô giả mặt ngui, biết hắn cùng tô dạ trước đó chuyện bất hòa, há sẽ còn trọng dụng với hắn. Đến lúc đó kết cục của hắn sẽ tốt hơn chỗ nào. Ngược lại là la xa đối tô giả một mực trong lòng còn có cảm kích, đối nó đủ tiểu ưu đãi, nghĩ đến về sau tại hư không kiếm tông bên trong địa vị dù nói thế nào, cũng sẽ không kém đi nơi nào bây giờ Thiên vận đại sư bên trong lòng thấp thỏm không thôi, bất quá trên mặt, Thiên vận đại sư vẫn làm mọi phần hiền lành nói, "Tô giả tiểu hữu không biết muốn tìm Lao phu thương nghĩ cái gì, phàm là Lao phu có thể làm được, tuyệt bất thôi chỉ." Thiên vận đại sư không cần cần chương, "Ta Tô giả từ trước đã đoán rõ ràng, tìm ta phiền phức người, ta sẽ không khinh suất tha thứ, mà đối với ta người tốt, ta cũng từ trước sẽ chỉ ưu đãi." Tô giả nói. Thiên vận đại sư nghe đây, thở dài một hơi, hắn tử hỏi mình đối Tô giả cũng coi là móc tim móc phổi, cố nhân cũng có được nhất định tự thân, nhưng nhưng lại chưa bao giờ muốn đi qua lưu hại tại Tô giả. Tô Dạ chậm nói ra, Ta muốn tìm Thiên Vận Đại sư thương nghị sự tình, là cùng chúng ta trước đó giao dịch có quan hệ, Thiên Vận Đại sư nên còn nhớ rõ. Thiên Vận Đại sư tinh tế suy nghĩ, dần dần hồi tưởng lại trước đây cùng Tô Dạ làm một trận giao dịch. "Không phải là Kim Vũ Dương?" Thiên Vận Đại sư kinh ngạc hỏi. Tô giả không nóng không vội mà nói, "Đúng là như thế, đánh bại Kim Vũ Dương chẳng cảnh, ta là không có cách nào để Thiên Vận Đại sư nhìn thấy cái này." Thiên Vận Đại sư âm thầm thở dài, "Tô Dạ quả nhiên là trở về yêu cầu hư không năm kiếm sau hai bộ kiếm tòa sao?" Chuyện cho tới bây giờ, coi như Tô Dạ không có đánh bại Kim Vũ Dương, hắn cũng không có cách nào cư tuyển. Bất quá liền ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, Tô Dạ lại là chậm rãi mà nói, cho nên ta chỉ đem Kim Vũ Dương thi thể tới, các ngươi có thể nghiệm mình một chút có phải là nó. Hắn lúc trước liên thủ Phong Phong tử giết Kim Vũ Dương lúc, Kim Vũ Dương một bộ phận thi thể liền cũng liền bị hắn đặt vào linh giới bên trong. Tính cả nó trên thân chứa nhiều bảo vật tự nhiên cũng là bị hắn nhặt lấy. Kia Phong Phong tử tự cao tự đại, đối Kim Vũ Dương trên thân những cái tiêu đồng nát sắt vụn căn bản không quan tâm, bất quá Tô Dạ không giống. Phong Phong tử những cái kia bạo vật hắn không dám đụng chạm, cũng không dám tới liều Phong Phong tử đồ vật lấy bị phát hiện, thế nhưng là Kim Vũ Dương không, giống, hắn giết liền giết cho dù để cổ kiếm tông biết được lại như thế nào. Hiện tại, Kim Vũ Dương thi thể chính là như vậy đặt ở Thiên vận đại sư chờ một đám hư không kiếm tông mặt người trước. Những người khác có lẽ không biết Kim Vũ Dương là ai, nhưng Thiên vận đại sư đối Kim Vũ Dương bộ dáng vẫn là có mấy phần rõ ràng, nhìn thấy cái này Kim Vũ Dương lúc, Tiên vận đại sư đồng tử một cái đột nhiên rụt lại. Không, không sai, đích thật là Kim Vũ Dương, đích thật là Kim Vũ Dương a. Thiên vận đại sư nước mắt luôn đầy mặt, nhìn xem Kim Vũ Dương thi thể lúc, tâm tình kích động và phấn. Mặc dù cái này cùng hắn yêu cầu để Tô Dạ lợi dụng hư không kiếm thuật đánh bại Kim Vũ Dương, có một chút sai lầm. Nhưng là Không có gì là Tô giả mang theo Kim Vũ Dương thi thể đến chỗ này, càng thêm hoàn mỹ vô quyết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên không cần thiết so đo nhiều như vậy, Kim Vũ Dương thi thể đến liền đầy đủ. Thiên vận Đại Sư hít một hơi thật sâu, Tô giả tiểu Hữu nói đùa, có Kim Vũ Dương thi thể liền đủ để chứng minh hết thảy, huống chi mới Tô giả tiểu Hữu siêu nhiên tiêu chuẩn, Lao phu cũng đều kiến thức đến, đối Tô giả tiểu Hữu Lao phu là 100 cái tín tưởng. Cái này hư không năm kiếm sau hai bộ kiếm pháp, có thể Tô giả tiểu Hữu việc nhân đức không nhờ cái này kiếm pháp liền liền ở đây, còn xin Tô Dạ tiểu Hữu xem qua xác nhận một chút. Dứt lời, Thiên Vận Đại sư liền cười đem sách cổ ở trong tay trình lên. Tô Dạ nhìn lên trời Vận Đại sư như thế tức thời, vung tay áo đem cái này cổ tịch đo lấy, sau đó tinh tế xem xét, chính là hài lòng nhẹ gật đầu. Hư Không năm kiếm sau hai bộ kiếm pháp, quả nhiên là cao thâm mật chất tinh xảo vô cùng, hắn nhất thời bán hội cũng là khó mà đem bên trong con đường phỏng đoán rõ ràng, dù sao huyền thuật vốn là khó mà điều khiển, mà hắn đến bây giờ cũng chỉ là đem Hư Không kiếm thuật thứ 3 sáo kiếm thuật tìm hiểu ra một chút mặt mày mà thôi, xem Không Hiểu kiếm thứ 4 thứ 5 kiếm cũng là cực kỳ bình thường. Cái này kiếm pháp không sai, làm Tiên Vận Đại sư Tô Già trầm rãi nói, rốt cục lộ ra mấy phần ý cười. Thiên vận đại sư bùi ngùi mái thôi, ta còn phải cảm tạ Tô giả tiểu hữu, đem Hư Không kiếm thuật phát dương quang đại. Tô giả sờ sờ cái mũi, hắn dù giết Kim Vũ Dương, chẳng qua hiện nay tự thân khó đảm, bảo, còn nói thế nào đem Hư Không kiếm thuật phát dương quang đại, bất quá ngày sau, hắn tất nhiên sẽ để kiếm pháp này dương danh thiên hạ, đến lúc đó cũng coi là cho Hư Không kiếm tông một chút niềm ủi. Nhưng vô luận như thế nào cũng không ai tin tưởng, cái này Hư Không kiếm pháp nguyên, sẽ là một cái lạc tới long hỏa loại này hương giá đất này môn phái nhỏ trên thân. Tốt, thời gian không còn sớm, ta cũng là thời điểm đi. Tô Dạ nói, Thiên vận đại sư kinh ngạc nói, "Tô giả tiểu hữu vội vàng như thế, không biết muốn đi trước nơi nào, chẳng bằng tại chúng ta Hư Không kiếm tông nhiều hơn làm khách mấy ngày như thế nào?" Hắn biết rõ, hiện tại Tô Dạ lại là nhất định phải lôi kéo mới được. Tô giả không nóng không vội mà nói, "Cái này liền không cần, chuyện bây giờ cấp tốc, yêu thú còn không có hoàn toàn giải trừ, ta phải nhanh một chút đi xác nhận mấy chuyện mới được. Đến tại Hư Không kiếm tông bên trong, liền giao cho Thiên vận đại sư ngươi, còn có, Quý tông La Sa cô nương ta rất thưởng thức, Thiên vận đại sư thật hy vọng có thể nhiều hơn cho mấy phần chiếu cô A. Nghe vậy, Thiên vận Đại sư mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đáp, đây tuyệt không vấn đề. La Sa, đối nàng này hắn tự nhiên ấn tượng rất ít, không biết vì sao có thể đạt được Tô Dạ đặc biệt điểm danh, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quy 1 chương 698, người điên bị cấm. Chương 694, người điên bị cấm. Bất quá đã Tô Dạ điểm danh, vậy cái này La Sa, hắn tự nhiên là nhất định phải nhiều quan tâm. Tô Dạ một câu nói kia, coi như sách cho La Sa một trưởng lão chấp sự vị trí, kia cũng là tiểu nhân. Đối phương hôm nay ở đây, tùy tiện làm chút chuyện liền để hư không kiếm tông tông chủ đổi vị trí. Lợi này phân lượng đến cùng trọng yếu bao nhiêu, ngẫm lại liền có thể cân nhắc ra một hai. Về phần một bên Phương Đình Phong đều người đều là một trận ước ao cái tí. Phương Đình Phong thì thôi, còn lại những đệ tử kia hiện tại cũng đem Phương Đình Phong hạ đấu, nếu như không là lúc ấy bởi vì Phương Đình Phong nguyên nhân, bọn hắn cũng không đến nỗi vào trước là chủ, đối Tô Dạ mang theo thành kiến đối đãi. Hiện tại tốt, bọn hắn lúc ấy đắc tội Tô Dạ, đối Tô Dạ rất có vô lễ, hiện đang hối hận nhưng cũng là đến chi không kịp a. Tô Dạ nhưng không có công phu quan tâm những người này ý nghĩ, đối với hắn mà nói, xem một câu la sa đã đầy đủ, chính là nhẹ nhàng đứng dậy, nói ra, đã như vậy, kia liền cáo từ. Nói xong lúc, Tô giả chính là thân hình nhảy lên, rời đi cái này Hư Không Kiếm Tông. Với hắn mà nói, đi tới Hư Không Kiếm Tông chính là muốn đem Long Hỏa Quận Sự tình làm rõ ràng lại nói. Hiện ở đây, sự tình đã hiểu rõ 7, 8 phần. Long Hỏa chi chủng. Tô giả híp mắt. Cái này Long Hỏa chi chủng là hắn không nghĩ tới, hiện tại đến phân tích phân tích, cái này nghĩ đến chính là đám này yêu thú như thế đối Long Hỏa Quận chấp nhất hạ thủ duyên cớ, như nói như vậy, người Thiên hiện tại gặp nguy hiểm nghĩ đến là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vì Long Hỏa chi loại bảo vật này, những cái yêu thú bước cũng là đáng. Tô Dạ không giam kéo dài thời gian, tốc độ cực nhanh, hướng phía Thiên Khải rừng rậm phương hướng, một đường mà đi. Đợi đến đi tới Thiên Khải rừng rậm lúc, Tô Dạ liền đã phát giác được mấy phần trâu không đúng. Thiên Khải rừng rậm nguyên bản hoàn cảnh 10 phần ưu tĩnh, nhưng ngày hôm nay lại là cuồn phong gào thét, rõ ràng có mấy phần linh lực tràn ra, có phân tranh xuất hiện tình huống phát sinh. Tô Dạ, ngày này Khải trong rừng rậm có còn lại linh dịch cảnh cao thủ tồn tại, cẩn thận một chút." Ma Trầm bình tĩnh nói, "Cho Tô Dạ một chút nhắc nhở." Tô Dạ đạt được Ma trầm, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền không còn nói nhảm cái gì, lúc này là thả người nhảy lên, hướng rừng rậm bên trong mà đi. Một đi ngang qua đi. Tô Dạ như nhíu mày. Thiên Khải rừng rậm ngoại vi linh thú, vậy mà là chết tử thương tổn thương, miễn cưỡng sống sót một chút, còn tại liếm lắp vết thương, tình huống thê thảm. Cái này khiến Tô Dạ gấu bên trong bộc cháy lên một cỗ phẫn nộ. Nếu như là Thiên Khải rừng rậm cổ yêu vẫn lạc, hắn còn có thể tiêu tan, bởi vì cổ yêu dù sao linh trí muốn cao một chút, mà lại có năng lực chiến đấu, nhưng là những này ngoại vi linh thú vốn là tay trói gà không chặt, không có gì mạnh mẽ sức chiến đấu không nói, linh trí cũng không cao. Lại bị bị thương thành bộ dạng như thế. Hắn hồi tưởng lại năm đó đi tới Thiên Khải lúc, là những linh thú này che chở mình, tại bên cạnh mình buồi hồi, lấy tốt chính mình quần lấy chính mình. Bây giờ bọn chúng thành bộ dáng như vậy, Tô giả nội tâm sao lại không phẫn nộ? Tô Dạ, động tĩnh tại Thiên Khải rừng rậm bên trong. Ma Trầm nói, "Tô Dạ thanh âm phất lạnh, chúng ta đi." Nói xong, Tô Dạ chính là cấp tốc tiến vào Thiên Khải rừng rậm bên trong ở trong. Vừa đi vào bộ không đến bao lâu, Tô Dạ liền đã phát giác được Thiên Khải rừng rậm trong đó động tĩnh, rất nhanh, hắn liền thuận phương hướng âm thanh chuyển tới, ánh mắt băng lãnh quan sát. Đang có một bang cổ yêu đứng tại trong rừng rậm trong địa bàn. Bất quá cũng không phải là thiên khai rừng rầm thổ dân phi cầm nhất tộc, mà là những chủng loại khác khác biệt cổ yêu tộc, trong đó lấy số ít quy yêu cầm đầu, nhưng sau đó một chút các phương chủng loại hội tụ cổ yêu. Tô Dạ, làm thế nào?" Ma Trầm truyền âm nói. "Trước quan sát quan sát." Tô Dạ vung tay áo, vẫn chưa lộ m้าง hành động, hắn đến nơi đây cũng cảm ứng được, cái này đông đảo cổ yêu bên trong có hai cái lĩnh dịch cảnh cao thủ. Nhìn qua khí tức, cùng Ma Trầm có lẽ có ít hứa trên lực, nhưng cùng Nguyệt Tiên so sánh, lại là thế lực ngang nhau, cơ bản rằng co ngang hàng. Hai cái này lĩnh vực cảnh cổ yêu, một cái là kia quy yêu tộc thủ lĩnh, một cái khác thì là kia lang yêu tộc thủ lĩnh. Hai người sóng vai mà đi, hiện tại đạp lập ở đây, không biết đang đợi lấy cái gì. Tô Dạ hiện tại không thấy được Nguyệt Tiên cùng thải dược thần điệu nhất tộc độc tĩnh, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được cái gì. Thiên Lang huynh, ngươi nói tháng này khói, có thể hay không đi vào khuôn khổ? Quỷ yêu trong tộc thủ lĩnh, vứt vứt trong dâu, cười ha hả hỏi. Lang yêu tộc thủ lĩnh, gánh vác lấy tay, lạnh hư một tiếng, tháng này khói chính là cái xương cứng, muốn để nàng đi vào khuôn khổ không dễ dàng, bất quá cho nàng ăn thời gian rảnh như vậy vị đắng, nghĩ đến, nàng cũng nên khuất phục. Nói đến, Cửu đỉnh Người này cũng nên không sai biệt làm đến đi. Thiên Lang huynh quả nhiên là người nóng tính, ha ha, người này không phải đã mang tới rồi sao? Quý yêu tiểu đỉnh, một bộ bình chân như vậy, vô cùng bảo trì bình thản cười nói. Thiên Lang hướng phía phía trước nhìn lại, phất tay áo chờ đợi, rất nhanh liền là một bang cổ yêu, chậm chạp chạy đến. Đây cũng là một bang thải dục thần điểu nhất tộc phi cầm yêu thú, bây giờ dẫn mặt khác một bang bị nốt lại thải dục thần điểu, đi tới nơi đây. Cửu đỉnh đại nhân, Thiên Lang đại nhân, nguyên tiền cái thằng này đã bị chúng ta đưa đến, không biết hai vị đại nhân nhưng muốn thế nào xử lý. Thải dục thần điệu bên trong, một cái rõ ràng bộ dáng mấy phần dáng mua cự điệu cổ yêu, một mặt ta run định hốt cười nói, "Tô giả hiện tại từ cổ yêu bảy trông được đi, quả nhiên thấy Ngụy Tiên thân ảnh, chỉ bất quá thời khắc này Ngụy Tiên kém xa ngày xưa phong thái, nó toàn thân đã bị hạ đậy cầm chế, khôn chân ngồi tại một trong chiếc xe, nhìn như chấn định, kỳ thực sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, đã là mặt người chém giết cục diện." Cái này khiến Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn xem cục diện đôi mắt, tự nhiên cũng là không khó phán đoán, cái này thải dục thần bên trong có người phản bội. Bằng không, lấy Ngụy Tiên thực lực chống lại không đủ, đào thoát vẫn là không có vấn đề. Chỉ tiếp Hắn tuy là thải dược thần điểu nhất tộc thiếu chủ, thế nhưng là đối thải dược thần điểu nhất tộc thành viên không hiểu nhiều, đám này phản bội mọi người, vừa vặn là hắn chưa quen thuộc cái đám kia, chuyện cho tới bây giờ cũng là không nhận ra được là ai, chỉ biết kia cầm đầu cự điểu, tựa hồ tên là Bác Khó. Bác Khó, ngươi làm không tệ, chỉ phải thật tốt mang theo các ngươi thải dược thần điểu nhất tộc hiệu chung với chúng ta cự giáp rùa nhất tộc, chúng ta cự giáp rùa thiếu không được đối ngươi nâng đỡ, ngày khác để ngươi làm thải dược thần điểu nhất tộc tộc trưởng, cũng là chuyện chắc như lời này, Bắc Khó lập tức trong lòng vui mừng, đa tạ đại nhân ban tháng này khói không biết thời thế liền Liên không xứng làm ngày này khải dừng rậm chủ nhân. Không bằng ngải vẫn là phải sớm đi đem giật trừ, để tránh lưu lại là mối họa Việc này ta tự có chương mục, trước tạm thời đem nó cấm chế giải khai một bộ phận, ta có một số việc muốn cùng nó thương lượng một chút." Cựu đỉnh trầm rãi đạo. Bác khó mắt thấy Cựu đỉnh vẫn chưa sốt ruột giết tháng này khói, sắc mặt có mấy phần có coi, nhưng rất nhanh liền cười ngây ngô đem Nguyệt Tiên cấm chế mở ra. Quy 1 chương 699, khi ta trấn tộc phu nhân. Chương 695, khi ta trấn tổng phu nhân. Nguyệt Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một đôi mắt vẫn là nếu như dĩ vãng sạch sẽ thanh tịnh, nhìn xem người khác, đều phảng phất nước chạy phất qua, làm cho lòng người bên trong dập dờn khó có thể bình an. Cái này khiến Cựu đỉnh trong lòng rung động, không thể không thừa nhận Nguyệt Tiên chính là một cái hiếm có mỹ nhân vô tử, mà lại lại là thải dục thần điệu nhất tộc, nếu như đem nó bắt tới trong tay, xem như chấn tộc phu nhân, sao không được ư? Chỉ tiếc, tháng này khói trời sinh tính cương liệt, quả thực không tốt điều khiển, muốn để nó khi trấn tộc phu nhân, còn phải nhiều hơn điều giáo điều giáo, giết giết nó tính tình mới là. Nguyệt Tiên mở ra hai con ngươi, cười cười một tiếng, Lang, Cửu Định, Các ngươi thật đúng là đúng giờ rất a, cách mỗi một tháng qua lần trước. Nhìn đến vẫn là không có tìm tới Long Hỏa chi chủng vị trí a. Thiên Lang lạnh lườm một tiếng, "Ngụy Điên, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đem Long Hỏa chi chủng vị trí nói cho chúng ta biết, để miễn cho lại nhiều gặp ra thịt tinh thần nỗi khổ, bằng không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trèo chống bên trên bao lâu?" "Ta nói qua, ta không biết Long Hỏa chi chủng vị trí." Ngụy Điên cười nhạo mà ra, "Các ngươi nếu như cảm thấy ta không có gì giá trị lợi dụng, đều có thể đem ta cho giết." Cửu mắt lại, "Ngụy nếu như ta nhớ không lầm, thải dục thần điểu nhất là năm đó đầu kia thiên hỏa cự long rời đi Long Hỏa quận về sau." Cái thứ nhất chú đóng ở nơi đây tộc đàn, mà lại thậm chí có chuyện muốn nói, các ngươi năm đó là cùng đầu kia tiên hỏa cự long một khối đến, ngươi cũng đừng nói với ta, kia long hỏa chi chủng hạ lạc, ngươi không có chút nào biết được. Ta đích xác không biết được, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngụy Tiên không nóng không đổi đáp lại, đáp án cũng là đơn giản như thế lăng lệ. Nhìn thấy Ngụy Tiên đúng là như thế mềm không được cứng không xong, Cửu Định cũng là có mấy phần phẫn nộ. Hai vị đại nhân, không bằng liền đem tháng này khói cho giết, ta nhìn nó cũng chưa chắc biết long hỏa chi chủng vị trí, căn bản không có gì giá trị lợi dụng. Bác Khó ở bên bảy mưu tính kế. Bác Khó, ngươi cái hổ Phản bội chúng ta thải dục thần điệu nhất tộc, ngươi chẳng lẽ còn muốn hại chết nguyệt tiên đại nhân không thành? Bác khó, ngươi cái đồ hôn chương a." Một đám thải dục thần điểu tộc nhân nhìn thấy bác khó như thế, không khỏi là chửi ầm lên. "Bác khó hai ngay ở đây, sắc mặt mấy phần khó coi, sau đó đột nhiên phẩy tay háo một cái, trong chốc lát trực tiếp một trường uy lực càn quét mà đi, đánh những này thải dục thần điểu nhất tộc tại chỗ thụ thương thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Những này thải dục thần điệu tất cả đều là bị đánh vào chế, không có lực phản kháng chút nào, bị một trưởng này đánh chúng, nơi nào có cái gì phản kích năng lực? Tô dạ, muốn đừng xuất thủ." Âm thầm, ma trầm gió hỏi Ngươi đối đầu hai cái này linh dịch cảnh, nhưng có gì nắm chắc?" Tô Dạ hỏi. "Ba thành đánh bại, năm thành năng tay, tám thành bất bại." Ma Trầm mặt không biểu tình mà nói, "Bây giờ trong phạm vi tầm mắt, chỉ có hai cái linh dịch cảnh, tại linh dịch cảnh phía dưới Cổ yêu, lấy thần thông của ngươi, một người giải quyết nghĩ đến đồng thời không phải việc khó." Tô giả biết đạo, Ma chìm cũng không phải là lấy lòng, hai người bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau thực lực, linh dịch này cảnh một chút Cổ yêu với hắn mà nói xác thực không phải việc khó. Bất quá Tô Dạ trầm tư thật lâu, vẫn là nói, "Không nên khinh cử vận động, chúng ta tạm thời không hiểu rõ nguyên tiên đến cùng là bị hạ cái gì cấm chế." Vạn nhất tháng này khối thể nổi bị bọn hắn hạ loại kia đủ để thao túng thương tới tính mệnh công chế, chúng ta mạo mội xuất thủ coi như chiếm cư thượng phòng cũng sẽ hại chết Nguyên Tiên. Cho nên, vẫn là không muốn lô mãng hành động tốt, có đạo lý. Ma Trầm đơn giản đáp lại, vẫn chưa lại là ngôn ngữ. Mà lúc này, cổ Yêu tộc bên kia cũng là bị bắt khó một trường, đánh hơi an bình một chút. Nguyên Tiên vẫn như cũng ngồi trên xe không nói một lời, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng thở dài, nàng cố nhiên muốn quản, nhưng cũng biết mình bây giờ lại là cái gì đều quản không được. Cửu Định lười nói, "Nguyên Tiên, ta liền toàn bộ làm như ngươi thật không biết long hỏa chi chủng hạ lạc, ta có thể cho ngươi thêm" Còn có tộc nhân của ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi chịu theo ta, gả cho ta khi phu nhân của ta, ta liền hứa hẹn tha cho ngươi một mạng, đồng thời cả đời cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý." Ngụy Tiên cười lạnh nói, "Ta lúc nào cần ngươi tha ta một mạng rồi?" Tiểu Đỉnh nghe nói như thế, khí mặt đỏ tới mang tai, tự giác trên mặt thật mất mặt. Hắn cho là hắn có thể cầm Ngụy Tiên tính mệnh uy hiếp đối phương, ai biết Ngụy Tiên căn bản không thèm chịu nể màn núi, tỉnh táo vô cùng. "Ngụy Tiên, ngươi có thể không quan tâm mệnh của ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng có thể không quan tâm ngươi tộc nhân mệnh sao?" Cửu Đỉnh quát lớn. Ngụy nhẹ nhàng mà nói, "Nói như vậy ngươi là muốn diệt tộc nhân ta rồi?" Cũng tốt, vừa vặn ngươi đem bác Khó cũng giết, đem chúng ta thải dục thần điệu toàn tộc diệt tốt nhất. Bắc Khó nghe đây, toàn thân khẽ run rẩy, bị hù chặt lại nói, Cửu đỉnh đại nhân, ngài tuyệt đối không được bị tháng này khói cho khích tướng ở a. Cửu đỉnh tự nhiên còn không có hồ đồ như vậy, lạnh hư một tiếng, đem nàng cho ta tiếp tục nhốt vào thải dục thần điệu cực hàn băng trong lao. Dưới đấy cổ yêu cấp tốc hành động. Bác Khó thì là một mặt không cam lòng nói, Cửu đỉnh đại nhân, ngài sao không đem tháng này khói trực tiếp cho rồi? Dù sao Nguyệt Tiên cũng không biết long hỏa chi trùng ngược lại là Nguyệt Tiên vừa chết Thục Hạ có thể tận tâm tận lực giúp ngài tìm kiếm Long Hỏa chi trùng hạ Lạc Ca bằng vào chúng ta thải dục thần điệu trời sinh đối với hỏa diễm cảm giác lực, nghĩ đến giúp ngài toàn lực ứng phó tìm tới, đồng thời không phải việc khó a. Ta làm việc, lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân rồi." Cửu đỉnh ngữ khí bức người đạo. Bác Khó toàn thân khẽ run rẩy, nhìn thấy Cửu đỉnh mày may không nể mặt chính mình, nhưng cũng là một điểm phản bác đảm lượng đều không có. "Nơi này ngươi không có chuyện, cút đi." Cửu đỉnh rõ ràng tâm tình không tốt, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, trầm giọng nói. Bác Khó cấp tốc đi, nhìn tiên lang mắt lại, Cửu đỉnh huynh Ngươi vì sao nhất định phải giữ lại tháng này khỏi tính mệnh, nữ nhân này xem ra tựa hồn là thật không biết Long Hỏa chi chủng hạ lạc. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là bởi vì muốn cưới nó là vợ, ở đây điều giáo không thành, nếu là như vậy, ta cũng không có thời gian tại cái này cùng ngươi lãng phí, ta hiện tại chỉ muốn biết Long Hỏa chi chủng hạ lạc. Đây cũng là chúng ta lần này sát sói nhất tộc, toàn lực hiệp trợ cho các ngươi cự giáp rùa nhất tộc nữ nhân. Cửu đỉnh nhìn thấy thiên lang như thế, tự nhiên không có khả năng đem đối bắc khó khăn thái độ nổi lên đến trên người đối phương. Hắn trong nhất thời tận tình khuyên bảo mà nói, Thiên Lang huynh, sao như thế hồ đồ đâu? Ngươi cũng đã biết Năm đó Kiêu Cự Long giáng độ kiếp vị trí, liền chính là cái này thải dục thần điệu nhất tộc tứ điểm, Thiên Khải trong rừng rậm, thậm chí đến bây giờ, Thiên Khải rừng rậm các cái vị trí hoàn cảnh bên trong, còn có năm đó ngày đó Lựa Cự Long khi độ kiếp lôi điện vết tích, người nói Nguyên Thiên không biết Long Hỏa Chi chủng vị trí, khả năng sao? Nhưng chúng ta đã đem ngày này Khải rừng rậm lật cả đáy lên trời, lại cũng không thể tìm đến bất kỳ Long Hỏa Chi chủng tung tích á bằng vào ta ý kiến, sợ là ngày đó Lựa Cự Long đem Long Hỏa Chi chủng giấu đến Long Hỏa quận những vị trí khác đi." Thiên nói. Quy 1 chương 700, cứu người. Chương 696, cứu người. Thiên Lang huynh có chỗ không biết, ta đã để diệt phong tại Long Hỏa quận bên trong đem kia các thế lực lớn toàn bộ vây quanh, cơ hội là vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, ý nghị thiết pháp từ bên ngoài đến bên trong, các loại phương pháp đều đã dùng một lần. Chuyện cho tới bây giờ như cũng không thể điều tra ra liên quan tới Long Hỏa chi chủng một tia hạ lạc. Việc này vốn là kỳ quặc vô cùng, bởi vì không nói có thể tìm được Long Hỏa chi chủng vị trí, chí ít có thể được biết một chút hạ lạc ra cũng tốt, chuyện cho tới bây giờ một điểm hạ lạc cũng không có được. Như vậy cũng chỉ có thể nói, Long Hỏa chi chủng vị trí khả năng thật có chút bí ẩn, cái này thế lực lớn người cũng không biết cụ thể. Tô Dạ như thế nghe Cựu đỉnh cùng Thiên Lang nghị luận, cũng là cho ra mấy phần kết luận. Diễn Phong đích xác không thể biết được đến Long Hỏa chi chủng hạ lạc, mà Cựu đỉnh cùng Thiên Lang chi ngôn hiện tại cũng đều là suy đoán chi ngôn, hai phe hiện tại đối cái này Long Hỏa chi chủng xác thực đều là một đoàn ngờ vực vô căn cứ, cái gì cũng không biết. Điều này cũng làm cho Tô Dạ âm thầm hiếu kỳ Long Hỏa chi chủng thần bí, cái này hai đại yêu tộc đồng tâm hiệp lực tại Long Hỏa quận có chừng nửa năm lâu, đúng là cái gì cũng không có điều tra ra được, quả nhiên là quỷ dị tự kỳ. Nếu như Long Hỏa chi chủng phàm là có điều tra ra một tia manh mối, tháng này khói mạng nhỏ ta lập tức liền không nói hai lời lấy, đặng tiếp hiện ở đây. Long Hỏa Chi trùng vẫn không có sợ hạ rơi, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Miễn cho để Bạch Long huynh tiến hóa cơ hội tốt, người ta đều biết, một khi Bạch Long huynh tiến hóa thành rồng, kia nói không chừng toàn bộ phong châu một phương đều có thể vì ta chính phục, đến lúc đó chỉ phải hao phí thời gian, nói không chừng chúng châu cũng có thể ở tại chúng ta dưới chân thần phục. Đến lúc đó, Long Hỏa quận điểm này nơi chợt hẹp nhỏ bé, lại đáng là gì?" Cửu đỉnh ngữ trọng tâm trường nói. Thiên Lang nghe vậy, sờ sờ cái cằm, nếu là cân nhắc đến Bạch Long nhân, vậy liền để tháng này khói lại xuống một thời gian đi. "Bạch rồng, Tô Dạ nghe hai chữ này, nghi hoặc hỏi: Ma Trầm Minh, người đối cái này Bạch Rồng nhưng có gì hiểu rõ? Cái này Bạch Rồng giống như ta, tất cả đều là viễn cổ cổ yêu nhất tộc, thực lực mạnh mẽ, cùng ta đỉnh phong thời kỳ cũng là không thua bao nhiêu, bây giờ ta chưa khôi phục khỏi hẳn, thật như đối cưỡng ép đối đầu nó, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mà lại, nếu là cái này Bạch Rồng như đồ long hỏa chi chủng, liền ngàn vạn không thể để nó đạt được, một khi nó đạt được long hỏa chi chủng, lấy nó giao chi thân, chỉ sợ thật có khả năng tiến hóa thành rồng, coi như lại kém, cũng là tiến hóa thành giao long. Ma Trầm ngữ khí trầm nói, nếu như nó thật tiến hóa thành giao long, Lấy Minh Đô quận thực lực căn bản không đủ để cùng nó chống lại. Đến lúc đó toàn bộ Phương Nam Luân Hãng tại nó tay đều là cực kỳ có khả năng. Tô Dạ biểu lộ chầm xuống, không nghi tới, đám này cổ yêu tộc đánh chủ ý xa như vậy, như độ long hỏa quận ý nghĩ vậy mà là ở chỗ này. Coi như tuần phủ đại nhân lại mưu tính sâu xa, cũng là cân nhắc không đến cái này nhỏ nhỏ một cái long hỏa quận lại có như thế tác dụng lớn. Hắn làm phong châu người, dù là hiện đang khoác khả năng bị hoàng thất truy ná truy sát nguy hiểm, tự nhiên cũng phải là vì nhiều hơn là gió châu cân nhắc. Bây giờ lại bình tĩnh lại lúc đến, cùng tận đều đã lĩnh người tản đi, đồng thời chưa phát hiện Tô Dạ tung tích. Điều này cũng làm cho Tô Dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức đứng dậy, thần hồn tản ra, cẩn thận từng ly từng tí tìm lên Nguyệt Tiên vị trí. Tìm được. Ngay này khải dương dậm cứ như vậy lớn, tìm tới Nguyệt Tiên vị trí tự nhiên không tính quá khó, chỉ là một lát công phu hắn liền đã khóa chặt vị trí của đối phương. Bây giờ Cựu Đỉnh cùng Thiên Lang đều đã tán đi, Tô Dạ đang hành động thời điểm liền trở nên dễ dàng rất nhiều, không có cái gì quá nhiều lo lắng, cấp tốc khởi hành, hướng thẳng đến vị trí mà đi. bây giờ bị giam giữ tại Thái Dực cực trong lao. Thái Dực thể nội có được thần điểu hỏa, Lẽ ra kháng hàn năng lực sẽ 10 phần bệnh mẽ, nhưng là đồng lý, một khi đem cái này thần điệu chi hỏa phong ấn, như vậy thải dược thần điệu nhất tộc đối hàn băng sức miễn dịch đem sẽ giảm xuống rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, cực hàn băng lao là thải dược thần điệu nhất tộc làm được chuyên môn cầm tù trong tộc tội nhân mà dùng, chỉ là lại không nghĩ tới, hiện tại ngược lại thành tra tấn nhà mình tộc nhân dùng địa. Toàn bộ cực hàn băng trong lao, tràn ngập khắp nơi có thể thấy được tiếng kêu thảm thiết. Người tiên bị cầm tù tại cực băng lao sâu nhất cực trên đài, toàn bộ băng trên đài vị trí là cực hàn trong lao thấp nhất, cũng là tra tấn trình độ cao nhất một vòng. Nguyên tiên toàn thân đều tại không tự chủ được rất nhỏ phát run, nàng khống chế không nổi, sắc mặt trắng bệch, không, có chút huyết sắc nào. Nếu như không phải cực mạnh mẽ tâm trí ở đây kiêng, chỉ sợ tại như vậy liên hoàn tra tấn phía dưới nàng cũng sớm đã đi vào khuân khổ. Cho dù là hiện tại, nàng còn đang khổ cực chao chống, không có bất kỳ cái gì đi vào khuôn khổ ý tứ, tại cái này tựa hàn băng lao xương lạnh trong đống tuyết, cùng cái này thải dục thần điểu nhất tộc kiêng kỵ nhất hoàn cảnh làm lấy đối kháng. Nguyên đại nhân, chúng ta đầu hàng đi. Chúng ta liền phục giáp rùa đi. Không ít thải dục đã khó mà gánh được, phát ra âm. Nếu là đổi lại di vãng, thanh âm này vừa nghĩ ra, tất nhiên sẽ gây nên cả đám răng giận dậy, đem nói lời này người chửi mắng một trận, quát lớn đối phương vậy mà sinh ra phản bội tộc nhân chi tâm. Nhưng là bây giờ, lại là nửa ngày đều không gặp có người tại nói ra những lời này ra. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã có chút khuất phục ý tứ. Chỉ bất qua qua một hồi lâu, mới có một đạo thải dục thần điệu thanh âm sinh ra. Chúng ta thải dục thần điệu nhất tộc dù sao cũng là thần thú hậu duệ, viễn cổ cổ yêu tổ nhân tại kết xuất, làm sao có thể như thế thần phục với cự giáp rùa nhất tộc, cự giáp rùa nhất tộc tính thứ cho má gì? Một cái lao thải dục thần điệu tức giận nói, còn duy trì sau cùng Tôn Nghiêm, Ngụy Tiên vẫn như cũ không nói một lời. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có tư cách yêu cầu tộc nhân đi làm cái gì, chỉ có thể bảo trì bản tâm không thay đổi là đủ. Nàng, tuyệt không thể phản bội, cũng tuyệt không thể khuất phục. Ân. Liền đúng lúc này, Ngụy Tiên bỗng nhiên mở ra hai con người, phát giác được mấy phần động tính, bắt đầu lườm phía phía trên nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cùng bộ dáng xuất hiện tại trước mặt mình. Đợi đến nhìn thấy chương này không biết bao lâu không có nhìn thấy gương mặt lúc, Ngụy Tiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm giác mình như giống như nằm mơ. Hắn Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Dạ. Ngụy Tiên cảm thấy mình có phải là tại cực hàn băng trong lao bị tra tấn thời gian quá lâu mà sinh ra hoàn cảnh. Tô Dạ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi, ngươi thật là Tô Dạ? Ngụy Tiên có chút không dám mượn tin, lại tuân hỏi lên. Tô giả nhìn thấy Ngụy Tiên bộ dáng như thế, khẽ khẽ thở dài, "Ngụy Tiên, để ngươi chịu tội, cũng làm cho thải dục thần điệu nhất của người, chịu tội. Bất quá các ngươi cứ yên tâm đi, ta đến, hết thể đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu." Nói xong, Tô Dạ đột nhiên tay áo, thể nội sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt mà lên, cực hàn băng lao nhiệt độ, chính là chỉ một thoáng. Tăng lên. Mắt thấy ở đây, Ngụy Tiên lông mày nhẹ nhàng giơ lên. Mặc dù Tô Dạ chỉ là nhỏ thi thủ đoạn, nhưng nàng có thể nhìn ra được, Tô Dạ cảnh giới võ đạo so trước kia mạnh hơn rất rất nhiều, Quy 1 chương 701, Tô Dạ đi mau. Chương 697, Tô Dạ đi mau. Là, là thiếu chủ. Những này thải dục thần điểu tộc nhân tuy nói đã lâu không gặp đến Tô Dạ, nhưng đối với Tô Dạ bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, chỉ bất quá nguyện ý hiện tại khoảng thời gian này hô Tô Dạ vì thiếu chủ thải dục thần điểu tộc thật là thưa thất người chi lại ít, căn bản lắc đác không có mấy, không, có mấy người. Tô Dạ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngụy Tiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng dò hỏi. Tô Dạ trầm rãi nói ra, "Hiện tại không có thời gian đi so đo vấn đề này, ta trước giúp các ngươi đem cấm chế giải khai." Nói xong lúc, Tô giả tại chỗ đem sinh mệnh chi hỏa đánh vào Ngụy Tiên thể nội. "Đừng!" Ngụy Tiên ngay cả muốn ngăn lại, nhưng đã muộn. Nhìn thấy Tô Dạ sinh mệnh chi hỏa đã tiến vào trong cơ thể của nàng, Ngụy Tiên lông mày nhíu lên, "Trong cơ thể ta cấm chế cùng kia Cựu Đỉnh Tâm Thần tương thông, một khi trong cơ thể ta cấm chế bị phá giải, Cựu Đỉnh liền sẽ lập tức biết được." Sự tình không ổn, Tô Dạ Ta bây giờ cho dù cấm chế giải khai cũng khôi phục không đến thời kỳ toàn thịnh, mà lại cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta đối đầu Cựu đỉnh cùng Tiên lang cũng là thua không nghi ngờ, người mau rời đi. Nơi đây hung hiểm vạn phần. Tô giả nghe Nguyệt Tiên, cũng không tính ngoài ý muốn, cấm chế này bị phá hủy lúc, cấm chế chủ nhân có phát giác rất bình thường. Chỉ là hắn vẫn như cũ không có chút rung động nào, nếu như giếng cổ chi thủy hào không dao động động dạng, bình tĩnh dùng sinh mệnh chi hỏa muốn đồ đem Nguyệt Tiên thể nội cấm chế hóa giải đi tới. Nguyệt không biết Tô Dạ rốt muốn làm gì. Đối phương làm sao tựu bất nghe câu hỏi đấy của mình? Giữa tình thế cấp bách, Ngụy Tiên không thể không khẽ kêu mà ra: "Tô Dạ, đi mau, nếu ngươi không đi liền không kịp." "Hừ, đã tới không kịp." Ngay tại Ngụy Tiên dứt lời thời điểm, Cực Hàn Băng Lao không gian, một đạo ầm ầm chấn động tiếng vang đột nhiên truyền ra, sau đó, băng lao lối ra bị hoàn toàn phong tỏa xuống tới, một đội ngũ cổ yêu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cực Hàn Băng Lao không gian bên trong. Lại còn thực sự có người dám cứu cái này thải dục thần điệu nhất tộc, ta còn tưởng rằng là có cá lóc lưới, không nghĩ tới là cái nhân loại. cùng Cựu Định tận đều đã thân, nhìn thấy Tô Dạ lúc, mắt lại, nhíu nhíu nghị lên. Mà lúc này Tô Dạ, cũng là thu tay lại, chậm rãi mà nói, "Ngươi điên cô nương, cấm chế ta đã cho người giải khai." Ngươi điên đã cảm ứng được Tô Dạ sinh mệnh chi hỏa ở trong cơ thể mình lưu thông, tỉnh lại trong cơ thể nàng thần điểu chi hỏa, cái này thần điểu chi hỏa một khi thiếu lúc ra, thể nội cấm chế tự nhiên là có thể lập tức hóa giải đi tới. Cực hán Băng lao hoàn cảnh với hắn mà nói, cũng liền không tính là gì. Chỉ là, giải khai tuy nói giải khai, ngươi điên lại là biểu lộ ngưng trọng và phần, nàng thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng liền có thể tan tác linh vực cảnh đệ nhất trọng, cùng thời kỳ toàn thịnh thực tế là kém ra không ít ra, đối phó một cái điều cơ bản rất không có khả năng. Càng đừng đề cập là hiện tại hai cái linh dịch cảnh đại yêu 7 ở trước mặt Tô tôạ người quá lô mãng người Ti thở dài. tô giả lại là nhất miệng lên một chút cũng không ho hốt biểu hiện từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh thử tiểu đỉnh cùng thiên Lang lúc này cũng là cười nhạo mà ra người tiểu từ này ngược lại là rất nhanh đem người tiên thể nội nộiấm chế cho giải khai bất quá giải khai lại có ý nghĩa gì người cho rằng người thiên giải khai cấm chế về sau liền có thể đấu qua được hai người chúng ta sao suy si tâm vọng tưởng cho ta chết ở chỗ này đi thiên lang quát người tiên ngữ khí chấm thấp tôạ ta nhất định là trốn không thoát Đợi chút nữa ta sẽ vì ngươi kéo dài thời gian, ngươi nhắm ngay cơ hội, phải tất yếu vùi đầu liền chạy, biết sao? Ngươi tiên cô nương không cần như thế." Tô Dạ mỉm cười. Ngươi tiên nhìn xem Tô Dạ bình chân như vậy, khí định thần nhàn bộ dáng, thực tế là nghị chi không thông Tô Dạ đến cùng tại suy nghĩ cái gì? Mà lại tiểu tử này ngay cả tiền bối cũng không hồ, trực tiếp gọi thẳng mình cô nương, đến cùng là ý gì?" Tiểu đỉnh chắp tay nói ra, thằng nhóc loài người này vẫn là không muốn dễ tốt, kẻ này đột nhiên xuất hiện ở đây, rất là quỷ dị, nói không chừng nó sẽ biết được một chút long hỏa chi chủng hạ trước có thể bắt được lại nói, làm nhiều một phen thần vẫn. Không có vấn đề. Tiên Lang chỉ một thoáng liền đem khí tức bộ phát ra, quáp, lên cho ta, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Ngụy Tiên mắt thấy ở đây, vội vàng liền muốn tiến lên, thế nhưng là còn chưa động thủ, liền chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng suy yếu cùng mệt mỏi, cắn môi, phát hiện trong cơ thể mình yêu lực đúng là động dùng vô cùng gian nan. "Hừ, Ngụy Tiên, ngươi cho rằng ta cho ngươi bỏ xuống cái gì cấm chế, coi như ngươi giải khai, thể chất cũng sẽ lâm vào lâu dài suy yếu, muốn khôi phục nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng." Cửu đỉnh trầm trọng nói, ngươi liền ngoan ngoãn nhìn xem người bên cạnh ngươi, từng cái chết thảm lại trước mặt ngươi đi. Ngụy Tiên lấy lại tinh thần, lập tức thì thầm, "Không được!" Nàng bây giờ tình trạng, Tô Dạ chẳng phải là một người chống lại những này cổ yêu, những này cổ yêu thực lực đều là huyền cung cảnh tiêu chuẩn, lấy Tô Dạ thực lực đi chống lại căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà liền chính là nàng suy nghĩ rơi xuống sát vậy, vậy trực tiếp trực tiếp đến đây một đám cổ yêu, nói ít có bốn cái huyền cung cảnh đệ tam trọng yêu thú, đúng là một cái thời gian mấy mắt, toàn bộ ngã xuống, không một may mắn còn sống sót. Trong điện quan hòa thạch, tốc độ nhanh chóng giản làm cho người ta lửu lửu. Tô Dạ đứng tại Nguyệt Tiên trước người, khí tức đã dần dần nở rộ ra, hoàn toàn cho thấy nó nửa bước linh dịch cảnh cảnh giới đạo. Nửa bước linh dịch cảnh. Ngụy Điến hãi nhiên vô cùng Làm sao? Làm sao có thể? Nàng nhớ rõ ràng năm đó Tô Dạ rời đi thời điểm, vẫn chỉ là mệnh huyệt cảnh tả hữu cảnh giới võ đạo, bây giờ vừa rồi chẳng qua rời đi bao lâu, nàng cảm thấy Tô Dạ tiến vào huyền cung cảnh đều đã có thể nói là mười phần khó được, bây giờ lại nhưng đã tiến vào nửa bước linh dịch cảnh. Tô Dạ mới bao nhiêu lớn a? Nửa bước linh dịch cảnh. Thiên Lang cùng Cựu Đỉnh cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Cựu Đỉnh, tiểu tử này chỉ sợ lai lịch bất phàm a, tuổi còn trẻ tới nửa trong có dạng này thiên tài sao? Thiên mắt lại trầm giọng nói. Cựu Đỉnh sờ sờ râu cẩn, ta biết rõ Trung Châu chỉ có kia cổ kiếm tông thịnh thế thiên tài Kim Vũ Dương mới có thực lực như thế thiên phú, thế nhưng là cùng kẻ này tuổi tác so sánh, dù là Kim Vũ Dương cũng kém mấy phần. Xem ra Phong Châu những năm gần đây có khác những thiên tài khác nhạy cẩn quật khởi, là chúng ta cô lậu quả văn a. Hừ, cho dù có thiên tài quật khởi có thế nào, vừa rồi chẳng qua nửa bước linh dịch cảnh, hôm nay liền cứ gọi hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ta thích nhất làm sự tình, chính là trảm giết nhân loại thiên tài. Thiên Lang liếm môi một cái. Hắn cùng cựu khí tức phóng, ngày này là dịch cảnh đệ tâm trọng. Mà Cựu đỉnh thì là vững vững vàng, vàng vàng đạt tới linh dịch cảnh để ngũ trọng. Thực lực như vậy tiêu chuẩn, đánh bại một nửa bức linh dịch cảnh, thấy thế nào đều không phải việc khó. Ngụy Tiên lấy lại tinh thần, liền nói, "Tô Dạ, ngươi tuyệt không thể chết ở chỗ này, đi mau." Nàng nhìn thấy Tô Dạ kinh thế thiên phú về sau, càng thêm không nghĩ để Tô Dạ vẫn lạc ở đây, đối với Tô Dạ thiên phú mà nói, chết ở chỗ này thực tế quá đáng tiếc. Vô luận là lấy nàng cùng Tô Dạ quan hệ, vẫn là nàng đối Tô Dạ thưởng thức phương diện tới nói, tất cả đều là như thế. Mục lục tiếp theo chương chương 702, bị dưới Chương 698, bị dưới Nàng không nói hai lời, liền là muốn đứng tại Tô Dạ trước mặt, trợ giúp tại Tô Dạ, nhưng mà thể lực chống đỡ hết nổi vẫn là để nàng vừa khởi hành, liền đã thân thể phát đột ra. Đáng ghét. Ngụy Tiên cắn răng một cái quan, lông mày nhíu lên, biểu lộ rất là phẫn nộ. Nàng sao có thể để Tô Dạ cứ như vậy chết tại hai cái này cổ yêu trong tay, không, tuyệt không đi. Ngay tại nàng cắn răng kiên trì lúc, thời gian như có lẽ đã đến chi không kịp. Bởi vì Thiên Lang đã đầu tiên vọt lên, một móng vuốt hướng phía Tô Dạ phô thiên cái địa quét xuống dưới, kia tinh ấn điên của thoáng, tứ ngực ra. Chết. Thiên lang nghe răng cười mà ra, đối với hắn mà nói Dễ tô dạ, lại dễ dàng bất quá. Nhưng mà, liền ngay tại hắn một trảo này rơi xuống thời điểm, quỷ dị chính là, tô dạ đúng là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hai hiện lộ, ngược lại là biểu hiện trong dòng trấn định, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái đường cong, tựa hồ là thiên Lang công kích với hắn mà nói, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, không gì hơn cái này. Tiên Lang cũng cảm thấy mấy phần quỷ dị chỗ, chỉ là vẫn chưa giao động hắn không hề bận tâm nội tâm, mà là nhẹ nhàng cười nhạo mà ra, muốn chết. Nhưng ngay tại dứt lời sát na, Tiên Lang bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo tại hắn quanh thân, chỉ một thoáng còn như âm phong tứ ngực ra. Sau đó Hắn thi triển mà ra đạo đạo trảo ấn, liền giống như chứng chứng bị phá giải ra, sau đó, một đạo cự đại trảo ấn trực tiếp một tiếng ầm vang, che lại hết thảy, tại chỗ không biết nơi nào xuất hiện, đục vào Thiên Lang trên thân thể. "Ô a." Thiên Lang một ngụm máu tươi phun ra, trong nội tâm vô ý thức nghiệm một câu ai. Hắn lập tức lẩm đầu, chỉ thấy một cái cự đại bỏ cạp hư ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn, để hắn đồng tử co dù lại, một cô cảm giác không rét mà run tự nhiên sinh ra. Cái này cự hạt chính là viễn cổ cổ yêu, không nói trước khí tức, vẹn vẹn chủng tộc ưu thế đều để hắn không cách nào chống lại. "Không tốt, Thiên Lang, mau bỏ đi." Cửu đỉnh hét lớn mà ra. Thiên Lang tự nhiên cũng là rõ ràng những này, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng mà kia bỏ cạp hư ảnh bên trong đứng một người lại là mặt không biểu tình mà nói, "Chuẩn. Muật. Cái này bỏ cạp, chính là Tô Dạ cần vệ, Ma Thiên cử hạt, Ma Trầm. Ma Trầm hiện thân đánh lén một kích, làm sao có thể để Thiên Lang như thế thong dong bỏ chạy, liền tại Thiên Lang bỏ chạy thời điểm, một đầu như xiềng xích câu đôi từ bỏ gặp hư ảnh bên trong hiện hiện, tại chỗ đem Thiên Lang toàn bộ thân thể đều bao ở trong đó. "Không tốt, Cựu đình huynh, cứu ta." Thiên Lang khẩn hô lên. Cựu Định tự nhiên biết Thiên Lang tuyệt không thể chết, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ lập tức lâm vào nguy hiểm bên trong. Không nói hai lời, to lớn rùa thân hiện lộ mà ra, lại là một ngụm nước trong hóa thành vô số đạo mũi tên hướng phía Ma Thiên cử hạt phun ra mà tới. Cái này cựu đỉnh cắm vào tiếng công sát thực cho Thiên Lang không ít cơ hội thở dốc, khiến cho Thiên Lang bắt lấy lập tức, lập tức liền muốn từ cái này câu đôi bên trong thoát đi mà ra. Bất quá đáng tiếc, ma trầm cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, liền tại ngày này sói muốn thoát ly sát na, nó câu đôi hung hăng kéo một phát, Thiên Lang một cánh tay liền liền nhất thời bị xé nước ra, một cánh tay, ngạnh sinh sinh bị như thế kéo gai xuống. Thiên Lang cả người bay ngược mà ra, bị cựu đỉnh đón lấy, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nó toàn bộ khuôn mặt đều là một trận hoảng sợ, nhìn xem Tô Dạ cùng Ma Trầm, thấp giọng lo âu. Tô Dạ đứng chắp tay, cười ha hả nói, "Muốn giết ta, kêu luôn luôn muốn xuất ra một chút bản lĩnh mới được, hai vị xem ra, hiển nhiên còn kém một chút ta." Viễn cổ cổ yêu, Ma Thiên cử Hạt. Ngụy Tiên Đồng Tử co dù lại, không thể tin được cặp mắt của mình, nhìn xem Ma Thiên cử Hạt canh dự ở Tô Dạ bên cạnh Tôn Kính bộ dáng, liền không khó phán đoán cái này Ma Thiên cử Hạt hoàn toàn đưa đến bảo hộ tại Tô toàn tất dụng. Nếu như nàng không nhìn lầm, cái này Ma Thiên Cự Hạt một thân thực lực chỉ sợ đã đạt tới linh vực cảnh đệ ngũ trọng chi cao. Hơn nữa còn là Viễn Cổ Cổ yêu thân phận, như thế thân phận tôn quý vậy mà khuất tại Tô giả dưới thân bảo hộ tại Tô Dạ, gia hỏa này, rời đi Long Hỏa Quận về sau đến cùng đều kinh lịch cái gì? Cửu đỉnh hiện tại cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Ma Trầm xuất hiện triệt để sáo trộn kế hoạch của hắn, để hắn âm trầm mở miệng, "Ma Thiên Cự Hạt, ngươi chính là Viễn Cổ Cổ yêu, vì sao muốn trợ giúp tại cái này nhân loại?" "Ta trợ giúp tại cái gì người? Chính là chuyện của chúng ta." Ma Thiên Cự Hạt ngữ khí băng lãnh đạo. "Tốt tốt tốt, Ma Thiên Cự Hạt, coi như ngươi không nhìn mặt tăng, luôn luôn muốn nhìn vật diện, nhà chúng ta Bách Long đại nhân đồng dạng là Viễn Cổ Cổ yêu." Mặt mũi của hắn Ngươi luôn luôn muốn cho a." Tiểu đình quát, "Nếu như hắn nguyện ý rời khỏi Long Hoa quận, ta tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi." Ma trầm không nóng không vội đạo. Cửu đình ngay vậy, tức giận nói, "Ma Thiên Cự Hạt, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi ở đây liền có thể ăn chắc chúng ta sao?" Hiện tại Ngụy Tiên còn tại thể lực hư nhược trạng thái bên trong, lấy hắn liên thủ với Thiên Lang, đối đầu cái này Ma Thiên Cự Hạt, cũng không phải là không có phần thắng. "Thiên Lang huynh, ta liên thủ, đem cái này Ma Thiên Cự Hạt diệt trừ." Cửu đỉnh nổi nói, "Giá hỏa này thế nhưng là viễn cổ cổ yêu." Thiên lang có mấy phần kiên kỳ Đội cái gì, nhân số chúng ta chiếm cứ ưu thế, còn có thể để bọn hắn được tiện nghi không thành." Cựu đỉnh tràn đầy tự tin. Thiên Lang thực tế không còn biện pháp nào, mới cùng Ma Thiên Cự Hạt giao thủ một lát, hắn đối Ma Thiên Cự Hạt thực tế là xuất phát từ nội tâm sợ hãi, bất quá bây giờ nếu là bị cựu đỉnh lôi kéo, hắn tự nhiên cũng không có hai lời, lúc này cùng cựu đỉnh cùng một chỗ hướng phía Ma Thiên Cự Hạt xuống tới. Ma trầm tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì bối rối vẻ sợ hãi, lấy lực lượng một người đứng ra, cùng Thiên Lang đỉnh chỉ một thoáng giao thủ càn quét lại với nhau. Ngụy mắt thấy ở đây, cắn nếu như ta cũng có thể gia nhập chiến cuộc liền tốt. Tô Dạ mỉm cười, Nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Tiên bà vai, sau đó mềm mại bắt đầu vuốt ve. Chỉ là như vậy nhẹ nhẹ vuốt ve, liền liên để Nguyệt Tiên cảm giác được một dòng nước ấm tuôn gia nhập thể nội. Kia thể nội suy yếu đúng là chỉ một thoáng khôi phục rất nhiều. Cái này khiến Nguyệt Tiên nhất thời hồi tưởng lại Tô Dạ kia thể chất đặc biệt chỗ, đúng a, nàng làm sao đem thứ này tắc quên. Nguyệt Tiên hồi tưởng lại, kinh hỉ bộc lộ, lại làm một thanh nhảy vào Tô Dạ trong lực, cùng Tô Dạ thật chặt ôm cùng một chỗ. Sau đó cái mũi tại Tô Dạ trên thân thể phản phất chó con một dạng người tới người lui, tựa hồ không có ý định bỏ qua Tô Dạ trên thân thể bất luận cái gì một điểm mũi. Cái này khiến Tô một mặt xấu hổ. Tháng này khói tại sao lại đến? Còn lúc trước cảm giác quá dễ chịu. Ngươi điên ôm một hồi lâu, phản phất một nữ nhân cao chảo dư vị đạt được thỏa mãn, người biếng bên trong mang theo lấy bị tới nhuẩn tinh thần tỏa sáng. Khôi phục. Ngươi Tiên nhếch miệng lên, vừa vặn, luyện tập cũng đến rồi. Nhìn một cái, những huyền cung đó cảnh cổ yêu đã hương lấy bọn hắn giết tới đây. Những này lính tôm tướng của ngươi không cần phải đi quản, ngươi đi đem cái kia thiên lang xử lý là được, ma chẩm huynh mặc dù lấy một chọi hai vẫn có phần thắng, nhưng là nghĩ bọn hắn cũng không dễ dàng. Ngươi đi cắm vào trong đó, hôm nay hai người bọn họ một cái cũng không thể trốn. Tô Dạ nói: quy mô chương 703, chân chính thiếu chủ. Chương 699, chân chính thiếu chủ. Hắn vẫn là phải đem cái kêu Bách Rồng cân nhắc đến trong đó, Ma Trầm từng nói qua cái này, Bách Rồng cùng nó đỉnh phong thời kỳ tương xứng, lúc trước Ma Trầm thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ phải có linh dịch cảnh đệ bắt trọng tại hưu thực lực. Vẫn là tuân phủ lấy linh dịch cảnh đỉnh phong thực lực, phối hợp chư hơn cao thủ, thiết hạ trận pháp, hao phí sức chín châu hai hổ, mới đem cái này Ma Trầm cho vô xuống. Bởi vậy có thể thấy được, đỉnh phong thời kỳ Ma Trầm đến cùng là mạnh bao nhiêu, chí ít khôi phục lại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng về sau lâu như vậy. Ma Trầm cách khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ cũng không có quá nhiều khởi sắc. Cái này Bách Rồng thực lực tuyệt không thể khinh thường, hiện tại nó thật như đến đây, coi như Ma Trầm liên thủ với Ngụy Tiên, chỉ sợ muốn thắng Bách Rồng cũng là độ khó cực cao, thậm chí phần thắng căn bản không có. Cho nên, hôm nay cái này cựu đỉnh cùng Thiên Lang một cái cũng không thể trốn. Ngụy Tiên lại là lo lắng nói, những này cổ yêu cũng không phải lính tôm tướng cua, trong đó không thiếu có giống như ngươi nửa bước linh dịch cảnh, mà lại số lượng thực nhiều một chút, vẹn vẹn huyền cảnh đệ ngũ trọng trở lên đều có hơn 20 cái, một mình ngươi chỉ sợ xử lý không đến. Tô Dạ lại là cười cười, ngươi yên tâm. Ta đã cho người đi xử lý Tỳ làng, liền chưa hề cân nhắc qua lập tức cục diện, ta sẽ có xử lý không đến tình huống phát sinh. Nói xong lúc, số không khí ban đêm bỗng nhiên hiện ra ra. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai khí tức, phối hợp trong tay chuyển sinh chi kiếm, vô cùng nóng nảy khí tức nếu như loạn lưu phong trào, trong chốc lát bộ phát ra, kinh người vô cùng. Sau đó, vẹn vẹn này khí tức hạ xuống, kêu lao nhanh mà đến hơn 20 cái huyền cung cảnh cổ yêu, tất cả đều là đồng tử co dù lại, chỉ cảm thấy phảng phất bị thứ gì cưỡng ép trấn một chút, ngay cả cánh tay đều khó mà nhấc lên được. Phốc phốc. Tô Dạ nhìn như nhẹ nhàng một kiếm sẽ qua. Kỳ thực là đại lượng kiếm quang tứ ngực ra, chọn vẹn năm đầu cổ yêu bị mất mạng tại chô vũng lạn, phối hợp chính là máu tươi vậy ra, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Mắt thấy ở đây, Ngụy thiên Miệng nhỏ khẽ nhếch, quả thực là bị Tô Dạ thực lực cho kinh ngạc một chút. Chỉ một thoáng năm đầu cổ yêu bị Tô Dạ trực tiếp đánh chết. Xem ra, nàng vẫn là đánh giá thấp Tô Dạ. Dạ hỏa này rời đi long hỏa quần mấy năm bên trong, xem ra đều phát sinh quá nhiều quá nhiều chuyện a. Nàng không đang do dự, thả người nhảy lên, "Ma Thiên Cự Hạn, ta đến giúp ngươi một tay." Nàng gia nhập ma trận trong cuộc chiến, đối với bây giờ chiến cuộc chủ đạo tự nhiên là đưa đến nhất định tác dụng. Nguyên Tiên vẫn là thấy rõ ràng thế cục, nàng được sự giúp đỡ của Tô Dạ khôi phục nhất định thực lực, chống lại lĩnh dịch cảnh đệ nhị trọng cổ yêu dư xài. Ngày đó sói cũng liền lĩnh dịch cảnh đệ tam trọng mà thôi, hiện nay đã bị gây một cánh tay, dưới loại tình huống này, thực lực cũng liền tàn tắc linh dịch cảnh đệ nhị trọng thậm chí còn có không bằng, từ nàng tới đối phó, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Về phần Tô Dạ bên này, a, tiếng kêu thảm thiết liên tục, lấy lại tinh thần lúc, nguyên bản khí thế hùng hổ rét tới hơn 20 đầu cổ yêu, hiện tại thoáng qua lấy lại tinh thần, trên mặt đất rõ ràng là đã chồng thi từng đống, chừng mười bộ nhiều. Mà còn lại 10 cái cổ yêu thì là đứng tại Tô Dạ đối diện. Từ ngực nuốt ngụm nước miếng, hoảng sợ phía dưới, đúng là không còn dám hướng phía trước đặt chân nửa bước. Bọn hắn đã kiến thức đến Tô giả thực lực, sợ hãi phun trào, hoàn toàn không thể tin được chỉ là một nửa bước linh dịch cảnh gia hỏa làm sao lại mạnh như thế. Thiếu chủ, thiếu chủ đúng là lợi hại như thế. Còn lại bị nhốt lại cổ yêu cũng là nhìn mắt trợn tròn. Bọn hắn năm đó nhận Tô Dạ người thiếu chủ này chỉ là tô dạ sống qua thần quan, thu hoạch được thần thụ tán thành mà thôi, nhưng là bây giờ bọn hắn lại phát hiện, tô dạ khi bọn hắn thiếu chủ, tựa hồ đồng thời không có có chỗ nào không tốt. Chí ít tại bọn hắn cần nhất tô dạ thời điểm, tô dạ xuất hiện Tô Dạ bình tĩnh nói, nếu như các ngươi không xuất thủ, vậy ta liền xuất thủ. Một đám cổ yêu bị Tô Dạ lời này quát lớn phía dưới, toàn thân khẽ run dậy, có chút tức hỗn hiện ý tứ, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Lên cho ta. Những này cổ yêu lại hướng phía Tô Dạ lao đến, mà ở Tô Dạ trong mắt, số lượng nhưng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tu La pháp thân, hiện. Một kiếm sơn hà phá. Một kiếm này ầm ầm rơi xuống, lấy thế không thể đỡ xu thế cản quét mà đi, lấy lại tinh thần lúc, lại là vài đầu cổ yêu hoàn toàn ngăn cản không nổi Tô Dạ cái này lôi đỉnh cản quét uy lực, bị mất mạng tại chỗ. Không, không đánh. Trốn, mau trốn. Mấy cái cổ yêu nhìn thấy đồng bạn bên cạnh cái này đến cái khác giảm bớt, đã bị sợ vỡ mật nhi, nơi nào còn dám dừng lại, đột nhiên thoát đi. Nhưng Tô Dạ sao lại để bọn hắn bình yên rời đi, vung tay náo một kiếm. Phi không ngự kiếm. Hắn thậm chí không có đi thêm nhìn, những này huyền cung cảnh cổ yêu với hắn mà nói vốn là lính tôn tướng của mà thôi, cũng liền một cái kia nửa bước linh dịch cảnh cổ yêu có thể để hắn nhiều lưu ý thêm, nhưng dù vậy trong mắt hắn cũng giống vậy là không chịu nổi một kích. Một bộ phi không ngự kiếm xuyên qua, đợi đến chuyện sinh chi kiếm lại bay trở về lúc, trừ trên thân kiếm nhỏ xuống huyết chi bên ngoài, liền cũng chỉ còn lại có kia một đường nằm xuống khác biệt thi thế thôi. Thiếu chủ, thiếu chủ nhanh cứu chúng ta. Những này thải dục thần điểu tộc nhân mừng rỡ không thôi, nhao nhao hô lên. Tô Dạ làm tiên khai dừng rậm thiếu chủ, tự nhiên sẽ không nhìn xem những này thải dục thần điểu tộc nhân chịu khổ, gật đầu cười, liền liền lợi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, sen lẫn vỡ vụ âm thanh, lồng giam xiềng xích liền nhao nhao đứt gai ra. Những này thải dục thần điểu tộc trong thân thể chỉ là thiết hạ đơn giản một chút chế, đem thải dục thần tộc thần điểu cho phong ấn lên, kém sang nguyệt như vậy cấm chế rườm rà, cho nên chế hóa giải đi tới vẫn là rất dễ dàng. Tôi dạ lợi dụng thể nội sinh mệnh chi hỏa dễ như trở bàn tay liền quét dọn một lần, đem những này thải dục thần điểu tộc nhân cấm chế hết thải hóa giải đi tới. Cũng chính là cấm chế bị giải khai thời điểm, thải dục thần điểu những này tộc nhân nước mắt tuôn đầy mặt, từng cái cung kính con người, lại là không khỏi là nói, đa tạ thiếu chủ ân tứ mạng. Ta chờ sau này vì thiếu chủ làm việc, đi theo làm tùy tùng, tuyệt bất thôi chỉ. Tôi giả cười khẽ gật đầu, các ngươi đều đứng lên đi, đã các ngươi gọi ta một câu thiếu chủ, ta giúp các ngươi tự nhiên cũng là phải. Hán biết, dù là mình năm đó đi, cũng chỉ là đạt được số ít tiên khai rậm cổ yêu tộc tán thành mà thôi chỉ một phần nhỏ cũng liền một chút mệnh nguy cảnh, cùng số ít Huyền cung cảnh cổ yêu, không quan trọng gì. Chân chính cao tầng cổ yêu đối với mình hơn phân nửa vẫn là khinh thường thái độ, nhưng là bây giờ, nghĩ đến liền không giống. Bất quá đáng tiếc, mình rất khó tại Thiên Khải rừng rậm đợi quá lâu, cũng không có cách nào để cho mình dung nhập Thiên Khải trong rừng rậm, nếu không đối Thiên Khải rừng rậm mà nói, có hại vô ích. Ầm ầm. Lúc này, cách đó không xa một đạo nhấp nhô như sấm thanh âm nổ vang, liên đối lấy chính là toàn bộ cực hàn băng lao đều bị nổ xuyên một cái khe. Tô Dạ biết, đây là ma trầm thủ đoạn, ma nghĩ đến là nghiêm túc. Cái này cựu đỉnh muốn chạy trốn. Tô Dạ nheo mắt lại, Hắn nhìn thoáng qua Thiên Lang, phát hiện cái này Lang yêu đã là hoàn toàn bị Nguyệt Tiên dây dưa xuống dưới, lập tức nói ra, trong các ngươi ai còn có sức chiến đấu? Quy một chương 704, đại nạn sắp tới. Chương 700, đại nạn sắp tới. Lão phu, còn lại còn có mấy phần sức chiến đấu, chỉ là vừa mới cấm chế giải khai, thực tế là khó mà đạt tới thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng vì thiếu chủ một trận chiến, vì thái dực thực thần điểu tộc một trận chiến, tuyệt không lui về phía sau. Ta cũng có sức đánh một trận. Tô Dạ nhìn một cái, những này thái dự thực thần điểu tộc bị nhốt lại lâu như vậy, đã sớm gộp nhặt ra một bụng lửa giận chờ đợi phát tiết, bây giờ được cơ hội, há sẽ bỏ qua. Bất quá đáng tiếc, cấm chế giải khai, trên người bọn họ lực lượng còn là rất khó phát huy đến thời kỳ cường thịnh. Nhưng đối với Tô giảm mà nói vẫn chưa có quá khó chỗ, con mắt to gây nên nhìn thoáng qua, liền chọn lựa mấy cái có chừng huyền cung cảnh địa phong, nửa bước linh dịch cảnh tiêu chuẩn cổ yêu. Trong cơ thể hắn vạn tuyệt thú hồn thể triệt khai, cấp tốc hướng phía mấy người phủ nhẹ, vì những này cổ yêu liệu dưỡng, cảm giác thật là thoải mái. La thiếu chủ thân bên trên truyền đến, ta nghe nói thiếu chủ cũng là trời sinh thú thể chỉ là người nắm giữ thân, trên thực tế huyết mạch cùng thể chất tại chúng ta cổ yêu tộc cũng không khác gì nhau. Hiện tại đến xem tựa hồ thật sự là như thế. Cái này vạn tuyệt thú hồn thể triển khai, chỉ là tiểu hội công vụ, mấy cái cổ yêu thương thế liền liền đạt được khôi phục. Các người hiện tại trạng thái nên khôi phục không ít, mặc dù cách thời kỳ toàn thịnh vẫn có khoảng cách, bất quá chí ít có nhất định chiến lực. Các người trước đi chợ giúp người điền, đem ngày đó sói dây dưa kéo lại, nếu như có thể mà nói, phối hợp Ngụy Tiên đem nó chém giết tại đây. Ta trước đi lên xem một chút. Tô Dạ ra lệnh. Không có vấn đề. Mấy cái cổ yêu không nói hai lời cấp tốc khởi hành. Tô Dạ mắt thấy ở đây Tự nhiên cũng là không có bất kỳ dây dưa dài dòng, cấp tốc đứng dậy, hướng phía khe mà đi, nhảy lên, miễn cưỡng đạp lập giữa không trung phía trên. Hắn hiện tại đạt tới nửa bước linh dịch cảnh, chỉ là có linh dịch cảnh một bộ phận đạt thủ, muốn nói đạp không mà đứng, có thể làm được, bất quá duy trì, vẫn là phải dựa vào một chút phi hành linh khí trợ giúp mới được. Trên người hắn đang có một môn hắc ứng hai cánh, hiện tại vừa lúc có đất dụng võ. Bây giờ đứng tại không trung, Tô Dạ nhìn ra xa cách đó không xa, thần sắc cứng lại. Ma chầm cùng kia cựu có thể nói là đánh quên cả trời đất, bất quá lại là ma chầm đơn phương nghiên ép, căn bản không cần tốn nhiều sức đem kia cựu đỉnh treo lên đánh. Chỉ bất quá thoạt nhìn là ma chầm đơn phương nghiền ép, nhưng mà mảnh quan sát ký lại là để tô dạ biểu lộ ngưng chọc lên. Cái này cựu đỉnh chính là quy yêu, một thân mai rùa sắc thực cứng chắc vô cùng, ma chầm hiện tại chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, lấy cùng dai thực lực cùng nó giao thủ, cố nhiên có thể thực lực nghiền ép lên đi, nhưng là muốn triệt triệt để để đem cái này mai rùa phá hủy, đem chi chầm giết, thực tế không phải một chuyện dễ dàng. Điều này cũng làm cho tô dạ biểu lộ âm trầm nếu để cho cựu đỉnh con sống thoát đi ra ngoài, chuyện nhưng sẽ không hay Ma Trầm tự nhiên cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ý nghĩ thiết pháp đem cái này Cửu đỉnh dây dưa tại thiên khai trong rừng rậm. Mà Tô Dạ cũng là nguyên điệu do dự, bắt đầu nghĩ một chút biện pháp. Như như kia diệt phòng, hắn tự nhiên là có biện pháp đem xử lý, thế nhưng là cái này cựu đỉnh đã đạt tới linh dị cảnh, hắn xử lý thực tế là không rất dễ dàng. Ầm ầm. Lại là một đạo âm thanh lớn, Ma Trầm lại một lần nữa thi triển ra một chút ép cái dương thấp thủ đoạn, đánh vào Cửu đỉnh trên thân thể. Chỉ tiếc, Cửu đỉnh vẫn có đầu rút cổ tại mai rùa ở trong. Rang rắc. Mai xuất hiện một chút vết rách, chỉ bất quá vẫn không bị thương vừa đến tăng cơ. Cự đỉnh biểu lộ cũng là có mấy phần rõ ràng rồi, quá to, Ma Thiên Cự Hạt, muốn giết ta cũng không dễ dàng, ta liền đi trước một bước. Đợi đến ta đem việc này chi tiết bẩm báo Bạch Long đại nhân, ngươi sẽ chờ cùng Thiên Khải dừng rậm cùng một chỗ chôn cùng đi. Thoại âm rơi xuống, Cự đỉnh tốc độ cực nhanh, veo một tiếng, vậy mà liền không biết dùng thủ đoạn gì, trốn rời khỏi nơi này. Mắt thấy ở đây, Ma trầm sắc mặt giận dữ phún trào, nghĩ muốn đuổi kịp đi, lại bị Tô Dạ ngăn lại, giật cùng đường chớ đuổi, cái này Cự đỉnh mai rùa thực xử lý không tốt, vẫn là không muốn lại truy. Thiếu chủ, là lỗi của ta. Ma Trầm Chỉ cảm thấy thực tế thật mất mặt, nghĩ hắn ma thiên cử hạt, Đường Đường Viễn cổ Cổ Yêu, hôm nay lại vậy mà tại nơi này đã lén bị ăn thịt tỏi. Ma Trầm huynh không nên tự trách, cái này quy yêu vốn là lấy khó mà chém giết lấy sừng, nó mai rùa kiên rất rắn, giết không được cũng rất bình thường. Chủ yếu vẫn là Ma Trầm huynh thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong, xuất hiện loại tình huống này nhưng cũng là bình thường vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, tự trách cũng không có tác dụng gì, chúng ta hẳn là ngấm lại tiếp xuống làm thế nào." Tô giả nói. Ma lúc này mới cảm xúc dịu đi một chút. Cùng lúc đó, Ngụy Tiên chờ Cổ Yêu cũng là từ cực hàn băng trong lao thoát thân rời đi, trong tay chính cũng kéo lấy ngày đó sói thi thể. Tô Dạ khẽ gật đầu, xem ra đại thể thần điểu nhất tộc Cổ Yêu vẫn có thể nhịn không nhỏ, liền giơ tay, lại thật đem ngày này sói cho đánh chết. Tô Dạ, Tiêu Cửu Đỉnh. Ngụy Tiên không khỏi hỏi. "Chạy." Tô Dạ như nói thật nói. Ngụy Tiên thần sắc cứng lại, lần này nhưng Hằng Bết, một khi Cửu Đỉnh mất đi, tất nhiên sẽ hướng Bách dòng nói, Bách Rồng làm viễn Cổ Cổ Yêu, lại là một đầu lớn rắn thực lực không thể khinh thường, ở xa Cửu Đỉnh phía trên. Nếu như ngươi xuất thủ, lấy chúng ta bây giờ lực lượng, sợ là rất khó chống lại. Binh đội tướng đỡ. Nước tới lưng ăn. Xe đến trước núi Át có đường, cái này Bách Rồng thực lực mạnh hơn, nhất thời bán hội còn không có cách nào đến chúng ta nơi này, chúng ta có thời gian chuẩn bị. Tô giả ngược lại là tỉnh táo vô cùng, từ Tô nói. Ma trầm chắp tay nói, cái này cựu đỉnh bên trong ta động, cố nhiên có thể lấy nó ngang ngược tu vi đánh bắt được, thế nhưng là nghĩ đến chạy về Bách Rồng nơi đó cũng cần một chút thời gian, đến lúc này một lần nói ít phải một tháng lâu. Một tháng, đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Tô Dạ trầm tư nói. Ngụy Tiên lo lắng hỏi, chúng ta muốn thế nào chuẩn bị? Một tháng, kỳ thật tổng thể đến nói vẫn có chút vội vàng a. Tô Dạ tự nhiên cũng biết được những này chắp tay do dự một lát, nếu như Ma Trầm huynh có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, cùng bách rồng tương ánh, phần thắng có mấy thành. Ta như khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cùng nó chống lại, phần thắng hẳn là tại 5 năm số lượng bên trong." Ma Trầm Từ tu nói. "Ma Trầm huynh hiện tại chẳng lẽ cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh?" Ngụy Tiên Nghi hoặc hỏi, trong giọng nói chưa lấy mấy phần kinh hỉ. Ma Trầm nhẹ nhàng đáp, "Chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nếu là như vậy, vậy liền cũng quá tốt, Ma Trầm huynh cùng chúng ta thải thần điệu nhất tộc trung vị viễn cổ cổ yêu, mà chúng ta thải thần điệu nhất tộc tổ tự, đang có hoàn cảnh, có thể giúp Liễu dưỡng khôi phục." chỉ là không biết một tháng có thể hay không trợ giúp ma chẩm huynh khôi phục lại thời kỳ tồn tại. Ngụy Tiên nói xong lời cuối cùng, khó tránh khỏi có mấy phần lo lắng. Tô giả nghe đến nơi này, nháy nháy mắt, còn có loại chuyện tốt này, nếu là như vậy, liền không nói có thể hay không khôi phục, chỉ ít mang ma chẩm huynh tiến đến nếm thử một hai là chuyện tất yếu. Đến cùng có thể hay không khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đến lúc đó toàn phó thác cho trời. "Ân, mấy người các ngươi, mang ma chẩm huynh tiến đến tổ tự bên trong, mở ra chúng ta thải dục nhất tộc tổ huyết, trợ ma thử khôi phục." Điên nói. Quy 1 chương 705, tổ thần tinh huyết chương 701, tổ thần tinh huyết. Cái này, dưới tay mấy cái cổ yêu đột nhiên trở nên trần chờ không thôi. Làm sao rồi? Ngụy Tiên lông mày quét ngang. Mấy cái cổ yêu hai mặt nhìn nhau, lập tức nói ra, "Ngươi Tiên đại nhân, ngài một mực không có để ý những chuyện này khả năng có chỗ không biết, tổ tự bên trong tổ thần tinh huyết chỉ sợ cũng liền còn thừa không nhiều." "Cái gì?" Ngụy Tiên sắc mặt cứng lại, "Chuyện gì xảy ra?" Kia bác Khó trước đây bất quá là nửa bức linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn mà thôi, nhưng chúng ta lần trước được thả ra, gặp lại kia Bắc Khó lúc, chúng ta không có cảm rất sai, Bắc Khó khăn cảnh giới võ đạo đã đạt tới linh vực cảnh đệ nhị trọng. Lần này võ đạo tiêu chuẩn, chỉ sợ là chúng ta bị cầm tù trong lúc đó, nó tự tiện vận dụng tổ tự tổ thần tinh huyết, dùng đến giúp đỡ nó cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Mấy cái cổ yêu nói đến đây, tất cả đều là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Tiên thần sắc giận dữ, quách, cái này hỗn trướng, tổ thần tinh huyết chính là tộc ta bên trong thần vật, dùng đến giúp đỡ nó tên phế vật này tăng lên cảnh giới, quả thực là phung phí của trời. Hả? Bác khó đâu? Ma trầm con mắt nó nhìn ở đằng kia. Ngụy lúc này cũng có mấy phần phát giác, chỉ thấy phía dưới, thình lình có một nhóm cổ yêu ngay tại Jordan Zen, dự định thoát đi nơi đây. Nhưng chẳng phải là nhìn thấy tình thế không đúng, dự định cưỡng ép rời đi thải dục thần điểu tộc nhân Bắc Khó ạ? Cái này Bắc Khó hiện tại dẫn mình mấy cho chân phải thoát đi, Ngụy Tiên Há sẽ đồng ý, phẫn nộ quát, "Bắc Khó!" Một âm thanh thanh em điệt thai nhức óc, Ngụy Tiên lúc này hướng phía phía dưới Bắc Khó giết xuống dưới. Bắc Khó coi đến Ngụy Tiên bọn người cản trước mặt mình, toàn thân một cái lục bộ, giật mình kêu lên. Bác Khó, ngươi dám phản bội ta thải dục thần điểu nhất tộc, hôm nay, liền chuẩn bị tiếp nhận tổ quy đi." Những này thải nhìn thấy thời điểm, sắc mặt trào, hận không thể đem Bắc Khó chém thành muôn Bắc Khó coi đến Ngụy Tiên lúc cũng là có mấy phần vẻ sợ hãi, thế nhưng là đã không để ý mặt mũi, tự nhiên cũng cũng không có cái gì cố kỵ. Bác Khó lạnh căm, căm mà nói, "Ngụy Tiên, chúng ta thải dược thần điểu nhất tộc dù sao cũng là thượng cổ thần thú, Viễn, cổ, cổ Cổ yêu, Đỉnh Phong thời kỳ, cùng Chân Long Thiên Phượng nhất tộc đều từng xứng. Bây giờ tại ngươi dẫn đầu hạ, lại đúng là chỉ có thể khuất tại tại Thiên Khải trong rừng rậm, cái này đều duyên cớ là ngươi. Bây giờ ta bác Khó phản bội ngươi, là muốn mang nhất đi hướng chính Huy đầu, trầm thật không có thuốc nào cứu được. Đến bọn hắn đời này, Bảo trì năm đó thải dục thần điệu hết mạch người cơ hồ ít càng thêm ít, trừ nàng bên ngoài, thậm chí có rất nhiều đã đệ tạp giao đến cùng thải dục thần điệu căn bản không có gì liên quan tình trạng. Lớn bao nhiêu lực lượng liền đảm đương bao lớn trách nhiệm, thuần thủ bao lớn vinh hoa. Chỉ tiếc, bác Khó không hiểu, nàng cũng không tâm tình cùng bác Khó giải thích. Động thủ đi, Ngụy Điên trầm giọng nói. Bác Khó coi đến Ngụy Tiên không nói hai lời liền muốn động thủ, nỗi cơn sân quát, Ngụy Điên, cho rằng ta hiện tại sợ ngươi sao? Ta cũng đã tiến vào lĩnh vực cảnh đệ nhị trọng, ngươi bây giờ chưa khôi phục lại thời kỳ tồn lấy cái gì cùng ta đấu? Lên. Dưới tay hắn cũng là có không ít tùy tùng, bây giờ về mặt, tự nhiên không có cái gì dây dưa dài dòng, tại chỗ phấn chiến chém giết mà đi. Bất quá đáng tiếc, còn chưa động thủ, một luồng khí tức kinh khủng liền liền bỗng nhiên hạ xuống. Ngụy Tiên cô nương, ta đến nhúng tay các ngươi một chút tộc nhân sự tình, không sao đi. Ma Trầm ngữ khí trầm thấp, buộc phát ra. Ngụy Tiên nhìn thấy Ma Trầm nguyện ý xuất thủ, tự nhiên là một trăm nguyện ý, Ma Trầm huynh nguyện ý trợ giúp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ma Trầm lần này xuất thủ cũng không phải là dựa theo tô dạ ý nguyện mà lại nhưng trong lòng thì một bụng tức giận không chỗ phong thích, Hàn Diệt Cửu đỉnh một trận chiến này tốt xấu cũng coi là vì Tô Dạ hiệu lực vừa đến trọng yếu nhất mở cửa một trận chiến, lại đúng là đem Cửu đỉnh đem thả chạy, tự nhiên là lửa giận khó nhịn, chỉ một thoáng hướng phía cái này bác Khó phát thiết Ngụy Tiên vốn đang dự định trợ giúp người hai, lại phát hiện Ma Trầm cùng bác Khó giao thủ, hoàn toàn là ở vào quét ngang tư thái, chống lại phía dưới, Bác Khó không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Tô Dạ đứng tại không trung cũng là không thể không sợ hai thanh phục, cái này bạo phát phẫn nộ Ma Trầm, thực tế là cực kỳ kinh khủng. Bắc Khó không nói trước là vừa tiến vào lĩnh vực cảnh đệ nhị trọng, Thực lực kém xa chân chính linh dịch cảnh đến cường hãn, coi như nó vững chắc cảnh giới, cùng Ma Trầm chống lại cũng là muốn chết chiếm đa số. Không, đừng. Chỉ là không qua số thời gian 10 hơi thở, Ma Trầm chính là cho thấy cực mạnh áp chế lực, sinh sinh đem bác Khó chấn áp tại dưới lòng bàn tay. Ngươi tiên cô nương, xử trí như thế nào? Ma Trầm âm thanh lạnh lùng nói. Giết đi. Ngươi tiên lịch tới làm việc lôi lệ phong hành, đồng dạng lạnh như băng nói. Cái này nhưng làm bác Khó bị hủ toàn thân khẽ run dậy, vội vàng nói, "Đừng, đừng giết ta, ngươi tiên đại nhân, ta hiện tại đã tiến vào linh vực cảnh đệ nhị trọng, ta còn có giá trị lợi dụng." Ta thế nhưng là người bên ngoài hiện tại thiên khai dừng rậm một cái duy nhất linh dịch cảnh. Nếu có ta trợ giúp người, thiên khai dừng rậm thực lực nhất định tăng nhiều a. Không nói những này, Ngụy Tiên còn chưa tới khí. Tổ thần tinh huyết đích thật là có có thể giúp người khác xung kích linh dịch cảnh năng lực, nhưng là làm như vậy hoàn toàn là phung phí của trời, bởi vì tổ thần tinh huyết hiệu quả lớn nhất không phải những này, lợi dụng tổ thần tinh huyết tiến vào linh dịch cảnh căn bản cảnh giới bất ổn, mà lại một khi tiến vào, đời này đời này cũng cứ như vậy. Cho nên dù là có rất nhiều kẹt tại linh vực cảnh dừng bước không tiến lên tổng cũng sẽ không để nó vận dụng lãng phí tổ thần tinh huyết, bây giờ lại bị tên khốn này cho dùng. Động thủ đi, Ma Trầm huynh. Ngụy Tiên Long mày đều không có nhíu một cái. Ma Trầm liền liền đợi đến Ngụy Tiên một câu nói như vậy, bàn tay ác như vậy hung hắc bó, tại chỗ liền đem cái này bác khó ép thành cho. Bác Khó vẫn lạc, còn lại Cổ Yêu đã hoàng hồn, dự định chạy tứ tán, bất quá đáng tiếc, bác Khó đều đã vẫn lạc, còn lại Cổ Yêu cũng hoàn toàn là cùng đồ mặt lộ, tự nhiên là không có một cái có thể đào thoát, nhau nhau là bị chấn áp bị trấn áp, bị chém giết bị chém giết. Mắt thấy đem tộc nhân bình ổn lại, Ngụy Tiên cũng là khẽ khẽ thở dài, trong tộc phát sinh tình huống như vậy, cho dù ai cũng không vui. Ngụy Tiên đại nhân, những này tộc người cũng đã bắt được, chỉ là giết hai cái Sự trí như thế nào? Còn lại thải dược thần điệu tộc nhân hỏi. Tình thế gấp gáp, Nguyên Tiên cũng chưa phiền muộn quá lâu, lập tức cho thấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, giam lại đi, những người này dù sao cũng không phải là chủ nhiệm, dựa theo tổ quy xử trí. Vâng. Mấy tộc nhân nhao nhao khởi hành, đem những này bị nhốt lại phản bội tộc nhân áp giải đi. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn lại Cổ yêu hỏi, cái này tổ thần tinh huyết. Yên tâm, tổ thần tinh huyết còn không đến mức nhanh như vậy dùng hết, cái này bắc khó chỉ là tiến vào linh vực cảnh đệ nhị trọng. tổ thần tinh huyết nghĩ đến chỉ là dùng một bộ phận chỉ là còn lại một bộ phận có thể hay không cam đoan ma chầm huynh tiến vào thời kỳ toàn thịnh trạng thái, thực tế là khó mà phán định. Nhưng bất kể như thế nào, mấy người các ngươi vẫn là trước mang ma chầm huynh tiến đến tổ tự bên trong coi trọng một hai đi." Ngươi đi nói. Quy một chương 706, ngưng đang cảnh, thông thần cảnh. Chương 702, ngưng đang cảnh, thông thần cảnh. Không có vấn đề. Mấy tộc nhân nhao nhao khởi hành, sau đó cung kính không thôi mà nói, "Ma chầm tiền bối, chúng ta mời." Mới ma chầm thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt, nào dám có nửa điểm vô lễ ý vị ở bên trong, tôn này đại Phật chi thực lực, thế nhưng là còn tại mười tiên trên thực lực. Tự nhiên là phải kiệt lực hầu hạ tốt. Ma Trầm nhìn thấy mấy người mời, tự nhiên cũng sẽ không kéo dài, cùng Tô Dạ lên nhau, đạt được ra hiệu về sau, liền liền lập tức lên đường, cùng mấy người rời đi. Chỉ chớp mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại có Tô Dạ cùng Nguyệt Tiên hai người. Bầu không khí chỉ trước mắt liền liền trở nên mờ mở. Kỳ thật cái này mập mở đầu nguồn chủ yếu bắt nguồn từ Nguyệt Tiên. Bởi vì Tô Dạ luôn cảm giác Nguyệt Tiên nhìn xem mình, tựa như là nhìn xem một đầu. Phi thường mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Chuẩn xác mà nói, là một đầu đói khát thật lâu sói, rốt cục nhìn thấy đồ ăn, kia làm ra cử động cũng chỉ có một loại chính là chạy nước bọn hướng phía hắn cái này đồ ăn nhào lên. Mà nguyên tiên cách làm trừ chạy nước miếng không có bên ngoài, cơ hội cùng kia đói khát sói giống nhau như lúc, một thanh hướng phía Tô Dạ trên thân đánh tới, liền liền cọ qua cọ lại. Vẫn là một dạng cảm giác, hoài niệm hồi lâu. Nguyên tiên ôm Tô Dạ, cọ qua cọ lại, hoàn toàn không bỏ được làm mở Tô Dạ nhìn thấy Nguyệt Tiên như thế, cũng là rợn khóc dở cười, bất quá cũng may nhiều năm trước liền giống như đây, cũng là có thích hướng năng lực. Nguyệt Tiên cô nương, chúng ta vẫn là tâm sự chính sự đi. Tô Dạ rợn khóc rợn cười đạo. Nguyệt Tiên thổ khí như lan, một bộ lưỡi biếng muốn tại Tô Dạ trên thân ngủ bộ dáng, vậy cứ như thế nói đi. Ta chính muốn hỏi một chút ngươi những năm này đều đi nơi nào, làm sao đột nhiên trở lại Long Hỏa quận bên trong. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, ta sự tình nói rất dài dòng, ta lần này tiến về Trung Châu, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, lúc này mới trở lại Long Hỏa quận bên trong. Bất quá vừa về tới Long Hỏa quận, liền gặp cho tới bây giờ sự tình. Nói đến, ta trong lòng cũng là vô hạng nghi hoặc, cái này Long Hòa chi chủng rốt cuộc là thứ gì, hiện tại lại người ở chỗ nào. Để cái này cự đỉnh cùng thiên Lang dừng lại dễ tìm, ta hiện tại cũng bắt đầu kỷ, này Long Hỏa chi chủng, đến cùng tồn tại hay không? Ngươi điên nghe Tô giả, Lúc đầu đã hai mắt nhắm chặt, đột nhiên chậm rãi từ từ mở ra, lập tức thanh tịnh như nước nhìn xem Tô Dạ, Trình trọng nói, cái này Long Hỏa chi trùng là thật tồn tại. Ngươi, thật chẳng lẽ biết Long Hỏa chi trùng hạ lạc cùng vị trí? Tô giả kinh ngạc một chút, Ngươi tiên nhiết ngược lên, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên cũng không cần thiết giấu giếm ngươi cái gì. Kỳ thật chuyện này, chỉ có số ít lao tộc người cùng ta biết được. Tô giả nao nao, Ngươi tiên vậy mà thật biết việc này. Ngươi tiên lông mày nhíu lên, cái này Long Hỏa chi trùng, ngay tại rừng rậm dưới mặt đất. Cái gì? Tô Dạ đồng tử co rụt lại, vậy mà liền tại rừng rậm dưới đất? Như thế thần vật, các ngươi vì sao một mực không dùng? Ngươi cho chúng ta thật không muốn dùng. Chúng ta thải dược thần điểu nhất tộc mặc dù cũng không phải là chân long nhất tộc, nhưng cũng là trời sinh thần hỏa, nếu như có thể đạt được cái này long hỏa chi trùng, nhất định thực lực tăng nhiều. Chỉ tiếc, người điên khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc cái gì? Tô Dạ hỏi. Người điên lắc đầu, thời gian ngàn năm, chúng ta thiên khai rừng rậm nhất tộc, không ai điều khiển được cái này long hỏa chi trùng. Không ai điều khiển được. Đây là vì sao? Tô Dạ trong lòng nghi hoặc. Bởi vì năm đó ngày đó lựa cự long rời đi lúc, từng tại long hỏa chi chủng vị trí thiết hạ thiên hỏa thí luyện. Sợ là đạt tới ngưng đan cảnh cao thủ, đều chưa hẳn có thể phá vỡ này thí luyện, phải biết, năm đó Thiên Hỏa Cử Long đã độ kiếp thành công, thực lực đã siêu việt thông thần cảnh, cô đọng pháp tướng chân thân. Nguyên Điền nói, "Tô giả nghe lời này, nào nao. Một khi đạt tới linh dịch cảnh, linh lực trong cơ thể sẽ hóa thành chất lỏng, một viên linh dịch lực lượng không nói có thể phiên giang đảo hải, hô phong hoán vũ, nhưng là trưởng khống phương viên, kiếm lục bát phương, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Đạt tới linh dịch cảnh về sau, lực lượng sẽ phát sinh chất biến, giống như là Tô Dạ hiện tại" Linh lực trong cơ thể liền đã có hóa lỏng xu thế, chỉ là còn chưa hóa lỏng hoàn toàn, cho nên tiến vào lĩnh dịch cảnh còn phải cần thời gian. Mà một khi linh dịch cảnh đại thành về sau, chất lỏng này hóa linh lực liền có thể ngưng tụ thành kim đan. Cho nên vị ngưng đan cảnh, đạt tới ngưng đan cảnh sau cường giả, so với lĩnh dịch cảnh thời kỳ cường giả, to lớn nhất chất biến chính là có thể thi triển kim đan chi lôi, lại xưng là dương lôi cùng âm đỉnh. Cái này lại hướng lên, liền chính là thông thần cảnh cao thủ. Một khi đạt tới thông thần cảnh, dù là rời đi phong châu, cũng là đủ để tọa trấn một phương cao thủ, thậm chí hoàng Triều cũng được hòa giải lễ đãi. Bất quá cảnh giới này, đối với Tô Dạ mà nói quá mức xa xôi, càng đừng đề cập là thực lực càng mạnh mẽ hơn, siêu việt thông thần cảnh, ngưng luyện ra pháp tướng chân thân cường giả. Cũng chính là mạnh mẽ thực lực, lưu lại ngày này lửa thí luyện, khiến cho tộc ta đối này một mực thục thủ vô sách, nghị muốn lấy được Long Hỏa chi chủng, tự nhiên cũng chính là si tâm vọng tưởng sự tình. Ngụy Tiên sờ sờ cái mũi. Cái này thí luyện đã được xưng là thí luyện, nghĩ đến liền dùng thông qua biện pháp mới đúng chứ? Tô Dạ nói. Ngụy Tiên đắng chát nói ra, nếu như có thể thông qua lời nói, Long Hỏa chi chủng chúng ta đã sớm lấy đi. Ngày này lựa luyện độ khó vô cùng hà khắc cũng không biết lúc ấy ngày đó Lã Cự Long đến cùng là thế nào nghĩ, bất quá Long tộc từ chức vì tư lợi vô cùng, nó có lẽ căn bản liền không nghĩ tới để cái này Long Hỏa Chi chủng bị người khác lấy mất đi. Nói đến đây, Ngụy Tiên cũng là có chút bất đắc gì nhún vai. Nói như vậy, cho dù Bách Rồng thật tìm được Long Hỏa Chi chủng, cũng chưa chắc có thể lấy đi đi. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, ngược lại là yên tâm không ít. Nói thì nói như thế, thế nhưng là không nói trước nó có thể hay không đem cái này Long Hỏa Chi chủng lấy đi, coi như nó lấy không đi, cũng quả quyết sẽ không cùng chúng ta thiệt đi. Ngụy Tiên mặt không biểu tình mà nói, nếu như có thể mà nói, Long Hỏa Chi chủng hạ lạc. "Trời không thể để nó biết được, mà lại vật này cũng định không thể để cho nó đạt được." Tô giả cảm thấy Ngụy Tiên nói rất có đạo lý, tinh tế một suy nghĩ, Tô giả đột nhiên linh cơ khẽ động, "Đúng, ngươi nói ta có thể hay không đi tham gia một chút ngày này lửa thí luyện?" "Ngươi đi?" Ngụy Tiên nháy máy mắt, "Thế nào, chẳng lẽ thực lực của ta không đủ?" Tô giả hỏi. "Đó cũng không phải, Thiên Hỏa thí luyện độ khó sẽ căn cứ tiến vào người cảnh giới võ đạo cải biến ma biến hóa, bằng không, sớm đã bị tộc ta lợi dụng tinh xảo pháp môn lấy đi." Ngụy Tiên ủ mày chau mà nói, mà lại trọng yếu nhất chính là, ngày này lựa thí luyện tỷ lệ tử vong rất cao rất cao, năm đó ta cũng từng từng tiến vào thiên hỏa thí luyện, có thể sống ra, kỳ thật cũng là dựa vào lấy mấy phần vật khí. Tô giả nghe lời này, suy tư. Ngụy Tiên đồng thời không can thiệp Tô giả quyết định, nàng không hy vọng Tô Dạ đi mạo hiểm, chỉ bất quá Tô Dạ làm thế nào, nàng hiển nhiên là cải biến không được. Đối phương tính tỉnh, mới cùng Cựu đỉnh Thiên Lang một trận chiến nàng cũng có mấy phần hiểu rõ. Mục lục tiếp theo chương gia nhờ ấp một chương 707, Thiên hỏa thí luyện. Chương 703, Thiên hỏa luyện. Tô hiện tại nội tâm cũng vậy sát thực rơi vào trong trầm tư. Hắn không có cần thiết nhất định phải đi đạt được cái này Long Hỏa chi chủng, bởi vì cái này với hắn mà nói cũng không phải là tuyệt đối đồ vật. Thế nhưng là Long Hỏa chi chủng quý giá trình độ ngẫm lại liền có thể biết được, nếu như hắn có thể có được, nhất định thực lực tăng nhiều, đến lúc đó không thể nghi ngờ là nhiều so hiện tại càng cường đại tự báo năng lực cùng đối chiến năng lực. Ta hiện tại không nói trước bách rồng cửa này có thể hay không trôi qua, liền chính là hoàng triều cũng là treo tại trên đầu một cây đao. Ta không thể chỉ đem hy vọng ký thác tại ma trẩm huynh trên thân, nhất định phải tự nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên. Nếu không thật chờ nguy cơ đến lúc, sợ chính là ta diệt vong thời điểm. Tô Dạ biểu lộ nặng nề, suy nghĩ chỉ một thoáng định số giới. Cứ làm như vậy. Tô giả thần sắc kiên định, ta muốn thử một chút. Đã ngươi quyết định, vậy ta liền dẫn ngươi đi. Ngươi điên thở dài, Tô giả quả nhiên đồng ý. Long Hỏa Chi chủng mặc dù là chí bảo, nhưng nói cho cùng cũng không phải là các nàng tiên khai dừng rầm độ vật, lại thêm tiên khai dừng rầm nhiều năm như vậy là được. Trong nội tâm nàng trên thực tế vẫn chưa có tảng từ trong lòng, mà lại Tô giả bản thân liền là tiên khai dừng rầm thiếu chủ, để nó được, nói thế nào cũng muốn so để ngoại nhân đạt được càng là thích hợp hơn nhiều. Đi theo ta. Ngụy Tiên có chút lưu luyến không rời từ Tô Dạ trên thân thể xuống tới, sau đó phía trước dẫn đường, dẫn Tô Dạ một đường tiến lên. Tô Dạ đi theo Ngụy Tiên sau lưng, trong lòng đối cái này Long Hỏa chi chủng cũng là vô hạn hiếu kỳ, không biết cái này khiến Đông Đạo cổ yêu đem toàn bộ Long Hỏa quận đều lật một lần Long Hỏa chi chủng, đến cùng là người ở chỗ nào. Rất nhanh, Ngụy Tiên liền liền dừng lại. Nàng đem Tô Dạ đưa đến một chỗ triều đỉnh bên trong, cái này triều đỉnh xem ra có chút thời đại, ở vào thiên khai trong rừng rậm vây vô cùng vắng vẻ vị trí. Nếu như không phải Ngụy Tiên linh hắn đến nơi này, ai cũng sẽ không chú ý tới nơi đây, chỉ coi nơi đây là một cái vô cùng hoang phế nghèo túng chi địa thôi. Giống như là loại này, Hoang Phế Chi địa đối với cỗ yêu tộc mà nói không thể bình thường hơn được, bởi vì cỗ yêu tộc bản thân liền không giống như là nhân loại một dạng giỏi về lợi dụng tài nguyên. Một chút linh lực khi thiếu hoàn cảnh rất có thể bị bọn hắn lãng quên đến chết. Nhưng bây giờ, Ngụy Tiên liền tiến vào cái này Hoang Phế Triều Đình bên trong, nhẹ nhàng phất tay áo, đem cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm mạng nện cho bụi tàn đi, sau đó, bàn tay hướng phía phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ một thoáng, từng tầng từng tầng cấm chế đột nhiên hóa đi tới. Cái này khiến Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình. Mới hắn vậy mà không có chú ý tới nơi đây vậy mà che kín cấm chế. Tô Thần ngập thiết trí Chắc không được Tiêu Cự đỉnh cùng Thiên Lang tại Thiên Khai dừng trạm lâu như vậy đều không có tìm được Long Hỏa chi chủng hạ lạc, xem ra Thiên Khai dừng trạm vì bảo hộ Long Hỏa chi trùng, quả nhiên là hạ đủ công phu. Đợi đến tầng này tầng cấm chế giải khai, chọn vẹn Tốn Hao có một thời gian uống cạn trùng trà về sau, Triều Đình vẫn là Triều Đình, vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết mới nguyệt Tiên đều đến cùng đã làm những gì, có phải là rất nghi hoặc. Ngụy Điên mỉm cười. "Sát thực." Tô Dạ mày lại. Ngụy Điên cười một tiếng, "Những chế kia chỉ là thứ một tầng cửa khẩu mà thôi, giải khai những cấm chế này mới có thể xuất hiện cái này." Nói xong lúc, Nguyên Tiên nhẹ tay nhẹ một chỉ, khóa chặt triều đình Phật tượng bên trên một ngón tay. Ngón tay? Tô giả Nghi hoặc không hiểu. Cái này Phật tượng bên trên ngón tay, tại cấm chế giải khai trước đó, là không có một chút tác dụng nào, chỉ có giải khai cấm chế về sau. Nguyên Tiên nhẹ nhàng chuyển một chút ngón tay này, trái ba vòng, phải 6 vòng, lập tức, triều đình chính giữa, rõ ràng là xuất hiện một cái tảng đá thông đạo, mà tảng đá kia thông đạo, chính là thông hướng dưới mặt đất. Cái này khiến Tô Dạ ngược lại hốt miệng khí lạnh, vậy mà là nguyên thủy nhất cơ quan. Cơ quan là những dê đó võ giả mới có thể độ chơi. Giống như là thực lực đạt tới cấu nguyên cảnh về sau cơ vốn cũng không tiếc vô chơi loại này không coi là gì đồ vật. Nhưng bây giờ lại bị Thiên Khải dừng rầm vận dụng vừa đúng, bởi vì thần hồn có thể cảm ứng được cấm chế, lại không có cách nào đem cơ quan cảm ứng nhịp nhàng ăn khớp. Chắc không được cựu đỉnh cùng thiên lang lâu như vậy đều không tìm được Long Hỏa chi trùng. Tô Dạ tổn thức không thôi. Chúng ta Thiên Khải dừng rầm vì bảo hộ Long Hỏa chi trùng, có thể nói hạ tâm huyết của mấy lời người, nếu quả thật để bọn hắn dễ tìm như vậy, kia còn được. Ngươi điên miệng miệng lên. Tô Dạ có thể lý giải, Long Hỏa chi trùng loại này thần vật nếu quả thật buộc lộ ra đi, cho dù là tiên khai dừng rậm cũng sẽ có thai nạn tính nguy hiểm. Hắn theo Nguyệt Tiên hướng phía tảng đá thông đạo một đường mà đi. Càng hướng xuống, liền có thể cảm ứng được càng phát ra nóng bức hoàn cảnh, mà lại lộ trình vẫn chưa đình chỉ, mãi cho đến dưới mặt đất 10 trượng, 100 trượng, tròn vẹn 300 trượng vị trí mới dừng lại. Đến vị trí này, mãnh liệt nóng bức hoàn cảnh để Nguyệt Tiên đều ẩn ẩn cảm thấy mấy phần không thứng. Mà lúc này, lại là đến Ly thiên quyết vận dụng thời điểm. Tô giả tại mình bên ngoài thân bao trùm lên một tầng áo giáp, cũng giúp Nguyệt Tiên làm một tầng. Nguyệt Tiên con ngươi nhất chuyển, nhìn thoáng qua Tô Dạ, Không thể không ca ngợi Tô Dạ những năm này rời đi Long Hoạ Quận, sắp thực học được một chút khó lường bản lĩnh. Tô Dạ lúc này phương mới bắt đầu do xét hoàn cảnh trung quanh, nơi này chính là một cái giới đất nham tương tri địa, to lớn vô cùng, thả mắt nhìn đi, ước chừng có mấy chục trượng. Khao nham tương bên trong ngay tại ngủ cùng ngục bước lên nham tương, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài đồng dạng. "Thí luyện là ở đâu?" Tô Dạ hỏi. Liên liên tại cái kia vào trong miệng, người tiến ấm môi nói ra, "Phải chăng muốn ta bồi cùng ngươi? "Không cần, ngươi mới vừa nói ngày này, lửa luyện độ khó sẽ theo cảnh giới võ đạo đề cao mà đề cao, ngươi như đi vào Ta sợ là liền chống đỡ không được, ta tự mình tới là đủ." Tô Dạ Trịnh trọng nói. Ngụy Tiên lông mày nhíu lên, có mấy phần lo lắng, "Ngươi nhớ lấy cẩn thận, ngày này lửa thí luyện rất là nguy hiểm. Nếu quả thật gặp được không thể xử lý phiến phức, không muốn kiên trì sông đi lên, phải tất yếu đường cũ trở về." "Ta minh bạch." Tô Dạ cười đáp ứng. Hắn còn không đến mức cầm mạng nhỏ mình nói đùa, vẫn chưa cùng Ngụy Tiên quá nhiều khách sáo nói ngoa, liền liền cất bước, tiến vào kia bước lên hỏa diễm trong cửa lớn, tiến vào đại môn, lúc trở ra, hoàn cảnh vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa lớn, vẫn là kia nham tương ngược dưới mặt đất, chỉ là nhiệt độ so với trước đây còn phải cao hơn không ít. Tô Dạ thậm chí ẩn ẩn có cảm giác, mình cái này Huyền Băng Áo Giáp đều sẽ tùy thời bị hỏa táng rơi. Nếu như không phải là bởi vì hắn có Huyền Băng Áo Giáp, vẹn vẹn nơi này nóng bức hoàn cảnh không nói để hắn nửa bước khó đi, thế nhưng là đối hắn tình trạng cũng sẽ có cực kỳ lớn ảnh hưởng. Cũng may Huyền Băng Áo Giáp tại, Tô Dạ nhìn như bình tĩnh tiến lên, kỳ thực cẩn thận quan sát bốn phía. Đối với ngày này Lựa thí luyện, người tiên chỉ là cùng hắn đề cập qua vài câu mà thôi, đối phương đối này thí luyện cũng không hiểu nhiều. Đã đến rồi sao? Tô Dạ mày thời điểm, trong tương đột nhiên toát ra mấy cái cự đại viêm thú, cái này viêm thú tứ chi chạm đất, con mắt, miệng, lô thai thậm chí đều có thể phun ra hòa diễm ra quy một chương 708 là ta yếu đi chương 704 là ta yếu đi tô Dạ vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ những ngày viêm thú cũng không phải là thực thể mà là hoàn toàn từ nhàm tương dung hợp linh lực biến thành đơn giản đến nói cũng không phải là vật sống mà là hậu thiên chế tạo ra lại thực lực cùng hắn lạ thường tương đương xem ra ta khi tiến vào đại môn một máy mắt thực lực liền đã bị kiểm tra đến lúc này mới đụng tới viêm thú cùng thực lực của ta nhất trí như thế đến xem người thiên cô Nương nói tới cũng không giả tôạ trong lòng tổ thức nghĩ như vậy thời điểm Một đám viem thú đã là hung thần ác sát hướng phía Tô Dạ đánh tới. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ không nói hai lời, tại chỗ là Ly Thiên Quyết triển khai, nháy mắt là tầng tầng băng khí bao trùm tại chuyển Sinh Chi kiếm bên trên. Huy động sát na, lợi kiếm liền đã cùng những lại viêm thú đụng vào. nhau. "Hả?" Tô Dạ lông mày nhăn lại, bởi vì cái này viêm thú chạm đến hắn cái này hàn băng bao trùm chuyển Sinh Chi kiếm bên trên lúc, kia hàn băng rõ ràng là bị tầng tầng tan ra ra, xem ra cũng không thể kiên quá lâu thời gian. Thật cao nhiệt độ, ta cái này Thiên Quyết vậy mà đều chống lại không ngừng. Tô thần sắc lệ, lập tức là linh lực thôi động, phá cho ta. Trong chốc lát, Tô Dạ liền chính là một kiếm chặt xuống dưới, một kiếm sơn hà phá. Một kiếm này uy lực trong chốc lát thôi động ra, tại chỗ hướng phía mấy cái viêm thú phụ tới, chỉ là trong khoảnh khắc cũng đã là đem những này viêm thú ba phủ. Lấy lại tinh thần lúc, chọn vẹn ba con viêm thú, đã vẫn lạc một con, còn thừa lại mặt khác hai con, khí tức bên trên cũng là so với mới rõ ràng suy sụp rất nhiều. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ chính là không do dự nữa, trong chốc lát thi triển thủ đoạn, rất nhanh liền đem cái này hai con viêm thú đánh chết tại chỗ. Cái này khiến Tô Dạ nhíu nhíu mày, xem ra cũng không có Nguyệt cô nương nói tới khủng bố như vậy. Hắn vẫn chưa phải lở Mà là lại nhanh chóng bước lên trước không qua bao lâu trong trongă thương lại một lần nữa thoát ra mấy cái viênêm thú chỉ là hô hấp một lát công phu liền cùng tô giả sinh ra và chạm lần này tô tôạ rõ ràng cảm thấy mấy cái viêm thú thực lực tăng cường giao dưới tay so với trước đây tốn hao một chút công phu phương mới đem giải quyết nhưng mà yên tĩnh công phu căn bản không có cho tô giả quá lâu thở dốc công côngu chỉ là đi không đến mấy chục cái hô hấp lại có đại lượng viêm thú xuất hiện mà rất có quy luật là lại một lần nữa đụng tới viêmú so trước đó lại mạnh hơn ra một chút đến mức giải quyết lại là tốn hao phiền vái không nhỏ cùng thời gian như thế là luận Để Tô Dạ biểu lộ cũng là trở nên ngưng chọc lên. Cái này xem ra rất có quy luật, nhưng lại là một cái đối với hắn cực kỳ bất lợi quy luật. Cái này viêm thu mỗi lần đụng tới một lần, thực lực đều sẽ trở nên so với trước đó mạnh hơn quá nhiều, như thế nhiều lần, liền xem như hắn cũng sẽ sớm tối nhịn không được. Mà bây giờ một mực tiến lên, hắn ngay cả long hỏa chi trùng bên cạnh đều không tìm được, muốn khóa chặt vị trí sợ là xa xa khó vời, nếu quả thật như vậy đi xuống, không biết là muốn ngày tháng năm nào mới được. Còn chưa tới trình độ Sơn cùng thủy tận, hiện tại liền nói bước, không khỏi hơi sợ một chút. Tô Dạ nói nhỏ: Cứ như vậy Đợt thứ tư viêm thú lại một lần nữa vào ra. Sau đó, đợt thứ 5, đợt thứ 6, đợt thứ 7. Rốt cục, đến đợt thứ 9 thời điểm, Tô giả là mồ hôi đồng địa, hắn lúc này, tu la phát thân, thậm chí đêm tối hóa thân đều đã dùng ra. Nhưng vậy mà đều là không làm nên chuyện gì, cái này ba con viêm thú đã hơi có chút đem hắn ép sơn cùng thủy tận ý tứ. Vậy mà mạnh đến mức kinh khủng như thế. Tô giả cắn răng một cái quan. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Những lại viêm thú rõ ràng xem ra không có thay đổi gì, hơn nữa còn là ba con thành đội, lại linh lực bên trên thoạt nhìn không có quá nhiều tăng cường. Cũng không có tiến vào linh giới cảnh. Vì cái gì, hắn xử lý sẽ như thế khó khăn. Mới đầu hắn Huyền Băng chi lực còn có thể tại cái này viêm thú thủ hạ chèo chống chống lại một ít thời gian, nhưng mà theo thời gian cải biến hắn phát hiện, hắn hiện tại Huyền Băng chi lực căn bản không đủ để cùng những loại viêm thú chống lại. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ dưới mặt đất hoàn cảnh nhiệt độ, đối với hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng bối rối. Lúc này ta coi như nghĩ lui cũng khó khăn. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mới thí nghiệm qua, cho dù lui, cũng sẽ đụng tới đồng dạng viêm thú, mà lại thực lực vẫn như cũng sẽ so trước đó mạnh. Cái này trước mặt lui lại không quan hệ. Chỉ cần viêm thú theo xuất hiện số lần tăng lên, viêm thú thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Đây rốt cuộc là loại dạng gì thí luyện? Tô Dạ cảm thấy ngày này lửa Cự Long hoàn toàn là tại đùa bỡn kẻ đến sau. Cũng trách không được nhiều ngày như vậy khai dừng dậm cường giả không có cách nào sống mà đi ra đi, thậm chí có quan hệ thiên hỏa thí luyện cũng là không có quá nhiều tình báo. Bởi vì là chân chính trưởng không tình báo người chỉ sợ đã là rất khó còn sống từ ngày này lửa thí luyện bên trong đi tới. Còn sống đi ra người, là rất khó trưởng không đến tiên khai dừng dậm tin tức hữu dụng. Liên xem như hắn Tô Dạ, hiện tại cũng không có tự tin có thể sống từ ngày này Lựa thí luyện bên trong rời đi. Rỗng Viêm thú một tiếng giống to, ba con hợp lực mà lên. Tô giả lách mình tránh né, long du vẫn ảnh bộ triển khai, nhưng vẫn là một con viêm thú tốc độ cực nhanh, tại chỗ cắn trúng cánh tay của hắn, đại lượng nham tương trực tiếp thẩm thấu thông qua vết thương thâm nhập vào thể nội, để Tô Dạ vội vàng lợi dụng huyền băng chi lực đem ngăn cản bên ngoài. Hắn còn phải lại làm chốn tránh, thế nhưng là đang lúc trốn tránh thời điểm, Tô giả đột nhiên phát hiện cái gì? Hả? Tốc độ của ta vì sao lại chấm như vậy? Hắn chợt phát hiện một chút phi thường chuyện quỷ dị. Tuy hồ, cũng không phải là những lại viêm thú mạnh lên, mà là, hắn điu đi rồi. Đúng. Lúc trước hắn một mực không có phát giác, mai cho đến mới, cái này viêm thú cắn hắn một mụn tại miệng vết thương của hắn bên trong lưu lại đại lượng nham tương lúc hắn mới phát hiện, cái này nham tương thẩm nhập vào thể nội, tốc độ của hắn, linh lực hoàn toàn không phát huy ra trước đây uy lực ra, giống như bị đánh vào phong ấn cấm chế đồng dạng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tô Dạ bừng tỉnh đại nộ, chắc không được. Những này nham tương xuất hiện bừng bừng nhiệt độ, hấp thu vào thể nội, cũng có nham tương một bộ phận, thời gian dài, đồng dạng sẽ cắt giảm thực lực của hắn. Chém giết những này viêm thú, viêm thú tử nham tương cùng linh lực dung hợp biến thành, nhiễm đến trên thân, cũng giống vậy sẽ cắt giảm thực lực của hắn chắc không được hắn mỗi lần chém giết một đợt viêm thú đợt tiếp theo viêm thú thực lực đều sẽ mạnh lên, không phải những này viêm thú mạnh lên, là hắn trở nên so trước đó yếu rất rất nhiều. Thì ra là thế. Tô Dạ nhanh hít vào một hơi. Hắn dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện. Trong cơ thể ta quả nhiên có đại lượng nhỏ xíu nham tương tồn tại, dù nhưng đã bị phân giải khó mà phát giác, xem ra không có cái uy hiếp gì, nhưng vậy mà có thể dẫn đến ta biến thành dạng này. Tô giả toàn thân chấn động, lập tức triển khai Ly Thiên Quyết, ý đồ đem những này tương hóa giải đi tới. Nhưng mà Ly Quyết triển khai thời điểm, Tô Dạ lại phát hiện, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm sao có thể? Tô Dạ nhướng mày, Ly Thiên quyết Huyền băng chi lực vậy mà không có nổi chút tác dụng nào. Quy 1 chương 709, lấy được Long Hỏa chi trùng. Chương 705, lấy được Long Hỏa chi trùng. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng ẩn ẩn có mấy phần bối rối, dưới mắt mấy cái viêm thú đã đập vào mặt, Ly Thiên quyết nếu như không có cách nào đem thể nổi những này nham tương linh lực hóa giải đi tới, cái này mấy cái viêm thú rất có thể làm bị thương tính mạng của hắn. Hắn chỉ có thể lợi dụng đêm tối hóa thân trợ giúp, thân lên, lại một lần nữa lui ra phía sau mấy bước, trong óc suy tư ngàn không biết rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì, đến hóa giải nguy cơ trước mắt. Huyền băng chi lực vậy mà không có tác dụng. Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, bàn tay như vậy một nắm, huyền băng chi lực lại một lần nữa nếm thử, như trước vẫn là cùng trước đây đồng dạng, chỉ là trong chốc lát công phu liền bị hóa giải sạch sẽ. Cái này khiến Tô Dạ quả thực không còn biện pháp nào, mắt thấy mấy cái viêm thú đập vào mặt, Tô Dạ luống cuống tay chân thời điểm, lại là đem thể nội xanh lam vô cực lửa thi triển mà ra, hóa thành tầng tầng lĩnh vực, lấy ý đồ đem cái này viêm thú ngăn cản ở ngoài. Bất quá vừa mới thi triển mà ra ngay lập tức, Tô liền ám đạo mình thực tế là dùng linh tinh biện pháp. Mình cái này xanh lam vô cực lửa mặc dù lợi hại, có thể dùng để chống lại cái này viêm thú hiển nhiên là có chút muốn nhiều lắm, bởi vì viêm thú hỏa diễm căn bản không e ngại mình xanh lam vô cực lựa. Cũng không phải là hắn thần thể chi hỏa không lợi hại, mà là đây là thiên hỏa cự long chế tạo thí luyện không gian. Đơn giản điểm tới nói, nơi này hỏa diễm toàn bộ đều là trên thân thể, mình xanh lam vô cực lửa lợi hại hơn nữa, lấy cảnh giới bây giờ cùng thiên hỏa cự long hỏa diễm so sánh, không thể nghi ngờ là chênh lệch rất xa. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, hắn cái này hỏa diễm linh vực hình lập tức, bị cái này viem thú tại chỗ vỡ ra đến, cơ hồ không có quá nhiều trở ngại. Tô Dạ một trận tê cả ra đầu, nhưng chính là cái này tê cả ra đầu thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thú vị đồ vật. Đúng rồi, Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình, nếu như ta dùng thể nội thần thể chi hỏa đi hóa giải cái này nham tương linh lực, kết quả sẽ như thế nào? Tô Dạ trong lòng không hiểu, vô ý thức, hắn cảm thấy có chút không làm được, bởi vì thần thể chi hỏa cùng viêm thú đột vào, viêm thú có thể dễ như trở bàn tay đem hắn thần thể chi hỏa vỡ ra tới. Cái này bên ngoài đỏ sức đều đã thảm bại mà về, bên trong đọ sức chẳng lẽ còn có thể thủ thắng không thành? Nhưng chuyện cho tới bây giờ xác thực không có biện pháp khác, Tô Dạ tự nhiên cũng không để ý nếm thử một phen. Đi, Tô Dạ đem đại lượng thần thể chi hỏa tản ra, hướng phía cái này nhằm tương linh lực tầm tầm tới gần. Chính là tới gần bắt đầu ngay lập tức, Tô Dạ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, đau đớn kịch liệt phun trào ra. Bất quá cái này vẫn chưa để Tô Dạ từ bỏ, ngược lại thúc đẩy hắn tiếp tục tiến hành tiếp, bởi vì có đau đớn, chí ít đại biểu có biến hóa, giống như là mới đầu hoàn toàn không hề bận tâm không có bất kỳ biến hóa nào, kia mới chứng minh một tia hi vọng đều không có. Hả? Đợi đến cái này đau đớn tiếp tục có một trận thời gian về sau, Tô Dạ biểu lộ dần dần bởi vậy trước chịu đựng kịch liệt đau đớn, chuyển biến làm hưng phấn. Trong cơ thể hắn nham tương linh lực, vậy mà thật tiêu tán rất nhiều, mà lại đây cũng không phải là là mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là, cũng không phải là hắn thần thể chi hỏa đem cái này nham tương linh lực tiêu diệt, mà là trong cơ thể hắn thần thể chi hỏa, đúng là đã đem nham tương linh lực cho dung hợp làm một. Chính là như vậy tình huống phát sinh, Tô Dạ chỉ cảm thấy mình bị nham tương linh lực gặp phải trở ngại hoàn toàn tiêu tán, ngược lại là thực lực so với thời kỳ toàn thịnh còn muốn càng mạnh hơn hơn mấy phần. Ta minh bạch, ta minh bạch. Tô kinh hỉ như điên, ngay này cự long tiết trí cái này nham tương linh lực Vốn cũng không phải là để thí luyện giả suy nghĩ pháp đem nham tương linh lực hóa giải, mà là lợi dụng hỏa diễm đem nó thôn phệ đồng hóa, chỉ tiếc, bao nhiêu năm rồi từ đầu đến cuối không ai phát hiện điểm này. Hoặc là chết thảm, không có phát hiện nham tương linh lực cắt giảm mình tự lực, hoặc là phát hiện nham tương linh lực, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thể nội hỏa diễm có thể thôn phệ cái này nham tương linh lực tăng cường tự thân. Hiện tại một lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, cái này khu khu mấy cái viêm thú tại Tô giả mà nói, giải quyết dĩ nhiên chính là lại dễ dàng bất quá sự tình. Tô Dạ nhếch miệng lên, phất tay một kiếm nhẹ nhàng rơi xuống. Một kiếm sơn hà phá. Chỉ là sát thời khắc Lấy lại tinh thần lúc ba con viêm thú đã hoàn toàn bị ra điên hoàn toàn biến mất thật không nghĩ tới mới ta sợ như sợ cọp những này nhàm tương linh lực hiện tại ngược lại là cảm giác ít càng thêm ít tô giả một bên nói nhỏ một bên lợi dụng thể nội thần thể chi hỏa đem hòa tan hóa thành của mình sau đó hắn tiếu dung chỉ lộ thêm ra không ít tự tin từng bước một hướng phía phía trước mà đi một đường này xác thực dài giảm dặc cho dù là hắn trước đây trọn vẹn gặp rất nhiều phê với thú sau đó còn là liên tục gặp trọn vẹn hơn 20 phê điều này cũng làm cho tô giả cảm giác được một trận t cả da đầu nếu quả thật phát hiện không được cái này viêm thú cùngằm tương linh lực cạo rệ Như vậy sợ là mạnh hơn người, cũng không có cách nào một hơi sông đến tận muôn mu may hắn hiện tại trưởng không những ngày ảo diệu, chỉ phải giữ giữ toàn thắng thời kỳ thực lực, những này viêm thú với hắn mà nói cũng không có cái gì địa phương đáng sợ, muốn tiêu diệt không thể nghi ngờ là chuyện dễ như trở bàn tay. Rốt cục, liên tục gặp hơn 20 phê viêm thú về sau, Tô Dạ lại hướng phía phía trước nhìn lại, nhìn chăm chú rốt cục khóa chặt một cái từ nham tương linh lực bao trùm đại môn. Nhìn xem cánh cửa này, Tô Dạ giơ tay lên, lợi dụng thần thể chi hỏa, chỉ một thoáng đem nó thôn vệ, tiến vào trong cơ thể của mình. Ngày này lửa cự long thiết chí này luyện thật đúng là rất thông minh. Vẹn vẹn chiêu này nham tương linh lực, coi như tiến vào thiên hỏa thí luyện người thực lực cực mạnh mẽ, nếu như tìm không thấy chính xác biện pháp, nghĩ đến cũng là hoàn toàn sở không đụng tới long hỏa chi trùng. Tô Dạ đem cái này nham tương linh lực thôn phệ, chỉ cảm giác phải cảnh giới của mình lại làm ra tăng lên không nhỏ, sau đó thả mắt nhìn đi, chỉ thấy môn này bên trong, một cái hố sâu to lớn hiện ra tại trước mặt. Cái này trong hố sâu, một cô cực kỳ khủng bố hỏa diễm lực lượng ở trong đó gù hồi, thiêu đốt phía dưới, bao trùm toàn bộ hố sâu. Tô Dạ triển khai vô cực thánh đồng hướng phía trong đó nhìn lại, rõ ràng có thể tại cái này hỏa diễm trong hố sâu cảm ứng được một cái không lớn không nhỏ lực lượng nơi phát ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nên chính là Long Hỏa chi chủng đi. Tô Dạ tự lẩm bẩm. Hắn cấp tốc dơ tay lên, nhẹ như vậy nhẹ một chảo. Trong hố sâu hỏa diễm cấp tốc tiêu tán, sau đó, một viên hoàn toàn do hỏa diễm hình thành đà điều chứng lớn nhỏ hẹn giống, liền lơ lửng tại không trung, dần dần đi tới Tô Dạ trong tay. Lực lượng thật là cường đại. Tô giả kinh ngạc và phần, cái này Long Hỏa chi chủng làm là thiên hỏa cự long độ Kiếp sau còn xuất lại hỏa diễm lực lượng, dù là quá khứ nhiều năm như vậy vậy mà cũng có được như thế dọa người lực lượng. Hiện tại Tô Dạ bắt lấy cái này Long Hỏa chi chủng Một đạo thanh âm điếc hại nhất cóc tại cái này hoàn cảnh bên trong sinh ra. Hậu thế người tới, rốt cục có người lấy được ta cái này Long Hỏa chi chủ sao? Thế nhân tất cả đều đạo ngã Long tộc vì tư lợi, lại không biết ta Long tộc cũng không phải là vì tư lợi, mà là không ai có thể làm cho chúng ta Long tộc để mắt mà thôi. Quy 1 chương 710, xung kích linh dịch cảnh. Chương 706, xung kích linh dịch cảnh. Những người thí luyện kia nghĩ hết biện pháp có thể hóa giải thể nội nham tương linh lực, hoặc là phá giải cái này phiến đại môn. Trên thực tế nhưng lại không biết, chân chính hóa giải biện pháp chính là dùng Hỏa Diễm tuyệt kỵ. Buồn cười chính là bọn hắn e ngại ta Long Hỏa cho là mình hỏa diễm căn bản không đủ để chống lại ta long hỏa, cho nên từ đầu đến cuối đều không lấy ra biểu xấu. Tô giả nghe tới những ngày lúc, liền biết chủ nhân của thanh âm này chính là đến từ kia cổ lao thời kỳ thiên hỏa cự long, thâm trầm, mà tràn ngập viễn cổ dương bị. Hừ, nếu như hỏa diễm tiêu chuẩn ngay cả ta long hỏa bên cạnh đều đụng không lên, kia tự nhiên là không có tư cách đạt được ta long hỏa chi trùng. Bất quá bây giờ, người trẻ tuổi, người tuổi hồ rốt cục thành công thông qua ta lưu lại thí luyện. Xem ra trong cơ thể ngươi hỏa diễm coi như không tệ, đã như vậy, cái này long hỏa chi chủng chính là của ngươi. Thiên hỏa cự long thanh rơi xuống dần dần không có động tính. Nhìn quanh mà đi, toàn bộ trong hố sâu vẫn như cũ nếu như trạng thái bình thường, phản phất thanh âm này, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tô giả mắt thấy ở đây, nhẹ nhàng không người, đã tạ Long tiền bối ban cho cái này Long Hỏa chi ân. Thiên Hỏa Cự Long căn bản nghe không được, chỉ bất qua cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ là nghĩ biểu đạt nội tâm của hắn cảm kích mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Tô Dạ cũng là một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái này Long Hỏa chi chủ lên. Nhìn xem cái này Long Hỏa chi chủng, nội tâm của hắn khó mà che giấu mừng rỡ cùng kích động. Không thể không thừa nhận Cái này Long Hỏa chi chủng với hắn vẫn là không nhỏ trợ giúp. Nếu như có thể thôn phệ cái này Long Hỏa chi chủng, hắn cảnh giới võ đạo có thể tăng lên bao nhiêu hắn không biết, nhưng có quan hệ vô cực lửa thánh thể trợ giúp, có thể nói là to lớn. Trên đời Hỏa Diễm phân cửu dương, nhân loại hậu thiên tu luyện Hỏa Diễm vô luận lại tu luyện thế nào, đều chỉ là ở vào cựu dương bên trong. Mà dường như ta vô cực lửa thánh thể, bản thân vì thần thể, cho nên Hỏa Diễm vượt qua cựu dương giới hạn, vì cựu dương bên ngoài. Cái này Long Hỏa là cao quý long Diễm, đồng dạng là siêu cơ cựu dương bên ngoài. Nếu như có thể thôn phệ, đối ta trợ giúp tất nhiên to lớn. Tô Dạ tự lẩm bẩm. Suy nghĩ rồi thôi, hắn liền cũng không trần chờ nữa, cầm cái này Long Hỏa Chi Trùng, hung hăng hướng phía trên lồng ngực của mình như vậy vỗ. Trong chốc lát, trên lồng ngực của hắn, đại lượng vô cực thánh hỏa xuất hiện, cùng cái này Long Hỏa Chi Trùng hòa thành một thể, triển khai mãnh liệt thôn phệ. Bắt đầu, Tô giả khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì thôn phệ cái này Long Hỏa Chi Trùng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vẹn vẹn Long Hỏa Chi Trùng tự thân tán phát năng lượng, sợ là bình thường huyền cung cảnh võ giả thoáng tiếp cận đều phải hóa thành tro tàn, càng đề cập Cho dù là hắn có thể tiếp cận, nhưng cắn nuốt như cũ có phong hiểm, bởi vì cái này Long hòa chi chủng đơn thuần từ phẩm cấp bên trên, tuyệt không thua gì hắn vô cực lựa thánh thể hỏa diễm. Thậm chí bàn về uy lực, còn muốn càng vượt qua trì, thôn phệ tại nó, liền tựa như kẻ yếu muốn thôn phệ cường giả đồng dạng, tự nhiên mà vậy là tồn tại nguy hiểm tương đối. Nếu như lần này thôn phệ thua, hắn cảnh giới võ đạo giảm lớn đều là cực kỳ có khả năng. Quả nhiên, chỉ là vừa bắt đầu thôn phệ, Tô Dạ liền đã cảm xúc đến khó khăn chỗ. Trong cơ thể hắn vô cực lựa thánh thể đang dao động, ngay cả sinh mệnh chi thông thân thể của mình, đều ẩn, ẩn cảm ứng được mấy phần sợ hãi. Sợ hãi nơi phát ra chính là cái này Long Hỏa Chi trùng xâm nhập. Bất quá Tô Dạ vẫn chưa lùi bước. Hắn vượt qua sợ hãi, mạnh cắn răng, lợi dụng vô cực lửa thánh thể dự định đem cái này Long Hỏa Chi trùng cưỡng ép thôn vệ. Long Hỏa Chi trùng đang chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn, từng chút từng chút. Mỗi tiến vào một tấc, Tô Dạ liền có thể cảm nhận được áp lực nhiều hơn. Tô Dạ biết, đợi đến cái này Long Hỏa Chi trùng hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn lúc, miễn không được một trận đại chiến phát sinh. Đại chiến đến, chẳng qua là vấn đề thời gian. Một điểm, một giây. Nương theo lấy hô hấp tiết tấu, Tô Dạ biết, thời gian đến. Lúc này, Long Hỏa chi trùng rốt cục hoàn toàn tiến vào trong thân thể hắn. Tô Dạ cắn răng một cái quan, mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt càn quét toàn thân của hắn, để toàn thân hắn đều có một loại như tê liệt, phản phất muốn từ các cái vị trí bạo thể bỏ mình cảm giác. Đây chính là Long Hỏa chi trùng thâm nhập vào trong cơ thể hắn lúc, cùng vô cực lửa thánh thể mãnh liệt va chạm phía dưới đưa đến kết quả. Long Hỏa chi trùng vốn là thiên hỏa cự long hỏa diễm, cũng không phải là hãn hỏa diễm, khó mà phục. Đi tới trong cơ thể hắn ngay lập tức, liền nghĩ muốn đem trong cơ thể hắn vô cực hỏa phá hủy. Tô như thế nào ý, điều khiển vô cực hỏa diễm, tại thể nội cùng Long Hỏa phát sinh mãnh liệt đầu tranh. Nhưng mà phen này va chạm phía dưới, kết quả cùng Tô Dạ dự liệu không sai biệt lắm, cho dù là hắn lợi dụng vô cực chi hỏa thi triển ra tất cả vô liếng, cùng cái này long hỏa chi trùng va nhau đụng phía dưới, vẫn là lớn rơi xuống hạ phong. Cái này khiến Tô giả một trận tê cả ra đầu, hắn tự nhiên không thể để cho cùng mình bản vi nhất thể vô cực lửa thánh thể đại bại mà về, dưới tình thế cấp bách, điều khiển thể nội ly thiên quyết huyền băng chi lực, chỉ một thoáng liên hợp vô cực chi hỏa, trong lúc đó cản quét mà đi. Không thể không nói, lúc này huyền băng lực đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu như đơn thuần là huyền băng chi lực cùng cái này long hỏa chi trùng va chạm tự nhiên là căn bản không có khả năng thủ thắng. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cả hai hợp nhất lại rõ ràng nhất đưa đến nhất định áp chế tác dụng. Huyền băng chi lực đủ để cho long hỏa chi chủng trong cơ thể hắn không có cách nào phát huy ra như vậy ngang ngược lực lượng bá đạo, mà vô cực thánh hỏa thì là có thể thừa cơ xâm nhập, đem cái này long hỏa chi chủng lớn diện tích thôn phệ. Cái này thể nội hai cái thần tiên đánh nhau, lại là khổ Tô Dạ, bây giờ Tô Dạ sắc mặt khó xử, hấp khí liên tục, có thể nói là thống khổ chạy xuôi, chỉ là tại liên tiếp cố nén thôi. Nhất định phải nhanh lên giải quyết. Tô Dạ sắc mặt trắng bệ, như thế cái này đi, liền xem như hắn cũng khó mà chống đỡ được số dưới. Hắn điều khiển thể nội vô cực hỏa triển khai toàn diện phản kích, rốt cục, một bộ phận Long Hỏa bị hắn vô cực thánh hỏa thôn phệ, sau đó, lại viện băng chi lực áp chế xuống, Long Hỏa chi chủng lực lượng càng phát ra yếu kém, tại bộ phận bị sau khi thôn phệ, còn lại Long Hỏa cũng trở thành vô cực thánh hỏa món ăn trong âm. Chỉ còn lại có cuối cùng một viên Hà giống, từ vô cực thánh hỏa cùng huyền băng chi lực hở sướng sau cùng xung kích. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi. Kết thúc. Hắn giờ phút này mồ hôi đồng địa, hoàn toàn là từ trước mặt đi một lượn. Lại quan sát thân thể thời điểm, Long Hỏa chi đã hoàn toàn hắn vô cực lựa thánh thể hòa thành thể, cái này khiến mừng rỡ như điên bởi vì tiếp xuống mang tới, chính là hắn cảnh giới võ đạo cường đại tăng lên. Lúc này xung kích linh vực cảnh không thể nghi ngờ là tốt nhất thời điểm. Tô Dạ mừng rỡ vạn phần, tự nhiên sẽ không sóng tốn thời gian, bất quá ta vừa tiến vào nửa bước linh vực cảnh không lâu, đưa tuần lợi dụng Long Hỏa chi chủng tăng lên cảnh giới võ đạo, nội tình nắm chắc tịnh không đủ, cho dù xung kích thành công cảnh giới cũng là khó mà ổn định. Vừa vặn ta từ kiếm đế di tích bên trong lấy được Long Đảm Hồ Khiếu Đan, phối hợp Long đan, ta vào linh dịch sát sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Dạ như thế nào bỏ lỡ hiện tại như vậy cơ hội tuyệt hảo. đem thật lâu Khiếu đang đem ra. Đánh nhập thể nội bắt đầu tiến hành luyện hóa quy 1 chương 711 200 Mai Li dịch chương 707 20020 linh dịch chính là long đảm hổ khiếu đang đan dược lực lượng tại thể nội tản ra ngay lập tức tô Dạ cố nén mới thể nội bởi vì vô cực thánh hỏa cùng long hỏa chi chủ tranh đấu qua đi sinh ra mọi mệt cùng cảm giác suy yếu cơ ép đột phá Linh dịch cảnh loại này cơ hội tuyệt hảo tuyệt không thể bỏ qua chính là đan dược lực lượng tản ra ngay lập tức tô Dạ chỉ cảm thấy toàn thân một trận mãnh liệt cực nóng cảm giác tự nhiên sinh ra cảm giác như vậy phối hợp phía giới hắn chỉ cảm thấy mình linhnh lực trong cơ thể đều trong nháy mắt xôi t tiến vàoo linhnh dịch cảnh Chỗ mấu chốt nhất chính là linh lực hóa thành chất lỏng. Bây giờ linh lực của ta chỉ là miễn cưỡng có hóa thành chất lỏng vết tích, cho nên chỉ có thể xưng là nửa bước linh dịch cảnh, muốn hoàn toàn tiến vào linh dịch cảnh, liền phải đem linh lực trong cơ thể hoàn toàn tinh luyện vì linh dịch. Tô Dạ tự lẩm bẩm, bắt đầu thôi động thể nội công pháp, liên thông hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng một chỗ chuyển biến mình linh lực trong cơ thể. Kia bảng bạc linh lực nháy mắt triển hai, Tô giả bắt đầu chuyển đổi linh dịch quá trình. Đại lượng linh lực tiến hành chuyển đổi. Rất nhanh, một bộ phận linh lực, yên không một tiếng động chuyển hóa thành một giọt không lớn không nhỏ, nếu như giọt nước chất lỏng, cứ như vậy xuất hiện tại Tô Dạ thể nội. Tôi dạ quan sát mà đi, lộ ra thiếu dung, biết cái này liền chính là linh lực chuyển hóa vì linh dịch. Một viên linh dịch sinh ra, tự nhiên còn có còn lại linh dịch. Hắn linh lực trong cơ thể đa số cực vũ kiếm quyết chế tạo mà thành. Cực vũ kiếm quyết cường hãn nhất phương tiện chính là linh lực nếu như lại kiếm, bàng bạc hạo đãng, khác hẳn với cùng giai. Linh dịch này chuyển đổi phía dưới, phổ thông linh dịch cảnh đệ nhất trọng cường giả, chuyển đổi ra 5-6 cái linh dịch, xem như bình thường, một chút ưu tú linh dịch cảnh, cũng nhiều nhất là chuyển đổi thành 10-10 mai. Nhưng là bây giờ, Tô Dạ liền đã chuyển đổi ra hơn 20 mai linh dịch, vẫn không có dừng lại dấu hiệu, vẫn còn tiếp tục 25 mai linh dịch, 30 mai linh dịch, 40 mai linh dịch, 50 mai linh dịch. Chọn vẹn chuyển đổi đến 50 mai linh dịch lúc, cái này chuyển đổi mới bình ổn lại. Tô Dạ cái trán mồ hôi nhỏ xuống, không thể không nói chuyển đổi linh dịch phi thường tiêu tốn năng lượng. Nếu như chuyển đổi đến 50 mai linh dịch lúc còn chưa kết thúc, tiến vào linh dịch cảnh, hắn đều có chút lo lắng mình lợi dụng Long Đảm Hổ Khiếu Đan, cùng cái này Long Hỏa chi trùng mang tới năng lượng đến cùng phải trang đầy đủ thôi động hắn tiến vào linh dịch cảnh. Nhưng mà liền ngay tại hắn coi là cái này liền lúc kết thúc, thể nội linh vực chuyển đổi, tựa hồ còn không có hoàn toàn đình chỉ. Ha, còn lại tiếp tục Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn rốt cục phát hiện, Cực Vũ Kiếm Quyết Đạn Sinh Bản Thể Linh Lực chuyển đổi linh dịch sắc thực đã kết thúc, thế nhưng là Ly Tiên Quyết mang đến cho hắn còn có đặc thù Huyền Băng chi lực. Cái này Huyền Băng chi lực cũng là linh lực, tại Cực Vũ Kiếm Quyết linh lực chuyển hóa thành linh dịch về sau, Huyền Băng chi lực linh lực cũng bắt đầu dần dần biến thành linh dịch. Một viên linh dịch sinh ra. Chỉ bất quá linh dịch này rõ ràng nhiệt độ thấp, kia, đều có thể hóa thành dịch, cũng là chọn vẹn đạt tới 18 mai, rốt cục dừng lại. Ngay tại Tô Dạ coi là phải kết thúc lúc, Đương nhiên, kia nguyên bản ở trong cơ thể hắn sôi trào của quần, quần vô cực lửa thánh thể, vậy mà cũng bình một lại, những cái kia hỏa diễm vậy mà cũng lần lượt dung hợp, chuyển hóa thành từng mai từng mai linh dịch. Linh dịch này như nham tương dịch đồng dạng, một viên lại một viên. Thân thể của ta cũng có thể chuyển hóa thành linh dịch. Tô Dạ kinh ngạc không thôi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đúng, thân thể của ta thôi động cũng cần linh lực. Ta vận dụng vạn tuyệt thú hồn thể, ám dạ quân vương thể, đều cần linh lực, chỉ bất quá ta vẫn cho là những linh lực này đều là trong cơ thể ta tu luyện mà ra linh lực. Nhưng dưới mắt đến xem, tựa hồ là thần thể trời sinh mang tới. Chắc không được linh lực của hắn mức đo lường kinh người như thế, nguyên lai like không chỉ chỉ là bởi vì cực vũ kiếm quyết, còn có tam trọng thần thể nguyên nhân. Tam trọng thần thể, mỗi một cái thần thể linh lực đều không phải một dạng thuộc tính, chỉ bất quá hắn một mực không có phát hiện mà thôi. Hiện tại, liền đã hoàn toàn phân chia ra tới. Đại lượng hỏa diễm hóa thành linh lực, một viên hai viên, 10 cái, 30 mai, 50 mai, 55 mai. Tô dạng ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn vô cực lửa thánh thể hỏa diễm, chọn vẹn biến thành 55 mai linh dịch mới dừng lại. So cực vũ kiếm quyết đạn sinh linh dịch còn muốn cao. Chắc không được thế nhân đều nói thần thể tiên tư rất là trọng yếu. Nếu có thần thể thiên tư, tiến vào linh dịch cảnh. Linh dịch vô duyên vô cớ so những người khác thêm ra gấp đôi, hiệu quả nơi nào không kinh người. Tô giả nói nhỏ, tiến vào linh dịch cảnh về sau, linh dịch số lượng đưa đến tác dụng quá lớn, điều này đại biểu lấy người này tại linh dịch cảnh nội tình cùng tân bản. Đương nhiên, hắn vô cực lửa thánh thể sở dĩ có thể sinh ra nhiều như vậy linh dịch, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hay là bởi vì hắn phương mới vừa vận thôn phệ long hỏa chi trùng. Nếu như không có thôn phệ long hỏa chi chủng, nghĩ đến trong cơ thể hắn linh vực là không có cách nào sinh ra nhiều như vậy. Tại vô cực lựa thánh thể linh vực chuyển hóa kết thúc sau, Liên liên đi tới Vạn Tuyệt thú hồn thể, linh dịch lại một lần nữa chuyển hóa bắt đầu, 31 mai. Sau đó, Ám Dạ Quân Vương thể, đại lượng linh lực màu đen chuyển hóa bắt đầu, cuối cùng, 48 mai. Đợi đến Ám Dạ Quân Vương thể linh lực chuyển hóa kết thúc về sau, Tô Dạ rốt cục thở dài một hơi, chính hắn đều ẩn ẩn hoảng hốt. Nếu là còn không ngừng dừng, hắn thật lo lắng Long Đảm Hổ Khiếu Đan cùng Long Hỏa Chi trùng mang tới linh khí căn bản không đủ để thôi động hắn tiến vào linh dịch Cũng may, hắn thành công. Tô Dạ quan sát thể nội. 50 mai cực vũ kiếm quyết vô thuộc tính không linh dịch, 18 mai Ly Thiên Quyết băng linh dịch. 55 mai vô cực lựa thánh thể hỏa diễm linh dịch, 31 mai vạn tuyệt thú hồn thể màu nâu linh dịch, còn có 48 mai ám dạ quân vương thể màu đen linh dịch. Tổng cộng 202 mai linh dịch. Tô giả chính mình cũng ngược lại hút miệng khí lạnh. 200 mai linh dịch. Hả? Ta cảnh giới võ đạo, đúng là một hơi thôi động đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Tô giả chính mình cũng có chút mừng rỡ không thôi. Cái này một hơi khoảng cách thực tế quá lớn, chính hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá cho dù là linh dịch cảnh đệ tam trọng, đại đa số võ giả linh dịch cũng nhiều nhất là 30 mai mà rồi, ưu tú một chút chính là 50 mai đến 60 mai. Mà hắn linh dịch lại là đạt tới 200 mai. Nói ra, chỉ sợ đều không ai tin tưởng. Bất kể như thế nào, bây giờ tiến vào linh dịch cảnh đệ tâm trọng, tóm lại là chuyên tốt. Tô giả âm thầm nghĩ tới thời điểm, bình tĩnh đứng dậy. Hiện khi tiến vào linh dịch cảnh, hắn cũng có thể rời đi. Bất quá lúc rời đi, Tô giả mới khóc cười phát hiện không bình thường. Toàn bộ thiên hỏa thí luyện nham tương, đúng là đã trong khoảnh khắc hóa thành hư không, hoàn toàn tiêu tán. Xem ra những này nham tương lực lượng toàn bộ đều đến từ long hỏa chi chủng, long hỏa chi chủng bị ta thôn phệ, những này nham tương lực lượng cũng đều hoàn toàn biến mất. Tô Dạ lẩm nói, dạng này cũng tốt lúc trở về bất một chút phiền thoái. Hắn nhanh chân trở về, một đường thông suốt, Quy một chương 712, ngươi tiến vào lĩnh dịch cảnh rồi. Chương 708, ngươi tiến vào lĩnh dịch cảnh rồi. Người tiên trở ở bên ngoài, gánh vác lấy tay, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần lo lắng. Nàng hối hận. Nàng không nên để Tô Dạ liều lĩnh nguy hiểm như vậy, bởi vì đối với Tô Dạ mà nói hoàn toàn không có cần thiết đi liều lĩnh tráng phiêu lưu này, đối phương còn còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể bởi vì chỉ là một cái loa hỏa chi trùng mà lấy sinh mệnh làm làm tiền đặt cược. Ngăn không được Tô Dạ cũng không phải là lý do. Nàng cương ngạnh ngăn cản phía dưới chẳng lẽ Tô Dạ còn có thể cùng với nàng vạch mặt không thành. Ngụy Tiên càng nghĩ càng thấy phải tự mình làm chuyện ngu xuẩn. Nàng cùng Tô Dạ quan hệ rất vi diệu, không giống người yêu, cũng không phải tình nhân, nhưng hai người lại lẫn nhau chiếu cố, nội tâm quải niệm lấy đối phương. Sai, sai không hợp tối thượng. Ngụy Điên nắm chặt song quyền, có chút ảo não tự trách, nếu như Tô Dạ chết thật tại thiên hỏa thí luyện bên trong, nàng sợ là sẽ phải hối hận cả một đời. Nàng không tin cầu nguyện, giờ phút này lại có mấy phần lâm trận ôm chân Phật ý tứ, đối kia chiều đỉnh bên trên Phật tượng thì thảo thì thầm, hy vọng có thể phù hộ chân thần Hiền linh để Tô Dạ có thể bình yên vô sự, không, cầu nó thông qua tiến hóa lý luận, có thể sống mệnh là được. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống, trong thông đạo dưới lòng đất đỗng nhiên mấy đạo tiếng vang, sau đó, Tô giả thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhìn xem Tô giả thân ảnh, Ngụy Tiên đồng tử co giật lại, hiện, hiện linh rồi. Cái gì hiện linh rồi? Tô giả đứng tại Ngụy Tiên trước người, một mặt mờ mịt. Ngụy Tiên tự nhiên sẽ không theo Tô giả nói ra lời nói thật, nhẹ nhàng ho hai tiếng, mới mất tự nhiên bên trong mang theo một chút kinh hỉ, không, không có gì, ta chỉ là nhìn thấy ngươi còn sống trở về, trong lòng lỏng miệng mà thôi. Dù sao lấy thiên tư của ngươi, chết tại ngày này lựa thí luyện bên trong khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá ngươi tại thiên hỏa thí luyện bên trong đợi đến thời gian có chút dài, đã khoảng chừng 10 ngày, kia Long Hỏa chi trùng. Tô giả không nghĩ tới mình đã tại thiên hỏa thí luyện bên trong đợi có trọn vẹn 10 ngày, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, sau đó cười nói, không nghĩ tới đã có 10 ngày lâu, cũng đúng, thôn phệ Long Hỏa chi trùng xác thực tốn hao chút thời gian. Ngươi đạt được Long Hỏa chi chủ rồi. Ngươi Thiên kinh không thôi. Ấn. Tô Dạ bật cười lớn, ngày này lựa luyện xác thực có mấy phần môn đạo. Ta đường xá bên trong cũng là hung hiểm và phần, bất quá cũng may là thành công, đem cái này long hỏa chi chủng chiếm lấy. Dứt lời thời điểm, Tô Dạ tay nhẹ nhàng như vậy vung lên, sau đó, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam lập tức hiện hiện, chính là vô cực thánh hỏa. Chỉ bất quá cái này xanh lam vô cực lửa lại một lần nữa hiện hiện lúc, cùng trước đây lại là có rõ ràng khác biệt. Xanh lam hỏa diễm trở nên sền sệt vô cùng, như nham tương đồng dạng, tại Tô Dạ trong tay thiêu đốt phảng phất một vòng mặt trời đỏ, tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra sao hỏa đồng dạng. Ngụy Tiên nhìn xem Tô Dạ trong tay hỏa diễm, trong lòng lên. Cho dù là cảnh giới của nàng, Nhìn xem Tô Dạ cái này hỏa diễm lúc, đúng là cũng là phát sinh ra mấy phần kiêng kỵ ra, tựa hồ chạm đến cái này hỏa diễm, liền tuy lúc đều có thể mất mạng đồng dạng. Chờ một chút. Rất nhanh, Ngụy Tiên liền phát hiện cái gì, cả kinh nói, ngươi cảnh giới võ đạo tiến vào linh dịch cảnh. Tô Dạ cười nhạt một tiếng, "Ừm, tại thôn phệ long hỏa chi chủ lúc, cảnh giới võ đạo cũng nhận được một chút tăng lên, ta liền rèn sắc khi còn nóng, liền cơ hội này, trực tiếp nếm thử xung kích linh vực cảnh, vận khí coi như không tệ." Thành công. Ngụy Tiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ đạt tới trước nửa bước linh vực cảnh liền đã tương đương kinh thế hai tục. Hiện tại, nó lại nhưng đã đạt tới linh dị cảnh. Đối phương mới bao nhiêu lớn tuổi tác, đạt tới linh dị cảnh, cái này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ không biết muốn để bao nhiêu người chấn kinh răng hàm đi, đơn giản, khó có thể tin. Người có thể đi vào linh Dịch cảnh, tại Bạch Long áp lực dưới liền nhỏ đi rất nhiều. Nếu như chúng ta thật chiến bại, lấy thực lực ngươi bây giờ, bỏ chạy nắm chắc cũng liền đại xuất khưu ít. Ngươi điên bùi nguội mãi thôi, nếu để cho Bạch Long biết ngươi thôn phệ Long Hỏa chi chủng, tất nhiên sẽ để mắt tới ngươi, không giết ngươi thì không bỏ qua. Cái này Long Hỏa Chi chủng chính là nó tiến hóa thành rồng đến quan trọng muốn chính tự, ngươi như thế cử chỉ không thể nghi ngờ là để nó đánh mất rơi hy vọng, đối này nhớ lấy muốn giữ bí mật, ta tất nhiên là biết được." Tô Dạ nhẹ gật đầu. Ngụy Tiên biết Tô Dạ đầu vẫn là linh quá rất, vẫn chưa làm nhiều nhắc nhở, nói ra, bây giờ đã qua 10 ngày, nghĩ đến Tiêu Cựu đỉnh cũng kém không nhiều nên trở về tới Bạch Long thủ hạ, chúng ta thời gian không nhiều. Ta vừa vặn chém giết ngày đó sói, nó yêu đan trong tay ta, vừa dễ dàng đem luyện hóa, đối ta cảnh giới võ đạo nghĩ đến có thể có một chút tăng lên, cũng tốt ứng đối Bạch Long tức sắp đến. Tô Dạ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Bách Long không thể nghi ngờ là hiện tại bọn hắn trước hết nhất phải xử lý một cái câu. Mà hắn hiện khi tiến vào linh tịch cảnh, cũng muốn trước vững chắc cảnh giới võ đạo làm trọng. Nói có lý, đã như vậy, chúng ta liền đi về trước đi." Tô giả nói. Ngụy Tiên làm cái tư thế mời. Tô Dạ tại Ngụy Tiên dẫn đầu hạ, tại Thiên Khải trong rừng rậm trước cư ở lại. Đợi đến đi tới cái này an tính hoàn cảnh bên trong, Tô Dạ cũng là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhìn xem mình tại ngày này lựa thí luyện bên trong chiến quả. Bây giờ thôn phệ cái này long hỏa chi chủng, ta vô cực lựa thánh thể, lại có khủng lộ như vậy tăng lên thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Tô giả mới thi triển ra Vô Cực Thánh Hỏa lúc, mình trong nội tâm cũng là có mấy phần kinh ngạc. Hiện tại đến xem, bây giờ Vô Cực Thánh Hỏa thi triển ra, nên so với trước đó phải có không ít diệu dụng, hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Dù sao liền đơn thuần bàn về linh dịch số lượng, hắn cái này Vô Cực Lửa Thánh Thể so tự thân cực vũ kiếm quyết còn nhiều hơn ra không ít, có thể nói là hắn một đại sát thủ gián. Cứ như vậy, Thiên Khải dừng giẫm lâm vào ngắn ngủi trong hắn tĩnh. Cái này điên tĩnh, tựa hồ là vì nên đón kia báo tấp tiền đến. Mà ngay tại lúc đó, Long Hỏa quận không xa phương bắc, một tòa cự đại rừng rậm trong cung điện, một cái đầu có hai sừng, đầy người lân giáp yêu khí nam tử ngồi ở trên giường, bờ môi phát tím, không biết đang tu luyện lấy cái gì. Một lát sau, nó lạnh gừ một tiếng, tiểu đỉnh, người tên phế vật này còn biết trở về, Long Hỏa chi chủng đến cùng tìm đã tới chưa?" "Còn có, trên người ngươi cái này đầy người chật vật đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Cửu đỉnh ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, duy chỉ có nhìn thấy trước mặt nam tử này, lúc kinh hãi toàn thân khẽ run dậy, bởi vì biết, đối phương chính chính là phụ cận phương viên một vùng cổ yêu chi vương, Bạch Long. "Bạch Long đại nhân, là thuộc hạ vô năng." Long Hỏa chi trùng hạ lạc ta đã tra được. Đáng tiếc thực lực không đủ ăn phải cái lô vốn, một đường trốn về đến, chính là hy vọng Bạch Long đại nhân ngài tự mình rời núi, nếu không những địch nhân kia lấy thuộc hạ năng lực là rất khó chấn áp được a. Cửu đỉnh đắng chắc mở miệng. Kỳ thật hắn đồng thời không xác định Long Hỏa chi trùng, Ngụy Tiên biết được tại không, bất quá bây giờ, trước cho Ngụy Tiên trừ một cái mũ lại nói, nếu không hắn làm việc bất chu, Bạch Long tất nhiên sẽ trách tội xuống. Chuyện gì xảy ra? Long Hỏa quận bên trong, cho dù là ngày đó khai giường dẩm cũng bất quá dịch cảnh đệ tứ trọng mà thôi. Tuy nói nó là viễn cổ cổ yêu, nhưng bản về thực lực Còn chưa đủ lấy đưa ngươi bị thương thành bộ dáng như thế đi." Bạch Long lạnh giọng nói, "Quy một chương 713, binh tới tướng đỡ, chương 709, binh tới tướng đỡ." Tiểu đỉnh tự nhiên là nhanh chóng đem sự tình chân tướng tuần tự cùng Bạch Long đạo ra. Nghe Tiểu đỉnh, Bạch Long nheo mắt lại, "Ma Thiên Cự Hạt? Hừ, cái này Ma Thiên Cự Hạt không phải tại mình đâu còn bị cầm tù sao? Làm sao hiện tại đến trên địa bàn của ta, chẳng qua nếu như có Ma Thiên Cự Hạt nhúng tay, ngươi kinh ngạc cũng là 10 phần bình thường sự tình, thực lực của hắn tương đương với ta, ngươi có thể trốn về đến, cũng là một kiện vận khí chuyện không tồi." Cửu đỉnh một mặt mờ mịt, "Bạch Long đại nhân, ta xem cái này ma thiên cự hạt tự lực cũng chỉ là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng mà thôi, cùng ngay so sánh vẫn là kém không ít đi. Linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Bạch Long nghe lời này, hiển nhiên có mấy phần ngoài ý muốn, sau đó nhếch miệng lên mà lên, ta minh bạch, cái này ma thiên cự hạt bị giam giữ tại mình Đô quần thời gian dài như vậy, một thân thực lực đã sớm không có cách nào bảo trì thời kỳ toàn tại, bây giờ nghĩ lại còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu chỉ có linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực cảnh giới, cái này ma thiên cự hạt còn dám quản ta sự tình, quả thực là muốn chết. Vừa ta thôn vẻ long hỏa chi chủng, tiến hóa thời điểm cần còn lại cấp độ Liên lấy cái này mà Thiên Cự Hạt yêu đang đến tế lựa đi. Bạch Long đại nhân nếu như nguyện ý xuất mã, kia tất nhiên là mã đáo thành công. Cửu đỉnh mừng rỡ không thôi, Bạch Long nguyện ý tự thân xuất mã, điều này đại biểu sự tình cuối cùng là không tất yếu từ hắn đến gánh chịu. Bạch Long lạnh căm căm mà nói, thử, lấy thực lực ngươi bây giờ đến nói, đi giải quyết chuyện này hiển nhiên là không quá thực tế. Ngươi đi chuẩn bị một hai, hai ngày sau theo ta cùng một chỗ tiến về Thiên Khải Dương Trạm, ta ngược lại là muốn nhìn cái này mà Thiên Cự Hạt nơi nào đến đảm lượng dám quản ta sự tình." Bách Long tình bên này, Tô Dạ mặc dù không rõ ràng, nhưng bao nhiêu là có thể đoán trước đến một chút. Thời gian với hắn mà nói không thể nghi ngờ là giành giật từng giây. Đạo mắt lại là 10 ngày quang cảnh trôi qua. 10 ngày này Tô Dạ tự nhiên không có nhà rỗi. Thứ nhất là hắn đem tự thân cảnh giới vỡ đạo hoàn toàn vững chắc, hiện khi tiến vào linh vực cảnh đệ tam trọng, tu vi ngược lại là không có rơi xuống cái gì nguy hiểm. Sở dĩ vững chắc lên đến nhanh như vậy, hay là bởi vì hắn tam đại thần thể nguyên nhân. Tam đại thần thể hấp thụ mãnh thanh linh dịch, quả thực so cực vũ kiếm quyết đạn sinh linh dịch còn muốn ổn định, khiến cho hắn chỉ là dùng mấy ngày liền đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống. Đợi đến vững chắc xuống về sau, liền, liền bắt đầu nghiên cứu lên bây giờ thôn phệ qua long vô cực hỏa cũng là nhìn thấy không ít hiệu quả. Liền ngay cả Tô Dạ chính mình cũng phải thừa nhận, lần này thôn phệ Long Hỏa chi chủng, với hắn vô cực thánh hỏa trợ giúp thực tế là quá cực lớn. Cũng chính là vô cực thánh hỏa hiểu thấu đáo đều không khác mấy lúc, bên ngoài mấy cái cổ yêu giữ ở ngoài cửa. Thiếu chủ, những ngày này Khải Dừng rậm cổ yêu đối Tô Dạ cung kính vô cùng, mở miệng chính là trực tiếp xưng hô thiếu chủ. Tô Dạ tự nhiên là quan sát được những ngày cổ yêu đẩy cửa ra, ôn hòa nói ra, làm sao? Ma Trầm đại nhân cùng Ngụy Tiên đại nhân tận đều đã xuất quan, hiện tại ngay tại chúng ta Thiên Khải Dừng phòng nghị sự chờ lấy thiếu chủ ngài. Cái này mấy cái cổ yêu cung kính nói. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, ta biết, chúng ta lên đường đi." Mấy cái cổ yêu phía trước dẫn đầu, rất nhanh liền đem Tô Dạ đưa đến trong phòng nghị sự. Đợi đến đi tới lúc, Tô giả cũng là nhìn thấy cách đó không xa ngồi nói chuyện Nguyệt Tiên cùng Mã Trọng, Tô giả đến rồi. Nguyệt Tiên dịu dàng cười một tiếng, "Ngồi." Tô giả đối Nguyệt Khói cũng không có gì tốt khách khí, đặt mông ngồi xuống. Đợi đến tọa hạ lúc, Tô giả không khỏi quan sát mà đi, phát hiện Nguyệt Tiên khí tức so với trước đây muốn tăng trưởng không ít, bây giờ cảnh giới đúng là đã ổn định tại lĩnh vực cảnh ngũ trọng chi cao. Phải biết, trước đây Nguyệt cảnh giới là tại lĩnh vực cảnh đệ trọng, xem ra là Thiên Lang yêu đan bố trí. Để nói lần này nhân họa đắc phúc, cảnh giới võ đạo còn tăng lên một trọng. Ngươi tiên cô nương cảnh giới võ đạo có vẻ lấy tăng lên a." Tô Dạ cười nói. Ngươi tiên không khỏi ám đạo Tô Dạ ánh mắt thật đúng là đắc, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra nàng cảnh giới võ đạo có tăng lên. Nàng cười một tiếng, ngươi hẳn là muốn trước chúc mừng ma trầm hình, cảnh giới của hắn cũng nhận được không ít tăng lên. Tô Dạ lúc này mới nhìn về phía ma trầm, phát hiện ma trầm cảnh giới đúng là đã đi tới lĩnh vực cảnh thất trọng, mặc dù khoảng cách đỉnh phong thời kỳ còn kém một chút, nhưng rõ ràng cũng là kém chi không nhiều. Bất quá ma trầm đối với hiện trạng lại cũng không là đặc biệt hài lòng. Đa tạng người tiên cô nương kia tổ thần tinh huyết trợ giúp, chỉ bất quá tổ thần tinh huyết đối ta tăng lên, chuyện cho tới bây giờ cũng đã là cực hạn. Mà ta cùng Bạch Long tranh đấu, dù chỉ là cảnh giới bên trên chênh lệch một tầng, chỉ sợ đều là quyết phân thắng thua mấu chốt. Dù sao tại Bạch Long trước mặt, ta cái này Viễn Cổ Cổ Yêu thân phận, không được cái gì tác dụng quá lớn. Ma Thiên Cự Hạt nhíu nhíu mày. Như thế nào Viễn Cổ Cổ Yêu? Yêu thú cũng phân làm rất nhiều loại hình. Một là thần thú, tỉ như nói chân long, thiên vượng, kỳ lân, thao thiết chờ một chút, đây là yêu thú bên trong nhất cao bậc tồn tại. Bất quá thần thú bình thường chỉ trong sinh hoạt trong truyền thuyết trong hiện thực cơ hồ bao nhiêu năm đều khó gặp. Bình thường thần thú ẩn hiện, vạn thú cùng mãi. Sau đó, chính là viễn cổ yêu thú. Viễn cổ yêu thú là yêu thú sớm nhất kỳ chủ loại, bọn hắn huyết mạch thuần khiết, thực lực mạnh mẽ. Bây giờ thời đại cổ yêu đều là thời kỳ viễn cổ cổ yêu tạp giao xuống tới chủ loại, huyết dịch hỗn tạp, là rất khó phát huy ra thời kỳ viễn cổ yêu thú chính thống thực lực. Ở thời đại này, bảo trì thời kỳ viễn cổ huyết mạch viễn cổ, cổ yêu mười phần Bất quá so sánh thần thú mà nói, vẫn là có thể càng thêm dễ dàng gặp phải. Ngụy Tiên nghe Ma Thiên cự hạt như thế chí lông mày nhíu lên, Nếu chỉ là bách Long một người ta ngược lại là không sợ hãi, bất quá kia Bạch Long nhất định cùng Cựu Đỉnh cùng nhau đến đây. Tuy nói Tô giả hiện khi tiến vào linh dịch cảnh cũng coi là một tin tức tốt, mà dù sao vừa tiến vào linh vực cảnh, chỉ có linh dịch cảnh để nhất trọng thực lực tiêu chuẩn, ba người chúng ta hợp lực chống lại cái này hai yêu, độ khó thực tế quá cao hơn một chút. Tô giả ngược lại là vẫn chưa có quá nhiều bối rối phát, ngược lại mỉm cười nói, cái này dù sao cũng là thiên khai dừng, dậm, Ngụy Tiên, cô nương địa bàn, nghĩ đến Ngụy Tiên cô nương nên có một chút ứng đối biện pháp đi. Ta những cái kia ứng đối biện pháp đã sớm tại sớm nhất thời kỳ Cựu cùng Tiên Lang đánh vào lúc liền dùng xong. Hiện tại nơi nào còn có cái gì biện pháp khác?" Ngụy Tiên bất đắc dĩ thở dài. "Tô Dạ nghe vậy, cùng Ma Trầm liếc nhau một cái. Hai người ai cũng không có từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy e ngại. Vô luận là Ma Trầm vẫn là Tô Dạ, Tô Dạ cho tới bây giờ đều không có đem Bạch Long khi thành đối thủ, bởi vì so sánh hoàng triều quái vật khổng lồ này mà nói, Bạch Long quả thực nhỏ bé không có ý nghĩa. Mà Ma Trầm đồng dạng là như thế, hắn đã lựa chọn đi theo Tô Dạ sau lưng, như vậy Tô Dạ những cái kia nan quan, hắn vô cùng rõ ràng, hắn sớm đã làm tốt nguyện ý cùng Tô Dạ kẻ vai chiến đấu chuẩn bị. Cũng đúng là như thế, hai người gần như trăm miệng một lời mà nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn Quy 1 chương 714, đại chiến bắt đầu Chương 710, đại chiến bắt đầu Tô giả cười, ma chầm cũng là hiểm thấy cười Bọn hắn nghĩ đến cùng nhau đi vô luận địch nhân có mạnh đến đâu, bọn hắn đều tuyệt sẽ không nùi bước Bởi vì bọn hắn còn có mạnh hơn địch nhân Hai người các ngươi thật đúng là lạc quan A Nguyễn Tiên nu nhu đầu, nàng hiện tại đã đầu đau muốn chết Bất quá chính như Tô dạ lời nói Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn Hiện tại xác thực cũng không có khác biện pháp tốt hơn bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể đem quyền chủ động phóng tới trong tay người khác, ba người chúng ta liền tại thiên khai rừng rậm bên ngoài tiến hành phục kích. Chỉ cần Bạch Long cùng Cựu Đỉnh xuất hiện ngay lập tức, lập tức độc thủ, trước đoạt chiếm tiên cơ lại nói. Ngụy Tiên chém đinh chằn sát đạo. Tô Dạ cũng cảm thấy Ngụy Tiên nói có đạo lý, ân, cứ dựa theo cái này biện pháp làm. Ba người như thế đại khái một thương nghị, liền liền lập tức lên đường, tiến về thiên khai rừng rậm bên ngoài. Chuyến này chỉ có ba người bọn họ, bởi vì toàn bộ thiên khai trong rừng rậm, hiện nay có thể đứng ra cùng Cựu Đỉnh cùng Bạch Long một trận chiến cũng liền chỉ có ba người bọn họ. Những người khác tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong không có nổi chút tác dụng nào, cưỡng ép trên chân, nói cho cùng cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Ba người mai phục tốt về sau, liền như vậy lặng lặng đợi. Như bọn hắn suy nghĩ, Bạch Long cùng Cửu đỉnh đến chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là qua 5 ngày. Ma Trầm liền đã cảm ứng được một chút động tĩnh. Đến rồi. Ma Trầm thần sắc cứng lại. Tô Dạ cùng Nguyệt Tiên cũng là tại phía sau phát giác được một chút nhỏ xíu động tĩnh, sau đó, hai thân hành xẹt qua không chung. chính là Bách Long cùng Cửu Định. Nhìn thấy Bạch Long cùng Cửu Định ngay lập tức, Tô Dạ chính là không nói hai lời, lúc này quát, "Lên!" Ba người chớp mắt xuất thủ, hướng thẳng đến Bạch Long cùng Cựu Đỉnh rết tới đây. Bạch Long phản ứng vẫn là vô cùng mẹ cảm, chắp tay tại nguyên địa, rất nhanh liền cảm ứng được tô giả mấy người xuất hiện. "Hừ, mấy người này ngược lại là thông minh, sớm chuẩn bị sẵn sàng đối trả cho chúng ta." Bạch Long thần sắc dữ tợn, lập tức nắm lấy Cựu Đỉnh, quất, chém ra. Cựu Đỉnh thần sắc bối rối, không biết xảy ra chuyện gì, tại Bạch Long lôi kéo phía dưới, cấp tốc lui nhanh mấy bước. Chỉ là thoáng chốc qua đi, ma trầm thân hình liền đã xuất hiện, đợi đến xuất hiện lúc, ma trầm đã cho thấy to lớn cổ yêu bản tôn. Kia cái đuôi thật dài một nháy mắt nếu như, như lưới giao trạm kích mà xuống. Uy lực mười phần. Chỉ tiếc, Bạch Long phản ứng vẫn là càng mau một chút, đem Ma Trầm tập kích tại chỗ né tránh, vẫn chưa thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ma Trầm biểu lộ trầm xuống, không nghĩ tới mình cái này đánh lén một kích hoàn toàn không có có hiệu quả. Phải biết, hắn hiện ra bản tôn thân thể ra, đã là toàn lực ứng phó. Đi lên liền thi triển ra Ma Thiên Cự Hạt bản thể, có thể nhìn ra được hắn đối cái này Bách Long coi trọng, giống như là tiểu đỉnh, còn chưa đủ lấy để hắn xuất ra như vậy tiêu chuẩn ra. Bạch Long thần sắc lạnh lùng, "Ma Trầm, quả nhiên là ngươi, hử, nghe nói ngươi tự mình độ quận bên trong trốn thoát, không nghĩ tới là thật." Chỉ bất quá ngươi hảo hảo không tại địa bàn của ngươi lợi, đến chỗ của ta làm gì? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối Long Hỏa Chi trùng có ý tưởng, bất quá các ngươi Ma Thiên Cự hạt nhất tộc muốn kia Long Hỏa Chi trùng tựa hồ đồng thời không có cái gì đặc thù tác dụng đi. Ta cùng Ngụy Tiên chính là là bà tốt, trợ giúp tại nó vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như ngươi nguyện ý thối lui, ta tự nhiên cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Ma trầm ngữ khí lạnh lùng. Bạch Long liếm môi một cái cười nói, "Hử, Ngụy nếu như ra, ta tự nhiên buông tay rời đi, bất quá tiểu yêu nữ này chậm chạp không chịu đem Long Hỏa Chi giao ra, tự nhiên là đừng trách ta tâm thủ lạc." Bạch Long vừa dứt lời, đột cảm giác phía sau một đạo gió mát gạo thét mà đến, để hắn run lên trong lòng. "Hả? Còn có đánh lén?" Bạch Long cảm ứng được lúc, chỉ một thoáng liền muốn lách mình ra. Một kích này lại là mấy đạo thải sắc lông vũ xuyên qua, nương theo lấy một đạo cự điều tên minh, chấn động Bách Long tâm thần động đáng. khiến cho nó giận tím mặt, đông dạng là một tiếng khàn giọng giống to, rõ ràng là đem nó giao long chi thân triển khai, hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người. Chính là cái này giao long thân thể hiện ra thời điểm, kia cự điệu thải sắc long vũ càng quét, bị nó một cái đuôi rút ra ngoài, tại chỗ chấn vỡ đi ra. Cái này tự điều ruốt tiên diễm nếu như cầu vồng tịch lệ yêu kiều cánh, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra nhân tính hóa kinh hãi, chính là Nguyệt Tiên biến thành thái dược thần điểu bản thể. Tà tiên công. Nguyệt Tiên khẽ cắn bờ môi, nàng thủ đoạn vậy mà không đối Bạch Long tạo thành bất luận cái gì áp lực. Bạch Long cũng là lạnh hư một tiếng, chỉ là hư lạnh vừa kết thúc, liền chính là một đạo phi kiếm nhất thời xuyên qua, hướng phía Cửu đỉnh chớp mắt ép xuống. Cửu đỉnh chỉ lo trợ giúp Bạch Long quan sát thế cục, nơi nào nghĩ đến còn có một người đánh lén hướng phía tới mình, dưới sự kinh hãi, hoàn toàn không có kịp phản ứng, lại là một cái móng vuốt lạnh sinh bị phi kiếm này tại chỗ chạm sượt dưới. Cựu đỉnh không thể không hiện ra bản thể, vô ý thức núp ở trong mai rùa. Các ngươi? Bách Long nhìn thấy Cựu đỉnh đi lên trước gãy một cánh tay, biểu lộ khó xử. Phi kiếm dần dần thu hồi, hướng phía phi kiếm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên thân ảnh đạp đứng ở trong cao không, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Tô Dạ, làm không tệ. Ngươi điên mừng rỡ không thôi. Nàng vừa rồi làm sao liền quên đối Cựu đỉnh hạ thủ, cái này Bạch Long một lần đánh lén không thành rõ ràng để phòng tâm lý tăng nhiều, lại đánh lén sát suất thành công cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này đi đánh lén Cựu đỉnh mới là lựa chọn chính xác nhất a. Chỉ bất quá trong lòng nàng vẫn là kinh hãi không thôi. Tô Dạ bất quá là lĩnh dịch cảnh đệ nhất trọng, vậy mà đi lên đánh lén liền làm được phế bỏ Cửu đỉnh một tay. Tô giả trở lại Nguyệt Tiên cùng Ma chấm bên người, nhẹ gật đầu, trước đoạn Cửu đỉnh một tay, đối tiếp xuống giao thủ cũng liền có lợi rất nhiều. Nguyệt Tiên lúc này cũng là nheo mắt lại nhìn về phía Bạch Long, ông thanh lạnh lùng nói, "Bạch Long, cái này Long Hỏa chi chủng, nếu như ngươi tốt thương tốt lượng cầm bảo vật đến đổi, ta coi là thật sẽ không keo kiện, tuyệt đối đem Long Hỏa chi chủng hạ lạc cho ngươi." Bất quá ngươi không nói lời gì, để cái này đỉnh cùng Thiên Lang đi lên trắng trận cướp tại ta, ngươi cho rằng ta Nguyệt là an mềm lớn lên Bạch Long tất nhiên là không có cách nào phủ nhận Nguyệt Tiên. Hắn ngay từ đầu không có đem Ngụy Tiên coi ra gì, chỉ là không nghĩ tới Ngụy Tiên có năng lực đem Ma Thiên Cự hạ gọi. Đã ngươi chấp mê bất độ, không chịu đem Long Hỏa chi chủng giao ra, vậy các ngươi hôm nay liền toàn chết ở chỗ này đi." Bạch Long ánh mắt lạnh lùng, một móng vuốt tại chỗ càn quét mà xuống, uy lực tứ ngược, chúng quanh đại thụ đều phấn vỡ đi ra. "Ta đi đối phó cái này Bạch Long." Ma chậm tiến lên cùng Bạch Long ra tay đánh nhau lên, một con to lớn cái đuôi cùng cái này, Bạch Long giao Long thân thể rằng có không xong. "Tô dạng, người cùng ta chỉ có thể có một người đi đối phó Cửu Định." Một người khác đi chợ giúp Ma Trầm Hinh, mặc dù có chút miễn cưỡng, chẳng qua nếu như Ma Trầm Hinh bại, chúng ta nhất định cả bản đều thua. Ngụy Tiên nhìn trước mắt chiến cuộc, khịt một hơi thật sâu nói: "Ta tới đối phó Cửu đỉnh đi." Tô Dạ bình tĩnh nói: "Quy 1 chương 715, Trảm Cửu đình. Chương 711, Trảm cựu đình. Ngụy Tiên có chút lo lắng nói: "Thực lực ngươi bây giờ, đối phó Cửu đỉnh vẫn là không nhỏ phòng hiểm đi, không bằng vẫn là ta tới đi." Nhưng nếu là ngươi tới lời nói, lấy thực lực của ta liên hợp Ma Trầm Hình đánh thắng Bạch Long năm chắc có bao nhiêu? Tô cười cười, đem Ngụy Tiên tâm sự nói ra. Ngụy Tiên nhẹ thở hắt ra, Hiện tại gặp phải quẫn cảnh chính là như vậy, nhất định phải có một người đứng ra đem Cửu đỉnh nắm chặt, nhưng người này lại lại không thể là nàng, nhất định phải từ Tô Dạ đi làm phương mới có thể. Bây giờ cái này phân phối đã là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ngươi yên tâm tốt, ta đã có thể đoạn mất Cửu đỉnh một tay, nó tự nhiên là không làm gì được ta. Tô Dạ mỉm cười. Ngụy Tiên hồi tưởng lại Tô Dạ đem Cửu đỉnh một tay gãy mất chẳng cảnh, ngược lại cũng không thể không thừa nhận, Tô Dạ tiến vào linh dịch cảnh sau thực lực tăng nhiều, có thể ngăn chặn Cửu đỉnh nhiệm vụ nó thật có thể làm được. Ngươi phải tất yếu cẩn thận. Ngụy Tiên vẫn là rất lo lắng, bất quá vẫn là đáp ứng. Nói xong lúc Ngụy Tiên thả người nhảy lên, lúc này là ở cánh, hướng phía Bách Long mà đi. "Ma Trầm huynh, ta đến giúp ngươi một tay." Ngụy Tiên đoạn quát một tiếng, tắm vào chiến cuộc ở trong. Bạch Long lạnh cười một tiếng, "Hừ, các người lớn nhất đòn sát thủ Ma Trầm, bây giờ thực lực chưa khôi phục hoàn toàn, coi như để hai người các ngươi cùng tiến lên lại như thế nào?" Ba người không có quá nhiều nhạc đệm, liền đã ra tay đánh nhau. Mà lúc này, Tô Dạ cũng là đứng tại Cửu đỉnh trước mặt. Cửu đỉnh cảm ứng được Ngụy Tiên cùng Ma Trầm đã cùng Bạch Long ra tay đánh nhau, không rảnh bận tâm nơi này, lại xem xét Tô Dạ liền đứng ở trước mặt mình, nhất thời từ kia cuộn rút đi vào trong mai rùa, vươn đầu. Tiểu tử. Tiểu đình lửa dẫn bước lên, mới ngươi đoạn ta một tay, bây giờ lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể ở trước mặt ta thứ vô kỳ đạn sao. Hắn đối tô giả hận thấu xương, đây chính là hắn một cánh tay ha. Hắn kiểu đình làm cự giáp rùa, từ trước lấy phòng ngự lấy xương, cho dù là ma chầm đều không làm gì được hắn, lại bị tô giả đánh lén tổn thương một cái mạng. Để dạng này một tên tiểu bối chiếm khổng lộ như vậy thiện nghi, hắn tự giáp rùa nói ra sợ không phải bị người cười đến rụng răng. Tiểu đỉnh sao lại không Tô Dạ cố nhiên đánh lén được, nhưng tại trong mắt của hắn lại vẫn như cũng là một tên tiểu bối, chỉ là nửa bước linh dịch cảnh cảnh giới võ đạo dám đứng ở trước mặt mình, liền để hắn tự tay làm thịt đối phương. Cự giáp rủa, ngươi cái này đoạn mất một cánh tay, còn nhảy như thế vui sướng, ha ha, ngươi cho rằng ngươi làm gì được ta sao? Tô Dạ cười tủm tìm nói. Cửu đỉnh giận dữ hết, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm một chết. Nhìn xem Tô giả một bộ bộ dáng thoải mái, Cửu đỉnh gào thét thời điểm, lúc này hướng phía Tô Dạ lao đến, dự định đem Tô Dạ như vậy chém giết. Tô Dạ nhìn thấy Cửu đỉnh phẫn nộ bộ dáng, nhếch miệng lên. Hắn chờ chính là thời khắc này. Cựu đỉnh càng là phẫn nộ, hắn liền càng có cơ hội. Ngay tại Cựu đỉnh xông về phía trước chỉ một thoáng, Tô Dạ trong tay chuyển sinh chi kiếm tại chỗ hướng phía nó vung trảm mà đi. Một kiếm sơn hà phá, Thu la phát thân. Tô Dạ biết, muốn đánh bại Cựu đỉnh, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Một kiếm này rơi xuống, trong cơ thể hắn linh dịch liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng, để Cựu đỉnh toàn thân run một cái. Nguyên bản chỉ coi Tô Dạ là nửa bước linh dịch cảnh tiêu chuẩn, nhưng bây giờ xem xét, làm sao có thể? Cựu đỉnh kinh hãi nói, ngươi vậy mà che giấu thực lực, ngươi, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng. Hắn cơ hồ không thể tin được cặp mắt của mình. Nhưng lúc này đã không có công phu cho hắn rung động, hắn kịp phản ứng, tại chỗ là một bàn tay văng kích mà ra. Đoạn Tiên trưởng, một trường này cũng là thủ đoạn cứng hãn, cuồn phong gào thét phía dưới, một tòa cự đại rùa thân pháp tướng tại cái này trong lòng bàn tay hiện ra, trực tiếp cùng Tô giả một kiếm này sơn hà phá đụng vào nhau. Sau đó, va chạm phía dưới, lẫn nhau tan rã, ai cũng không làm gì được ai. Cái này khiến Cựu Đỉnh bỗng nhiên tắt sắc, mình tốt xấu là lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực, mặc dù cánh tay đoạn mất, thế nhưng lại cũng không đến nỗi cùng Tô Dạ thủ đoạn này cân sức ngang tài mới đúng. Mà lại, còn chưa kịp suy nghĩ, Tô Dạ biến mất ngay tại chỗ. Hả? Cựu đỉnh đồng tử co dù lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh léo. Tô Dạ thình lình là xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thoáng chớp một kiếm, nhanh như thiểm điện. Cựu đỉnh bị hù vội vàng thân hình ló lên, đem một kiếm này né tránh. Bất quá vừa mới né tránh, Cựu đỉnh cả người đều chấn váng, bởi vì trước mặt hắn, Thình lình lại xuất hiện một cái Tô Dạ. Hai cái Tô Dạ? Chuyện gì xảy ra? Một kiếm sơn hà phá. Kia đột nhiên thêm ra Tô Dạ vung tay háo một kiếm, liền liền thi triển ra cùng Tô Dạ mới giống nhau tiến công. À à à, phá cho ta Cửu đỉnh gầm thét mà ra, lại một lần nữa trưởng pháp phanh kích, đem Tô Dạ cái này bóng đen hóa thân thủ đoạn hóa giải đi tới. Thế nhưng là Tô Dạ như là đã đem bóng đen hóa thân thi triển mà ra, liền đại biểu cho lần này hắn không có tính toán có bất kỳ lưu thủ ý tứ, mà là trực tiếp thi triển toàn lực, cưỡng ép đem Cửu đỉnh chém giết tại đây. Đúng vậy, hắn cùng Cửu đỉnh giao thủ, nhưng không có chạy đem kéo dài xuống tới ý tứ, mà là đem chém giết. Hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực này. Tiến vào linh dịch cảnh sau Tô Dạ, chỉ cảm thấy mình thực lực so trước kia mạnh hơn rất rất nhiều. Hơn 200 mai lĩnh vực cho hắn quá nhiều khả năng, hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn đều không rõ ràng. Cho nên, Cửu đỉnh không hề nghi ngờ là hắn tốt nhất thử đạo đối tượng, còn không có kết thúc đâu. Cửu đỉnh một trưởng đem Tô Dạ một kiếm này hóa giải đi đến, ngay cả thở hơi thở đều không có kết thúc. Vạn pháp chốt bụi, thương lang phá. Tô Dạ bản thể một kiếm nếu như bá vương hành thế, một kiếm nhanh bắt giữ không rõ, hướng thẳng đến Cửu đỉnh chán xuyên qua mà đi. Cửu đỉnh bị hù không nói hai lời, hướng thẳng đến trong mai rùa trôi xuống dưới, hắn hiện tại là thật sợ. Tô Dạ mặc dù là linh dịch cảnh đệ tăng trọng, nhưng là cho hắn lực gấp bội lại là cùng linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thời kỳ ma tiên tự hạt không sai bị lắm. Ma tiên cự hạt làm sao treo lên đánh hắn? Tô Dạ cũng là thế nào treo lên đánh hắn. Hơn nữa thoạt nhìn, Tô Dạ cho hắn cảm giác grap bách quả thực so ma thiên cự hạt còn muốn càng kinh khủng một điểm. Hắn hiện đang đối kháng với một hai lúc, đã sợ hãi không biết như thế nào cùng Tô Dạ chống lại, chỉ cảm thấy căn bản thủ thắng không được Tô Dạ. Nhưng là vừa đem đầu tiến vào cái này trong mai rùa thời điểm, Cửu đỉnh liền chỉ cảm thấy toàn thân run một cái. Đi ra cho ta. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống trực tiếp tại trong đầu của hắn truyền ra, để Cửu đỉnh trong lúc nhất thời cảm thấy tâm thần động đãng, đúng là bị ma quỷ ám ảnh từ cái này trong mai rùa chui ra. Chính là nó thân thể từ trong mai rùa chui ra ngoài sát na, thương long phá một kích cấp tốc xuống tới, tại chỗ quán xuyên cửu đỉnh đầu, đem phá hủy. Cửu đỉnh khí tức tại chỗ tiêu tán, chết không thể chết lại. Nó đến chết, cũng không biết hắn đến cùng vì sao lại từ cái này trong mai rùa chột tới, nếu không lấy Tô giả thủ đoạn, tuyệt không dễ dàng như vậy giết hắn. Tô giả lại là thần sắc như thường, và tuyệt thú hồn thể gặp được một cái hàn nhác, ngược lại là hiệu quả cực kỳ tốt. Quy 1 chương 716, trấn áp Bạch Long. Chương 712, trấn áp Bạch Long. Mới cựu đỉnh sợ dĩ trước rút vào trong mai rùa sau lại xuất hiện, kỳ thật nói cho cùng nguyên nhân cũng là bởi vì hắn vạn tuyệt thú hồn thể. Vạn tuyệt thú hồn thể cũng có thể khống chế yêu thú bản lĩnh, bất quá đại đa số tu giả cũng không nguyện ý dùng loại thần thông này, bởi vì vạn tuyệt thú hồn thể bản thân tác dụng lớn nhất là để yêu thú đối với hắn trong vô hình có ấn tượng tốt, loại này hảo cảm sinh ra cũng không phải là bởi vì khống chế yêu thú tâm trí mới sẽ sinh ra. Loại này khống chế yêu thú tâm trí năng lực kỳ thật muốn thành công cũng không dễ dàng, càng là thực lực cường hạn yêu thú có hiệu quả sát liền càng thấp. Nhất là gặp được tâm trí kiên định yêu thú, tối đa cũng chỉ có thể khống chế một cái sát na thời gian muốn khống chế nó tâm trí, để nó nghe lệnh của mình căn bản là rất không có khả năng sự tình. Nhưng mà, cái này cựu đỉnh lại là một cái rõ ràng hẳn nhát, thiết mệnh đến thực hạ. Rõ ràng một thân bảo mệnh bản lĩnh ngay cả hắn đều mà cảm, lại là tâm trí chinh lệnh không chịu nổi một kích, vì vậy tại hắn vạn tuyệt thú hồn dưới hạ thể phương mới có thể dễ dàng như vậy lấy nói. Bằng không mà nói, nó trốn ở trong mai rùa, muốn hắn dễ dàng như vậy đem nó chém giết, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá bây giờ giết cái này cựu đỉnh, là một tin tốt. Lại tiếp sau đó, chính là sau cùng Bạch Long. Tô Dạ ánh mắt hướng phía Bạch Long nhìn lại, vẫn chưa sốt ruột xuất thủ. Bạch Long cùng Nguyệt Tiên cùng Ma Trầm chiến lửa nóng, ba người cũng không có chú ý đến hắn đã đem Cửu đỉnh chém giết của diện. Dù sao hết thể đến quá đột ngột, Cửu đỉnh căn bản còn không có phát ra cái gì cầu cứu tín hiệu liền đã chết rồi. Dưới mắt đến xem, cho dù là Nguyệt Tiên cùng Ma Trầm cùng tiến lên, vậy mà cũng là không thể từ Bạch Long trên thân vào tay tiện nghi gì. Hả? Tô Dạ thân sắc cứng lại. Cái này Bạch Long lại nhưng đã đạt tới linh dịch cảnh đệ Cửu trọng thực lực. Tô giả biến sắc. Chắc không được Ma Trầm cùng Nguyệt Tiên hai người hợp lực đều không thể chiếm được tiện nghi gì, lai like nói cho cùng lúc nguyên nhân này. Hiện tại Ma Trầm cùng Ngụy Tiên cùng Bạch Long giao dưới tay, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn hàng, vẫn chưa rơi cái gì hạ phong. Nhưng nếu như thật đánh đấu tiếp, kết quả rất khó đoán. Tô Gia Biết, mình nhất định phải gia nhập trong cuộc chiến. Hiện tại ba con viễn cổ cổ yêu vẫn như cũ đấu khó khăn chia liễu, như thế vùng vĩ tráng cảnh, phóng nhãn toàn bộ phòng châu đều là khó mà thấy một lần, dù sao ngày bình thường viễn cổ cổ yêu thần long tiến thủ bất kiến vũ. Chớ nói chiến đấu một lần, liền ngay cả gặp một lần cũng khó khăn, càng đừng đề cập là hiện tại ba con viễn cổ cổ yêu ác chiến không ngớt. Hừ, Ma Trầm, Nguyên các ngươi không ngờ tới, Bản Vương đã tiến vào lĩnh vực cảnh đệ trọng đi. Bạch Long trầm trầm nói: "Ngươi tiên cùng ma trầm tất cả đều là sắc mặt khó xử, vẫn chưa dự liệu được những thứ này. Nếu như Bạch Long chỉ là linh dịch cảnh đệ bắt trọng, lấy bọn hắn thực lực muốn xử lý cũng không phải là quá mức trật vật sự tình, thủ thắng năm chắc cũng là rất lớn. Chỉ cần cựu đỉnh không xuất thủ, hai người bọn họ viễn cổ cổ yêu liên thủ, đủ để có năm chắc đem Bạch Long chém giết. Thế nhưng là Bạch Long hiện khi tiến vào linh dịch cảnh đệ tử trọng, mấy có lẽ đã là linh dịch cảnh kim tự tháp đỉnh, lại nghiỆ xử lý liền khó. Cho dù là bọn họ hai người liên thủ, phần thắng cũng là vô cùng xa vời." Ha, ha, ha. Hai người các ngươi hôm nay đều phải chết, vừa vận hai viên yêu đan tới tay, cung cấp bản vương luyện hóa, nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến lĩnh dịch cảnh đỉnh phong." Bạch Long ánh mắt bên trong tham lam vô cùng. So sánh Long Hỏa chi chủng, hai viên yêu đan giá trị cố nhiên không bằng trước người, thế nhưng là cũng là đáng hắn trả giá một chút ác chủ bài. "Hừ, chết đi cho ta." Bách Long triển khai giao Long chi thần, chọn vẹn dài ước chừng hơn 50 trượng, lớn nhỏ triển khai lúc, toàn bộ thiên khải phía trên vùng rừng rậm đều có thể nhìn thấy một con rõ ràng quái vật khổng lồ. Ma Thiên Cự Hạt thân thể lớn nhỏ đồng dạng có khoảng 50 trượng. So với cái này Bạch Long giao long thân thể không thua bao nhiêu, chỉ là khí tức bên trên hiển nhiên kém ra không ít. Địa Long âm. Bạch Long một tiếng gào thét, từ phía trên mà tướng, thanh âm xuyên qua, đinh tai nhức óc, để Ma Trầm cùng Nguyệt Tiên tất cả đều là biểu lộ run lên, sau đó tâm thần đều ẩn ẩn dao động. Ma Trầm còn tốt, Nguyệt Tiên lại là bịt lấy lốt hai, khó mà chống đỡ. Chết. Bạch Long lúc này thân hình nếu như cá trạch, đột nhiên xuyên qua Ma Trầm, hướng phía Nguyệt Tiên giãy tới. Không được. Ma biểu lộ đột biến. Cái này Bạch Long rất hoạt, biết rõ hắn không dễ giải quyết, dự định trước đem tốt nhất xử lý cho giết. Một khi Nguyệt Tiên vẫn lạc, Hắn bại rơi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Nguyệt Tiên gánh không được địa long này ngâm, coi như kịp phản ứng cũng thì đã trễ, hắn lại đi cứu đã tới chi không kịp. Hoàng Bết, Ma Trầm biết mình phản ứng chậm, nhưng ngay vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm. "Hả?" Ma Trầm kinh ngạc không thôi. Sau đó, lại nhìn về phía Nguyệt Tiên thời điểm, đã là nguy hiểm sắp đến. Lúc này Nguyệt Tiên đã tỉnh táo lại, nhưng mà tỉnh táo lại lúc lại cũng thì đã trễ, kia Bạch Long một trương huyết buồn đại khẩu đã gần trong gang tấc, mắt thấy là phải bị nuốt vào đi sắt Ngụy Tiên chỉ cảm thấy thân thể của mình không biết bị ai kéo một chút, chọn vẹn lui ra phía sau vài trục trượng, đưa nàng từ quỷ môn quan chỗ kéo lại. Cái này khiến Ngụy Tiên hoảng sợ không thôi, kém chút cho là mình liền muốn một mệnh ô hô, bối rối phía dưới, vừa muốn cảm kích ma trầm, lại phát hiện ma trầm cùng mình vẫn chưa cùng một chỗ, mà là ở vào bách Long phía sau. Một chỉ đôi bỏ cạp đem Bạch Long hung hăng quấn cùng một chỗ. "Hả?" Ngụy Tiên một mặt mờ mịt, ma trầm đang cùng Bạch Long đánh quên cả trời đất, cũng không phải là nó cứu mình. "Kia là ai?" Nàng kỳ quái thời điểm, một thanh niên nam tử thân ảnh từ trên người hắn bay qua, nói ra, "Ngụy Tiên cô nương, không muốn gây người." Trở dịp ma trầm huynh thật vất vả tìm tới cơ hội đem cái này Bạch Long trấn áp nhất thời nữa khác, mau mau động thủ. Ngụy Tiên lúc này mới phát hiện, là Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi không phải đi kéo giải Cựu đỉnh sao? Cựu đỉnh đâu? Ngụy Tiên không khỏi nói, Cựu đỉnh, hắn đã chết rồi. Tô Dạ cũng không quay đầu lại. Ngụy Tiên thân thể mềm mại run lên, cơ hội không thể tin vào tai của mình, thế nhưng là đợi đến nàng kịp phản ứng đi cảm giác Cựu đỉnh khí tức lúc, lại phát hiện chính như Tô Dạ lời nói, đã hoàn toàn không có đỉnh khí tức. Ngược lại là có một cái rõ ràng mai rùa, rơi xuống tại Thiên Khải trong trong khắp ngóc chính là Cựu đỉnh rùa. Tô Dạ Thật đem cựu đỉnh cho giết rồi. Cái này, cái này sao có thể? Không còn kịp suy tư nữa, một đạo ngang ngược khí tức triển buông ra đến, sau đó, cuốn phong tứ ngược phía dưới, Ngụy Tiên ổn định thân hình hướng phía phía trước nhìn lại, nhìn thấy chính là đến từ Tô Dạ bộc phát ra kinh người khí tức. Linh dịch cảnh, đệ tâm trọng. Ngụy Tiên hoàn toàn kinh ngạc đến mê người. Tô Dạ cũng không phải là đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng, mà là một hơi xung kích đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Cái này cần là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình? Chẳng lẽ, đây chính là yêu nghiệt sao? Tuổi tác như vậy đạt tới linh dịch cảnh, đây cũng không phải là dùng thiên tài hai chữ liền có thể hình dung. Tô Dạ, Ngụy Tiên, nhanh. Ta trấn áp không được nó bao lâu. Ma trằm gào thét mà ra, dốc hết toàn lực đem Bạch Long dây giữa gắt gào. Quy một chương 717, Yudan. Chương 713, Yudan. Tô Dạ nhìn đúng thời cơ, lập tức là một kích dữ dội rơi xuống, vạn pháp chôn bụi, thương long phá. Hắn một kiếm này xét đánh xuống tới, hóa thành thương long gào thét không khí, tại chỗ là chạm tại bách Long thân thể bên trên. Bạch Long ánh mắt bên trong lóe ra nghiễm ai ngươi vị, nếu như là Ngụy Tiên thi triển một kích toàn lực, hắn có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ. Như thế một tên tiểu bối thi triển một kích toàn lực, đáng là gì? Hắn tự tin có thể lấy mình nhục thân tiếp tục chống đỡ, hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là thật làm một kích này hoàn toàn giáng lâm thời điểm, Bạch Long Đồng tử đột nhiên một cái co vào, ánh mắt bên trong lóe ra rung động cùng khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tô Dạ rõ ràng nên là một tên tiểu đối mới đúng, vì sao thi triển một kích này đúng là để trong lòng hắn một trận bất an sợ hãi? Không đúng, Tô Dạ mới rõ ràng đi đối phó Cửu đỉnh đi. Như vậy, Cửu đỉnh người đâu? Bách Long thầm nghĩ đến một cái cực kỳ không tốt khả năng. Tô Dạ xuất hiện ở chỗ này, mà Cửu đỉnh lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Như vậy khả năng duy nhất chính là, Cửu đỉnh bị Tô Dạ Trấn áp khả năng đều cơ hội là không. Một cái đem cựu đỉnh chém giết tự bối. Bạch Long trong lòng dao động và phần, hắn dậy dụa thân thể, lấy ý đồ đào thoát, thế nhưng lại tại ma chầm trấn áp phía dưới khó mà từ đó thoát ly, chỉ có thể nặn kháng tô dạ một cái này. Cái này thương long phá một kích giáng lâm, để Bạch Long toàn thân run một cái, a kêu thảm mà ra. A. Bạch Long toàn thân máu me đồng địa, tại tô dạ dưới một kích này, thốn khổ gọi, rốt cục gần như cực hạn thời điểm, Bạch Long toàn thân chấn động, khí tức đột nhiên khuyết tán ra đến, sững sờ sinh sinh tầng ma trì áp bên trong đáo thoát mà ra. Hắn lúc này nhìn xa xa tô dạ ba người, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần kiên kỵ, khí tức của hắn rõ ràng so với mới suy yếu rất nhiều, loại trạng thái này lại đối phó trước mắt ba người, đã rõ ràng bất lợi. Đáng tiếc, Ngụy Tiên nhẹ thở hắt ra, nếu như mới nàng phản ứng mau một chút, nói không chừng có thể đối cái này, Bạch Long tạo thành càng thêm to lớn trọng thương. Chỉ tiếc, nàng hoàn toàn ngây người. Ma trầm thì là thân hình lóe lên, đứng tại Tô Dạ cùng Ngụy Tiên trước người, không hề nghi ngờ, nó vẫn là lần này một trận chiến chiến lược chủ yếu. Bạch Long bây giờ dư quang nhìn, chỉ thấy này trong rừng rậm góc, an tĩnh ngang một cái mai rùa. này mai đúng là hắn dưới trướng, đỉnh mai rùa. Điều này đại biểu cựu đỉnh đã hoàn toàn vững lạc. Mắt thấy ở đây, Bạch Long hít một hơi thật sâu, bây giờ thụ thương phía dưới, hắn tự nhiên không cần thiết lại mạo hiểm xuống dưới, đành phải quát khẽ một tiếng, "Ma Trầm, Nguyên Tiên, ta ghi nhớ các ngươi. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, đợi đến ta khi trở về, chính là tàn sát các ngươi thiên khai dừng rệm thời điểm." Nói xong lúc, Bạch Long chính là một tiếng long âm, dự định thoát đi nơi đây. Tô giả cùng Ma Trầm sao lại để Bạch Long như thế thoát đi, dù sao hắn tại thiên khai dừng thời gian có hạn, nếu như hắn cùng Ma Trầm rời đi thiên khai dừng rệm, Long muốn nổi lên tại Nguyệt Tiên nhưng phải làm sao? Muốn đi không dễ dàng như vậy. Tô Dạ quát, "Ta muốn đi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn được ta?" Bạch Long cười nhạo mà ra, "Tô Dạ không có bất kỳ cái gì để ý tới, mà là một đạo cự đại đêm tối ma thần hư ảnh hiện ra tại phía sau, sau đó, chính bản thân hắn đều phảng phất biến thành màu đen. Đợi đến loại này hình thái sinh ra lúc, tựa hồ không khí chung quanh đều bị Tô Dạ lây nhiễm. Cái này, chính là Tô Dạ Ám Dạ Quân Vương Thể. Chỉ bất quá tiến vào lĩnh dịch cảnh sau Ám Dạ Quân Vương Thể, tán phát khí tức huyết tán ra đến rõ ràng so tại Huyền Cung cảnh thời kỳ mạnh hơn rất rất nhiều. Nếu là tử mạnh quan sát liền có thể phát hiện, Tô phía sau Ám Dạ Quân Vương hư ảnh So với trước kia muốn càng thêm nồng đấm rất nhiều, thậm chí ẩn ẩn có hướng phía thực thể mà đi ý tứ, "Lưu lại cho ta." Tô giả quát to một tiếng. Bạch Long vốn là dự định cường thế thoát đi, nhưng chính là lúc này, hắn lại cảm ứng được trùng quanh hoàn toàn biến thành một mảnh đen tuyền, giác quan của mình phảng phất bị hắc ám thôn phệ đổng dưỡng, không còn còn lại một chút xíu. Ngoại giới hết thể tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn nghe không được, không cảm giác được. Đây là cái gì? Bạch Long hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ma mà, mà tại bên ngoài, Tô lợi dụng ám quân vương thể trấn áp lại Bạch lúc, lập tức hét lớn mà ra. Hắn biết, ám dạ quân vương thể không trấn áp được Bạch Long bao lâu thời gian, duy nhất có thể lấy tranh thủ thời gian chính là Bạch Long đối ám dạ quân vương thể không hiểu rõ mà thôi, đợi đến nó kịp phản ứng, thế tất sẽ lấy ngang ngược tu vi phá giải rơi hắn ám dạ quân vương thể năng lực. Ma trầm cùng Tô Dạ đợi thời gian dài như vậy, tất nhiên là biết được Tô Dạ năng lực, mắt thấy Tô Dạ thi triển ra ám dạ quân vương thể về sau, lập tức là không nói hai lời, bay lên nhập không. Thiên Tuyệt chi thứ. Sau lưng của hắn cái đuôi còn như một thanh lợi kiếm, dính lấy kịch độc phía dưới, sắc bén hướng phía Bạch Long càn quét mà đi. Những nơi đi qua, không khí bị càn quét hóa thành phong bạo, hung hăng một kích đánh vào bách long thân thể bên trên, phá cho ta. Bách Long giờ phút này rốt cục đem ám dạ quân vương thể hóa giải đi đến, thế nhưng là đối diện liền đụng tới ma trầm cái này tuyệt mệnh một kích, để hắn đồng tử co rút lại, đột nhiên uống mà ra, không. Mới Tô Dạ một kích đã đối với hắn tạo thành thương tích, hiện tại ma chầm một kích lần nữa hạ xuống, hắn nơi nào gánh vắt được. Luồn cung tay chân phía dưới, Bách Long chỉ có thể miễn cưỡng bóp ra mấy đạo phát quyết, lấy ý đồ chống lại. Thế nhưng là cái này vội vàng phía dưới thi triển thủ đoạn nơi nào chống cự được ma trầm cái này tuyệt mệnh một đâm. Như lấy trứng chọi đá bị ma phá giải ra đến, sau đó thổi phù một tiếng, Ma chầm đuôi bỏ cả ba trực tiếp xuyên qua bách Long thân thể, tại chỗ đem Bạch Long xé rách thành hai nửa. Bạch Long ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền đã bại thể mà chết, khí tức tiêu tán, chỉ còn lại có một viên tản gia kinh người quang trạch yêu đan, lơ lửng tại trong cao không, chậm chạp không có rơi xuống. Ma chầm tay vụ một cái, đem cái này bách Long yêu đan nắm ở trong tay, lén khóc ánh mắt bên trong lóe ra vẻ vui sướng. Phải biết, đây chính là Bạch Long yêu đan, nếu như đem luyện hóa, hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực là tất nhiên, thậm chí còn có nhất định xác suất, đem cảnh giới võ đạo lại tăng thêm một cấp. Cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là thiên đại hí sự chỉ bất quá ma trầm rất rõ ràng, mình đi theo tại Tô dạng, cái này yêu đan phân phối, còn muốn nghe qua Tô Dạ ý nghĩ mới được. Tô Dạ, cái này yêu đan. Ma trầm đem yêu đan dâng lên. Tô Dạ ôn hòa nói ra, "Ma trầm huynh không cần khách khí với ta, cái này yêu đan hiển nhiên đối người mà nói càng có tác dụng, vẫn là ngươi nuốt vào tốt một chút. Hiện tại đối tại chúng ta mà nói, giết Bạch Long đã là nhất chuyện vui." Ngụy tiên giờ phút này cười một tiếng, đã hóa thành hình người thân thể, "Ma trầm huynh không cần phải khách khí, ta trước đây đã phục dụng một viên Thiên Lang yêu đan, võ đạo tấn cấp đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, lại hướng lên tăng lên đã là không nhỏ độ khó." Cái này yêu Đan hiển nhiên ngươi mà nói trợ giúp lớn hơn một chút, mà lại như Tô Dạ lời nói, có thể giết Bạch Long cũng đã là ta nhất chuyện vui. Bạch Long vẫn lạc, Thiên Khải dừng trầm liền không có ý hiệp, về sau bọn hắn tộc nhân cũng liền có thể triệt để ý lòng. Quy một chương 718, mà trầm tiến dai. Chương 714, mà trầm tiến giai. Đối với thuận lợi như vậy giết Bạch Long, người tiên trong lòng cũng là khó mà tin được, thậm chí đến bây giờ còn cảm thấy như giống như nằm mơ. Bởi vì nàng trước đây dự đoán, nhất tỷ lệ lớn chính là đem Bách Long đánh bại, Muốn giết chết Bạch Long độ khó không thể nghi ngờ lên trời, bởi vì Bạch Long làm làm giao long vốn là các hạng toàn năng. Nó có được gần với cựu đỉnh năng lực phong ngự, vô luận là tiến công thủ đoạn vẫn là chạy trốn năng lực đều là đỉnh cấp, nhưng là bây giờ, Bách Long ấy môn ác chủ bài đều không có thi triển đi ra, vậy mà liền bị Ma Trầm cùng Tô Dạ cho đánh tan. đích thật là Tô Dạ cùng Ma Trầm, nàng căn bản không có trả giá quá lớn lực lượng, đây cũng là nàng cảm thấy buồn cười địa phương. Nàng nguyên bản cảm thấy mình cùng Ma Trầm mới là chiến lược chủ yếu, thế nhưng lại không nghĩ tới Tô Dạ thực lực đúng là như thế ngang ngược cường hãn. kia Bạch Long mới đầu sát thực rất bá đạo, nhưng nếu như nó thật sự hiểu rõ Tô Dạ thực lực, nghĩ đến lại cho một chút lá gan cũng là tuyệt đối không có có đảm lượng dám cùng ba người bọn họ ra tay đánh nhau đi. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ma Trầm trầm rãi nói, "Tô giả nói ra, Ma Trầm huynh lấy được nải yêu đàn, việc này không nên chậm trễ, vẫn là rèn sắc khi còn nóng, trước đem yêu đan phục dụng đi. Cái này yêu đan tại yêu thú vừa vẫn là lúc, hiệu dụng không thể nghi ngờ là tốt nhất." Ma Trầm tự nhiên sẽ hiểu những này, lập tức khoanh chân ngồi xuống, liền khôi phục. Mà Tô giả cũng là cùng Ngụy Tiên nơi này hộ pháp. "Tô Dạ, lần này thật là nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi cùng Ma Trầm huynh xuất hiện, ta thật không biết tiên khai dừng rầm phải làm sao." Ngụy Tiên tổn thức cảm khái Chưa hề nghĩ qua năm đó thiếu niên kia, đúng là có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Tô Dạ mỉm cười, giữa ngươi và ta còn khách khí làm gì, thiên khải rừng dậm những này cổ yêu đã gọi ta một tiếng thiếu chủ, ta tự nhiên không có đạo lý không giúp bọn hắn. Bọn hắn gặp nạn, ta phụ một tay cũng là phải, bất quá chuyện cho tới bây giờ, nên xử lý cũng đều xử lý không sai biệt lắm, ta cũng là thời điểm muốn rời khỏi Long Hoạ quận. Rời đi Long Hoạ quận. Vội vàng như thế, ngươi lần này trở về mới bao lâu, cần gì phải gấp gáp rời đi, không bằng tại chờ lâu một chút thời gian tốt. Chính tốt hơn nhiều tộc nhân cũng nghĩ hiểu rõ một chút ngươi người thiếu chủ này. Ngụy Tiên lông mày nhíu lên. Tô giả cười khẽ lắc đầu, cái này liền không cần, cũng không phải là ta không tình nguyện, mà là ta không thể không sớm đi rời đi. Nếu không tại ta ngươi mà nói, đều là một trận đại họa. Lời này từ đâu đạt được? Ngụy Tiên nhìn xem Tô giả đáng chặt nụ cười biểu lộ, không khỏi sinh ra mấy phần nghị hoặc. Tô giả sờ sờ cái mũi, suy nghĩ sau một hồi lâu, vẫn là thở dài nói ra, thôi được, việc này ta vốn không nguyện nhắc lên, bất quá ngươi đã hỏi, cũng không có gì tốt xấu diếm Hắn biết, nếu như không nói, Ngụy Tiên tất nhiên sẽ hỏi tới, chẳng bằng minh nói rất hay. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ đem sự tình trấn tướng, nói ra ra Cái này nghe Nguyệt Thiên ngược lại hút miệng khí lạnh, khuôn mặt nhỏ kinh hãi trắng bệch, môi đỏ khẽ nhếch phía dưới, mấy phần run rẩy, "Ngươi, ngươi vậy mà giết hoàng triều hoàng tử, lần này lại quả thực là hẩm bé." Hoàng triều nếu là thật sự để mắt tới ngươi, chẳng phải là cựu tử nhất sinh của diện. Xét thực như thế, bất quá cũng là không có gì đáng lo lắng, đã làm, ta liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Đương nhiên, hoàng triều truy sát chính là ta, không liên quan gì đến ngươi, ta nhất định phải mau mau rời đi, nếu không tại thiên khai dừng rậm mà nói cũng nhất định là một trận sinh linh đồ thán." Tô Dạ nói, "Ngươi tiên tự nhiên biết những thứ này, chỉ là để nàng liền như vậy từ bỏ Tô Dạ." Nàng thực tế là trong lòng Bán Quan, mà lại nội tâm của nàng bên trong, càng nhiều, vẫn không nỡ đối phương. Tô Dạ, ta và ngươi cùng rời đi, nửa ngày về sau, Ngụy Tiên làm ra quyết định. Tô Dạ nhìn xem Ngụy Tiên kiên định khuôn mặt, thật đúng là có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu cười nói, Ngụy Tiên, ngươi cũng đã biết ta chuyến này đến cỡ nào nguy hiểm. Ta biết, nhưng ta đã dám ra lời ấy, trong lòng liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Ngụy Tiên nhắm hai mắt, kiên định nói, Tô Dạ không nghĩ tới Ngụy Tiên nhưng cho là mình làm được trình độ như vậy. Hắn vung tay lên, ngươi muốn đi theo tại ta, tự nhiên còn phải trải qua đồng ý của ta mới có thể. Bất quá ta lại không đồng ý ngươi đi theo ta. Ngươi điên, ngươi hảo hảo lưu tại Long Hỏa quận bên trong, thay ta thủ hộ Long Hòa quận, ta chuyến này vừa đi hung hiểm và phần, người càng ít càng tiện lợi tại ta hành động, ta cùng Ma Trầm Hình phối hợp hồi lâu, hắn là ta tốt nhất phụ tá đắc lực. Nghe tôi dặn, người tiên thân thể mềm mại run lên, biết mình đã mịt mở nhắc nhở mình, mình lần này tiền đến, chỉ sợ không được cái gì quá lớn trợ giúp, mà lại càng nhiều còn có thể là vương nữ. Đích xác, đối mặt hoàng triều loại này quái vật khổng lồ, nàng, sát thực chỉ là cái vương nữ. Nàng lắc đầu thở dài. Nghĩ không ra năm đó cái kia tại nàng che trở phía dưới tiểu bối chỉ trước mắt, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, quả nhiên là gọi người tổn thức không thôi, khó mà tin được. Tô Dạ, chuyến này rời đi, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngụy Tiên không biết như thế nào nhắc nhở, cuối cùng cũng chỉ là nói ra dạng này mấy câu. Tô Dạ tự nhiên sẽ hiểu, tùy thời ôn hòa cười một tiếng, Từ Linh rối bên trong lấy ra một viên yêu đan, lại chính là cựu đỉnh yêu đan. Cái này yêu đan ngươi cầm, đối ngươi ngày sau võ đạo tăng thêm không nhỏ trợ giúp. Tô Dạ bật cười lớn, đi thôi, ta ở đây chờ lấy ma trầm hình hóa. Ngụy Tiên biết, lưu thêm nơi đây, cũng chỉ là tăng thêm bí thường. Từ dài, đón lấy yêu đan, nhìn thật sâu Tô Dạ một chút, liền liền định rời đi. Thế nhưng là cách trước khi đi, Nguyệt Tiên tự hồ nghị đến cái gì, đột nhiên mùi thơm nước mũi, chui vào Tô Dạ trong lực, sau đó hung hăng ôm Tô giả một hồi lâu công phu, mới quyến luyến không thôi rời đi. Nàng lần này rời đi, vẫn chưa dám quay thân nhìn nhiều Tô Dạ, phản phất nếu như lại nhiều nhìn vài lần, liền sẽ lại kia phức tạp cảm xúc bên trong cường ngạnh đùa lưu lại. Tô giả nhìn xem Nguyệt Tiên rời đi, cũng là ngũ vị đều đủ. Hắn cùng Nguyệt Tiên quan hệ không ít, bất quá lại cũng chỉ có thể dừng ở đây. Hả? Đợi đến Nguyệt Tiên rời đi lúc, Tô Dạ cũng là cảm ứng được ma trầm trên thân động tĩnh. Đối phương qua võ đạo khí tức thình lình lấy tốc độ như tia chốc bắt đầu tăng trưởng, vậy mà là đã đột phá đến linh dịch cảnh đệ bắt trọng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía linh dịch cảnh đệ cửu trọng lao nhanh mà đi. Nhìn thấy một màn như thế, Tô giả cũng là nợ nụ cười. Hắn biết, thời gian duy trì sẽ không quá lâu. Một ngày, hai ngày, chính là ngày thứ ba. Ma trầm bỗng nhiên đứng dậy, mà giờ khắp này nó khí tức huyết tán ra đến, để gió lạnh gào thét truyền ra, đã là kinh tán tứ phương, để chim thú khó mà bình tĩnh, bốn phía bỏ chạy. Cuối cùng, này khí tức tại ma trầm khống chế phía dưới dần dần bình ổn xuống tới. Ma Trầm Dương lên khoe miệng, hiếm thấy thoải mái cười to, "Tô Dạ, đa tạ ngươi. Chúc mừng Ma Trầm huynh, võ đạo tấn cấp đến lĩnh dịch cảnh đệ tiểu trọng." Tô giả cũng là lộ ra thiếu dung. Ma Trầm vẫn chưa nói, nhưng hắn biết, đây hết thể cũng đều là quy công cho Tô giả trợ giúp, Tô giả năm đó vẫn chưa hứa hẹn qua cái gì, chỉ là nói cho hắn, tự mình lựa chọn đi theo tại nó, tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Hiện tại đến xem, hắn lựa chọn ban đầu, quả thật không tệ. Quy một chương 719, có lẽ ta chính là của ngươi chủ nhân. Chương 715, có lẽ ta chính là của ngươi chủ nhân. Có ít người Cho dù đi theo tại nó Nam Trinh Bắc Chiến, d rồi xa trường giống hết tâm huyết tiểu tử nhất sinh vẫn như nhưũ có thể để người cam tâm tình nguyện mà có ít người dù là đi theo tại nó sống phong túng ngồi ăn thiên hạ nhưng như cũng khó mà ngực rộng tô giả không nói nghĩa bạc và thiên nhưng lại cố cầm bản tâm có chính mình đạo hắn càng phát muốn biết tô dạ con đường này một đường đi tới sẽ là dạng gì kỳ tích bộ dáng. tô giả tiếp xuống chúng ta làm thế nào chuyện cho tới bây giờ thiên hại rừ dầm tại chúng ta mà nói đã không nên lưu thêm Long Hỏa quận nơi đây chúng ta cũng không thể giải đợi mà chầm chầmrái nói Tô Dạ cũng là nhíu lông mày, chấm tư sau một lúc lâu nói ra, "Ma chẩm hình có gì kế hoạch? Chúng ta không thể tại Phong Châu tiếp tục chờ đợi, hoàng triều nếu muốn tìm người, tất nhiên sẽ đem Phong Châu lục soát cái út sắp, đến lúc đó dấu ở nơi nào đều phong hiểm trùng điệp, tuyệt không an toàn. Cho nên, nhất định phải rời đi Phong Châu, tiến về khu vực khác, phương mới có thể thoát khỏi trong ngắn hạn nguy cơ." Ma chẩm nói. Tô giả mặt tủ mày cho, thở dài, "Ta lại làm sao không có nghĩ như vậy qua, chỉ là to lớn Phong Châu, muốn rời khỏi nói nghe thì dễ, ta đối Phong Châu hiểu rõ quả thực không nhiều, ngủ quắng rời đi liền giống như con rồi không đầu." Cái này ngươi có thể yên tâm, các lớn khu vực đều có bán ra Phong Châu địa đồ, đương nhiên, bản đồ này quả quyết không thể viết xuống Phong Châu thế cục, không quá sớm năm ta rời đi Phong Châu, đối với Phong Châu đường xá, ta vẫn là hiểu rõ tại tâm." Ma Trầm nói. "Tô giả nghe đây, vui mừng mục lộ, nếu là như vậy như vậy, kia lại là chuyện tốt một chuyện, quả thực giải chúng ta bây giờ khẩn khốc. Đã như vậy, việc cấp bách đúng là muốn mau rời khỏi Long Hỏa quận, lại thẳng đến rời đi Phong Châu. Chỉ là trước khi rời đi, ta còn muốn đi thấy một người." "Người?" Ma Trầm không biết là ai, muốn để Tô Dạ tận lực đi gặp một lần. "Nói cho đúng, là một con yêu thú." Tô Dạ nói, Ma Trầm trong lòng mờ mịt, kỳ quái thời điểm, đi theo Tô Dạ, cứ như vậy rời đi Thiên Khải rừng rậm, tan biến tại giữa không trung. Bọn hắn rốt cuộc đi. Thiên Khải trong rừng rậm đây, người tiên nhìn xem Tô Dạ cùng Ma Trầm rời đi phương hướng, ung dung thở dài một tiếng. Mà Tô Dạ thì là cùng Ma Trầm một lần nữa đặt chân tại Long Hòa quận trên không. Lần này lại nhìn xuống đi, yêu thú đã đại lượng lui cách Long Hòa quận, nghĩ đến là Cựu đỉnh mệnh lệnh, dù sao một tháng trước Cựu đỉnh kinh ngạc, nó còn không đến mức ngây ngô lại đem yêu lưu tại Long Hỏa quận bên trong. Nếu không thiên khai dừng rệm tùy tiện xuất động một nhóm binh mã, đem hủy diệt đều có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ Long Hỏa quận từ trên xuống dưới đều một mảnh vui vẻ nhẹ cững, rất nhiều thế lực cũng không biết được đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng yêu thú lưu binh không hề nghi ngờ là một kiện để người ngạc nhiên sự tình. Chỉ có hư không kiếm tông mới được. Đây hết thể kết thúc, chỉ sợ đều cùng cái kia đột nhiên xuất hiện thiên tài có quan hệ. Tin tức này cũng tại các thế lực lớn cao tầng ở giữa lưu thông ra. Tô Dạ trở về. Chỉ tiếc, không ai nhìn thấy Tô Dạ người, cũng không có người biết Tô Dạ đến tụt cùng đi nơi nào. Bây giờ Tô Dạ Tuấn Phia phía dưới nhìn lại, trong tầm mắt rõ ràng là có thể nhìn thấy hắn đã từng ở qua Thất Huyền Môn. Thất Huyền Môn bên trong, có không ít hắn quen thuộc cũ gương mặt, thì như nói kia Văn Thiên Quân, còn có hắn những cái kia quan phủ huynh đệ, chính ở trong đó. Lúc này Thất Huyền Môn đã thành quan phủ cứ điểm một trong, chỉ là hiện tại nhìn lại, Tô Dạ lại là khe khẽ thở dài, vẫn chưa xuống dưới xem xét. Chuyện cho tới bây giờ, càng ít người cùng hắn dính líu quan hệ càng tốt, hoàng triều tất nhiên sẽ thông qua dấu vết để lại tìm tới Long Hỏa bên trong, đến lúc đó nếu như Văn Thiên Quân bọn người bị ép hỏi ra mình tới qua, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói phương mới có thể là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Vẫn là không gặp. Tô dạ lắc lắc đầu, sau đó một bước rơi xuống, cuối cùng, dừng lại tại một ngọn núi trước động. Hát thạch và mỏ. Tô dạ nhìn xem cái sơn động này, tự lầm bầm. Nơi này, ma chầm nói nhỏ, cái này quạt mỏ, xem ra đồng thời không có cái gì chỗ kỳ lạ. Tô dạ mỉm cười, vẫn chưa có quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp tiến vào hát thạch trong hầm mỏ, sau đó nhanh chóng đi tới tầng thứ hai, một đường, dừng lại tại một tòa trước vết đá. Năm đó, hắn chính là tại tòa này trước vết đá, nhìn thấy kia quái vật khổng lồ. Tô Dạ chuyện cho tới bây giờ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, nhìn thấy thạch trong vách không hề có động tính gì, hắn không khỏi có chút đem tự thân vạn tuyệt thú hồn thể khí tức triển khai. Tựa hồ là phát giác được vạn tuyệt thú hồn thể xuất hiện, thạch trong vách, một đạo thanh âm biếc thai nhức góc đột nhiên truyền ra, lập tức lại là một cái to lớn thân ảnh từ thạch trong vách chui ra. Cái này to lớn cử vật, chính là Tô giả năm đó tại hát thạch trong hầm mộ đã từng nhìn thấy qua, Cự Cực Kỳ Lân. Kỳ Lân huynh, hồi lâu không gặp. Tô Dạ nhìn xem Cực Kỳ Lân, đứng chắp tay, bình tĩnh như thường. Nhưng ma trầm lại là nhìn thấy cái này Cự Cực Kỳ Lân lúc, đồng tử đột nhiên một cái co vào. Kinh hãi nói, thần thú Kỳ Lân, hơn nữa còn là kiểu cực Kỳ Lân, thời kỳ viễn cổ gần như bá chủ cấp bậc thần thú, cho dù là phổ thông long tộc đều không thể tới tang tác. Long Hỏa Quận đến cùng là một cái dạng gì địa phương, năm đó từng có thiên hỏa cự long nơi này độ kiếp đều đã tương đương làm cho người ta kinh hãi, không nghĩ tới, bây giờ lại có một đầu Cựu cực Kỳ Lân nơi này căn nhà nhỏ bé ẩn tàng, thực tế là nghe rợn cả người, gọi người khó mà tin được. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này Cựu cực Kỳ Lân cảnh giới đạo, thâm bất khả trắc, nhìn một cái nếu như hoa trong gương, trong trong nước, phảng phất có thể nhìn rõ, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối cùng. Loại cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên gặp được, cho dù là kiêng Ngưng Đan cảnh cao nhân, cũng tuyệt đối không cách nào cho hắn loại cảm giác này. Tô Dạ hiện đang nhìn Cửu Cực Kỳ Lân, cũng là âm thầm kinh hãi Cửu Cực Kỳ Lân cảnh giới thực lực. Năm đó hắn nhìn cựu Cực Kỳ Lân lúc, không cách nào nhìn theo bóng lưng, rất bình thường, bởi vì khi đó hắn xác thực rất nhỏ yếu, như sâu kiến. Nhưng mà để hắn hoảng sợ là, đã cách nhiều năm, hắn đã tiến vào linh giới cảnh, hiện đang nhìn Cửu Cực Kỳ Lân, loại này như sâu kiến, không cách nào ra hai bên cảm giác đúng là còn không có thay đổi một chút xíu. Cựu cực Kỳ Lân ngược lại là một đôi trong mắt hiếu kỳ nhìn chằm Tô Dạ có một hồi. Tiểu Dạ Hỏa, nguyên lai là ngươi, chỉ là một cái thời gian nháy mắt ngươi tại sao lại trở về, bất quá. Hả? Khí tức của ngươi giống như so trước kia mạnh hơn rất nhiều, vì cái gì? Vì cái gì ngươi cùng chủ nhân khí tức cùng cảm giác càng lúc càng giống? Tô giả trầm tư hồi lâu, nói ra, Cửu Cực Kỳ Lân, ngươi nhưng từng nghĩ tới một vấn đề. Vấn đề gì? Cửu Cực Kỳ Lân không hiểu nói. Có lẽ, ta chính là của ngươi chủ nhân đâu. Tô giả nói ra, hoặc là, ta cùng chủ nhân của ngươi có cái gì nguồn gốc? Cửu Cực Kỳ Lân đông dương khẽ giật mình, sau đó thở dài, ngươi quá yếu, có như khí tức của ngươi cùng chủ nhân lại thế nào tương tự? cũng không thể là chủ nhân của ta. Quy một chương 720, huyết mạch lực lượng. Chương 716, huyết mạch lực lượng. Về phần nguồn gốc, cũng đồng dạng không có khả năng, chủ nhân của ta không có khả năng cùng ngươi nhỏ yếu như vậy người có gì nguồn gốc. Hoặc là nói, toàn bộ Long Hỏa quận đều quá nhỏ yếu, mảnh này vực thổ xuất hiện qua mạnh nhất tồn tại cũng chỉ là một đầu tiểu hỏa Long mà thôi. Đầu này tiểu hỏa Long nơi này chiếm cứ 30 năm, cho dù độ kiếp thành công, cũng vẫn như cũ nhỏ yếu dối tinh rối mù. Ngay cả ta một móng đánh không lại, càng đừng đề cập cùng chủ nhân có gì nguồn gốc. Cửu cực kỳ lân nhẹ nhàng dài. Tô Dạ nghe nói như thế, toàn thân khẽ giật mình và thực không thể tin được lỗ thai của mình. Cái này Cựu Cực Kỳ Lân rất gai thẳng, nó khí tức cường đại cộng thêm bên trên nó tự tin ngôn ngữ, liền đại biểu lấy nó lời mới rồi không thể nào là nói khoác nói láo chi ngôn. Nếu thật sự là như thế, như vậy Cựu Cực Kỳ Lân thực lực phải cường đại đến kinh khủng bậc nào tồn tại. Cái này Tiểu Hỏa Long chỉ là ai không khó phỏng đoán, chính là ngày đó Lửa Cự Long. Năm đó độ kiếp thành công Thiên Hỏa Cự Long thực lực đã siêu việt ngừng đàn cảnh phía trên thông thần cảnh, cô pháp tướng chân thân, loại này tồn tại ngay cả hoàng triều đều phải cho nó ba phần chút tình mọn. Đến Cực Kỳ Lân nơi này, nhưng như cũng nhỏ yếu rối rối mù, nan địch một chảo chi bi. Như vậy kiểu Cực Kỳ Lân thực lực phải cường hãn đến mức nào? Khó có thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy mình đến chuyến này tuyệt chuyến đi này không tệ. Hắn trước tới nơi đây, chính là muốn yêu cầu đến từ Cửu Cực Kỳ Lân trên thân một chút trợ giúp, nếu như kiểu Cực Kỳ Lân có thể rời núi trợ giúp mình, như vậy Hoàng Triệu như vậy một chút uy hiếp, nghĩ đến, cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu ra Hỏa, nói đi, ngươi lần này tới tìm ta, có chuyện gì sao? Kiểu Cực Kỳ Lân một đôi mắt to nếu như như núi cao nhìn chằm chằm Ma trầm bị vì yếu tố cấp bách áp chế, lúc này đã run rẩy nói không ra lời. Cửu Cực Kỳ lân thậm chí ngay cả con mắt liết hắn một cái đều không có, nhưng hắn lại không cảm giác được đụng nhã, thậm chí cảm thấy phải may mắn. Loại này tồn tại, không nhìn thẳng liết hắn một cái rất hợp tình hợp lý, giống như hắn căn bản sẽ không con mắt đi nhìn những cái kia phổ thông tiểu yêu đồng dạng. Tại Cửu Cực Kỳ lần trước mặt, hắn xác thực liền là tiểu yêu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn càng phát ra hiếu kỳ tô dạ đến cùng là bực nào lai lịch, có thể tiếp xúc nhận biết dạng này một cái cấp bậc tồn tại. Thực không dám dối dếm, ta gặp một chút phiền toái." Tô dạ nói. "Phiền toái gì?" Cửu Cực Kỳ lần nói. Tô dạ trong lòng có chút dừng lại, Cửu cực kỳ lân họ thăm, chứng minh sự tỉnh có một chút mặt mày. Sau đó, hắn đem chuyện đã xảy ra tuần tự đạo ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Thịnh Nguyên Hoàng Triều nghĩ đến sẽ ra mặt truy sát tại ta, ta hy vọng ngươi có thể ra mặt trợ giúp ta một lần, nghĩ đến Thịnh Nguyên Hoàng Triều, nên sẽ bán ngươi một bộ mặt. Tô Dạ ngưng trọng nói. Hắn biết làm như vậy có thể có chút lô mãng, nhưng nói thực ra hắn đến cũng chỉ là cũng thử thời vận mà thôi. Kiểu cực kỳ lân ánh mắt bên trong bước lên ra mấy phần sắc mặt giận dữ, lại là đấu, lại là nội đấu. Cái này giao diện nội đấu rốt cuộc muốn đến khi nào mới có thể dừng? Ha, ha Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Đơn giản chỉ là năm đó đại kiếp qua đi, nhưng cái kia may mắn quáng đời còn lại tiểu gia tộc, tại trong khe hẹp thành lập thế lực mà thôi. Ngay cả hạ đẳng nhất vực ngoại thiên ma, một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Lại còn muốn tiếp tục cái này tiếp tục phân tranh nội đấu. Bọn hắn căn bản không biết vực ngoại thiên ma khủng bố. Nói xong lời cuối cùng, tiểu cực kỳ lân ánh mắt bên trong, cũng là hiện lên một chút sợ hãi. Hiển nhiên kia vực ngoại thiên ma, ngay cả hắn đều có mấy phần kiêng kỵ. Thời đại kia có chủ nhân dẫn đầu, có thể để vực ngoại thiên ma kiêng kỵ phía dưới cuối cùng rời đi cái này giao diện. Nhưng chủ nhân hiện tại đã không tại. Vừa ngoại thiên ma sớm bên ngoài sẽ một lần nữa giết tới, tới lúc đó, ha ha ha, nên làm cái gì, nên làm cái gì à? Tô Dạ nhìn thấy Cửu Cực Kỳ lân cảm khái ngôn nữ, vẫn chưa xem bảo, mà là yên lặng chờ Cửu Cực Kỳ lân hồi âm. Nửa ngày qua đi, Cửu Cực Kỳ lần mới một đôi tròng mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, tiểu gia hỏa, muốn ta ra mặt trợ giúp ngươi tuyệt không có khả năng, ta đã đáp ứng chủ nhân, muốn ở chỗ này một mực chờ đợi hắn, trừ phi hắn xuất hiện, ta liền không có khả năng rời đi nơi này. Bất quá, ta đối với ngươi coi như có hảo cảm, ngươi cũng coi là nhiều năm như vậy một cái duy nhất nói chuyện với ta người. Ta Nguyện ý cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Tô Dạ trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Đa tạ. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, ngươi mới vừa nói, ngươi khả năng cùng chủ nhân của ta có chút nguồn gốc, thậm chí, nói không chừng ngươi liền là chủ nhân của ta." Cửu Cực Kỳ Lân nói. Tô Dạ trầm tư ngôn ngữ, "Cái này cũng chỉ là phán đoán của ta. Đây là ta một viên tinh huyết, ta Kỳ Lân chi huyết, ngang ngược đến đủ để cho thần nhân bạo thể mà chết. Trừ phi là chân chính có thể điều khiển ta người, phương mới có thể cùng máu của ta hòa một thể." Kiểu cực Kỳ Lân mặt không biểu tình mà nói, Nếu như ngươi đạt được ta cái này mai huyết dịch, ngươi liền có thể thu hoạch được trên người ta một chút lực lượng. Tới lúc đó, tất nhiên sẽ đối ngươi tránh né thị nguyên hoàng triều truy sát không nhỏ nhị bản chủ. Nhưng nếu như ngươi dung hợp ta cái này mai huyết dịch thất bại, như vậy, chờ đợi ngươi liền là tử vong. Ngươi có bằng lòng hay không nếm thử? Tô giả nhìn xem Thự cực kỳ lân thâm thủy đôi mắt, lâm vào suy nghĩ ở trong. Nói trắng ra, đây chính là đem mệnh đánh cược ra a. Ma trầm nhìn xem Tô giả, dù không dám nói nữ, nhưng ánh mắt bên trong ý tứ đã lại không qua rõ ràng, hắn tự nhiên không hi vọng Tô Dạ thử loại này tuyệt đối nguy hiểm sự tình. Thân nhân đó là cái gì khái niệm? Đối với hai cá nhân mà nói đều vô cùng xa xôi, nhưng tuyệt đối là trí cao vô thượng một cái kinh khủng tồn tại. Trí ít treo được thần chi chữ, kia đã là một cái khác tầng thứ tồn tại. Ngay cả thần nhân đều muốn bạo thể mà chết, Tô Dạ có thể chống đỡ được xác suất có bao nhiêu? Ta nguyện ý nếm thử. Vậy mà lúc này, Tô Dạ nhưng lại chưa qua bao nhiêu do dự, liền đã đáp ứng. Ngươi phải biết, ngươi thành công mới tính can đảm lắm, thất bại, đó chính là không biết lượng sức." Tiểu cực kỳ lần nói. "Ta tin tưởng ta là can đảm lắm." Tô Dạ nói. Hắn cũng rất tò mò, hắn kia thần bí thân thể Làm thần nhân chuyển thế diệp ưu liên tại Huyền Cơ Thạch kiểm trắc cũng chỉ là hơn 90 mà thôi, mà hắn, vì sao lại có thể trực tiếp đạt tới 100? Nói xong lúc, Tô Dạ một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa, toàn bộ so thân thể của hắn còn muốn lớn một viên huyết dịch bên trên. Sau đó, hắn trực tiếp tiến vào trong đó, như ngâm tắm đồng dạng, cùng huyết dịch này hòa thành một thể. Tô Dạ sơ kỳ chỉ cảm thấy một cỗ cây độc cảm giác quy nhập trong thân thể, sau đó, toàn bộ toàn thân đều phản phất bốc hóa đổng dạng, từ từ hướng trong thân thể chui, để Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ thân thể đều không bị khống chế, phản tùy thời đều muốn bạo tạc cảm giác. Khống chế không nổi. Thân thể muốn bảo tạc sao? Ta chẳng lẽ liền muốn như vậy vẫn lạc nơi này? Tô giả trong nội tâm kìm lòng không được tự hỏi. Không, tuyệt không. Rất nhanh, Tô giả thần sắc lạnh lẽo, kiên định cắn răng một cái quan, nội tâm lực lượng hoàn toàn kháng cự ra. Cái kia vốn là còn sôi trào dự định tiến vào Tô giả thể nội huyết dịch, lại là tại cái này cố lực lượng bá đạo phía dưới, hoàn toàn khuất phục xuống dưới. Tô giả biết, đây là huyết mạch lực lượng. Hắn huyết mạch lực lượng, càng hơn, cự cực kỳ lớn. Quy chương 721, đại hoàng tử đến. Chương 717, đại hoàng tử đến. Đây là Tô Dạ không nghĩ tới sự tình của hắn huyết mạch lực lượng, càng vượt qua cựu cực kỳ lân. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tô Dạ chỉ cảm thấy xương cốt một trận chấn động, toàn bộ thần thể đều phản phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng, thể nội kinh đạo lực lượng, đúng là so trước kia mạnh hơn rất rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tô Dạ trong lòng mừng mịt, đạt được kỳ lân một giọt máu, hắn cảm giác thân thể của mình được lợi rất nhiều, mặc dù trong lúc nhất thời không rõ ràng chính mình được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là Tô Dạ biết, thân thể của hắn tất nhiên so trước kia hơn quá nhiều. Cụ thể chỗ tốt, tự nhiên là phải thông chẳng qua thời gian chậm rãi khai quật. Nhưng mà để Tô Dạ nghi ngờ là Nếu như nói của hắn huyết mạch lực lượng càng vượt qua kỳ lần chi huyết, như vậy vì cái gì hắn một mực không có cảm giác đến mình huyết mạch lực lượng mang đến chỗ tốt? Ngược lại là kỳ Lân chi huyết, chỉ là một viên, cũng đủ để cho hắn lập tức thăng hoa, nếu như biến thành người khác như. Thực tế là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Tô Dạ vẫn là rất nhanh mở hai mắt ra, dần dần đứng dậy. Tô Dạ. Nhìn thấy Tô Dạ còn sống, Ma trầm quả thực thở dài một hơi, mới cảm ứng được xô không khí ban đêm càng phát ra rơi xuống, thậm chí suất nữa có nguy hiểm có thể chết đi, để hắn sốt ruột không thôi, kém chút liền muốn xuất thủ ngăn lại bất quá cũng may, Tô Dạ vẫn là chống đỡ được. Điều này cũng làm cho hắn rung động trong lòng. Đây chính là kỳ lần chi huyết a, cố nhiên chỉ là một giọt máu, thế nhưng là trong đó ngang ngược bá đạo cũng cây vốn không phải là cái gì người đều có thể dung nhập. Cho dù là hắn làm viễn cổ cổ yêu, cái này chỗ tốt cực lớn bày ở trước mặt, hắn cũng là quả quyết không dám đi nếm cái này ngon ngọt. Nhưng mà Tô Dạ dám, đồng thời, hắn còn sẽ kỳ lần chi huyết cấp trấn trụ. Cái này là bực nào khái niệm? Ma trầm một hơi thật sâu. Mà đồng dạng, cực kỳ lân, giống nhau là sắc mặt gợn sóng rung động. Nó không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà Ta đem kỳ lần chi huyết dung hợp thành công. Tốt tốt tốt. Cửu Cực Kỳ Lân khởm âm thanh mở miệng, "Tiểu ra Hỏa, ngươi tên là gì?" "Tại hạ, Tô Dạ." Tô Dạ mỉm cười nói. Tiểu Cực Kỳ Lân nói ra, "Huyết mạch của ngươi lực lượng rất mạnh, thân thế của ngươi lai lịch cũng đích sắc bất phạm. có lẽ ngươi thật cùng chủ nhân có một chút nguồn gốc. Bất quá, ngươi quá nhỏ yếu, nếu như ngươi có thể mạnh hơn chút nữa, dù chỉ là mạnh hơn chút nữa điểm, liền đầy đủ. Liền đầy đủ rồi." Tô Dạ nghi hoặc. Cửu Cực Kỳ Lân mở miệng nói ra, "Đợi một thời gian, nếu như ngươi có thể tiếp ta ba chiêu chi huy, ta liền tùy ngươi rời đi." Một trận sông sáo thiên hạ này, trên người của ngươi, quả thật có chủ nhân năm đó phong phạm cùng khí tức. Tô Dạ nghe Cửu Cực Kỳ Lân, trong lòng vui mừng. Cửu Cực Kỳ Lân nếu như nguyện ý theo cùng hắn rời đi, kia là bực nào chi khái niệm, sợ là toàn bộ thiên hạ, hắn đều có thể đi ngang. Chỉ là tinh tế suy nghĩ một chút, Tô Dạ cũng liền cười khổ mà ra, hắn chính là lại không biết lượng sức, hiện tại cũng không có tự tin có thể nói tiếp Cửu Cực Kỳ Lân ba chiêu. Kỳ thật đừng nói là ba chiêu, sợ là một chiêu hắn muốn điều kiện, độ khó đều như lên trời chi nạn. vào ta thực lực bây giờ, còn không dám không biết lượng sức đón lấy Kỳ Lân huynh ba chiêu. Bất quá đợi một thời gian đợi đến thực lực của ta lại mạnh lên thời điểm, tất nhiên sẽ trở về, nhiều lần đi cùng ước định của ngươi. Tô giả kiên định không thay đổi đạo. "Tốt, đã như vậy, ngươi liền rời đi thôi." Cửu Cực Kỳ Lân cơ cơ móng ruốt. "Tô Dạ biết, có thể được đến Cửu Cực Kỳ Lân một viên huyết dịch đã đầy đủ." Cửu Cực Kỳ Lân căn bản không cần thiết giúp hắn, đưa ra một viên huyết dịch đã hết lòng tận. Hắn vẫn chưa nhiều lời, hướng phía Cửu Cực Kỳ Lân chắp tay, quay người rời đi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Cửu Cực Kỳ Lân kinh ngạc nửa ngày, qua hồi lâu mới nói, "Tiểu gia hỏa này, cùng chủ nhân thực tế rất giống, lẽ hắn chính là" Hắn quá yếu, quá yếu. Nói xong lúc, Cửu Cực Kỳ lân quay người, tiến vào trong vết tường, không biết biến mất tiến về nơi nào à. Mà Tô Dạ thì là cùng Ma Trầm, rời đi cái này hát thạch quần mộ. Rời đi hát thạch quần mộ về sau, Ma Trầm rốt cục thở dài một hơi, tại Cửu Cực Kỳ lần trước mặt, hắn thực tế là quá kiềm chế, thậm chí nói lời cũng không dám nói, bây giờ rời đi hát thạch quần mộ, loại này cảm giác đè nén, cuối cùng là biến mất. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối Tô mới là càng thêm khâm phục. Kỳ Lân chi huyết, Tô dạ, quả nhiên không giống phàm nhân. Tô dạ, tiếp xuống, chúng ta làm thế nào? Ma Trầm hỏi. Lúc trước hướng tà tu trong cảnh địa, đem Cửu Tiêu Vân Thạch thu hồi lại. Tô Dạ như tự nói lầm bầm nói, thuận tiện, lại đi thấy một người. Chúng ta đi. Tô giả cùng Ma Trầm, tan biến tại dải giữa không trung. Cùng lúc đó, Trung Châu, kiếm đế di tích trước đó, Cửu Trọng Kim môn vẫn như cũ ở vào mở ra trạng thái, chỉ bất quá kiếm này đế di tích đã sớm bị quét dọn không còn, cũng cũng không có cái gì người, lại tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Nhưng là bây giờ, kiếm đế di tích trước, lại là xuất hiện mặt khác một nhóm người. Nhóm người này, thân mang áo tím mang đeo, cùng kia Phong Phong tử không sai biệt nhiều, chính là hoàng thất người. Nếu như Tô Dạ ở đây, Tất nhiên có thể nhận ra được, cái này người cầm đầu bên cạnh, Azuninh Hot, chính là chú ý Thiên Nam. Chú ý Thiên Nam giờ phút này cười định nói, "Đại hoàng tử, nơi này chính là kiếm đế di tích, Phong Phong Tử biến mất địa phương, cũng chính là nơi đây." Kiếm đế di tích, Lăng Tiêu kiếm đế di tích. Đại hoàng tử nhìn xem cái này cự trọng kim môn lầm bẩm nói, "Cái này Lăng Tiêu kiếm đế năm đó thực lực đạt tới pháp tướng chân thân cảnh giới, cũng coi là một phương cao thủ, lưu lại di tích xem ra quả thật không tệ. Cũng trách không được thập lục đệ hắn đối này nhớ mãi không quên. Bất quá thập lục đệ vẫn là giống như trước đây phế vật, chỉ là một cái kiếm đế di tích, vậy mà liền để nó gặp phải phi toái." Hừ, chú ý tiên nam giờ phút này khí quyển không dám thở, hắn cố nhiên dám ở Phong Phong Tử trước mặt khoáng ngôn ngữ, nhưng là tại đại hoàng tử trước mặt lại là lập tức thấp một đoạn. Hắn nhưng là rất rõ ràng đại hoàng tử thực lực mạnh. Không nói trước đại hoàng tử khác, đại hoàng tử cái này một thân cảnh giới võ đạo lại căn bản không phải Phong Phong Tử có thể so. Tại Phong Phong Tử tuổi tất lúc, đại hoàng tử liền đã tiến vào linh vực cảnh, mà bây giờ càng là đã đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng chi cao. Cũng chính bởi vì vậy, đại hoàng tử địa vị muốn so Phong Phong Tử mạnh hơn rất rất nhiều, thân thủ Cửu Vương giải thích. Đại hoàng tử mặt không biểu tình mà nói, "Tốt, trước tiến vào kiếm này đế bên trong di tích xem một chút đi. Ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Phong Châu đến cùng có năng lực gì, có thể để cho ta cái này thập lục để nơi này gặp nạn." Nói xong lúc, đại hoàng tử lĩnh tại phía trước, cùng một đám người tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Một đám người trùng trùng điệp điệp, tất cả đều là tản mát ra cường hành khí thức, để thế lực xung quanh rõ ràng đã cảm ứng được nơi đây khí thức, lại sừng suất không dám tới này quan sát mấy may. Chú ý thiên nam thì là một đường dẫn đường, chỉ chốc lát phu, liền đem đại hoàng tử một lần nữa đưa đến truyền thừa chi địa ở trong. Đại hoàng tử Đây chính là Lăng Tiêu Kiếm Đế chuyển thừa chi địa, Phong Phong tử, chính là nơi này biến mất. Quy 1 chương 722, toàn diện truy nã. Chương 718, toàn diện truy nã. Đây chính là như lời người nói chuyển thừa chi địa, nhất định phải linh dịch cảnh phía dưới, 30 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào. Đại hoàng tử có chút mèo cặp mắt lại. Tựa hồ là như vậy, chú ý Thiên Nam cũng không tốt xác nhận. Ta liền đi xem một chút. Đại hoàng tử chắp tay tiến lên, rất nhanh liền đi tới chuyển thừa chi địa lối vào trước đó. Hắn bước tiến lên, trực tiếp tiến vào cái này truyền thừa chi địa ở trong. Thông suốt, lại là vẫn chưa gặp được trở ngại gì. Đợi đến tiến vào truyền thừa chi địa lúc, đại hoàng tử nhếch miệng lên, xem ra lĩnh vực cảnh một chút phương mới có thể tiến đến chỉ là suy đoán mà thôi, 30 tuổi một chút phương mới có thể tiến vào đây mới thực sự là hoạch tâm điều kiện. Lang Tiêu kiếm đến nên lại còn không ngốc đến cảm thấy, trên đời này không có người có thể 30 tuổi một chút đạt tới lĩnh dịch cảnh đi. Hán, chính là tại 30 tuổi một chút, liền vấn đỉnh lĩnh dịch cảnh. Đây cũng là hắn làm hoàng triều đại hoàng tử kiêu ngạo chỗ. Đại hoàng tử thần sắc như xương, sau khi tiến vào, trực tiếp vung tay áo, một chiếc gương lơ lửng tại trước mặt hắn. Thảo gương này một mặt khác, chính là chú ý thiên nam mọi người. Đại hoàng tử Ngài nhưng vẫn mạnh khỏe chú ý thiên Nam cẩn thận từng ly từng tí đạo yên tâm ta còn rất tốt ta hiện tại liền tiến về chuyển thừa chi điệu tầng thứ hai nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại hoàng tử không có quá nhiều nói nhảm một bên khống chế cái này tấm gương thần bí một bên đã khởi hành thẳng đến trong tầng thứ hai đối với đại hoàng tử mà nói đã có được chuyển thừa chi địa không ít manh mối tìm tới tầng thứ hai lối vào lại dễ dàng bất quá cái này chuyển thừa chi điệu tầng thứ hai cửa vào lệnh kiếm kiếm Linh với hắn mà nói căn bản không có gì đâu khó chỉ là dễ như chờ bàn tay liền đem cái này lạnh kiếm kiếm Li giải quyết sau đó tiến vào tầng thứ hai ở trong đánh bại cái này lạnh kiếm kiếm linh nhất định phải đem vô thượng kiếm cảnh kiếm pháp cảnh giới tu luyện tới giai đoạn thứ 2 đỉnh phong mới được cả ah, ha ha, cũng không gì hơn cái này. Đại hoàng tử vẻ mặt đi tới trong tầng thứ 2 về sau, liền không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp lại đến đến tầng thứ 3 lối vào trước đó. Đại hoàng tử. thấm gương bên trong, chú ý thiên nam bọn người vẫn như cũ trông coi. Đại hoàng tử đứng chắp tay, đứng tại tầng thứ 3 lối vào trước đó, ngắm nhìn một phía, nơi này chính là tầng thứ 3 lối vào chỗ, cho dù hiện tại đến xem, vẫn như cũ có rõ ràng chiến đấu qua một trận vết tích, vết tích này là không có cách nào lau đi, chỉ là chiến đấu kết thúc thật lâu. Đã không có cách nào suy đoán ra nơi đây chiến đấu là mấy người tiến hành, mà lại thập lục để đến cùng ở đây lưu lại đầu mối gì. Vậy cần phải như thế nào cho phải? Chú ý thiên nam bọn người lo lắng nói. Yên tâm, ta tự có biện pháp của ta. Đại hoàng tử không nóng không đội mà nói, người lại đem tia tô dạ lý do thoái thác lại cho ta nói nghe một chút. Không có vấn đề. Chú ý thiên nam đem sự tình chân tướng tuần tự đạo ra. Tô giả nói như thế nào, đáp lại ra sao, hắn đều nhất nhất chuyển đạt. Ha ha. Đại hoàng tử có chút nheo mắt lại, cái này Tô Dạ ngược lại là có ý tứ vô cùng, nói lời nhìn như sự tình cùng nó kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì, nhưng kỳ thật cũng không có cách nào thoát khỏi nó hiểm nghi. Hiện tại không có chứng cứ, thuộc hạ cũng thực không tốt định tội lỗi tên a. Chú ý Thiên Nam lo lắng nói, cho nên ta nói qua, ta có biện pháp của ta. Đại hoàng tử một đôi mắt, đặt ở tầng thứ 3 lối vào chỗ. Cái này tầng thứ ba lối vào, đồng dạng đứng một cái lạnh kiếm kiếm linh. Cái này lạnh kiếm kiếm linh từng bị phong phong tử chém giết, chỉ bất quá bị chém giết sau kiếm linh sẽ còn phục sinh, cho nên hiện tại vẫn như cũ còn ở nơi này. Nhìn xem cái này Lạnh kiếm Kiếm Linh, đại hoàng tử nháy mắt rút kiếm mà đi, quanh thân kiếm đạo khí tức bỗng nhiên triển khai, vượng vựng vàng, vàng vàng vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Một phen dao dưới tay, cái này Lạnh kiếm Kiếm Linh kiếm pháp căn bản không đủ để cùng đại hoàng tử chống lại, chỉ là dễ như trở bàn tay, liền đã bị đại hoàng tử chém giết. Chém giết qua đi, đại hoàng tử nhanh chóng bước đi nhanh, tiến vào tầng thứ 3 bên trong. "Cái này Tô Dạ, nói dối." Đại hoàng tử lạnh giọng nói. "Đại hoàng tử, như thế nào kết luận?" Chú ý Thiên Nam kinh ngạc hỏi. "Ha, ha. Đại hoàng tử trầm nói, lúc ấy tiến vào trong tầng thứ 2 đều có người nào. Chú Ý thiên Nam nhớ lại, tổng cộng có 6 người, một là Phong Phong Tử, sau đó là Tô Dạ cùng nó mang hai cái bạn gái, về sau liền chính là Kim Vũ Dương cùng hắn một vị sư đệ. Tiếng ngay trong bọn họ đều có ai đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2. Đại hoàng tử lười biếng nói, "Cái này, Tô Dạ tựa hồ đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, mà Kim Vũ Dương cùng Phong Phong Tử đều chỉ là tại giai đoạn thứ nhất mà thôi." Chú Ý Tiên Nam nói đến đây, toàn thân khẽ giật mình, chẳng lẽ, ta biết, ta biết. Cái này Tô giả ngay từ đầu liền đang nói láo. Đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, "Hử?" Cự Vũ Dương căn bản không có tiến vào tầng thứ 3 bên trong, bởi vì hắn căn bản không có khả năng kia. Hắn chỉ sợ tại tầng thứ 2 bên trong lúc liền bị Tô Giả cùng ta thập lục đệ cho giết. Nếu như ta là thập lục đệ, cũng chọn liên thủ với Tô Giả trước tiên đem Kim Vũ Dương giải quyết. Mà Kim Vũ Dương giải quyết về sau, bọn hắn nên liền đem địa điểm bỏ vào tầng thứ 3 bên trong. Cái này Tô Giả đã kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 liền đại biểu nó có khả năng rất lớn tiến vào tầng thứ 3 bên trong, mà nhà ta thập lục đệ mặc dù kiếm pháp cảnh giới kém hơn một chút, nhưng có cha ta cho nó át chủ bài, nó tiến vào tầng thứ 3 bên trong nên cũng không tính khó. Đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói: "Hử, tầng thứ ba bên trong quả nhiên có chiến đấu vết tích, mà lại." Đại hoàng tử nhìn một cái, phát hiện cách đó không xa mở ra quan sát, cười ha hả nói: "Truyền thừa đã bị người đạt được." Chú ý thiên nam toàn thân giật mình, "Đại hoàng tử, chẳng lẽ là Tô giả đạt được? Ta đã tiến vào tầng thứ ba bên trong, vẫn chưa có tầng thứ tư, thập lục đệ cùng Kim Vũ Dương tất cả đều không tại, chỉ có một người còn sống, ngươi cảm thấy là ai đạt được truyền thừa, là ai hành hung giết ta thập lục đệ?" Từ biết được tiểu tử này nói dối ngay lập tức liền đã có thể xác nhận là nó ra tay, chỉ bất quá không có hiện tại như vậy bằng chứng như núi thôi. Đại hoàng tử cất bước lại từ tầng thứ ba bên trong rời đi. Hắn đã quan sát qua một lần, không có bất kỳ cái gì bảo vật tồn tại, tầng thứ ba đã bị vơ vét không còn gì. "Trở về đi, tuyên bố lệnh truy nã, chuẩn bị truy nã Tô dạng. Đại hoàng tử trong giọng nói bốc lên mấy phần nồng đậm sát khí. "Vâng." Chú ý thiên nam nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, đậu thủ người vậy mà thật là Tô Dạ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, sát thực ngụy trang chân thật như vậy, ngay cả hắn đều bị lửa. Cứ như vậy, thời gian vội vàng, mười mấy ngày thoáng qua liền mất, nhưng là tất cả thế lực đều không thể an định lại, bởi vì cái này mười mấy ngày phát sinh quá nhiều chuyện. Hoàng triều cao thủ đã đổi tới, mà lại, tại mười mấy ngày trước đã nên ngang tiến về đế cung bên trong, kết quả, nhưng lại chưa phát hiện Tô Dạ thân ở đế cung bên trong. Mà đế cung cũng là đơn phương phát ra tin tức, Tô Dạ không còn cùng đế cung có bất kỳ quan hệ gì. Cái này khiến hoàng triều người tới không thể không rời đi đế cung, đồng phát vải lệnh truy nã, toàn diện truy nã Tô Dạ. Bởi vì giết đại hoàng tử người, chính là Tô Dạ. Mục lục tiếp theo chương 1 chương 723, nặng lấy cửu tiêu vạn thạch. Chương 719, nặng lấy cửu tiêu vạn thạch. Sau mười mấy ngày, gia tu hoàn cảnh, thập điện trong núi sâu. Việt Linh trước thành hướng bảy tinh thần điện đường xá bên trong, một cố lao bộ bộ dáng ăn mặc ăn mặc tà tù, trên mặt dù sao mấy đạo vết sẹo, như con run nhìn thấy mà giật mình, mặt mũi của hắn lạnh lùng vô tình, mang lấy một cố yêu thú kéo xe, mà trong xe thì không biết kéo đến cùng là người phương nào. Tô dạng, bảy tinh thần điện sắp đến, lấy bây giờ tình cảnh của chúng ta, bảo đảm nhìn thấy kia thiên văn thánh nữ, sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ cùng vấn đề sao? Lao buộc ngữ khí trầm thấp nói. Trong xe, một đồng dạng ăn mặc quái dị thanh niên bình tĩnh tu hành, nếu như tử quan sát kỹ, có thể từ cái này ăn mặc quái dị thanh niên nam tử khuôn mặt bên trên quan sát ra mấy phần Tô Dạ cái bóng. Hai người này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ, còn có Ma Trầm. Long Hỏa Quận so sánh cách Tà Tu hoàn cảnh không tính xa, lấy hai người linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn lặn lội đường xa, kỳ thật cũng chỉ là tốn hao chỉ là 10 ngày quang cảnh liền đã đến đây. Chỉ bất quá đến Tà Tu hoàn cảnh về sau, hai người không tốt hiện lộ chân thân. Tuy nói Tô Dạ cùng thất Tinh Điện chủ còn có Thiên Văn Thánh Nữ cũng có nguồn gốc, nhưng dù sao không phải mỗi một cái Tà Tu đều nhận phải từ mình. Lấy hai người thực lực tự nhiên không sợ, bất quá Tô nói tóm lại, cũng là không muốn rước họa vào thân. Mà lại, lấy hắn tình cảnh hiện tại, bại lộ thân phận vị trí rất có thể là bại lộ cho hoàng triều. Bắp tính toán thời gian, hoàng triều nhân mã, rất có thể xuống tới, cho nên, cẩn thận lý do phía dưới, Tô Dạ cùng Ma Trầm vẫn là cải trang cách tân mặc một phen. Dạ bộ thành tà tu bộ dáng, cố nhiên thiếu thiếu một chút yêu khí, nhưng hai người chỉ phải cẩn thận làm việc, đường xá tới bên trong, vẫn là không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sự thật chứng minh, Tô Dạ cùng Ma Trầm lựa chọn đúng là chính xác. Bởi vì vừa tới huyết linh thành, Tô Dạ liền đã phát hiện đến từ mình lệnh truy nã. Cái này lệnh truy nã, chính là từ hoàng triều phát ra. Tô Dạ, hành thích phong phong tử, chứng cứ vô cùng xác thực, chính là tội chết. Phàm là phát hiện tô dạ tung tích người, treo thưởng 3000 linh thạch. Nếu như có thể đưa trước tô dạ trên cổ đầu người người, thì treo thưởng linh thạch 3 vạn. Linh thạch, đại lục này chân chính tiền tệ. Kim tệ chỉ là thông hành tại phong châu mà thôi, khi thật dù là tại phong châu bên trong, kim tệ nhiều khi cũng mua không được chân chính bảo vật. Giống như là linh bảo, hoàn toàn là bảo vật vô giá, bao nhiêu kim tệ, các thế lực lớn cũng sẽ không bắng ra. Muốn hối đoái, liền phải là linh thạch. Chỉ bất quá phong châu địa phương này, mọi linh thạch thưa thớt rối tinh dối mù, ít có một chút cũng đều bị các thế lực lớn chiếm trước không còn, đến mức linh thạch tài nguyên chỉ có như vậy một chút trừ bọn bị dùng hết, có thể lấy ra cần làm giao dịch cơ hội là ít càng thêm ít. Có thể nói là có tiền mà không mua được. Ma Hoàng chiều hiển nhiên liền hào phóng nhiều, 3000 linh thạch, 3 vạn linh thạch. Đây đối với linh thạch tài nguyên khuyết thiếu Phong Châu mà nói, chỉ sợ có thể gây nên một trận dung chuyển phân loạn, không biết bao nhiêu người bây giờ muốn tìm tới tung tích của mình Hạ Lạc. Ta còn chưa đủ kín đáo a. Tô Dạ trùng điệp thở dài, nhớ lại, biết mình rất nhiều nơi làm còn chưa đủ thích đáng. Hắn không biết Hoàng chiều người đến cùng là làm sao tìm được mình, bất quá hắn có thể đại khái suy đoán ra một chút. Hắn hồi ức phía dưới, lớn nhất chỗ sơ suất chính là lạnh kiếm kiếm linh. Hắn nói mình không có tiến vào tầng thứ ba, thế nhưng là chỉ cần Hoàng chiều người đi vào một làm nếm thử, biết được lệnh kiếm kiếm linh nhất định phải vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai phương mới có thể tăng tác, như vậy nhất định chỉ hướng là hắn giết Phong Phong tử. Đến lúc đó hơi tìm một chút vết tích đủ loại, là đủ chứng minh hắn là hành thích Phong Phong tử hung thủ. Tô giả lúc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, thiên văn thánh nữ nhưng lấy tuyệt đối tín nhiệm, điểm này ma trầm hình cứ yên tâm đi. Ta tự nhiên yên tâm thiên văn thánh nữ, nhưng ta không yên lòng, là thất tinh điện chủ bọn hắn. Những người này thế nhưng là tận dụng mọi thứ, có thể có lợi tuyệt không chấm dứt. Nếu để cho bọn hắn biết được. Ma trầm lo lắng nói Tô Dạ nghe đây, cười cười, ta tại kiếm đế di tích lúc liền đã nghĩ kỹ biện pháp, điểm này Ma Trầm huynh không cần phải lo lắng. Ma Trầm nghe đây, khẽ gật đầu một cái. Bất quá chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm xấu. Cái này dự cảm không tốt đến cùng là vì vật gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Yêu thú này kéo tốc độ xe vẫn là cực nhanh, hai ngày sau, lại xuất hiện lúc, Tô Dạ cùng Ma Trầm đã tiếp cận bảy tinh thần điện. Chỉ bất quá đợi đến sắp tiếp cận lúc, Tô Dạ liền vung tay áo nói, "Liền ở đây là đủ." Ma Trầm dừng lại xe thú. Mà Tô Dạ thì là bờ môi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không biết nhắc tới cái gì rất nhanh liền liền mím thở ngưng thần, nói ra, ngay ở chỗ này làm sơ chờ chính là. Ma Trầm không biết Tô Dạ dụng biện pháp gì, ước chừng hai cái canh giờ, một đạo tĩnh lệ thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở đây, đi tới Tô Dạ cùng Ma Trầm trong tầm mắt. Nữ tử này sinh thiên kiêu bách mỹ, giai cũng là mọi loại vưu vật, chính là Thiên Văn Thánh Nữ. Tô Dạ đâu? Nữ tử nhìn xem Ma Trầm, nghi hoặc hỏi. Ta ở đây. Tô Dạ từ thú trong xe đi ra, nhìn về phía Thiên Văn Thánh Nữ, nhếch miệng mà cười. Hắn sớm tại kiếm di tích lúc, cho cái này Nữ cựu vẫn lúc liền đã nghĩ kỹ đường lui. hắn suy đoán tìm tới Thiên Nữ lúc Thất Tinh Điện chủ sợ rằng sẽ hỏi thăm cái rõ ràng, đến lúc đó không dám hứa chắc Cựu Tiêu vẫn thạch sự tình bộ lộ ra một chút dấu vết để lại ra. Cho nên liền cho Tiên Văn Thánh nữ một chút công cụ truyền tin. Cái này công cụ truyền tin tên là Tử Mẫu vòng hai, phần tử mẫu hai đôi, có thể dùng đến xa thành giao lưu. Tô Dạ, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đã bị hoàng triều truy nã. Tiên Văn Thánh nữ lông mày nhíu lên, rất là lo lắng. Tô Dạ chắp tay nói ra, tự nhiên biết, bất quá biết thì có biện pháp gì, chẳng lẽ ta còn có cái kia có thể nhịn, có thể để hoàng triều triệt hồi lệnh truy nã không thành. Thiên Văn Thánh Nữ yếu ớt thở dài, nàng muốn nói là Tô Dạ bị hoàng Chiều truy nã, lại còn có thể cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Muốn đổi lại là nàng, nhưng là tuyệt đối làm không được những này. Nàng biết Tô Dạ tới đây là muốn làm gì, từ trong ngực đem bảo tồn kín đáo cửu tiêu vẫn thạch lấy ra ngoài, lập tức đưa cho Tô Dạ. "Ngươi cho ta đồ vật, ta nguyên vật bảo tồn, toàn bộ đều ở nơi này." Thiên Văn Thánh Nữ nói. Tô Dạ vẫn chưa kiểm tra, hắn tin được Thiên Văn Thánh Nữ. "Lần này gặp nhau, ngươi về sau định làm gì?" Thiên Văn Thánh Nữ hỏi. đi Phong Châu, nơi này đã không thích hợp ta lưu lại nữa." Tô Dạ nói. Thiên văn thánh nữ cắn môi, "Ngươi muốn rời khỏi?" Ta phải làm sao? Tô giả nhìn xem Thiên văn thánh nữ, đối với nó nói ra lời này ra cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, dù sao Thiên văn thánh nữ hiện tại thực vì thủ hạ của mình. Ngàn văn, ta cho ngươi hai lựa chọn." Tô giả khoanh chân ngồi xuống, không nóng không nổi, "Một, theo ta rời đi, ta Tô giả có thể cam đoan, ta nếu không chết, ngươi tuyệt đối bình an vô sự. Hai, ngươi tiếp tục lưu lại cái này tả tu hoàn cảnh, không cần thiết bồi ta mạo hiểm, ngươi vẫn như cũng là Thiên văn thánh nữ, không, có người biết ngươi cùng ta quan hệ. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm sao tuyển, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi." quy mô chương 724, thất tinh điện chủ phát hiện. Chương 720, thất tinh điện chủ phát hiện. Thiên Văn Thánh Nữ ngay đây, thân thể mềm mại run lên, rơi vào trong trầm tư. Rất khó lựa chọn. Tô giả chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không lại làm khó nàng, bởi vì nó đã ấp còn không mang nổi mình ốc. cho nàng cái này hai lựa chọn, nhìn ra được là thật muốn nàng nghiêm túc, hào hào đi tuyển. Cùng Tô giả cùng nhau rời đi, phía trước đường xá như núi đao biển lửa, hữu tử nhất sinh, Cố Nhân có Tô giả cam đoan, thực lực của nàng bây giờ, tiến đến cũng cơ vốn cũng là cẩm tính mạng của mình lại làm tiền đặt cược. Mà nếu như lưu tại nơi này, nàng nhất định cả đời huy hoàng, làm tà tu hoàn cảnh thánh nữ, nàng không nói tại toàn bộ thiên hạ tranh danh huyền hách, nhưng ở phong châu bên trong tương lai hết sức quan trọng là chuyện tất nhiên. Một cái là có thể bảo đảm nàng tương lai một phương vực thổ đỉnh cấp tồn tại tương lai. Một cái là cựu tử nhất sinh, nếu như thâm nguyên vạn trưởng tương lai. Nàng lựa chọn như thế nào? Tô Dạ cũng không gấp, hắn biết, cái lựa chọn này với ai đều sẽ rất khó làm lựa chọn. Hắn sở dĩ cho Thiên Văn thánh nữ chọn lựa như vậy, liền cũng là bởi vì hắn muốn nhìn một chút, ném đi hắn cùng Thiên thánh nữ kia thể ước hiệu quả, Thiên thánh nữ sẽ như thế nào đi làm. Ta lựa chọn tùy ngươi cùng nhau rời đi." Nửa ngày, Thiên Văn Thánh nữ làm ra quyết định. Tô giả nghe đây, hơi sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, "Vì cái gì? Ta ngàn văn cho tới bây giờ đều không phải bội tình bạc nghĩa người, đã lựa chọn đi theo ngươi, vậy liền liền một con đường đi đến đen. Ta tính cái gì? Ngươi tiếp xúc ta lâu như vậy cũng nên biết một chút. Tuy nói ta lúc ấy đi theo ngươi cũng không phải là xuất phát từ nội tâm, nhưng là đã làm quyết định này, dù là đường phía trước là một đầu thăm uyên, ta cũng cùng ngươi đi." Thiên nữ thần sắc cứng lại. Tô Dạ nghe đến nơi này, nở nụ cười, nhớ lại, hắn quả thật có chút xem nhẹ Thiên Thánh nữ. Nữ tử này cũng không phải người bình thường a. Ngàn Văn, là ta xem từ ngươi. Bất quá, Tô giả nói ra, ngươi tiếp tục lưu lại Tà Tu hoàn cảnh đi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thiên Văn Thánh nữ thân thể mềm mại run lên. Bên ta mới chỉ là vì thăm dò ngươi mà thôi, nếu như ngươi thật lựa chọn lưu tại Tà Tu hoàn cảnh, cái này Cửu Tiêu vẫn thạch, ngươi một chút cũng không được chia. Tô giả từ Cửu Tiêu vẫn thạch bên trong khấu trừ một chút, đưa cho Thiên Văn Thánh nữ. Thiên Văn Thánh nữ tự nhiên rõ ràng Cửu Tiêu vẫn thạch là cái gì, dù chỉ là cái này một điểm nhỏ, cũng là giá trị liên thành, không cách nào đánh giá. Đi "Nhớ, cự tiêu vẫn thạch giá trị liên thành, ngươi nhất định phải cẩn thận xử lý. Không phải thật khiến người khác biết được, để người xác định ngươi cùng ta quan hệ, khó tránh khỏi để ngươi rước họa vào thân." Tô giả Nghiêm đột nói, "Tô giả, ta là thật muốn đi cùng ngươi, không phải nói đùa." Thiên Văn Thánh Nữ không có đưa tay đón, mà là nặng nề nói, "Tô giả lúc đầu, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới để ngươi cùng ta cùng đi. Vì cái gì?" Thiên Văn Thánh Nữ ngẩng người, "Ta như rời đi, ngươi càng ít, liền càng sẽ không bị người chú ý tới. Mà lại ngươi nên biết, ngươi đi theo ta đi, nếu như đợi này ta không thể khổ, vậy ngươi cả đời cũng liền huỷ" Từ ngươi nói ra muốn theo ta rời đi câu nói kia lúc, ta liền không thể hủy ngươi cả đời này. Tô giả vô vũ thiên văn thánh nữ bà bay, đem Hựu Tiêu vẫn thạch để vào nó trong lực. Thiên văn thánh nữ Tiếu Dung đăm chất, nàng há lại không biết Tô Dạ ám ý. Nàng như đi theo rời đi, liền chính là vưng hữu. Đích xác. Nàng cũng vô pháp phủ nhận, dù là lấy nàng hiện tại chọn vẹn đặt tới Huyền cung cảnh đỉnh phong thực lực, trên thực tế ở trong mắt Tô Dạ vẫn như cũng là vưng hữu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi đi như đi, cũng nên cái ta chữa chút tưởng nghiệm. thánh nữ một thanh nhạo về phía Tô giả, đem nó hung hăng ôm vào trong ngực. Tô Dạ do dự một chút, Cuối cùng vẫn là không có đem đời ra. Người cũng đã biết, ta muốn đạt được chính là ngươi người, là tâm của ngươi. Mà ngươi tên ghê tởm này lại liền rời đi như thế, lại đem ta một cước đẩy ra, ngươi để ta mất đi tất cả cơ hội. Tô Dạ, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, chờ lấy một ngày nào đó ngươi trở về, ta cam đoan, vô luận ngươi trở nên mạnh cỡ nào, ta đều sẽ đưa ngươi dây rữa đến chết." Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ khẽ mở. Tô Dạ đắng chát mà cười, sau một lúc lâu, mới vừa cùng Thiên Văn Thánh Nữ ra. Nữ nhân này, nhưng cũng là cố chấp đáng sợ a. Nói đến, người kia cô vợ nhỏ từng phái người cho ta viết qua một phong thư. Thiên văn thánh nữ nhọn miệng cười. "Tin, Tô Dạ không khỏi nói, nàng muốn biết tung tích của ngươi." Thiên văn thánh nữ nói ra, nàng ngược lại là thông minh, biết muốn lấy được tung tích của ngươi, dựa dẫm vào ta nếu là đơn giản nhất lưu loát. "Ngươi nói cho hắn rồi?" Tô Dạ hỏi. Thiên văn thánh nữ nhẹ thở hát ra, "Ta chớ nói không biết, coi như biết, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho nàng." Nàng đạt được tung tích của ta, chỗ làm mục đích cũng là vì hướng hoàng triều mật báo mà thôi." Tô Dạ lười biếng nói, đối với Đường Mạc Ly, hắn vẫn như cũ cảnh giác mười phần. Vì vậy lần này rời đi lúc, hắn vẫn chưa mang theo Đường Mạc Ly. Thiên văn thánh lại là yếu ớt nói ra, Tô Dạ, có một câu ta phải cùng ngươi nói. Lời gì? Tô giả nói, ta không biết ngươi vì sao như thế để phòng Đường Mạc Ly, nhưng bằng mượn ta trực giác của nữ nhân đến xem, Đường Mạc Ly kỳ thật vẫn chưa có lòng ra hại ngươi, nàng là thật thích ngươi." Thiên Văn Thánh Nữ nói. Tô giả dừng một chút, nhìn thoáng qua Thiên Văn Thánh Nữ, ngươi cái này trực giác chỉ sợ không cho phép đi." Thiên Văn Thánh Nữ cười một tiếng, cũng chưa làm nhiều giải thích, dù sao nàng nhưng không cần thiết giúp Đường Mạc Ly nói cái gì cho phải lời nói, nàng thế nhưng là một cái cực kỳ vị tư lại người. Nói đến, Tô Dạ hỏi, Lâm Ngọc bây giờ tốt chứ?" Lâm Ngọc Hừ, nàng hiện tại chính là tông chủ thủ hạ bảo, nâng trong lòng bàn tay đều sợ rơi." Thiên Văn Thánh Nữ tức giận nói, nhắc lên Lâm Ngộng hai chữ, liền liền dừng lại tức giận. Tô giả mắt thấy ở đây, trầm mặc xuống. Người đã nghĩ như vậy nàng, làm gì không gặp nàng?" Thiên Văn Thánh Nữ trận trừng mắt, mặc dù có chút sinh khí, nhưng vẫn là như thế nói. Thấy nó ưu bất tất, ta cùng nàng, từ đây liền lại không có quan hệ." Tô Dạ bình tĩnh nói. Thiên Văn Thánh Nữ tuy nói biết được Tô Dạ lời này là trái lương tâm chi ngôn, bất quá trong lòng vẫn là ý. Thế nhưng là vừa đản sinh vui sướng không đến bao lâu, Thiên Văn Thánh Nữ liền liền sắc mặt nhiên biến đổi, không tốt. Hỏng bét. Tô giả trong lòng kinh ngạc chuyện gì xảy ra, mà Ma trầm thì là nhất thời đứng dậy, chỉ một thoáng vung tay náo, một kích mà đi, trong hư vô, rõ ràng là xuất hiện mấy trục đạo thân ảnh, từng cái thân mang phục sức, đều là bảy tinh thần điện người. Ma Cầm Đầu, liền chính là Thất Tinh Điện chủ. Tô giả có chút nheo mắt lại, xem ra, Thất Tinh Điện chủ không tin được người a. Hắn mới vẫn chưa chú ý xung quanh, bởi vì một mực có Ma trầm cảnh trạm cánh, cánh ác. "Không phải, hắn là phòng đón đến, ta là duy nhất biết ngươi hạ là người." Thiên Văn Thánh nữ sắc mặt trắng bệ. Nói xong lúc, Thiên Văn Thánh nữ cắn môi nói, "Sư phó, ta biết ngươi ý nghĩ." Ngươi muốn giết Tô Dạ hướng hoàng triều lĩnh thưởng, thế nhưng là ngươi muốn rõ ràng, coi như ngươi được ba vạn linh thạch, ngươi có thể giữ lại tới trong tay bao nhiêu. Thất Tinh Điện chủ lạnh hư một tiếng, ngàn Văn, việc này ngươi không cần quản, ta biết ngươi cùng Tô Dạ có chút tình duyên. Nhưng vị sư từ nhỏ liền dạy bảo ngươi, tại lợi ích trước mặt, tình cảm không có ý nghĩa." Quy 1 chương 725, Thất Tinh Điện chủ xấu xí. Chương 721, Thất Tinh Điện chủ xấu xí. Thiên Văn Thánh Nữ nghe lời này, thân thể run lên, trừng mắt nhìn, "Sư phó, Tô là bởi vì ta mà tới, ngươi muốn ta đừng gần nàng?" "Thế nào?" Ngươi còn muốn bằng lương tâm làm việc sao? Thất Tinh Điện chủ cười nhạo không thôi, ngàn Văn, ngươi là ta một tay dạy dỗ đến, ngươi muốn nhận rõ ràng thân phận của chính ngươi. Ngươi là Thập Điện Thâm Sơn người, ngươi cũng là đồ đệ của ta. Thập Điện Thâm Sơn người làm sao làm việc, ngươi hẳn là giống như ta rõ ràng. Đã đạp lên con đường này, bị những này cái gọi là tu sĩ chính đạo mang lên tà tu tiến tuổi, ngươi còn muốn cùng bọn hắn giảng đạo nghĩa hòa lương tâm, không cảm thấy rất buồn cười đúng không?" Thiên Văn Thánh nữ nghe đây, cắn răng một cái, "Dịch Sát, nàng trước kia làm việc từ trước đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gì cậu đạo nghĩa, nàng là cho tới bây giờ đều không giảng." Thế nhưng là liên lụy đến Tô Dạ, nàng tuyệt không muốn để Tô Dạ rơi vào sư phụ mình chi thủ. Một khi Tô Dạ rơi vào sư phụ mình chi thủ, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó thi thể giao cho hoàng triều trong tay, liền có thể nhận lấy nặng chán tiền tượng. Nàng muốn làm thế nào? Hừ, Ngàn Văn, ta biết ngươi cùng Tô Dạ quan hệ không tầm thường, bất quá ngươi yên tâm. Giết Tô Dạ, vi sư nói ít cũng có thể đạt được 5000 tạ hữu linh thạch, tới lúc đó, vi sư cho ngươi 1000, giúp ngươi tiến giai linh dịch cảnh, quả quyết là 10 phần chắc chín sự tình. Thất Tinh Điện chủ chỉ coi Tiên Văn Thánh nữ cảm giác được lợi ích phân phối không ổn, bình tĩnh mở miệng giảng đạo. Thiên văn thánh nữ còn muốn lên tiếng, lại là bị Tô Dạ nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, ngàn Văn, ngươi nói đủ nhiều, đã ngươi sư phó vẫn như cũ chấp mê bất độ, liền cũng đã là hạ quyết tâm, khó mà cải biến, ngươi liền không cần lại nhiều nói." Thế nhưng là, Thiên văn thánh nữ lông mày nhíu lên. Nàng đi nói biết sư phó mình hám lợi đen lòng, ý kiến quyết định rất khó lại khuyên động. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, có thể giải quyết lập tức cục diện biện pháp duy nhất liền cũng chỉ có những này a. Nhưng mà Tô Dạ lại là hờ hợt cười một tiếng, tựa hồ đối với cục diện dưới mắt một chút cũng không lo lắng, ngược lại biểu hiện trong dung trấn định cười một tiếng, nói ra, "Không cần lo lắng." "Nhan Văn," trở lại cho ta." Thất Tinh Điện chủ tay vồ một cái, liền đem Thiên Văn Thánh Nữ một mực khống chế lại, dự định kéo đến bên cạnh mình. Hắn cũng không thể cho Tô Dạ cơ hội, nếu như Tô Dạ thật bắt lấy Thiên Văn Thánh Nữ, lấy nó uy hiếp, hắn thật là có chút xử lý không tốt. Bất quá Tô Dạ lúc này, lại là vung tay áo, đột nhiên chặt đứt Thất Tinh Điện chủ khống chế, sau đó hung hăng đem Thiên Văn Thánh Nữ theo dưới thân thể. "Tô Dạ, ngươi?" Thiên Văn Thánh Nữ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, "Tô giả, quả nhiên muốn bắt nàng khi làm con tin sao?" Đối với đối phương, nàng cuối cùng chỉ là cái lợi dụng phẩm sao? Tô Dạ nhìn xem Thiên Văn Thánh Nữ ánh mắt bên trong tuyệt vọng, đồng thời không để ý, mà là bật cười lớn, "Đừng có gấp, ta giúp ngươi làm thí nghiệm." Thiên Văn Thánh Nữ ánh mắt nghi hoặc, mà Tô Dạ vẫn chưa đối nó giải thích, mà là hờ hững nói, "Thất Tinh Điện chủ, hiện tại ngươi đồ đệ liền trong tay ta, ngươi nói, ngươi muốn giết ta?" Thất Tinh Điện chủ biểu lộ trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Mình tên đồ đệ này thật đúng là ngốc đủ có thể, mới hắn mấy lần thuyết giáo, nàng này không nhìn chuẩn cơ hội chวน đi, hết lần này tới lần khác tại Tô Dạ bên cạnh chờ lấy. Bất quá để hắn cảm giác không thể tưởng tượng chính là, nhà mình đồ đệ thực lực cũng là không yếu. Tô Dạ làm sao làm được như vậy, như thế dễ như trở bàn tay chặt đứt khống chế của mình, từ đó lại trấn trụ Thiên Văn Thánh Nữ. Thiên Văn Thánh Nữ hiện tại cũng là ánh mắt nghi hoặc trùng điệp, không biết Tô giả muốn làm gì, nhưng nàng cảm giác được Tô giả thực lực hôm nay như một cái động không đái, nàng căn bản nhìn không ra. Đối phương chỉ là tùy ý một ích, liền đem nàng trấn áp dưới thân, nàng ngay cả một điểm phản kháng chỗ chống cùng năng lực đều không có. Như thế nào? Thất Tinh Điện chủ, là thả ta đi, vẫn là phải ngươi đổ đệ chết? Tô giả cười híp mắt nói. Tô Dạ, ngươi cho rằng ngươi dùng loại biện pháp này liền có thể uy hiếp được ta sao? Thất Tinh Điện chủ châm chọc nói ra. Đã ngàn văn bị ngươi bắt được, đó chính là chính nàng vô năng, chết cũng trách không được người khác. Thiên văn thánh nữ đồng tử co dù lại, không nghĩ tới sư phụ mình ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, đúng là liền trực tiếp như thế quả quyết, từ bỏ mình. Tô giả cũng là có chút ngoài ý muốn. Thậm chí thất tinh điện chủ bên cạnh những cái kia thủ hạ đều thật bất ngờ. Điện chủ, ngàn văn cô nương thế nhưng là ta thập điện Thâm Sơn thánh nữ, nàng như chết rồi, ảnh hưởng lại là cực kỳ nghiêm trọng a tông chủ sợ rằng sẽ trách tội xuống. Một bên linh dịch cảnh trưởng lão lo lắng đạo. Thập tinh điện chủ lạnh hừ một tiếng, ta há lại không biết, bất quá ngàn văn nếu là chết rồi, liền trách tội đến Tô Dạ trên đầu, đến lúc đó, tông chủ còn có thể bắt chúng ta thế nào? Đến lúc đó nguyên vốn thuộc về nàng linh hạch, các ngươi chưa để ở. Nghe lời này, một đám tạp tu tham lam tỏa ra, bọn hắn lo lắng chính là thiên văn thánh nữ vẫn lạc, tông chủ sẽ trách tội xuống. Nhưng là bây giờ đã có Tô Dạ gánh tội thay, mà lại bọn hắn lại có thể đạt được tương ứng linh hạch, cớ sao mà không làm? Nan Văn, muốn trách thì trách ngươi tự mình lựa chọn cùng một cái không nên giao người tốt giao hảo. Yên Tâm, đến trên hoàng quy lộ, vi sư sẽ cho ngươi bao nhiêu điểm đấy. Thất Tinh điện chủ trầm giọng nói. Nói xong lúc, nó đột nhiên vùng tay áo, lên Tô Dạ nhìn thấy Thất Tinh Điện chủ như thế quả quyết, cũng là không thể không ca ngợi lao ra hỏa này thật đúng là quả quyết. Vì rất mình, ngay cả đồ đệ mình đều có thể từ bỏ. Nói đến, ta tu hoàn cảnh đồng thời không thiếu khuyết loại này tâm ngoan thủ là người. Thiên Văn Thánh nữ đồng dạng cũng là như thế. Chỉ bất quá, lẫn nhau lựa chọn, không giống thôi. Thất Tinh Điện chủ, lúc đầu ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bất quá đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, cái kia có thể, ta liền thành phần ngươi." Tô Dạ cười lạnh, vung tay áo ở giữa, tự thân khí tức triển bùng ra tới. Linh dịch cảnh, trọng. Đợi đến cái này ngang ngược khí tức bá đạo triển lộ thời điểm, phong gạo hết, để một đám sông về phía trước, coi là Tô giả mới chỉ là cái huyền cung cảnh tiểu bối linh dịch cảnh cường giả không khỏi là lạnh cả tim, toàn thân khẽ run rẩy. Làm sao có thể? Linh dịch cảnh đệ tâm trọng. Ngươi, ngươi tiến vào linh dịch cảnh đệ tâm trọng. Thất tinh điện chủ đồng tử co rụt lại. Thiên văn thánh nữ đồng dạng bao hàm rung động, cái này cần là một cái dạng gì khái niệm, Tô giả mới bao nhiêu lớn, so với nàng còn muốn trẻ tuổi ra không ít, lại là đạt tới linh dịch cảnh đệ tâm trọng. Tuổi tác như vậy, cảnh giới như thế, cỡ nào thiên tài hơn người? Hừ. Thất tinh điện chủ rất nhanh khôi phục lại, coi như ngươi tiến vào linh dịch cảnh đệ tam trọng lại như thế nào, Tô dạng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cải biến cục diện dưới mắt sao? Ngươi vẫn như cũng phải chết. Ngay trong bọn họ linh dịch cảnh có bốn người, mà hắn đã đạt tới linh dịch cảnh đệ thất trọng, một thân thực lực muốn nghiền ép Tô dạng, quả thực lại dễ dàng bất quá. Lại thêm ba người khác, cũng có hai người thực lực không kém gì Tô dạng, đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng, còn có một cái linh dịch cảnh đệ nhị trọng cao thủ từ bên cạnh phụ tá. Tô Dạ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Văn Thánh nữ giờ phút này đồng dạng là ánh mắt vọng, đúng vậy a, cố nhiên Tô Dạ tiến vào linh vực cảnh Cái này lập tức cục diện tại nó mà nói, đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ à. Thế nhưng là ngay tại nàng sinh lòng tuyệt vọng lúc, kia cách đó không xa một mực trầm mặc không nói ma trầm. Quy một chương 726, các ngươi đều phải chết. Chương 722, các ngươi đều phải chết. Trong khoảnh khắc, bùi đất tung bay, bộc phát sau đó khí tức cường đại tràn ngập cường bạo hư vị, thậm chí để khí lưu cũng vì đó cuồng loạn. Không khó phán đoán này khí tức chủ nhân thực lực cứng mạnh cùng năng ngược. Ma này khí tức chủ nhân chính là ma trầm. Hả? Nhìn thấy ma phát ra khí tức, Thất Tinh Điện chủ toàn thân khẽ mình. Cảm ứng đến ma chầm thân bên trên tản ra kinh người khí thế, cả kinh nói, linh dịch cảnh đệ tiểu trọng, cái gì? Tô Dạ bên cạnh còn có một cao thủ như vậy. Hắn vốn cho là cái này ma chầm nhiều nhất là Tô giả một cái không coi là gì người hầu mà thôi, dù sao đến cái này trong lúc nỗ chốt, coi như trước đây cùng Tô Dạ quan hệ bằng hữu thân thiết đi nữa, hiện tại cũng tuyệt đối đoạn nhát gan lượng đi giúp Tô Dạ. Chỉ sợ, trong đầu nghĩ đều là như thế nào mau chóng cùng Tô Dạ thoát khỏi liên quan, mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ, lại là một cái linh dịch cảnh đệ bắt trọng cao thủ phụ tá Tô Dạ bên cạnh, mà lại nhìn qua này khí tức, Sợ là so bình thường linh dịch cảnh đệ bắt trọng cao thủ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mắt thấy ở đây, Thất tinh điện chủ vội vàng phải tay háo một cái, trước đừng có gấp. Phương kia mới khí thế hùng hộ dự định trạm Tô Dạ tính mệnh một đám cường giả tự nhiên cũng là thông minh đàng hoàng, rất biết được có ma trằm tại, muốn giết Tô giả độ khó không thể nghi ngờ đề cao rất nhiều lần, nơi nào sẽ lại lô mãng khởi hành. Không biết các hạ lúc cái kia đường cao nhân, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ bị hoàng triều truy sát, nó kết cục đã chú định, nhất định là thập tử vô sinh. Ngươi cần gì phải hộ tống nó bên cạnh trợ giúp ngươi? Các hạ mặc dù thực lực không yếu, nhưng là tại hoàng chiều trước mặt đến cùng đến cỡ nào không có ý nghĩa, chính ngươi hẳn là cũng hết sức rõ ràng đi." Thất Tinh Điện chủ lạnh như băng nói, các hạ ghi nhớ trợ rút xuống dưới, bày ở trước mặt ngươi chính là vực sâu và trượng, nếu như ngươi bây giờ kịp thời thu tay, ta ngược lại là có thể chứa lấy không nhìn thấy, ta chỉ đối Tô giả cảm thấy hứng thú, đồng thời không có nghĩ qua đi đắc tội các hạ." Ma Trầm nghe Thất Tinh Điện chủ ngôn ngữ, lạnh lùng nói ra, "Thất Tinh Điện chủ, Tô giả nói rất đúng, đã ngươi muốn tìm chết, kia, liền thành toàn ngươi." Thất Tinh Điện chủ sắc mặt b biến. "Cái này Tô Dạ đến cùng cùng ma châm rốt cái gì thuốc mê?" Để cái này ma trầm như thế đối nó trung thành cái cạnh. Tô Dạ, cái này Thất Tinh Điện chủ giao cái ta. Ma Trầm ngữ khí bình tĩnh nói. Không có vấn đề. Tô Dạ trầm rãi nói ra, toàn giết, một tên cũng không để lại. Chuyện cho tới bây giờ, người nơi này một cái cũng không thể còn sống ra ngoài, nếu không tin tức bại lộ, đối với hắn mà nói tuyệt không chỗ tốt. Ma Trầm tự nhiên biết những này, toàn thân tán phát băng lãnh khí tức bồi hồi lúc, quanh thân cự hạt hư ảnh trong lúc đó bành trướng triển khai, trong chấp mắt phù phát, hướng phía Thất Tinh Điện chủ giết tới đây. Thất Tinh Điện chủ toàn thân giận mình. Hắn tự phụ thực lực mình tin người, bình thường lĩnh dịch cảnh đệ thất trọng cao thủ tuyệt đối không cách nào cùng nó đánh đồng. Cho dù là lĩnh dịch cảnh đệ bắt trọng đệ cửu trọng cao thủ, hắn cũng có tự tin cùng đánh một trận, nhiều nhất là rơi một chút hạ phong thôi. Thế nhưng là cái này ma trầm quanh thân tán phát khí tức, lại là để hắn toàn thân bất an, đối phương hiển nhiên không phải phổ thông lĩnh dịch cảnh cao thủ. Các người bên trên, giết cái này Tô Dạ, ta trước ngăn chặn một lúc nữa khác. Thất tinh điện chủ hiện tại cũng là gấp, kiên trì, dự định cứng rắn kéo ma trầm một đoạn thời gian. Thất tinh điện chủ dưới trướng cao thủ nhao nhao hướng phía Tô Dạ càn quét mà đi. Nhìn thấy ma trầm trợ hoàn toàn không có đi quản Tô Dạ ý tứ, Thất Tinh Điện chủ nhếch miệng lên, thở dài một hơi đồng thời, cũng là trong lòng cười lạnh mà ra. Cái này ma trầm thật đúng là không rõ thế của ta, chỉ cần Tô Dạ chết rồi, hắn làm gì cùng nó đấu cái người chết ta sống. Không có ma trầm đi quản Tô Dạ, dưới tay hắn người, nghĩ muốn chém giết Tô Dạ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn suy nghĩ rơi xuống thời điểm, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết tại chỗ vang lên. A. Thất Tinh Điện chủ không khỏi chuyển mắt nhìn lại, sau đó cả người đều toàn thân phát run, đồng tử mãnh liệt một cái co vào. Bởi vì Tô Dạ phía sau hiện ra một cái tu la pháp thân, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tô Dạ trên thân kiếm, cách cách nhỏ xuống lấy máu tươi, kia đứng núi chịu xào tà tu, đã bị Tô Dạ đánh ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi. Cái này nhìn thất tinh điện chủ ánh mắt bên trong chứa lấy rung động. Bởi vì, kia vẫn là tà tu, chính là là linh dịch cảnh đệ tam trọng cao thủ. Làm sao? Ma trầm lạnh giọng nói, rất kinh ngạc, hoặc là sợ hãi. Ba cái linh dịch cảnh sơ kỳ lính tôm tướng kia liền cho rằng có thể làm gì được Tô Dạ. Ngươi, không khỏi quá xem thường hắn. Ma trầm chậm rãi nói ra. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng không có thời gian đi bận tâm thủ hạ của ngươi, hảo hảo chú ý tốt chính ngươi đi." Vừa dứt lời, ma chằm quanh thân khí tức lại trở nên nóng nảy mấy phần. Sau đó, nó thủ đoạn càn quét ma đi, đối cái này Thất Tinh Điện chủ, liền bắt đầu điền cùng tạo áp lực. Phen này tạo áp lực, để Thất Tinh Điện chủ quá sợ hãi, vốn là dự định lăng lệ phản kích, thế nhưng là thật chờ phản kích thời điểm hắn mới phát hiện, hắn có thể bảo trì hiện trạng phòng ngự liền đã không sai, càng đừng đề cập là phản kích. Mà Tô lúc này, đã làm một kiếm chi qua đi, đem còn lại những này tu triệt để trấn đến. Cầm đầu hai cái lĩnh vực cảnh tà tu không dám lên. Sau lưng những này Huyền Cung cảnh Tà Tu tự nhiên cũng là 100 cái không có can đảm đó xông đi lên. Nếu như các ngươi không đến, vậy liền ta đi." Tô Dạ huy kiếm một cái trước mắt, kinh người khí lưu hóa thành phong bạo, nương theo lấy cùng là Tô Dạ bước chân từng bước một đạp không mà đi. Thiên Văn Thánh Nữ đợi tại nguyên chỗ, vốn cho rằng đã là tại Tô Dạ mà nói tử cục chẳng diện, lần này xoay chuyển nhìn nàng cứng họng, thậm chí coi là như giống như nằm mơ. "Đúng vậy a, nàng quá coi thường Tô Dạ." Nàng đạt được ba đại tôn truyền thừa tiến giai đến Huyền Cung cảnh phong, Tô thế nhưng là đạt được Tiêu kiếm đế truyền thừa. Chỉ là bây giờ một hơi tiến giai đến lĩnh vực cảnh đệ tam trọng vẫn là gọi nàng có chút khó có thể tin, xem ra thiên tư của nàng cùng Tô Dạ so sánh, đích đích xác sắc, sắc là kém không ít. Phốc phốc. Giờ phút này, lại một đường máu tươi báo tắt thanh âm vang vọng trên không trung. Sau đó, tại Tô Dạ kia hoa mắt kiếm pháp hạ, lại một cái linh dịch cảnh cao thủ tùy theo vất lạc. Là... Trốn, mau trốn. Còn lại linh dịch này cảnh tà tu nghiên cứu bị doa sợ, Tô giả thực lực quá mạnh, rõ ràng cảnh giới cùng bọn hắn tương đương, kia một kiếm chi uy lực lại là đánh đâu thằng đó, không người nào có thể ngăn cản. Một nhóm người này mắt thấy thời cơ không đúng, muốn chật vật tùy thời mà chạy, nhưng Tô Dạ sao lại cho bọn hắn cơ hội. Bóng đen hóa thân đã sớm canh giữ ở vậy còn giữ lại linh dịch cảnh đệ nhị trọng tà tu trên thân, sau đó bỏ chạy những này liền cùng cảnh tà tu, thì là đang bỏ chạy thời điểm, nhìn thấy kiếp như tầng tầng bích trướng triển khai vô tận hỏa diễm. Trong chốc lát, không chung mấy cây số hoàn toàn bị hỏa diễm chiếm cứ, toàn bộ không trung như hỏa diễm luyện ngục sôi trào cực nóng. Hôm nay, các ngươi một cái cũng không thể đi." Tô giả ngữ khí băng lánh đến cực hạ. Kia mấy cây số hỏa diễm như biển, triển khai lớn, sinh đập thôn phệ xuống dưới. A. Khoảnh na, đều thảm thiết vô số. Quy 1 chương 727, linh dịch công dụng Chương 723, Linh dịch công dụng. Đừng nói là hắn Tô Dạ hiện tại vô cực thánh hỏa thôn phệ long hỏa chi chủng, uy lực tăng gấp bội, hiệu quả so với trước đây cường hẳn ra quá nhiều. Ngay cả Tô Dạ đều không rõ rõ hiện tại vô cực thánh hỏa cực hạn ở nơi nào. Cho dù không có ngấu thôn phệ long hỏa chi trùng, lấy cảnh giới bây giờ của hắn phóng thích mà ra vô cực thánh hỏa cũng là có thể chỉ một thoáng để tứ phương phương viên không có bất kỳ cái gì khẽ hở. Những này chỉ là huyền cung cảnh tà tu cũng là một cái quả quyết đều trốn không thoát. Hiện tại thôn phệ long hỏa chi chủng, chỉ là để bọn hắn hy vọng triệt để trong khoảng thời gian ngắn biến thành tuyệt vọng thôi. Ầm ầm. Kiếm manh liệt đốt cháy thanh âm sen lẫn tiếng kêu thảm thiết, quần quần lọt vào hai. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì thương hại, thao túng phía dưới, tất cả tới đây thiếu trừ tà tu, không còn một ngống, toàn bộ nga xuống. Đợi đến cảm ứng được khí tức toàn bộ biến mất, không có một người sống sống sót lưu lại thời điểm, Tô Dạ rốt cục đem hỏa diễm thu hồi, nhau nhau trở lại trong cơ thể của mình. Lại đem kia thiếu thốn linh dịch lực lượng một lần nữa bổ sung trở lại mới đầu trạng thái toàn thịnh. Đây chính là linh dịch chót tốt. Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa triệt để đem linh dịch lực lượng phát huy ra. Linh dịch lực lượng chân chính phát huy, là triệt để hao tổn không linh dịch bên trong tất cả lực lượng, làm như thế Trong ngắn hạn lĩnh dịch lực lượng không cách nào được bổ sung, nhưng là sẽ làm đến lúc ấy thời gian lực lượng bộc phát. Cho nên, mỗi một mai linh dịch đối với võ giả mà nói đều là nội tình. Đợi đến Hỏa Diệm thu hồi về sau, Tô Dạ đôi mắt nhìn lại. Kia bóng đen hóa thân đã tay cầm Đế Vương Thanh cầm kiếm, đem kia ý đồ chạy trốn lĩnh vực cảnh tà tu triệt để chết. Có được Đế Vương Thanh cầm kiếm bóng đen hóa thân thực lực muốn so phổ thông lĩnh dịch cảnh đệ tam trọng cường giả còn mạnh hơn ra không ít, càng đừng đề cập là chỉ là một cái lĩnh vực cảnh đệ nhị trọng tà tu. Cũng chính là Tô Dạ giả giải quyết nơi này tu thời điểm, ma chằm phương hướng Thất Tinh Điện chủ khàn giọng kiệt lực hô lên: "A a a, Cố Yêu, người cùng Tô Dạ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt ta." Thất Tinh Điện chủ trên mặt tràn đầy âm độc, mà nội tâm lại là hối hận và phần. Hắn tại sao lại muốn tới nơi này gây sự với Tô Dạ? Hoàng Tiêu muốn giết Tô Dạ lẽ ra có thể nói dễ như trở bàn tay, hiện tại Tô Dạ còn rất tốt còn sống, hắn tại sao phải khi cái này cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người? Thế nhưng là hối hận, đã sớm muộn. Thân thể của hắn đã hoàn toàn bị ma trầm cự hạt chi đôi hung hăng quấn cùng một chỗ, đã không cách nào lại lạm đạo thoát. Mà ma Ma Trầm Bốn cũng không phải là kia dây dưa dài dòng sóng tốn thời gian người, cái này cự hạt chi đuôi thoảng vừa dùng lực, đã cùng đồ mạt Lộ Thất Tinh Điện chủ, tại chỗ khí tức tiêu tán, bị Ma Trầm triệt để đánh chết. Sau đó, Ma Trầm dẫn theo Thất Tinh Điện chủ thi thể, một lần nữa trở lại Tô Dạ bên cạnh. Tô giả đối với Ma Trầm chém giết Thất Tinh Điện chủ sự tình, cảm thấy rất bình thường, trong dự liệu sự tình, nếu như Ma Trầm giải quyết không được Thất Tinh Điện chủ, đó mới là chuyện lạ. Thi thể thiêu hủy đi, mặc dù nơi này chiến đấu sự tình đã gây nên còn lại tu chú ý, nhưng là có thể thiếu bại lộ một chút dấu vết để lại, vẫn là thiếu bại lộ một chút tốt. Tô Dạ nói Ma chầm biết được ý tứ, nạm về nhân hình thái tay hung hăng nhấn một cái, Thất tinh điện chủ thi thể ngay tại chỗ vỡ ra, biến mất tại trong không khí. Tô Dạ lúc này mới cùng ma Trầm trở lại mặt đất. Thiên Văn Thánh Nữ rất cảm thấy tổn thức, nhìn xem Thất tinh điện chủ liền như vậy bị Tô Dạ sinh sinh xé bỏ, nếu là đổi lại Di Vãng nội tâm còn có chút ba động, chỉ là hiện ở đây, thực tế là không có gì quá đáng thương biết bao cùng tưởng niệm. Nàng cũng minh bạch mới Tô Dạ cùng lời nàng nói, muốn giúp nàng thăm dò thăm dò một hai. Hiện tại đến xem, nàng là minh bạch. Tô là muốn giúp nàng thấy rõ ràng Thất tinh điện chủ là người. Thất tinh điện chủ có thể kia không chút do dự từ bỏ nàng. Nàng cần gì phải đau lòng? Đa tặng ngươi." Thiên văn thánh nữ ở môi nói, "Cảm ơn ta cái gì?" Tô Dạ hỏi. "Lấy sư phụ ta phẩm hạnh như thế, coi như tương lai ta tu luyện có sở thành quả, cũng chỉ là một cái lợi dụng phẩm mà thôi, hiện tại ngươi đem giết, ta bao nhiêu có thể càng thêm ăn ổn một chút." Thiên văn thánh nữ nhẹ thở hát ra. Tô Dạ cười cười, đây cũng là hắn lúc đầu bản ý. Đã Thiên văn thánh nữ mới hướng hắn biểu lộ thực tình, hắn vì đó làm chút gì đó cũng là phải. Tô Dạ nhìn thoáng qua Thiên văn thánh nữ, trước khi rời đi, hắn vẫn là có chút không yên lòng, lần này ta giết nơi này tất cả ta tu Ngươi cũng phải hào hào sau khi nghị xong đường, ngươi tương lai nhất định tiếp ban 7 tinh thần điện, lưu tại 7 tinh thần điện không có gì không ổn. Chỉ là hôm nay tất cả mọi người chết rồi, duy chỉ có ngươi còn sống, khó tránh khỏi để người ngở vực vô căn cứ. Ta biết, việc này ta có ứng đối biện pháp." Thiên Văn Thánh Nữ nhẫn miệng cười. "Tô giả thấy thế, nội tâm ít nhiều có chút không bỏ, ta đi." Đau dài không bằng đau ngắn, Tô Dạ cùng Ma chầm liếc nhau, Chẳng nên ngang rời đi, không tại lưu luyến. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Thiên Văn Thánh Nữ trong lòng tất nhiên là không bỏ, nàng còn có rất nhiều lời đều chưa hề nói, chỉ là chuyện cho tới bây giờ. Tiên luôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hội tụ thành một tiếng trùng điệp thở dài. "Tô Dạ, ngươi phải thật tốt còn sống. Cho dù Tô Dạ rời đi hồi lâu, Thiên văn thánh nữ như cũng không gặp rời kia mỹ lệ hai con ngươi, tuyệt đối không được để ta biết được đến ngươi vẫn là tin tức, nếu không ta sẽ thương tâm." Dứt lời, Thiên văn thánh nữ cắn răng một cái quan, hung hăng tại trên lồng ngực của mình đập một trường, sau đó một ngụm máu tươi phun tới, cứ như vậy đã hun mê, đổ vào vũng máu bên trong. Chính là đây hết thệ qua không lâu sau, một đám tà tu đủ kéo đến, trong đó linh dịch cảnh chiến lực đều khoảng chừng 6 tên nhiều. Nhất là cầm đầu hai người, càng là thân mang điện chủ phục sức, Chuyện gì xảy ra, Thất Tinh Điện chủ khí tức biến mất. Hai cái điện chủ ăn mặc lão giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, Thiếu Kỳ hỏi lẫn nhau. Này khí tức phản phất bốc hơi khỏi nhân gian, mới ta còn ẩn ẩn cảm ứng được Thất Tinh Điện chủ khí tức. Hiện tại triệt để không còn, chẳng lẽ là? Thân mang áo tím, đầu đội quỷ dị màu gà điện chủ, lạnh lùng nói. Hàn điện chủ lời tuy nói có chút nói chuyện giật gần, bất quá trung quanh đúng là không có nửa điểm Thất Tinh Điện chủ khí tức tồn tại. Chẳng lẽ Thất Tinh Điện chủ đã? Bên cạnh áo bào màu vàng lão giả, gầy như que kia nói chuyện bờ môi đều nhìn không đến bất luận cái gì huyết sắc ở trong đó. Những ngày qua đối với chúng ta tà tu mà nói lại là cực kỳ bất lợi à, đầu tiên là Hắc Phong đại vương vẫn lạc, hiện tại lại là Thất Tinh địa chủ. Nhìn xem nơi nào còn có người sống, lấy tốt đem sự tình chân tướng tuân hỏi rõ ràng. Áo bào màu vàng khô cạn lão giả nói. Hàn điện chủ trên mặt sắc lạnh, con mắt hướng phía phía dưới nhẹ như vậy nhẹ liếc một cái, liền phát hiện ngã vào trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh thiên văn thánh nữ. Hả? Là thiên văn thánh nữ, tựa hồ còn có một chút khí tức bộ dáng, mau đi cứu người. Những này tà tu nhìn qua xem phía dưới, nhìn thấy thiên văn thánh nữ còn sống, không khỏi là cấp tốc tiến lên. Thiên văn thánh nữ tại Tà Tu bên trong địa vị vẫn là vô cùng cao. Trước đem thiên văn thánh nữ y tốt, hiện tại theo ta đi Thất Tinh Điện nhìn xem. Hai cái linh dịch cảnh Tà Tu lẫn nhau không có có dị nghị, thương lượng qua về sau, liền lập tức lên đường. Quy 1 chương 728, Tô Dạ lo lắng. Chương 724, Tô Dạ lo lắng. Hai ngày sau, bị mang về Thất Tinh Thần Điện sau thiên văn thánh nữ mông lung mở hai mắt ra, phát hiện chúng quanh vây quanh rất nhiều Tà Tu cường giả, con mắt đều thả trên người mình, tựa hồ là tại chờ đợi mình thức tỉnh. "Thỉnh, Thiên Văn, ngươi có thể tỉnh tỉnh." Không có việc gì liền tốt. Thiên Văn thánh nữ trong lòng đắng chát, kỳ thật nàng sớm tại hôm qua liền đã tỉnh. Nàng lấy tự mình hại mình hành vi tổn thương mình, tự nhiên là không thể nào tổn thương nhiều nghiêm trọng. Chỉ là nàng làm bộ ngủ say, chỉ là vì không nghĩ sớm như vậy tỉnh lại bị những người này hỏi thôi. Ngủ nhiều một ngày, liền không hề nghi ngờ là vì Tô Dạ tranh thủ thêm một ngày. Ta đây là làm sao? Thiên Văn ra vẻ đỡ cái đầu, một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. "Thiên Văn, hai ngày trước đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao biến thành lần này bộ dáng? Còn có Thất Tinh Điện chủ bọn hắn, đến cùng thế nào?" Mấy cái tà tu cường giả ngưng trọng hỏi. Thiên Văn nữ hồi tưởng lại, một bộ sợ hai bộ dáng, là một con to lớn yêu thú, thực lực của nó mạnh phi thường, ta còn không thấy rõ ràng hình dạng của nó liền bị nó một kích đánh trúng ngã ngất đi. Đúng, sư phụ ta hắn thế nào rồi? Những người khác đâu? Chúng ta tới đến lúc đó, sư phó ngươi bọn hắn đã toàn bộ biến mất, nghĩ đến là đều đã vất lạc. Xem ra sư phó ngươi đem kia to lớn yêu thú dẫn ra, lúc này mới bảo toàn ngươi một mạng. Mấy cái tà tu cường giả thuần tức nói, Thiên văn thánh nữ mắt thấy những này tà tu đều bị mình lừa gạt đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền dứt hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục lừa dối, sư phụ ta bọn hắn vẫn lạc rồi. Làm sao có thể, yêu thú nào có thể có như thế thực lực cường hãn, chúng ta thập điện Thâm Sơn yêu thú không cơ hồ đều là bị thuần phục qua sao? Hiện tại đến xem, nghĩ đến cũng chỉ có vài ngày trước, đánh chết Hắc Phong đại vương tiên Chỉ cự thú. Mấy cái tạp tu cường giả thần sắc cứng lại, ngày đó hồ cự thú vốn là Hắc Phong đại vương bắt được linh thú, về sau chẳng biết tại sao thoát ly Hắc Phong đại vương trói buộc, thực lực 10 phần mạnh mẽ, tại đánh chết Hắc Phong đại vương về sau, thực lực của nó như có lẽ đã đến lĩnh vực cảnh đệ cửu trọng. Nếu là nó xuất thủ, Thất Tinh điện chủ bọn hắn không thể may mắn thoát khỏi tại khó sự tình, tựa hồ cũng liền thuyết phục. Thiên Chỉ cự thú. nữ trong lòng vui mừng vốn đang lo lắng không biết dùng lý do gì qua loa tất trách quá khứ, hiện tại đã có thiên trì cự thú làm cái này hình nhân thế mạng, kia nàng tự nhiên lại vui lòng cực kỳ. Nếu thật là nó, ta nhất định phải để ngày này hồ cự thú trả giá đắt. Thiên văn thánh nữ răng ngà thẳng cắn, "Yên tâm, thiên trì cự thú sự tình giao cho chúng ta. Dù nhưng đã qua hai ngày, nhưng rợ đi thập điện thâm sơn cuối đường đều đã bị chúng ta phong tỏa. Ngày này hồ cự thú làm linh thú, không cách nào hóa thành nhân hình, nó như muốn rời khỏi, nhất định phải trải qua cái này trọng yếu cửa đến lúc đó muốn đem nó bắt tới, lại dễ dàng cực kỳ." Những lời tà tu cường giả nhao nhao trấn an nói. Ngươi dễ dàng cho này đi đầu nghỉ ngơi, tông chủ đã hạ đạt quá mệnh lệnh, chỉ cần ngươi tiến vào linh dị cảnh, Thất Tinh Điện liền giao cho ngươi đến trừ quan. Ngươi vốn là thánh nữ thân phận, việc này không tiện ngươi ra mặt, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thêm lấy đi. Ân, làm phiền các vị tiền bối, còn hy vọng chư vị tiền bối có thể thuận lợi đem Thiên trì cự thú bắt được, đến nay báo sư phụ ta thủ. Thiên văn thánh nữ hận ý mười phần nói, nhưng trong lòng lại triệt để lòng khẩu đại khí. Dưới mắt đến xem, một đám người đã đem mục tiêu bỏ vào Thiên trì cự thú bên trên, nghĩ đến to cùng ma nên là không có chuyện gì. Đào mắt, thời gian tự nhanh. Mấy mấy ngày thoảng qua liền mất. Thiên Đức Thành. Thập Điện Thâm Sơn, một tòa cự đại cổ thành, tại thập điện trong núi sâu, sừng sững dài đến chừng 1300 năm lâu. Nghe nói tòa thành này là sớm nhất kỳ tà tu nơi phát huyển, hiện tại thiết lập ở rời đi thập điện thâm sơn cần phải trải qua lối ra, trình độ trọng yếu cùng huyết linh thành. Thành nội tọa trấn 10 đại thần điện một đại địa chủ. Tô Dạ cùng Ma Trầm đã sớm cải trang cách an mà tốt, con đường nơi đây, chỉ bất quá bây giờ nhưng lại không gấp rời đi thôi. Hai người ngồi tại một gian trong quán trà, tinh tế phẩm vị nước trà, thần hồn trò chuyện nghị luận. Tô giả, chúng ta muốn, muốn rời đi phong châu, con đường này là gần nhất con đường Chỉ phải xuyên qua cái này Thiên Địch Thành, liền chính là Phong Châu Đông Bộ khu vực. Đông Bộ khu vực là Phong Châu yếu nhất khu vực, hoàn cảnh địa lý đa số sơn mạch cùng rừng rậm, nhân khẩu thưa thớt. Số ít mấy thế lực lớn, lâu dài từ thập điện thâm sơn tà tu thế lực cùng trung châu các thế lực lớn kiềm chế, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên cường giả đều phi thường hiếm thấy. Chỉ cần đến khu vực Đông Bộ, hoàn triều người nếu là không có phát hiện chúng ta, chúng ta rời đi Phong Châu, liền mấy có lẽ đã là về thời gian vấn đề." Mã Trầm phân nói. Tô Dạ mày, "Ừm, chỉ bất quá bây giờ cái này Thiên Địch Thành đã bị Phong Tỏa." Người lui tới lưu muốn thông qua, nhất định phải trải qua nghiêm mật thăm dò, xem ra là chúng ta chém giết thất tinh điện chủ sự tình đã bại lộ, Là Thiên Văn thánh nữ phản bội chúng ta. Mã Trầm Kinh ngạc hỏi. Sẽ không, Thiên Văn thánh nữ tuyệt sẽ không phản bội ta." Tô giả nói. "Vậy ngươi lại lại lo lắng cái gì?" Mà Trầm nói. Tô giả thần hồn lướt qua, nhìn xem phía trên tường thành người, nói nhỏ, "Thiên Văn thánh nữ mặc dù không sẽ phản bội ta, nhưng không có khả năng không mượn cớ giải thích rõ ràng thất tinh điện chủ bọn người vẫn là sự tình. Nếu như ta là Văn thánh nữ, tốt nhất giải thích biện pháp chính là giải thích vì thất tinh điện chủ đám người chết, cùng linh thú có quan hệ." Linh thú không thể hóa thành nhân hình, cho nên Tà tu cả đám người mục tiêu thế tất sẽ thả đến to lớn hình thể linh thú trên thân. Người có thể nghĩ như vậy, Thiên văn thánh nữ hiển nhiên không phải nghĩ như vậy à, nếu là nó thật nói là linh thú gây nên, Tà tu hoàn cảnh người nghĩ đến, không sẽ như thế nghiêm ngặt thăm dò quá khứ dòng người, triệt để phong tỏa thiên địch thành đi. Ma trầm suy tư chi rồi nói ra. Tô dạ lại là lúc đầu, ta hiểu rõ Thiên văn thánh nữ, lấy nó thông minh, hầu như không cần suy nghĩ nhất định sẽ nói như vậy. kia vì sao cái này thiên địch thành hay là bị phong tỏa rồi? Ma trầm nói. Vấn đề căn nguyên ngay tại cái này, ta lo lắng, hoàng triều nhân mã chỉ sợ đã đến tiên địch thành. Tô giả thần sắc lạnh lẽo. Ma chẩm biểu lộ ngưng trọng, hoàng triều nhân mã đã đến Thiên địch thành rồi. Ân, muốn xác định việc này cũng là đơn giản, chúng ta chỉ cần tìm người hỏi thăm một chút là được. Tô giả nói xong lúc, trực tiếp vung tay nào nói, trưởng quý, tới, khách quan có gì phân phó. Cái này trưởng quý cũng là thực lực không kém ta tu, nhìn cảnh giới, đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ lục trọng. Cũng chính bởi vì vậy, Tô giả thoáng triển lộ một chút tu vi, dù chỉ là lộ ra huyền cung cảnh một hai trọng, liền đủ để chấn nhiếp ở cái này trưởng quý, để nó cúi đầu khom lưng trên mặt tiểu Tô Dạ nói ra, nơi này có 100 vạn kim tệ, trong đó 3 vạn là mua trả tiền, còn lại tất cả đều thường ngươi. Trưởng Quỷ thụ sủng nhíu kinh, bao nhiêu có thể suy đoán ra Tô Dạ có dùng đến lấy hắn địa phương, nơi nào có thể ngồi được vững, vội vàng nói, đa tạ khách quan, khách quan nhưng có gì phân phó. Quy 1 chương 729, rời đi. Chương 725, rời đi. Tô giả nhìn thấy cái này trưởng quỷ như thế thông minh, thu kim tệ liền biết được mình nhất định có chuyện gì muốn làm, liền cũng không tại che giấu, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, hai người chúng ta xem như khổ tu cùng người, ngày gần đây mới rời núi, cho nên đối chuyện mọi rối không hiểu nhiều lắm, trước đây không lâu mới vừa nghe đến một chút nghe đồn, nói thất tinh điện chủ bọn người bị giết, nhưng có việc này, chúng ta nguyên bản lúc dự định tìm nơi nương tựa thất tinh điện chủ đi, cho nên việc này phải hỏi cái rõ ràng mới được. Nghe Tô Dạ tra hỏi, cái này trưởng quý tả hữu trầm tư một chút, vốn là dự định suy nghĩ nhiều Tô Dạ cùng Ma Trầm yêu cầu điểm chỗ tốt cùng ngon ngọt. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, Tô Dạ thực lực mạnh mẽ như vậy, mà Ma Trầm càng là thâm bất khả trắc. Hai người thậm chí có đảm lượng tự tin đi tìm nơi nương tựa thất tinh điện chủ, nói rõ hai người nhất định có thế lực không nhỏ, kia công phu sư tử ngọm suy nghĩ liền bị hắn ép xuống. Trưởng Quý cười ngây ngô nói, hai vị biết được việc này cũng chưa một lắm, bất quá muốn đi tìm nơi nương tựa thất tinh điện chủ, hai vị vẫn là từ bỏ cái này tưởng nhận đi. Tin tức này xác thực là thật, nghe nói thất tinh điện chủ đích thật là bị giết. Toàn bộ thất tinh điện bây giờ bị tàn sát không còn, chỉ có số ít người sống, nghe đồn tụi hổ là muốn để thiên Văn Thánh nữ tới thay thế cái này thất tinh điện chủ vị trí. Cái gì? Vậy mà thật bị giết, thất tinh điện chủ dù sao cũng là linh dịch cảnh cường giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết? Mà lại toàn bộ thất tinh điện bị tàn sát không còn, người nào như thế gan to bằng trời, tin tức này sẽ không phải không thật đi đó dặn sờ sờ cái cảm, cái này trưởng quý cũng là thuần thức cảm khái, mới đầu ta cũng cảm thấy sự tình không đại chân thực, cũng là hiếu kỳ phía dưới làm nhiều trải qua nghe ngóng mới xác định được. Cái này trưởng quỹ nằm mơ sợ là cũng không nghĩ đến, chém giết Thất Tinh Điện chủ, đem bảy tinh thần điện cường giả tàn sát không còn kẻ cầm đầu, hiện tại, liền thân ở chỗ này, đứng trước mặt của hắn, tuân hỏi vấn đề này. Giết cái này Thất Tinh Điện chủ lắm người, là một con yêu thú. Nghe nói giống như kêu cái gì, thiên trì cự thú. Ngày này hồ cự thú làm linh thú, trời sinh tính năng ngược, đầu tiên là giết Hắc Phong đại vương, về sau lại diệt Thất Tinh Điện chủ. Bây giờ Thánh thượng tông vô số cường giả, chính đang nghĩ biện pháp đem ngày này hổ cự thú bắt tới. Trưởng Quỷ tuần tự đạo. Tô Dạ hít mắt. Hắn có thể phỏng đoán đến thiên văn thánh nữ tất nhiên sẽ đem trách nhiệm đẩy lên yêu thú trên thân, dùng cái này trợ giúp mình phân tán lực chú ý, nhưng lại không nghĩ tới, cái này đoa nước vậy mà để thiên trì cự thú công. Thiên trì cự thú, Tô giả vẫn là rất quen thuộc. Nói đến, thiên trì cự thú được thả ra, vẫn là hắn một tay tổ chức. Thôi được, thiên trì cự thú lúc đầu rất phong đại vương, chính Thánh thượng tông hàng đầu truy nã đối tượng, hiện tại chỉ là thêm cây mà thôi. Ta bây giờ Úc còn không mang nổi mình ức lại là không để ý tới nó. Tô Dạ lầm bẩm nói: Hắn tình cảnh hiện tại, nhưng là muốn so Thiên Chỉ Cự Thú hỏng bét nhiều a? "Tốt, sự tình ta biết được. Người có thể xuống dưới." Tô Dạ cơ cứ thú. Nhìn thấy Tô Dạ biểu lộ khó coi, trưởng quý cũng không dám lưu thêm, dù sao Tô giả bản thân là dự định đầu nhập Bảy Tinh Thần Điện, hiện tại Bảy Tinh Thần Điện đều kém chút bị diệt, tâm tình của hắn tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. "Tô Dạ, xem ra hoàng triều thật đến." Mã Trầm nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu. "Đã tin tức đã tìm hiểu là thật, ta tu đã xác định là Thiên Chỉ Cự Thú gây nên." Như vậy cái này thiên địch thành như cũ tại lui tới phương diện hà khắc vô cùng, có thể gặp phải, chỉ có một khả năng. Hoàng triều người đến. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Nếu là Hoàng triều người thật đến, chúng ta cũng chỉ có thể biến đạo đi. Mà chầm nói. Tô giả nói ra, biến đạo đã tới không kịp, cho dù chúng ta biến đạo mà đi, Hoàng triều tại cái khác rời đi trên đường đi liền sẽ không phong tỏa nhân mã. Hoàng triều người, là làm sao biết chúng ta tại tà tu hoàn cảnh? Ngươi không phải thả ra tin tức, ngươi tại Long Hỏa còn sao? Mà chầm không hiểu. Tô nhu nhu lông mày, đồng dạng tư tưởng không thôi Nếu như Thiên bác học viện, còn có Cổ Kiếm Tông đều trợ giúp hoàng triều phong tỏa Trung Châu, như vậy chúng ta có thể rời đi đường, tây nam bắc ba phương hướng, rời đi Phong Châu toàn bộ đều muốn thông qua Trung Châu, chỉ có phía đông một cái phương hướng có thể rời đi. Mà tiến về phía đông phương hướng cũng chỉ có thập Điện Thâm Sơn Tà Tu hoàn cảnh, hoàng triều người đặc biệt tới nơi đây, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái quá gì. Nếu là như vậy, chúng ta càng không thể nhiều tại Tà Tu hoàn cảnh lưu lại. Ma trầm ánh mắt nặng nghề, Chúng ta lưu càng lâu, hoàng triều người liền càng có thể tốt hơn tại Tả Tu cảnh triển khai nhân mã lục soát. Đến lúc đó chúng ta coi như tránh lại chặt chẽ cũng sớm tối có lộ tẩy một ngày như vậy, cho nên, chầm thì sinh biến, chúng ta bây giờ liền phải rời đi." Tô giả nói. Ma Trầm nhắc nhở, "Hiện tại nguy hiểm, nếu như bại lộ, vậy coi như thật bại lộ. Tại hoàng triều người còn chưa kịp chuẩn bị trước bại lộ, cũng nên so với bọn hắn chuẩn bị chu toàn về sau, bại lộ phải mạnh hơn một chút." Tô Dạ thần sắc băng lãnh, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chủ náo loạn, nghĩ biện pháp trang phục càng giống là tà tu một chút, chúng ta bây giờ liền đi." Ma Trầm nhìn xem Tô lựa chọn, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn vốn luôn đang chờ Tô lựa chọn, liền là muốn nhìn một chút Tô Dạ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hiện tại đến xem Tô Dạ quả nhiên lưu tú, ở thời điểm này vẫn như cũ duy trì tuyệt đối bình tĩnh tỉnh táo. Không sai, hiện tại dù là bày ở trước mặt là núi dao biệt lửa, vẫn như cũ muốn đi sông vào một phen. Bởi vì nếu như bây giờ không xông, theo thời gian cải biến, bọn hắn liền không còn có cơ hội. Bọn hắn chỉ có hai người, mà số lượng của địch nhân khó mà đánh giá. Chuẩn bị cho bọn họ thời gian, chính là để cho mình tự chịu diệt vong. Trang phục Tà Tu sự tình giao cho ta là đủ. Ma chậm chậm rãi nói ra, ta có biện pháp để thủ thành người tin tưởng chúng ta chính là Tà Tu hoàn cảnh người. Tô hơi sửng sợ không nghĩ tới ma chầm còn có bản lĩnh như vậy, mỉm cười nói, vậy làm phiền ma châm huynh. Trong quán trà thương nghị vẫn chưa quá lâu, Tô giả cùng ma chầm hơi chuẩn bị nửa ngày, liền liền thay đổi một thân càng thêm kỳ hoa, có thể dung nhập tà tu quần thể ăn mặc, hướng phía Thiên Địch Thành cửa thành mà đi. Kiểm tra vẫn như cũ vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một cái quá khứ tà tu đều phải đi qua nghiêm mật thăm dò, chỉ phải bảo đảm đồng thời vô vấn đề gì lúc, phương mới có thể rời đi cái này Thiên Địch Thành, từ đó rời đi. Tô Dạ muốn nói không khẩn trương là dạ, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đã làm tốt liệu mạng một lần chuẩn bị. Nếu quả thật lộ tẩy, như vậy hắn cũng chỉ có liều chết một trận chiến, rốt cục đến phiên hắn cùng mà chậm. Các ngươi, bên trên tới kiểm tra. Một cái huyền cung cảnh thủ thành hộ vệ quát lên. Huynh đệ, đây là xảy ra chuyện gì? Ngày bình thường rời đi Thập Điện Thâm Sơn, đều là tùy ý rời đi. Vì cái gì hôm nay ngược lại phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra? Tô Dạ lúc nói chuyện, một cái túi kim tệ đưa đi lên. Cái này huyền cung cảnh thủ thành hộ vệ ước lượng một chút kim tệ, khi mắt, nhiều không nên hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi chứng minh ngươi trong cơ thể mình tu luyện có ta Thập Điện Thâm Sơn công pháp, chứng minh là Thập Điện Thâm Sơn người liền có thể rời đi. Quy mô chương 730, bắt rùa trong hũ. Chương 726, bắt rủa trong hũ. Tô Dạ hai nghe ở đây, tâm tình nặng nghề. Hắn cùng Ma Trầm đều không có tu luyện cái gì tà tu công pháp, lấy cái gì đi qua được kiểm trắc? Chương Hành, ngươi tại lễ mề cái gì đâu? Trên tường thành, một cái rõ ràng thân cư cao vị tà tu hướng phía phía dưới hộ vệ mắng chửi lễ uống. Chương này hồng đối lại hiển nhiên là sợ như sợ cọp, vội vàng khẽ cong thân, lập tức liền kiểm trắc, lập tức liền kiểm trắc. Chính là nó đứng dậy thời điểm, nó một đôi mắt, đối mặt hướng Ma Trầm. Liền ngay tại ánh mắt này đối mặt sát na, Chương Hành chỉ cảm thấy thân thể run lên. Đầu mê man, sau đó dùng tay đè tại Tô Dạ cùng Ma Trầm trên bờ vai, cũng không biết đến cùng làm cái gì. Chỉ chốc lát công phu, nó liền nói ra, đi qua đi. Tô Dạ cùng Ma Trầm lênh ngang rời đi, tình huống như thế nào cũng không có phát sinh. Cái này khiến Tô Dạ một mặt mờ mịt, kinh ngạc nói ra, Ma Trầm huynh, người mới làm cái gì? Ma Trầm nhếch miệng lên, "Chúng ta Ma Thiên Cự Hạt nhất tộc có một môn Thiên Phú thần thông, này thần thông có thể trong ngắn hạn khống chế đường suy tư của người. Chỉ bất quá muốn chênh lệch to lớn thực lực phương mới có thể làm được, môn thần thông này cơ hồ không có nhiều người biết, bởi vì chúng ta Ma Thiên Cự Hạt nhất tộc rất ít sử dụng." Dù sao thực lực chênh lệch to lớn phía dưới, môn thần thông này căn bản là không cần đến. Thì ra là thế. Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới môn này bị Ma Thiên Cự Hạt Cơ bản không cần đến thần thông, lúc này phản mà đưa đến như thế tác dụng to lớn. Dưới mắt rời đi Thiên Địch Thành, Tô Dạ cùng Ma Trầm tự nhiên là tăng thêm tốc độ. Chỉ bất quá, còn chưa tiến lên bao lâu, Tô Dạ cùng Ma Trầm liền chính là biểu lộ chậm xuống. Các người là vừa thông qua kiểm tra, ra người tới đi. Mấy cái thân mang dị trang tà tu ngăn ở Tô Dạ cùng Ma Trầm rời đi trên đường, biểu lộ băng lãnh nói. Tô Dạ cùng Ma Trầm đứng tại chỗ, nhìn xem những này tà tu cản lại nói đường trong lòng nghi hoặc và phần. Không sai, chúng ta mới từ Thiên Địch Thành bên trong ra, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ lạnh giọng nói. Hắn muốn cho là rời đi Thiên Địch Thành, sự tình cũng coi như có một kết thúc, hắn cũng coi là thoát khỏi dưới mắt nguy cơ. Ai biết, sự tình còn không có đơn giản như vậy. Hắn cùng Ma Trầm đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ muốn sự tình có biến, bọn hắn lập tức độc thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết xung quanh nhưng còn có những người khác, mạ mọi độc thủ, đối tình cảnh của bọn hắn sẽ 10 phần bất lợi. Nếu là mới từ Thiên Địch Thành ra, liền đi theo ta đi." Mấy cái tà tu lạnh giọng nói. Tô Dạ thân sắc cứng lại, các vị là có ý gì? Chúng ta mới từ thiên Địch Thành bên trong ra, hiện tại muốn cùng các người đi. Các người là ai? Dựa vào cái gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Hừ, chúng ta là ai? Chúng ta chính là Thánh thượng tông người. Mấy cái tà tu trong chấp mắt khí tức triển lộ, không khỏi là ngoại phóng ra linh dịch cảnh kinh người khí tức. Mặc dù chỉ có linh dịch cảnh nhất nhị trọng, bất quá dùng để trấn nhiếp phổ thông tà tu vẫn là tuyệt không vấn đề. Hừ, coi như rời đi thiên Địch Thành, tiến về khu vực Đông Bộ Đường còn có một đoạn thời gian. Các người không nghĩ theo chúng ta đi cũng được, hiện trước khi đến khu vực Đông Bộ phải qua đường đã bị hoàn toàn phong kín ông chủ tử mình phát ra mệnh lệnh, nghi muốn đi trước đông bộ người, còn phải lại qua một chút thời gian. Các người có thể lựa chọn không đi, hoặc là chết. Mấy cái tà tu hàn khí bức người đạo. Tô giả mắt thấy ở đây, không khỏi nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất nói nhảm, đi vẫn là không đi. Mấy cái tà tu hoàn toàn không có ý khách khí. Tô giả cùng Mã Trầm liếc nhau. Hai người minh bạch ý tứ lẫn nhau, dưới mắt đến nhìn, bọn hắn cũng còn chưa bị phát hiện thân phận. Đã như vậy, liền tiến đến xem một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. "Ta, ta và các ngươi đi." Tô Dạ nói. "Hừ, tính tiểu tử ngươi thật thời." Mấy cái tà tu không tiếp tục nói nhảm nhiều, phía trước dẫn đường. Tô Dạ cùng Ma chầm cứ như vậy đi theo mấy cái tà tu sau lưng, không có đi bao lâu, liền quả nhiên phát hiện tiến về đông bộ phải qua trên đường, một tòa lâm thời dựng mà thành thành đá ở chỗ này. Thành đá phía trên, đứng không ít cường giả, chính là nhìn thấy những cường giả này thời điểm, Tô Dạ biểu lộ đống dưng trầm xuống. Bởi vì những cường giả này bên trong, chỉ là sen lẫn một bộ phận tà tu, trong đó không ít thân mang cùng phong phong tử một dạng áo tím, liền không khó phán đoán, chính là hoàng triều người tới. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền biết, hoàng người, quả nhiên xuất thủ. Hắn cùng Ma Trầm ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng ám đạo mình mới may mắn không có động thủ, một khi động thủ, người nơi này bởi tới cơ hội là trong chớp mắt thời gian, tới lúc đó, bọn hắn cũng liền xác định vững chắc bại lộ. Hiện ở đây, một đám người hiển nhiên còn không biết thân phận của bọn hắn, Tô Dạ cùng Ma Trầm cũng là lựa chọn tiến quan kỳ biến, tiến vào cái này thành đá bên trong. Vừa vào thành đá, Tô Dạ cùng Ma Trầm liền thấy đại lượng bị vây ở nơi đây tà tu, những này tà tu thực lực có mạnh có yếu, bị nhốt ở đây, không khỏi là hai mặt nhìn nhau, trong lòng mờ mịt rất, không biết xảy ra chuyện gì. Đây là có chuyện gì? Vì sao muốn đem chúng ta quan ở chỗ này? Ta còn muốn đi trước khu vực đông bộ đâu? Đi vào đi. Mấy cái dẫn Tô Dạ cùng Ma Trầm đi tới, Tạ Tu đẩy Tô Dạ cùng Ma Trầm, tiến vào cái này thành đá bên trong, liền trực tiếp đem cửa lớn vừa đóng, không tại đi quản Tô Dạ cùng Ma Trầm chết sống. Tô Dạ hiện đang nhìn bốn phía bị giam lại Tạ Tu, trong lòng bình tỉnh. Thì ra là thế. Tô Dạ cười nhạo nói, cái này hoàng triều người thật đúng là thông minh a, kia thiên địch thành ra ngoài kiểm chắc chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Hoàng Chiêu cảm thấy thông qua tu luyện công pháp kiểm chấp ra chúng ta đồng thời không chính xác, bọn hắn muốn thông qua rồi đi cái này cái trọng yếu chính tự, đến đem chúng ta bắt tới. Hắn cùng Ma Trầm vô luận như thế nào đều phải rời, chỉ muốn rời khỏi, liền nhất định phải đi tới thành đá bên trong. Nhưng Hoàng Triều Nhân Mã vẫn chưa tại thiên địch thành xếp vào nhân thủ, làm như thế cũng không phải là vẽ vời thêm chuyện, mà là không muốn đánh, cỏ động giản. Cách làm chính là đem hắn cùng Ma Trầm cố ý lĩnh được cái này thành đá bên trong. Đợi đến thời cơ chín mùi lúc, sẽ bị quan ở đây tà tu lần lượt cẩn thận kiểm tra, đến lúc đó muốn lại lui liền khói như lên trời. Một chiêu này, trực tiếp đem đường lui của hắn cho phong chết rồi. Ma Trầm tự nhiên cũng là đoán được những này, lạnh giọng nói ra, "Tô Dạ, Hiện tại chúng ta hoàn toàn là bị khi ra súc một dạng vòng ở chỗ này, bại lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, Ma Trừng Hình, ngươi nhìn xung quanh hoàng triều cao thủ có bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Tô Dạ hỏi. Ma Trừng Nu Nu lông mày, đồng thời chưa phát hiện ngưng đan cảnh cao thủ, nên là hoàng triều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện nguyên nhân, cho nên ngưng đan cảnh cường giả vẫn chưa an bài bao nhiêu. Dưới mắt còn chưa hiện thân, âm thầm nên có một cái hai cái. Bất quá cho dù không có ngưng đan cảnh, cái này trên tường thành mắt sáng có thể nhìn thấy linh dịch cảnh cao thủ cũng có 10 cái. Trong đó có cái như phong phong tự ăn mặc cách tán mặc, thân phận tôn quý người trẻ tuổi đã đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng, mà nó bên cạnh đứng nếu như cận vệ lao đầu, đã đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, Ma Trầm lập tức lắc đầu, không thành, cưỡng ép thoát đi nơi đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Quy 1 chương 731, vây khốn chi đấu. Chương 727, vây khốn chi đấu. Một khi chúng ta nếm thử đào thoát, liền cơ bản đồng đẳng với nói cho hoàng triều người chúng ta chính là người bọn họ muốn tìm. Tới lúc đó, bọn hắn liền trực tiếp chạy chúng ta bắt, đến lúc đó, thánh thượng tông toàn lực Hiệp trợ hoàng triều, chúng ta chạy thoát hy vọng cực kỳ nhỏ. Ma Trầm phân tính nói: Tô Dạ nghe tới ma chấm lúc, cũng là cảm ứng được xung quanh nguy cơ từ phía. Trong lòng của hắn cũng số mượn. Trốn cũng không giống, không trốn hiện tại hoàn toàn chính là chờ chết, nhưng muốn như thế nào cho phải. Sự tình rất nghiêm trọng a. Tô Dạ nhù nhù Việt Thái Dương, cơm ép để cho mình tỉnh táo lại. Đợi đến tỉnh táo lại về sau, Tô Dạ chợt trong mắt hơi híp, nhìn về phía trong thành này bị vây quanh người đông nghìn nghìn, tiếng oán than dậy đất đông đảo tà tu. Hả? Tô Dạ chợt phát sinh một kế, quan sát, chỉ thấy những này tà tu thực lực tựa hồ cũng đều là có chút không tầm thường, mạnh tà tu, thậm chí có mấy cái đã đạt tới lĩnh vực cảnh chi cao. Lĩnh vực cảnh tà tu Tô Dạ ngồi ngồi mai thôi, những này tà tu luyện một chút dị tộc pháp môn, xem ra có không ít tán tu đạt tới linh dị cảnh, vẫn chưa gia nhập thánh thượng trong tông. Thánh thượng tông đối thập điện Thâm Sơn thống trị lực cũng không phải tuyệt đối, mà những tán tu này phẩm là có đảm lượng rời đi tà tu màn cảnh, hiển nhiên thực lực tất cả đều không tầm thường, ít nhiều có chút năng lực. Bang không thì cũng không dám rời đi ra môn. Huyền cung cảnh tà tu có chừng hơn 30, còn lại mệnh huyết cảnh tà tu có hơn 100 cái, yếu hơn tà tu cũng có hơn 100 cái. Toàn bộ thành đã bị vây quanh ước chừng có gần 300 người. Tô Dạ nhìn thấy những này nhân số lúc Bỗng nhiên nở nụ cười, Ma Trầm Minh ngài nói, toàn bộ thành người đột nhiên chạy tứ tán, chúng ta đục nước béo cỏ, thừa dịp loạn thoát đi năm chắc có bao nhiêu. Nếu như là như ngươi lời nói, chúng ta thoát đi năm chắc vẫn là có mấy phần. Ma Trầm quan sát một chút thế cục, chỉ là làm cho cả thành đá người chạy tứ tán, làm sao làm được? Tô Dạ sờ sờ cái cằm, ngay không có phát hiện sao, cái này Thánh thượng tông người đối đại những tán tu này, là thái độ gì? Nghiêm túc phi thường, mà lại làm việc hạ khắc, một điểm sắc mặt tốt cũng không cho, không phải liền là khi dễ những tán tu này không quyền không thế luật sao, cho dù đem một đám người quan ở đây, Những tán tu này cũng không có can đảm phản kháng. Lại thêm Thánh thượng tông bạn thân liền làm việc bá đạo, thậm chí ngay cả hoàng triều bắt chúng ta hai sự tình, giải thích một chút đều không hiểu thả. Không hiểu thấu đem một đám người quan ở đây, những người này sao lại trong lòng không oán hận, không nờ vực? Ngươi dự định lợi dụng bọn hắn oán hận? Mã chấm hỏi. Không, ta dự định lợi dụng bọn hắn ngờ vực vô căn cứ." Tô Dạ mỉm cười, "Bọn hắn lại oán hận, cũng không dám cùng Thánh thượng tông đối nghịch, nhưng bọn hắn một khi vực vô căn cứ, vậy liền không giống." Hiện tại tình huống này, ai cũng không biết muốn phát sinh cái gì, cũng không có người Thánh thượng tông cùng cuộc muốn bọn hắn thế nào. Lúc này chúng ta chỉ cần hơi châm ngòi thổi gió một phen, muốn phiến động đến bọn hắn, vẫn là rất đơn giản. Người có bao nhiêu năm chắc?" Mã chấm hỏi. Năm chắc không dám nói, đây cũng chỉ là ta một cái phòng đoán, những này ta tu lịch đến làm chuyện cẩn thận cẩn thận, nhưng nếu như chúng ta không làm như vậy, đó chính là thật trở lấy hoàng triều đến tìm chúng ta gây phiền phước. Tô giả nói. So với hoàng triều xuất thủ trước, hắn càng thích chủ động đoạt chiếm tiên cơ. Nói xong lúc, Tô giả làm bộ tu luyện khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, sau đó thần hồn đột nhiên tàng ra, bao trùm toàn bộ thành đá tất cả tà tu. Các vị Các ngươi như biết, Thánh thượng tông tại sao phải đem chúng ta nhốt tại cái này thành đà ở trong?" Tô giả nói nhỏ. Một đám tà tu nghe tới thần hồn truyền âm, đình chỉ nghị luận, trong lúc nhất thời kinh ngạc. "Là người phương nào truyền âm, vậy mà có thể làm được đồng thời đối nhiều người như vậy truyền, đây cũng không phải là phổ thông thần hồn thủ đoạn có thể làm được sự tình." "Các vị khả năng không biết, nhưng ta biết." Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Thánh thượng tông đối với chúng ta những tán tu này rất có ý kiến, chúng ta những tán tu này tại Thập Điện Thâm Sơn hoàn cảnh bên trong tu luyện, lại độc lập độc hành, không chịu gia nhập tông." Không, có thể vì bọn họ sử dụng, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến biện pháp đem chúng ta giựt trừ. Mà bây giờ, bọn hắn đã sớm tại nội bộ thả ra phong thanh, nhà mình thánh thượng trong tông bộ người, căn bản sẽ không rời đi thiên đích thành, chỉ có chúng ta những tán tu này không biết, nghĩ đến rời đi tiên đích thành. Một khi như thế, bọn hắn liền dùng cái này thành đá đem chúng ta giam lại, chờ đợi thời cơ, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cái gì? Một đám tà tu không khỏi là biến sắc. Ta biết các người đang suy nghĩ gì, các ngươi khẳng định đang nghĩ, ta làm sao biết những thứ này? Ta đến cùng có tin được hay không? Tô Dạ niết miệng lên, những lời lý do thoái thác hắn lại thiện giải không quá. Có lẽ trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng là trong ngắn hạn, cái này đặc biệt hoàn cảnh, những này tà tu không có khả năng hoàn toàn thông tin. Ta có được một môn bí thuật, có thể nghe lén đến thần hồn của người khác truyền âm, mới ta liền liền nghe trộm đến những thứ này. Mà có quan hệ thần hồn của ta năng lực, các vị nên cũng nghe được ta, mạnh yếu tại không, các vị nên sẽ có phán đoán. Tô Dạ không nóng không đội đạo. Ngay vậy, một đám tà tu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không lốc, chứ không nghe thấy Tô Dạ truyền âm, có thể đối xem phía dưới, phần lớn xác định lẫn nhau cũng nghe được truyền âm. Một cái có thể truyền âm mấy trăm người cường hạn thần hồn người sở hữu, tự xưng mình có biện pháp nghe trộm thần hồn của người khác truyền âm, cũng tịnh không phải là hoàn toàn không thể tin sự tình. "Tốt, ta không có cách nào để các ngươi tuyệt đối tin tưởng lời của ta, ta chỉ có thể nói cho các người biết, cơ hội mất đi là không trở lại, 10 cái hô hấp về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem cái này thành đá đại môn đánh kích ra tới. Đến lúc đó các vị nghĩ biện pháp chạy tứ tán, có thể trốn bao nhanh liền có bao nhanh." Thực không dám giấu dếm, ta xác thực cố ý lợi dụng các vị cơ hội chạy trốn đến tranh thủ ta chạy trốn sát suất, nhưng đây đối với các vị cũng không chỗ xấu, có thể hay không trốn đi được, liền nhìn các vị bản lĩnh. Tô Dạ làm ra sau cùng chuyên âm, hắn không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn biết, càng giải thích càng có sơ hở, bởi vì hắn vốn chính là Lâm Thời vùng lão. Chỉ cần khiến cái này Tà Tu bán tín bán nghi, mới sẽ đưa đến càng thêm chân thực hiệu quả. Ma Trầm Hinh, 10 cái hô hấp về sau, cưỡng ép phá cửa, đến lúc đó thừa dịp loạn đảo tẩu. Tô Dạ nói, Ma Trầm nhẹ gật đầu. Thời gian tại từng chút từng chút trôi qua, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, năm cái hô hấp, càng hướng xuống, Tô Dạ liền càng phát ra khẩn trương, của hắn mồ hôi nhỏ xuống, trong lòng muốn nói không khẩn trương, kia là giả. Dù sao hắn cũng không tự tin, những người này đến cùng sẽ hay không dựa theo hắn đi làm, tại phá cửa ngay lập tức liền nếm thử thoát đi nơi đây. 10 cái hô hấp, đến. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang cực lớn, thành đá đại môn đột nhiên bị đánh ra. Trong chốc lát, toàn bộ thành đá lâm vào trong yên tĩnh, một đám người không có người trước trốn, đều đang đợi có người khi cái này chim đầu đàn. Nhưng chính là lúc này, không biết hai một tiếng giống to, trốn. Hạ trong lúc nhất thời, một đám tà tu như chim sợ cánh cong, xông ra thành đá, quy một chương 732, thân phận bại lộ. Chương 728, thân phận bại lộ. Một màn này phát sinh là trên tường thành Hoàng Triều Nhân Mã, cùng Thánh thượng tông tà tu cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vốn đang tại thương nghị chừng nào thì bắt đầu triệt để thanh lý kiểm tra, thế nhưng là ai biết, hơi thở tiếp theo liền phát sinh loại chuyện này. Kiên cố vô cùng, nói ít cũng được linh dịch cảnh cao thủ phương mới có thể phá vỡ cửa thành vậy mà trong chốc lát bị hoành kích ra. Sau đó một đám tà tu phảng phất thương nghị tựa như nhau nhau thoát đi, như vậy hỗn loạn tràn diện, để một đám Thánh thượng tông tà tu cũng không biết xử lý như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Triều Nhân Mã bên trong, Đại hoàng tử chính ở trong đó, nó đứng chắc tay, chất vấn lên. Thánh thượng tông ở đây người phụ trách, chính là một cái gầy như quét tủi, xem ra tùy thời đều có thể sẽ bị gió thổi đi lão giả, hắn bây giờ nơm nớp lo sợ mà nói, "Đại hoàng tử, ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền biến thành dạng này." Người không biết, các ngươi tà tu hoàn cảnh sự tình, làm thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho người không thành?" Đại hoàng tử quát, "Cái này gầy cho cả xương lão giả toàn thân khẽ run dậy, cố nhiên là đạt tới linh dị cảnh, cũng coi là tà tu hoàn cảnh một phương cao thủ, nhưng lại rõ ràng hoàng triều người thế lực khủng bố, quả thực là khí quyển không dám thở, liền nói Ta cái này liền đem những này lớn mật tạo phản người toàn bộ giết sạch sẽ xanh, xanh. Không dùng. Đại hoàng tử phất tay áo hừ lạnh, thần mắng này đầu người ngu xuẩn, quả thực là cái phế vật. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem một loạt mà tán bỏ chạy tà tu, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại đi xử lý những này tà tu, căn bản xử lý không sạch sẽ, mấy trăm người, tóm lại là muốn có không ít cá lở lưới. Vậy phải như thế nào là tốt? Lao giả này con mắt nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử lạnh giọng nói, muốn phá vỡ thành này cửa, nói ít phải linh dịch cảnh đệ ngũ trọng tà thực lực, đặt tới linh dịch cảnh những này tà tu sẽ không thấy không rõ lắm lập tức thế cục, lẽ ra sẽ không làm loại này ngu xuẩn phải thoát đi nơi đây sự tình. Nói xong lúc, đại hoàng tử Nhu Nhu lông mày, ngắn ngủi trầm tư qua đi, mà không biểu tình mà nói, nếu như ta không có đoán sai, Tô Dạ nghĩ đến, liền ở trong đó. Cái gì? Hoàng triều người cùng Thánh thượng tông người không khỏi là kinh hai nói. Đại hoàng tử làm sao mà biết? Lao giả không khỏi nói. Nhiều như vậy tà tu nháy mắt chạy đi, nhất định có người tổ chức, tổ chức người kia nhất định chính là mở cửa thành người, hoặc là cùng mở cửa thành người có liên hệ. Cái này mở cửa thành người mục đích đúng muốn thừa dịp thoát đi nơi đây, như vậy, ai nhất có lý do Nhất định phải mau chóng thoát đi nơi đây, tiến về khu vực đông bộ Đại hoàng tử lạnh lùng nói, "Trừ Tô Dạ, còn lại Tà Tu có lẽ có ít nghi kỵ, nhưng những này nghi kỵ không đủ để bọn hắn mạo hiểm như vậy, thậm chí tổ chức đông đảo Tà Tu đột phá chúng đây. Càng không có đảm lượng phá ra cửa thành, chỉ có biết rõ mang xuống hẳn phải chết không nghi ngờ Tô Dạ, mới có can đảm này. Đã Tô Dạ ở đây, kia đại hoàng tử, chúng ta nhất định phải tận mau ra tay, nếu không để Tô Dạ thừa dịp loạn đạo thoát, vậy coi như không xong a." Một bên hoàng triều cường giả vội vàng nói, "Gấp cái gì?" Đại hoàng tử mặt không biểu tình mà nói, "Sự tình phát sinh không lâu, Nhất định cùng vừa rồi lính tới mấy người kia có quan hệ, máu sứ giả, để ở dưới tay ngươi người, tìm tới gần 2 ngày đến bị mang tới mấy cái khuôn mặt toàn bộ cả lại. Không có vấn đề. Máu sứ giả nghe đến nơi này, không khỏi ám đạo đại hoàng tử Tỉnh táo cùng thông minh. Như thế náo động cục diện, người này lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sự tỉnh phân tích như thế thấu triệt, mà lại lập tức làm ra ứng đối chi pháp, là hắn cái này thế hệ trước cao thủ đều quả quyết làm không được sự tình. Người này không chỉ có thiên phú thực lực hơn người, đầu chi thông minh cũng là hơn xa tại những thiên tài khác, hoàng triều thiên tài đều là kinh khủng như vậy sao? Máu sứ giả có chút khâm phục Tô Dạ, cái này Tô giả xuất thân từ Phong Châu, lại là lật tung một cái hoàng chiều Phong Phong tử, cái này Phong Phong tử cố nhiên không bằng đại hoàng tử, thế nhưng là nhìn thấy đại hoàng tử chi ưu dị, kia Phong Phong tử lại kem có thể kém đi nơi nào. Chỉ tiếc, Tô giả trêu chọc phải người không nên trêu trọc. Hai ngày này bọn hắn chỉ mang tới sáu cái gương mặt mới, vấn đề căn nguyên nằm ở chỗ sáu người này trên thân. Xuất động. Máu sứ giả lập tức căn dặn xuống dưới, mà Tô Dạ cùng Ma Trầm thì là đã dịp loạn thoát đi ra ngoài, trong đám người, tìm đúng phương hướng cấp tốc phá vây. Tô Dạ đang suy nghĩ Ta cảnh giới tại trong mắt tất cả mọi người vẫn chỉ là Huyền cung cảnh mà thôi, cho nên ta không cần thiết tận lực gần tàng võ đạo của mình cảnh giới, thật thể hiện ra linh dịch cảnh tiêu chuẩn, lập tức đằng không bay lên, đối ta mà nói có lẽ vẫn là cái bảo hộ. Tô Dạ trong lòng tưởng tượng, lúc này cũng là thời điểm tăng thêm tốc độ, liền nói, "Ma Trầm huynh, đi." Mới đầu hắn không dám bay lên, là sợ quá mức thu hút sự chú ý của người khác, trên thực tế thành đá bên trong cũng có còn lại linh lực cảnh, nhưng đều không có lựa chọn bay lên, đơn giản chính là sợ súng bắn chim đầu đàn thôi. Nhưng bây giờ, không giống. Nói xong lúc, Tô Dạ lập tức bay lên đứng dậy, cùng Ma Trầm cùng một chỗ trốn phía một con đường, liền đem tốc độ báo tố đến cực hạn. Lẽ ra chỉ là một sát na sự tình, chỉ cần bọn hắn thoát ly thành đá khu vực liền sẽ không còn có vấn đề, thế nhưng là ai biết, bọn hắn vừa đứng dậy bay lên, liền chính là mấy cái linh dịch cảnh tà tu ngăn ở Tô Dạ cùng Ma Trầm trước mặt. Hả? Tô Dạ đồng tử co dù lại, nhanh như vậy, là linh bọn họ chạy tới mấy cái tà tu. Như thế nhanh chóng đổi tới, chứng minh trước đó mấy cái tà tu đã để mắt tới hắn cùng Ma Trầm. Hai vị, gấp gấp như vậy đi làm gì, không bằng lưu lại nhiều ngồi một sẽ như thế nào? Hai vị thực lực xem ra không yếu, cho nên ta cũng cùng hai vị rộng mở đại môn nói nói thẳng. Chỉ cần hai vị cùng chúng ta trở về, chứng minh mình không phải hoàng chiếu truy sát tô dạng, như vậy chúng ta liền sẽ không làm khó hai vị. Hai vị thấy thế nào? Mấy cái thánh thượng tông tà tu nheo mắt lại. Tô dạng nghe đến nơi này, sờ sờ cái cằm, a tô dạng. Ta ngược lại các vị rèn đúc thành đá trước khi đến đông bộ phải qua đường là làm gì, nguyên lai like là vì ngăn cản tô dạng à đã như vậy, kia hai người chúng ta tự nhiên là đồng ý. Nhìn thấy tô dạng đồng ý nhanh như vậy, mấy cái tà tu hơi lỏng một chút thần kinh, xem ra hai người trước mắt ở trong đồng thời không có tô dạng Nhưng đúng là bọn họ suy nghĩ rơi xuống sắt na, một thanh phi kiếm đột nhiên từ trong hư không lóe ra hiện, sau đó, trong chốc lát biến mất, lại xuất hiện liên tục vài chục lần, lúc này Triệt Hải, "Thứ gì?" "A, không được." Mấy cái thánh thượng tông tà tu cố nhiên đạt tới linh dịch cảnh, thế nhưng là tại cái này cường hãng kiếm pháp trước mặt lại là lộ vẻ vô cùng nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi một kích, chỉ là trong khoảnh khắc, trọn vẹn ba cái đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng tà tu liền liền bị Tô Dạ tại chỗ giáo sát. "Bại lộ, đi." Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Hoàng Tiêu người quả nhiên không thể khinh thường a, hắn cho là mình đã làm đủ kín đáo. Chí ít trong ngắn hạn sẽ không bị phát hiện, thế nhưng là không nghĩ tới bên trên tới vẫn là bị khóa định. Hắn cùng ma chầm nào dám chỉ hoãn thời gian, cấp tốc liền phải thoát đi nơi đây. Nhưng mà vừa khởi hành, liền liên lại là một đoàn người, ngắt ở tô dạ cùng ma trầm trước mặt. Quy một chương 733, lấy một địch 10 Chương 729, lấy một địch 10 Hai vị gấp gáp như vậy đi, thậm chí không tiếc giết người, không phải là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài không thành. Một đoàn người bên trong, cầm đầu chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử vẫn luôn đang ngó chừng bốn phía, hắn biết, chỉ cần Thánh thượng tông người xuất động ngựa, ngăn lại mấy ngày nay mới tới mấy cái khuôn mặt, như vậy cái này mấy cái khuôn mặt bên trong, chỉ cần ai động thủ phản kích, ai nhất định chính là Tô Dạ. Sự thật chứng minh, hắn phỏng đoán là chính xác. Quả nhiên, có người lập thủ. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, "Tô Dạ, làm gì lại che giấu? Như là đã đến trình độ này, ngươi sẽ không phải coi là ta còn không xác định ngươi là ai đi." Tô Dạ sắc mặt lạnh lùng, biết thân phận của mình chỉ sợ đã bại lộ. Chỉ là nội tâm của hắn nghĩ chi không thông. Chuyện cho tới bây giờ, bên ngoài ngụy trang sắc thực không có ý nghĩa gì, hắn vung áo Quân thân ngụy trang toàn bộ quét dọn không còn, sau đó trở về hắn ban sơ khuôn mặt. Nhìn thấy Tô giả khuôn mặt thời điểm, một đám tà tu không khỏi là quá sợ hãi. Tô Dạ vậy mà thật tại chúng ta thập điện thâm sơn. Đại hoàng tử quả nhiên thông minh a. Tính toán như thế, lao phu mặc cảm. Những này thánh thượng tông tà tu, A Dun nở nụ cười. Bọn hắn mặc dù trong giọng nói đa số định nói, nhưng ngôn ngữ lại phần lớn là xuất phát từ nội tâm. Nếu như không phải đại hoàng tử, lấy bọn hắn tính kế, sợ là Tô Dạ đã sớm trốn, căn bản sẽ không xuất hiện hiện tại một màn. Tô Dạ thì là biểu lộ băng lãnh, các hạ thân phận xem ra, cũng là một vị hoàng tử. Không sai, ta là Phong Phong tử đại ca, cựu vương gia dưới trướng đại hoàng tử. Tô Dạ, thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi cảnh giới đã đạt tới linh dị cảnh. Ngươi ở độ tuổi này tu luyện tới linh dị cảnh, cho dù là so với năm đó ta, cũng là không thua bao nhiêu. Nhân tại như vậy sinh tại Phong Châu, thực tế là để người sợ hai thành phục. Đại hoàng tử không nóng không đổi nói, tán dương chi ngôn, ngược lại là phát ra từ phế phủ. Tô Dạ cũng sẽ không bị đại hoàng tử những lời này cho làm choáng váng đầu góc. Nhập quân diện, đã là mười vây quét, đông đảo tà tu ngay tại nhau nhau chạy đến, để hắn muốn trốn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trốn. Kỳ thật ta vẫn luôn hiếu kỳ một việc, muốn hỏi một chút, đại hoàng tử là như thế nào nhanh như vậy tìm tới ta sao? Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, nhiều như vậy ta tu cùng một chỗ chạy trốn, nhất định có người sai sử cùng giật dây, mà có sai sự cùng giật dây động cơ. Tô Dạ, nhất tỷ lệ lớn chính là ngươi, lại thêm sự tình phát sinh đột nhiên, chứng minh ngươi là gần đây kỳ vừa đổi tới thành đá bên trong, chỉ cần khóa chặt ngày gần đây chạy đến mấy cái gương mặt, liền tự nhiên là không khó khóa chặt ngươi. Đại hoàng tử chậm rãi đạo, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái này hoàng triều thiên tài quả nhiên từng cái ưu tú vô cùng. Lúc trước Phong Phong Tử ưu dị hắn đã kiến thức đến, vô luận làm mưu lực vẫn là thực lực, tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, hắn vì đem đánh tan chém giết cũng là trả giá sức chín châu hai hổ. Hiện tại gặp lại đại hoàng tử, lại là càng vượt qua chi, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn đảo thoát lúc làm lựa chọn đã là lựa chọn tốt nhất, mà đại hoàng tử bắt hắn lúc làm lựa chọn cũng là lựa chọn tốt nhất. Kỳ phong địch thủ a. Đại hoàng tử chậm chậm nói, "Tô dạ, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, bất quá ngươi có tư cách biết tên của ta, nhớ được, giết ngươi người, gọi trấn Minh." Nói xong lúc, đại hoàng tử lạnh hừ một tiếng, sát khí bỗng hiện, "Lên đi." Thánh thượng tông những này, ta tu tự nhiên là không nói hai lời, nhau nhau độc thủ. Cộng thêm hoàng triều những người hầu này, cũng là cấp tốc khởi hành, chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ cùng Ma Trầm động thủ ma tới. Tô Dạ cùng Ma Trầm mắt thấy ở đây, tự nhiên cũng là không đang chần chừ, lập tức buộc phát ra mình thực lực. Linh dịch cảnh đệ tiểu trọng, linh dịch cảnh đệ tăng trọng. Tô Dạ, bắt giặc trước bắt vua, ta đi đem cái này đại hoàng tử bắt đến. Ma Trầm ánh mắt băng lánh, lập tức một nhảy ra, hướng phía đại hoàng tử mà đi. Ừ, các muốn động trước nhà ta hoàng tử, có phải là quá ngây thơ một chút? Một cái lao buộc từ đại hoàng tử bên người rời đi, trực tiếp một chưởng hướng phía ma trằm đánh ra. Ma trằm biểu lộ độ biến, nhìn xem cái này lão bộ tử lực, thình lình cùng hắn thực lực tương đương, cũng là đạt tới linh dịch cảnh đệ cửu trọng. "Phùng huynh đệ, ta cũng tới giúp ngươi một tay." Kêu máu sứ giả mắt thấy ma trằm cùng lao buộc ra tay đánh nhau, đồng dạng là trợ giúp mà đi. Lao buộc há lại không biết cái này máu sứ dạ là nghĩ nhân cơ hội này nhiều hơn kết giao đại hoàng tử, cũng chưa quá mức để ý, dù sao lấy hắn lực lượng một người giải quyết ma trằm, sắp thực không lớn dễ dàng. Đại hoàng tử đối với ma trằm cục diện hoàn toàn không có hứng thú. Hắn đánh vắc lơi tay, một điểm ý tứ động thủ đều không, chỉ là cười tủm tìm nhìn cách đó không xa Tô Dạ. Dưới mắt linh dịch cảnh cao thủ khoảng chừng 10 mấy người, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Dạ là thế nào chết. Tô Dạ hiện tại cũng là nhìn thấy chung quanh cục diện. Ma chẩm nghĩ muốn nắm đại hoàng tử, thế nhưng lại lâm vào cục diện bế tắc, ấp còn không mang nổi mình ấp. Những địch nhân này tự nhiên là toàn bộ phải do hắn tự mình giải quyết. 10 cái linh dịch cảnh cao thủ, trong đó có 8 cái là bội hồi tại linh dịch cảnh thứ nhất thứ hai nặng. Còn có 4 cái là cùng mình tương đương, đặt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng cùng trọng. Còn lại 3 cái, 2 cái linh dịch cảnh đệ ngũ trọng Một cái linh dịch cảnh đệ lục trọng. Nhiều cao thủ như vậy cùng nhau tiến lên, thủ đoạn của tới, các phương diện áp chế đều có thể để người không thở nổi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, biết mình đến lúc này không thể có giữ lại chút nào, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết đối thủ mới được. Bóng đen hóa thân, Tu La pháp thân, cùng Ám Dạ quân vương. Thời khắc này Tô Dạ, như một tôn ma thần, gánh vác Tu La pháp thân, người khoác quân vương hư ảnh. Hắn cùng bóng đen hóa thân, một người một kiếm, đồng thời hướng phía tứ phương lao nhanh một kiếm. Vạn pháp chớp thương long phá. Một kiếm này Tô Dạ đầu tiên là hướng phía kia nhược tiểu nhất mấy cái linh dịch cảnh cường giả càn quét mà đi, chỉ một thoáng uy lực bộc phát ra, chỉ nghe được trầm ẩm tiếng vang lên về sau, Tô giả cùng đêm tối hóa thân không phân biệt được lẫn nhau, chỉ nghe được mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, chọn vẹn ba tên linh dịch cảnh thứ nhất thứ hai nặng cao thủ tại chỗ vẫn lạc mất mạng. Sao lại thế? Điều này làm cho một đám linh dịch cảnh tà tu cùng hoàng triều người hầu không khỏi là giận mình. Đại hoàng tử nhìn thấy nhà mình người hầu vẫn lạc thì thôi, không có gì đau lòng, máu sứ giả lại là tâm đều đang chảy máu a linh vực cảnh chiến lực đối với bọn hắn tông môn thế nhưng là vô cùng tuyệt vì trợ giúp đại hoàng tử đi tìm Tô Dạ Bọn hắn thậm chí đuổi theo giết thiên trì cự thú đều chỉ là phái một hai người cao thủ. Bây giờ lại là chỉ chớp mắt, trước sau bị Tô Dạ chạm nhiều như vậy. Tô Dạ bây giờ lại là vẻ mặt nghiêm túc, hắn lúc đầu có thể dự tính vạch một hơi chém dụng 5 cái, nhưng mà nhiều như vậy linh dịch cảnh hợp lực, muốn chém giết còn thật không dễ dàng. Đừng cho hắn cơ hội, cùng một chỗ đọ thủ. Thực lực kia mạnh nhất, đặt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng hoàng chiều la buộc, gào to mà ra. Một đám linh dịch cảnh cường giả cùng nhau đọ thủ, thi triển thủ đoạn cùng một chỗ hướng phía Tô Dạ hành kích mà đi, uy lực tất nhiên là kinh người vô cùng. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là một trận tề cả gia đầu biết không có thể tùy tiện đi nghênh kháng. Quy 1 chương 734, đại chiến trấn Huyền Minh. Chương 730, đại chiến trấn Huyền Minh. Nhiều cương giả như vậy cùng một chỗ càng quét tiến công mà đến, hắn cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá bên cạnh còn có một cái trấn Huyền Minh không có độc thủ, hắn còn tạm thời không thể đem lá bài tẩy của mình hiện lộ ra, nếu không cái này duy nhất chạy trốn hy vọng cũng liền triệt để không có. Hắn ngược lại là còn tốt, lợi dụng ám dạ quân vương thể có thể tùy thời chạy trốn, nhưng là ma trầm không được. Ma trầm đã lựa chọn đi theo hắn, hắn liền không thể cô phụ tại nó, hắn còn sống, ma trầm cũng được còn sống. Tránh trước mở Tô Dạ triển khai Du Long Huyễn Ảnh Bộ, thân hình đột nhiên lóe lên, liền liền đem cái này vô số cường giả một kích chỉ một thoáng tránh đi. Bất quá những cường giả này tiến công hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy, một đợt tiến công vừa, đợt tiếp theo liền liền tấn manh xuống tới, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, điều này cũng làm cho Tô Dạ đành phải lại một lần nữa tránh ra. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Cầm đầu hoàng triều lão bộ cười nhạt mà ra, lại một lần nữa chỉ huy phía dưới, từng đạo thủ đoạn đột nhiên cuốn tới. Cẩn thận một chút. Đại hoàng tử đứng ở trên không bên trong, nhìn đến phía dưới cục diện, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngữ khí bình thản nói: Kia hoàng triều lão buộc một mặt mờ mịt, không biết đại hoàng tử là nói ai, nhưng đối phương cũng không có đạo lý đi nhắc nhở Tô Dạ a. Chính là lúc này, cái này lão bộ sắc mặt đột biến, đột nhiên quát to, mau chỉnh ra. Chỉ nhìn một cái khác Tô Dạ, chẳng biết lúc nào sờ đến phía sau bọn họ, một kiếm như như lôi đỉnh hạ xuống. Ầm ầm. Một kiếm sơn hà phá. Một kiếm này uy lực vẫn như cũ cho thấy Tô Dạ cực cao kiếm đạo tiêu chuẩn, kinh khủng kiếm pháp nếu như lũ ống hải khiếu hạ xuống, từng đạo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, nhưng lại là ba cái linh dịch cảnh cao thủ bị mất mạng tại chỗ. Cái này đánh lén phía dưới, hiệu quả tự nhiên là rất không tệ cho dù là còn lại lĩnh dịch cảnh cao thủ, vào giờ phút này trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần tương thế. Không được. Máu sứ giả một bên dây dưa ma chậm, một bên sắc mặt khó xử đến cực hạn. Bởi vì Tô Dạ chém giết nhiều nhất vẫn là bọn hắn tà tu, cùng số hắn mà đến Thánh Thượng Tông linh vực cảnh, bây giờ rõ ràng là bị Tô Dạ trả một tên cũng không để lại, chỉ còn lại có hắn cái này chỉ còn mỗi cái gốc độc đâm. Máu sứ giả tâm đều đang chảy máu, trở về ngay cả như thế nào cùng tông chủ bàn giao cũng không biết. Tô giả hiện tại cũng là ánh mắt băng lãnh, đàng đàng khí. Đã những người này muốn giết hắn, như vậy, luôn luôn muốn trả giá đắt. Hoàng Triều lão bộ hiện tại cũng là mắt trợn tròn, cái này Tô Dạ chỉ là linh dịch cảnh đệ tam trọng, bọn hắn 10 cái linh dịch cảnh cùng tiến lên, bây giờ lại trong nháy mắt bị Tô Dạ đổ một nửa, tổn thương một nửa. Tô Dạ cảnh giới võ đạo nếu là lại mạnh hơn một chút, còn đến mức nào? Ba người các ngươi, đi đối phó phía sau cái này Tô Dạ, hai người các người đi theo ta, đối phó trước mắt cái này Tô Dạ. Hoàng Triều lão bộ biết hiện tại không thể lùi bước, chỉ huy nhà mình hoàng triều còn lại mấy cái người hầu, lại một lần nữa xuống tới. Tô Dạ bản thể nhìn thấy kia linh dịch cảnh đệ lục hoàng triều lão bộ lên, đã là động cực kỳ mãnh liệt sát nghiệp. Mới hắn vừa muốn đem cái này chỉ uy lão buộc trầm giết, chỉ bất quá bởi vì nhân số quá nhiều không tốt hành động, hiện tại từ hắn hóa thân trì hoãn, hắn cơ hội cũng liền đến. Ám dạ quân vương, Tô Dạ khẽ miệng thì thảo, Ám dạ quân vương thể hư ảnh đột nhiên tăng trưởng mấy lần. Lại nhìn kia linh dịch cảnh đệ lục trọng lạc buộc, liên đối mấy cái sông lên cường giả lúc, rõ ràng là toàn thân cứng đờ, nốc trệ tại nguyên chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Hoàng triều lão buộc hoàn toàn mắt tròn, hắn không cảm ứng được cảnh vật chung quanh âm, cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả hương vị đều ngửi không đến. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ thủ đoạn tấn mãnh xuống tới triển khai xuất kích. Hắn vận dụng, tự nhiên chính là Ám Dạ Quân Vương Thể. Mới hắn đã làm bị thương những người này, chỉ cần làm bị thương, như vậy hắn Ám Dạ Quân Vương Thể vô cùng bất nhập, liền có thể thi triển ra thần uy. Kiếm hồn tiền bối, Tô giả quát, cái này vạn năm kiếm hồn tự nhiên sẽ hiểu Tô Dạ ý tứ, đem mình lực lượng báo tố đến tức hạ. Sau đó, Tô giả phối hợp vạn năm kiếm hồn cực mạnh một kiếm tại chỗ sẽ qua, tốc độ cực nhanh, chỉ là tại trong khoảnh khắc phát sinh. Đợi đến hoàng triều lão bộp rốt cục thoát khỏi Ám Dạ Quân Vương Thể trói buộc khống chế thời điểm, nên đón lại là Tô Dạ kia gần như lấy mạng một kiếm. Chết. Tô Dạ mặt như phù bằng, băng lãnh tận xương. Hoàng Triều lao bộ cơ hồ không thể tin được mình hai mắt, sau đó, hô hấp dần dần mất đi, cả người cũng là phanh tử không rơi xuống, không còn có bất luận cái gì sinh cơ cùng khí tước. Sao lại thế? Những người khác hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. tròn. Liền ngay cả nhà mình thực lực mạnh nhất người đều bị giết chết. Còn lại Hoàng Triều linh dịch cảnh bộ người đã có chút sợ hãi, bọn hắn đứng tại chỗ, ràng co phía dưới, nhưng cũng không dám hướng phía trước nửa phần, sợ xúc động phía dưới, hạ chàng sẽ cùng mới bị chém giết người một dạng. Nhìn thấy một màn như thế, đại hoàng tử nheo mắt lại, lạnh lùng nói ra, các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Nhìn thấy Chấn Huyền Minh đứng ra, Một đám người thấp phẩm lo Âu, đại hoàng tử giao cho chúng ta, chúng ta sẽ đem kẻ này cho chém giết. Nếu như các ngươi thật có bản lĩnh, cũng không đến nỗi sẽ rơi xuống tình trạng như thế." Trấn Huyền Minh mặt không biểu tình đạo. Một đám người nghe Trấn Huyền Minh quát lớn, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, quả thực không tốt lại chỉ hoan thời gian, nhau nhau rút rời đi, để đại hoàng tử Trấn Huyền Minh đi tới Tô giả trước người. "Tô Dạ, ngươi thật đúng là ưu tú vô cùng, nhiều như vậy linh dịch cảnh vây công phía dưới, ngươi vậy mà đều có thể đạo thoát. Là ta xem nhẹ ngươi, ta mới đầu chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không tư cách kia để ta thủ, hiện tại đến xem, ngươi thật sự có tư cách này?" Trấn Huyền Minh vung tay áo ở giữa, một thanh lợi kiếm từ nó trong tay háo lấy ra. Nó, đồng dạng là một cái kiếm tu, mà lại đợi đến kiếm đạo khí thế buộc phát ra lúc, Tô Dạ con mắt khẽ híp một cái, bởi vì Trấn Huyền Minh kiếm đạo khí tức, cùng hắn tương xứng. Vậy mà cũng là đạt tới vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Sau đó, liên la tới từ nó trên thân kia cường hãn khí tức. Linh dịch cảnh, đệ lục trọng. Chỉ bất quá cùng là linh dịch cảnh đệ lục trọng, cái này Trấn Huyền Minh thực lực hiển so người lão bộ kia người mạnh hơn rất, rất nhiều. Chỉ là cố khí tức này, Tô Dạ liền có thể phán định, mình coi như có bạn lĩnh giải quyết ba cái kia hoàng triều lạc bộ. Sợ là giải quyết cái này Trấn Huyền Minh đều có chút không quá hiện thực. Rất nhanh, Tô Dạ liền lắc đầu, hắn không cần thiết giết Chấn Huyền Minh, hiện tại khẩn yếu nhất làm chính là thoát đi nơi đây. Tô Dạ dư quang liếc qua Ma Trầm, có thể cảm giác được Ma Trầm hiện tại cũng là khó mà chiếm cứ ưu thế, chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Cùng Ma Trầm giao thủ chính là Trấn Huyền Minh bên cạnh cận vệ, thực lực mặc dù giống như Ma Trầm cùng là lĩnh dịch cảnh đệ cửu trọng, nhưng Ma Trầm là vừa tiến vào lĩnh dịch cảnh đệ cửu trọng, mà cái này cận vệ hiện nhưng đã tiến vào lĩnh vực cảnh trọng hồi lâu, có thể xưng là lĩnh vực cảnh phong. Người lúc này phân tâm, cũng không phải cái thói quen tốt. Trấn Huyền Minh khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên. Sau đó, một kiếm trong chốc lát rơi xuống. Quy một chương 735, lĩnh dịch số lượng so đấu. Chương 731, linh dịch số lượng so đấu. Tô Dạ Dư chỉ nhìn ma chậm, sao lại đối Trấn Huyền Minh không có đề phòng, tại Trấn Huyền Minh xuất thủ thời điểm, Tô Dạ liền đã làm ra phản kích. Cong, hai thanh lợi kiếm ma sát, vô tận quang mang tiết ra ngoài, Tô Dạ tại cùng cái này Trấn Huyền Minh một kiếm va chạm phía dưới, cảm nhận được đến từ Trấn Huyền Minh một kiếm này kinh người uy lực. Cho ta buông tay. Tô quát chói thay mà ra, toàn thân lực lượng hội tụ tại trên thân kiếm. Chỉ nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn, Trấn Huyền Minh cùng Tô Dạ đồng thời lưu lại, mỗi người đều lùi ra phía sau vài chục bước xa. Tô Dạ cảm ứng được Trấn Huyền Minh thực lực mạnh, một kiếm này rơi xuống, lại là để hắn đều không thể không toàn lực ứng phó đi đối kháng. Giống như Tô Dạ, Trấn Huyền Minh cũng giống vậy cảm thấy kinh ngạc, cảnh giới của hắn ép Tô Dạ trang trọng, lấy hắn tu luyện hoàng chiều kiếm pháp một kiếm chi uy đi áp chế Tô Dạ, quả thực là không có ngăn chặn, cái này cần là dạng gì khái niệm. Tốt tốt tốt. Minh không có bất kỳ cái gì nhủ ngược lại là lộ ra cảm giác hưng phấn. Hắn đã thật lâu không có gặp được có thể để hắn cảm giác được kích thích đối thủ. Cái này Tô Dạ hiển nhiên Xem như một cái. Đại diện Tôn Chi Kiếm, Trấn Huyền Minh một kiếm rơi xuống, thi triển ra cùng phong phong tử giống nhau kiếm pháp ra, hướng thẳng đến Tô Dạ bức bách mà đi. Một kiếm này rơi xuống, Tô Dạ cũng là lập tức huy kiếm mà đi, Phẫn Nộ Quá, một kiếm sơn hà phá. Ầm ẩm. Lại một lần nữa va chạm kịch liệt, chỉ bất qua kiếm pháp giao thoa phía dưới, Tô Dạ hiển nhiên là rơi hạ phòng, không thể không nhanh chóng bức ra né tránh. Cũng được thua thiệt hắn tránh kịp thời, Trấn Huyền Minh một kiếm rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp đánh vào cách đó không xa thành đá bên trên, quay đầu lại nhìn lên, cả tòa thành đá, thình lình đều trong phút chốc tan tành mấy khói, biến mất không còn hơi. Trấn Huyền Minh nét mặt nghiêm mắt thấy ngăn chặn Tô Dạ, tự nhiên là không nói hai lời, dự định lại lăng lệ tiến công. Nhưng lúc này, Tô Dạ bóng đen hóa thân lại chẳng biết lúc nào đánh lén đi lên, một kiếm rơi xuống. Trấn Huyền Minh nhìn cũng không nhìn một chút, rút kiếm mà đi, tại chỗ liền đem bóng đen hóa thân một kiếm chống đỡ đỡ được. Tô Dạ híp mắt lại, biết được Trấn Huyền Minh trong tay lưỡi dao, sợ là lại kém cũng là một thanh đến đế giai linh bảo. "Lăn đi." Trấn Huyền Minh quát to một tiếng, trên thân kiếm thỉnh lỉnh loé ra một trận kinh người qua mang, cũng không biết vận dụng cái gì lực lượng, ngạnh sinh sinh là đem bóng đen hóa thân bức lui ra. Bóng đen hóa thân lui ra phía sau thời điểm, những hoàng chiều đó người hầu nhau nhau tiến lên, đem bóng đen hóa thân kìm chân, không để bóng đen hóa thân đi dây dưa trấn Huyền Minh. Trấn Huyền Minh hiện tại tay cầm kiếm trong tay, từng bước một hướng phía Tô Dạ mà tới. Tô giả mắt thấy ở đây, cũng là đấu trí thiếu đốt, không lùi mà tiến tới. Cong. Hai người giao thủ chỉ là thoáng qua. Tô giả cùng trấn Huyền Minh trong chốc lát lại là đấu lại với nhau. Chỉ bất qua phen này va chạm, trấn Huyền Minh thủ đoạn hiển nhiên cùng mới hoàn toàn khác biệt. Nó mỗi một kiếm huy động mà ra lúc, trên thân kiếm vậy mà đều mang theo kỳ dị kinh người quân mang, những ánh sáng này chướng mắt chói mắt phía dưới có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng uy lực tiên công, một lần chống lại phía dưới còn tốt. Qua mấy lần, Tô Dạ cảm giác được có chút phí sức. Đây là kiếm pháp gì? Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc. Trấn Huyền Minh trên thân kiếm lóe ra quang mang, chói mắt phía dưới không khỏi có thể ảnh hưởng thần hồn của hắn cùng ánh mắt, mà lại khiến cho kiếm pháp uy lực tăng gấp bội. Giao dưới tay, hắn tự nhiên là ăn tận thiệt thòi lớn. Phân quang chồng ảnh kiếm. Trấn Huyền Minh không nóng không đợi mà nói, ta chỉ tu luyện đến tầng tứ tứ, cho nên chỉ có ánh sáng, không có ảnh. Nhưng dù vậy, lấy thực lực của ngươi, cũng là quả quyết không có khả năng gánh vác được. Trấn Huyền Minh liên hoàn tiên công, không cho Tô Dạ nửa điểm cơ hội thở dốc. Công, Tô Dạ ứng đối vô cùng phi sức, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng hoàn toàn phát huy ra, vậy mà cũng vô pháp chống lại Trấn Huyền Minh. Thế nào, người đã sơn cùng thủy tận sao? Trấn Huyền Minh một bên tới gần một bên triển khai áp chế. Hắn liên tục đánh ra 3 kiếm, 10 kiếm, 20 kiếm. Trong mắt hắn, tiếp qua mấy kiếm, Tô Dạ liền đem tới gần tuyệt cảnh. Cho ta buông tay. Trấn Huyền Minh một kiếm này quang mang đại tác, so với mới còn mạnh hơn ra mấy lần, hiển nhiên là định dùng cái này kiếm pháp cưỡng ép đánh ra Tô Dạ khê cùng sơ hở. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ quanh thân lại là tách ra một trận trong suốt nếu như chất lòng khí tức, này khí tức hiện ra lúc, Tô giả một kiếm, Đông Dưng cùng Chấn Huyền Minh đụng vào nhau. Một phen va chạm phía dưới, Trấn Huyền Minh có chút nheo mắt lại, bởi vì Tô Dạ thình lình tiếp được mình một kiếm này. Ồ, Chấn Huyền Minh cười nhạt mà ra, nguyên lai là thiêu đốt linh dịch. Thiêu đốt linh dịch, liền chính là đem linh dịch lực lượng triệt để hao tổn không, từ đó tại trong ngắn hạn thu hoạch được đại lượng lực lượng. Làm như vậy tác dụng phụ liền là linh dịch lực lượng hao không, ngắn hạn về sau, linh dịch này cảnh cao thủ sẽ rất khó phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Bây giờ, Tô Dạ hiện nhưng đã là bị vực đã tới chưa biện pháp chỉ có thể thiêu đốt linh dịch. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có người mình có thể thiêu đốt linh dịch sao? Trấn Huyền Minh thân thể chấn động, đồng dạng là đem tự thân linh dịch thiêu đốt mà ra. Quanh người hắn khí tức như chất lỏng màu vàng bao phủ khắp toàn thân, cùng Tô Dạ một kiếm rằng cò vẫn chưa kết thúc. Đợi đến nó thiêu đốt linh dịch kết thúc lúc, hắn lực lượng hiển nhiên cũng nhận được bảo hộ, áp chế dưới, lại một lần nữa trưởng không chủ động. Tô giả mắt thấy ở đây, thân sắc trầm xuống, khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Dự định đem mình linh dịch toàn bộ đều thiêu đốt rồi. Nhìn thấy Tô Dạ quanh thân khí tức lại một lần nữa tăng lên, Trấn Huyền Minh mặt không biểu tình mà nói, thật đúng là không cho mình lưu đường lui a. Hắn cũng không do dự, lại một lần nữa thiêu đốt đại lượng linh dịch, tăng cường mình ngữ lượng. Nhìn ngươi cái này thiêu đốt linh dịch số lượng, nói ít cũng có hơn 50 mai, linh dịch cảnh đệ tam trọng liền có hơn 50 mai linh dịch, coi như không tệ. Trấn Huyền Minh không nóng không đổi đạo. "Thật sao?" Tô giả nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó quanh thân linh dịch lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Lần này khí tức tăng trưởng, bộ dáng lại là phát sinh biến hóa rất nhỏ, từ bắt đầu trong suốt màu sắc, xen lẫn một chút như hàn băng màu sắc. "Chuyện gì xảy ra?" Trấn Huyền Minh ngứ khí băng lãnh, "Chẳng lẽ ngươi còn tu luyện những công pháp khác? Làm sao có thể Võ giả tầm thường nhiều nhất tu luyện một môn công pháp, tu luyện hai môn sẽ xuất hiện tiêu hóa không được tình huống phát sinh, coi như tiêu hóa được, cũng rất khó thôi động công pháp này sinh ra linh dịch. Tô Dạ nhưng không có giải thích lý tứ, nội tính của hắn được trời ưu ái, Ly Thiên quyết linh dịch sinh ra thời điểm, rằng co phía dưới, hắn lại đem Trấn Huyền Minh một kiếm này bước lui mấy bước. Chấn Huyền Minh có chút thẹn quá hóa giận, ngự khí trầm thấp nói: "Tô giả, so với ta linh dịch, ngươi cho rằng ngươi hơn được ta sao?" Hắn nhưng là linh dịch cảnh đệ lục trọng, vẹn cao hơn Tô Dạ trọng, linh dịch số lượng tự nhiên toàn thắng Tô Dạ. Không hề nghĩ ngợi, hắn lại một lần nữa tăng lên linh dịch tiêu đốt. Tu Dạ tự nhiên cũng biết trấn Huyền Minh linh dịch tuyệt sẽ không ít, đối phương cảnh giới tại kia bài biện, tu luyện công pháp cũng quả quyết không yếu, so sánh phía dưới, đối phương linh dịch số lượng cũng nhất định tương đương cùng bố. Quy 1 chương 736, Tô Dạ bộc phát. Chương 732, Tô Dạ bộc phát. Chỉ bất quá, hắn đã muôn so, đó chính là muốn chạy so đến cuối cùng đi. Ly Tiên quyết linh dịch phóng thích mà ra về sau, vẫn không thể nào lấy được bất kỳ ưu thế nào. Tô giả một tiếng ầm vang, khí tức lại một lần nữa khuếch trương ra. Lần này, khí tức của hắn hóa thành chất lỏng màu sắc lại một lần nữa cải biến, trong đó vẫn là trộn lẫn tiến một nửa hỏa diễm chất lỏng. Điều này làm cho khí tức của hắn tiêu thăng đến một cô vô cùng kinh khủng tình trạng, bởi vì hắn đã thiêu đốt trọn vẹn hơn 100 mai linh dịch. Thiêu đốt thần thể linh dịch sao? Chấn Huyền Minh cắn răng một cái quan, "Quá, Tô Dạ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thần thể sao?" Nói xong lúc, Trấn Huyền Minh cũng là dậm chân một cái, linh dịch phát sinh, thình lình cũng là tăng vọt đến độ cao nhất định. Một bên vây xem mấy cái hoàng chiều người hầu hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, bọn hắn gặp qua thiêu đốt linh dịch, nhưng là chưa thấy qua cầm thiêu đốt linh dịch số lượng khi so đấu. Hai người hoàn toàn rằng cô tại nơi đó, lấy linh dịch số lượng bắt đầu, đầu pháp. Hết lần này tới lần khác hai người linh dịch số lượng tất cả đều là vô cùng kinh khủng, hiện tại chống lại phía dưới, hai người linh dịch số lượng đã đến gần vô hạn 200 mai. 200 mai linh dịch a. Mấy cái hoàng triều người hầu hít một hơi thật sâu. Nhà Minh đại hoàng tử có thể làm được bọn hắn có thể lý giải, bởi vì linh dịch cảnh đệ lục trọng có được 200 mai linh dịch cố nhiên kinh người, thế nhưng là cũng không phải là không có loại này cấp bậc tồn tại. Nhưng Tô giả mới linh dịch cảnh đệ tam trọng, lại có thể xuất ra 200 mai linh dịch, đây là khái niệm gì? Bây giờ thiêu đốt linh dịch giữ lẫn nhau bên phía dưới, Trấn Huyền Minh vẫn là lấy cảnh giới áp chế ưu thế, để lôi kia chỉ lợi kiếm phơi dịch chuyển về phía trước động mấy phần. Đáng tiếc, cái này Tô Dạ coi như linh dịch là nhiều, cùng nhà ta hoàng tử so vẫn là si tầm vọng tưởng. Hắn đã thua, từ bắt đầu so linh dịch thời điểm hắn liền đã thua, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiểu tử này đã cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể dùng loại này thiêu đốt linh dịch phương pháp. Trấn Huyền Minh hiện tại cũng là nhiết ngược lên, tầng tầng tới gần áp chế. Đã quên mình đối phó Tô Dạ còn muốn thiêu đốt linh dịch phân nộ. Tô Dạ không nghĩ tới đã đem vô cực lựa thánh thể bày ra, vẫn là không có, có thể chiếm được thượng phong. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể Vạn Tuyệt tú thể. Tô Dạ linh dịch khí tức lại một lần nữa thiêu đốt tang vọng. Ầm ầm. Thời khắc này Tô Dạ, quanh thân khí tức đã như thần linh, treo lơ lửng giữa trời, kia khí tức kinh người rõ ràng là màu sắc khác nhau, tại khí tức bên trên, lại một lần nữa cùng Trấn Huyền Minh địa vị ngang nhau, thậm chí là đưa đến áp chế. Làm sao có thể? Mấy cái hoàng triều lão buộc hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Trấn Huyền Minh đồng dạng đồng tử một cái đột nhiên rụt lại, sao? Sao lại thế? Tô Dạ không phải đã đem thể linh dịch bày ra sao? Vì cái gì còn có còn lại linh dịch? Mà lại cái này linh dịch màu sắc cùng còn lại linh dịch hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Tô còn tu luyện có những công pháp khác? Hoặc là nói, là trong truyền thuyết song sinh thần thể. Không, không có khả năng. Song sinh thần thể kia là trong truyền thuyết thể chất, trên thế giới này đến cùng có tồn tại hay không đều là một tần số, Tô Dạ làm sao có thể có? Giải thích duy nhất chính là công pháp, cái này nghịch thiên yêu nghiệt đến cùng tu luyện mấy cái công pháp, đem tất cả công pháp toàn bộ đồng thời thôi động đến linh dịch cảnh, lại sinh ra linh dịch. Cái này độ khó đến cùng cao bao nhiêu hắn vẫn là rất rõ ràng, cái này thậm chí sẽ dẫn đến tiến vào linh dịch cảnh khó như lên trời. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới từ không cân nhắc nhiều tu luyện mấy quyển công pháp, không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí không bằng nhiều tình tu một bản công pháp nhiều hơn một chút linh dịch đến lợi ích thực tế một chút. Tô Dạ, tốt, rất tốt." Trấn Huyền Minh tức giận nói, trừ Hoàng Triều bên trong thiên tài, đã thật lâu không có có thế hệ trẻ tuổi người muốn ép ta dùng ra toàn bộ thực lực. Côn Phong tứ ngược, hắn khí tức quanh người lại một lần nữa tăng vọt, đột nhiên ra tăng mười mấy mai linh dịch tiêu đốt. Cái này mười mấy mai linh dịch đã là hắn ép cái dương thấp linh dịch, mới một mực bất lấy không dám dùng đến, nhưng bây giờ đến xem, đối phó Tô Dạ cấp bậc này thiên tài, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực. Một điểm cũng không thể giữ lại. "Hả?" Tô Dạ nhìn thấy cái này Trấn Minh khí tức tăng gọn chị cảm thấy toàn thân lại yếu mấy phần. Trấn Huyền Minh linh dịch mặc dù chỉ chướng 10 mấy mai, thế nhưng là cảnh giới vẫn như cũ áp chế mình, dù là bây giờ đối phương linh dịch số lượng vẫn như cũ không bằng mình, lại vẫn là có thể đưa đến đối với mình áp chế tác dụng. Lần này nên kết thúc. Mấy cái hoàng triều lão buộc tổn tức không thôi, đối với cái này biến đổi bất ngờ quá trình, đã là đầy đủ rung động. Bọn hắn không cảm thấy Tô Dạ còn có thể lại nhiều ra một chút linh dịch. Chỉ cần nhà ta đại hoàng tử linh dịch số lượng có thể cùng Tô Dạ ngang hàng, dù là hơi yếu hơn mấy phần, Tô Dạ cũng thua không nghi ngờ. Mấy cái lão người hầu nói, ngay tại lúc bọn hắn dứt lời thời điểm, Tô Dạ khí tức với người, vậy mà lại một lần nữa làm ra tiêu thăng. Thời khắc này Tô Dạ, khí tức hiện ra ra tứ ngược bốn phía. Nhìn một cái, nó khí tức hóa thành chất lỏng hoa mắt, khoảng trừng mấy loại màu sắc phân bố tại không cùng vị trí, chói lọi chói mắt, để người thậm chí cũng không dám cận thị chi. Sao, làm sao có thể, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu linh dịch. Hắn là làm sao làm được? Nhìn thấy Tô Dạ linh dịch khí tức lại một lần nữa tiêu thăng, một đám hoàng triều lao bộc đều toàn thân run một cái. Bọn hắn mỗi lần nhận vì lúc kết thúc, Tô Dạ lại đều có thể lại tăng vọt tiêu đốt linh tịch, gia hỏa này linh tịch đến cùng có bao nhiêu? Nói đùa. Thiêu đốt linh dịch không cần tiền sao? Chấn Huyền Minh giống nhau là thần sắc hãi nhiên, cả người đều cứng đờ xuống dưới. Bởi vì bây giờ Tô Dạ, linh dịch số lượng hách nhưng đã báo tắc đến 300 302. So hắn cái này linh dịch cảnh đệ lục trọng hoàng triều thiên tài còn nhiều hơn ra mấy chục mai. Đợi đến thiêu đốt linh dịch phía dưới, số không khí ban đêm đã đạt tới đỉnh điểm, hắn rút cục hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thiêu đốt linh dịch phía dưới, một kiếm đột nhiên nhấc lên, trong chớp mắt đem chấn Huyền Minh kiếm bước lui ra. Chấn mặt khó xử, lui ra phía sau vài bước, ánh mắt bên trong hãi nhiên đến bây giờ đều không có tiêu tán ra. Tô Dạ, thật đúng là gọi người khó có thể tin. Mặc dù không biết trên người người có bí mật như thế nào có thể để người có được nhiều như vậy linh dịch số lượng, nhưng là, hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Trấn Huyền Minh rất nhanh khôi phục lại, vẫn như cũ tự tin tại mặt. Tờ hồ, dù là Tô giả có nhiều như vậy linh dịch mang theo, hắn vẫn như cũ có tự tin có thể đem Tô Dạ diệt sát. Nhưng mà Tô giả nhưng cũng không có cho Trấn Huyền Minh bất cứ cơ hội nào, hắn linh dịch tiêu đốt thời gian thế nhưng là có hạ. Nếu chỉ là thiêu đốt một bộ phận con tốt, hiện tại hắn một hơi đem toàn bộ linh dịch đều tiêu đốt, tiêu đốt thời gian vừa đến, hắn thế tất sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ, tới lúc đó, liền thật gọi trời trời không linh gọi đất đất Nhất định phải tại cái này thiêu đốt linh dịch thời gian ngắn ngủi, mở ra khe, một cái đủ để cho hắn đảo mệnh con xinh khe. Tô Dạ biến mất. Tốc độ của hắn so trước đó không biết mau ra bao nhiêu, phối hợp Du Long huyền ảnh bộ phía dưới đã hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Quy một chương 737, Long Hỏa thần Minh. Chương 733, Long Hỏa thần Minh. Nhìn thấy Tô Dạ biến mất thời điểm, trấn Huyền Minh thần hồn cấp tốc bung ra, dự định đem Tô Dạ bắt tới. Thế nhưng là đợi đến thần hồn đi tìm thời điểm nét mặt của hắn cũng là trở nên vạn phần nghiêm túc lên, bởi vì, hắn vậy mà hoàn toàn bắt giữ không đến Tô Dạ cụ thể vị. Chỉ biết tô giả ngay tại di động cao tốc tốc độ nhanh như tiền điện đến rồi Trấn Huyền Minh lại cảm nhìn rõ đến chỉ một thoáng quay người chính là cùng tô giả một kiếm va chạm mà đi ấm ẩ tiếng vang ầm ầm chuyên ra tất cả đều thiêu đốt linh dịch kia hai người này thực lực hôm nay phát huy có thể xương kinh người khủng bố Vẹn vẹn khí tức va chạm phía dưới đều đủ để để không khí phát sinh kịch liệt và lưu để mọi người vây xem đều nhau nhau nhượng bộ lưu Minh không dám tùy tiện tới gần phong bạo hội tụ phía giới tô giả tiến công lại không có bất kỳ cái gì để chỉ mà là liên tục tiến công một kiếm lại một kiếm đem tiếng pháp hiện ra vô cùng Nguyễn Phe này va chạm phía dưới, Trấn Huyền Minh lại là sắc mặt khó xử, bởi vì hắn cùng Tô dạng như vậy đấu pháp phía dưới, thình linh phát hiện, kiếm pháp của mình cùng Tô Dạ so đấu, lại nhưng đã rơi hạ phòng, cứng đối cứng, hắn đấu không lại Tô dạng. Đây là khái niệm gì? Trấn Huyền Minh hít một hơi thật sâu, biết cái này là linh dịch số lượng mang tới chỗ tốt. Hắn linh dịch số lượng nếu như ít hơn so với Tô dạng, không thiêu đốt linh dịch còn tốt, hắn còn có thể lợi dụng cảnh giới võ đạo áp chế Tô dạng, chỉ khi nào thiêu đốt linh dịch, như vậy Tô Dạ chí ít có thể làm được cùng hắn cân sức ngang tài, thậm chí đối với hắn đưa đến một chút nho nhỏ áp chế. Mắt thấy chống lại bất quá. Trấn Huyền Minh lựa giận phun trào, quất, cút, một âm thanh giống to, lại là long ngâm gào thét, sau đó, một đầu kim long hoàn toàn bảo hộ tại trấn Huyền Minh quân thân. Cái này Long thân nhìn xuống Tô dạng, cao ngạo, bá đạo. Vừa rồi cái này vừa hô, chính là trấn Huyền Minh phối hợp cái này long ngâm chi lực thi triển mà ra. Tô dạng, chắc không được ngươi có thể giết thập lục đệ. Ta đánh giá thấp ngươi." Trấn Huyền Minh lạnh giọng nói, bất quá bây giờ, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ánh mắt của hắn văng lãnh, lại trở nên kiệt ngạo bất tuân. Cái này kim long hồi hồi thời điểm, trấn Huyền Minh khí tất cả người đều trở nên bá đạo rất nhiều, phối hợp kim long phía dưới Tựa hồ là dự định hướng phía Tô Dạ triển khai chân chính lấy mạng tiến công. Tô Dạ nhìn thấy cái này Kim Long mà đến, hơi tưởng lại Phong Phong Tử thủ đoạn. Cái này Chấn Huyền Minh thi triển thủ đoạn cùng Phong Phong Tử hiển nhiên có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ bất quá huy lực muốn so Phong Phong Tử mạnh nhiều. Nhưng ở trước mắt hắn, tận đều giống nhau. Cong, cái này Kim Long chiếm cứ lại trấn Huyền Minh lợi kiếm bên trên, hướng phía Tô Dạ tấn mãnh vừa rơi xuống, uy lực mười phần, chấn Tô Dạ cả người đều cánh tay run lên. Nhìn thấy Tô hiển nhiên ăn phải cái lô vốn, Chấn Huyền lên. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền toàn thân run lên, đồng tử đột nhiên co rút lại, cảm thấy rung động. Bởi vì thân thể của hắn bồi hồi Kim Long nhìn nhau tô giả ánh mắt lúc, vậy mà sinh ra en ngại trong lòng. "Cút về." Tô giả lạnh như băng nói, thanh âm băng lãnh như xương lạnh hơn băng. Chỉ là một câu, cái này Kim Long phảng phất gặp vô thượng chí tôn, không thể chiến thắng. Đúng là một sát thời gian lùi về trấn Huyền Minh Thể Nội, không dám một lần nữa lại từ cái này trấn Huyền Minh Thể Nội chạy đến gây sóng gió. "Làm sao có thể?" Trấn Huyền Minh đồng tử co giật lại. Mà Tô giả thì là một kiếm huy động mà đi, tại cái này trấn Huyền Minh do xoay sở không kịp, tại chỗ chàng tại trấn Huyền Minh trên thân thể. "Không được." Trấn Huyền Minh chôn tránh kịp thời nhưng vẫn là bị Tô giả một kiếm đâm vào trên cánh tay phải, máu tươi chảy ngang phía dưới, thủ một chút rất nhỏ thương thế. Đại hoàng tử, thụ thương. Một đám người vây xem thấy cảnh này, có chút ngồi không yên. Đại hoàng tử nếu như thụ thương, chuyện kia nhưng nghiêm trọng, bọn hắn nào dám lãnh đạo, nhau nhau tiến lên, dự định thi tại việc thủ. Nhưng mà Trấn Huyền Minh lại là phải tay háo một cái, Quác, "Ta lúc nào nói qua muốn các người trợ giúp, các người lần này trước đến giúp đỡ, là cảm thấy ta giải quyết không được hắn sao?" Trấn Huyền âm lạnh lùng, lòng tự tôn của hắn, hắn cao ngạo, không cho phép những người này nhúng tay. Hắn nhưng là lĩnh dịch cảnh đệ lục tổ a giết một cái linh dịch cảnh đệ tam trọng tuổi trẻ thiên tài, lại còn bị thương, ăn phải cái lỗ vốn. Hắn làm sao có thể cho phép, nếu như hắn hôm nay không tìm về mặt mũi, như vậy Tô Dạ không hề nghi ngờ sẽ trở thành hắn tâm ma một bộ phận. Trấn Huyền Minh hiện tại đã tới không kịp đi suy nghĩ trong cơ thể mình kim long tại sao lại rụt về lại, đối Tô giả e sợ như thế, hắn biết, phải giải quyết Tô Dạ, liền phải lợi dụng cường thịnh hơn biện pháp phương mới có thể. Suy suy, mấy đạo tiếng quái khiếu không biết vì sao vang lên, sau đó, Trấn Huyền Minh trong tay một thành kim quang lấp rơi dao, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ vẻ phá lệ trước mắt. Thanh này lưỡi dao cứ như vậy bị Trấn Huyền Minh nắm trong tay, khí tức cường thịnh, để người không dám tùy tiện tiếp cận. Đây là Tô Dạ nhìn thấy cái này thanh lợi kiếm lúc, biểu lộ trầm xuống, trung giai địa linh khí. Hắn cầm kiếm tay biến càng chặt hơn mấy phần, cái này hoàng chiều cao thủ không nói những cái khác, trên thân mỗi cái đều là một chút có giá trị không nhỏ bảo vật, kia tại Phong Châu có thể làm làm chấn tông chí bảo địa linh khí, ở trong tay bọn họ quả thực giống như đường đầu bị từng cái lấy ra, mà lại, cũng đều là chu giai. Tô Dạ, ngươi linh dịch hẳn là cũng trèo chống không được bao lâu, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một kích này, ta thừa nhận, ta không giết được ngươi. Trấn Huyền Minh nheo mắt lại. Tô Dạ không có cách nào phủ nhận, hắn linh dịch thiêu đốt duy trì thời gian, sát thực đã không cách nào kéo chống thời gian quá lâu. Ánh mắt của hắn cùng Trấn Huyền Minh đối mặt sẽ cùng nhau, hai người đồng thời đứng ở trên không bên trong, đối mắt nhìn nhau, ai cũng không có gấp thủ động thủ trước. Rốt cục, Trấn Huyền Minh động thủ. Hắn nắm tay bên trong trung giai địa linh kiếm, hung hăng một kiếm rơi xuống. Huyền cơ vạn trọng kiếm. Trấn Huyền Minh có thể xưng bá đạo một kiếm tại chỗ giáng lâm, sau đó, một kiếm tiếp rời. 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm. Một kiếm hóa thành thiên kiếm. Cái này cơ vạn trọng kiếm ta chỉ tu luyện đến ngàn trọng kiếm. Bất quá giải quyết người cũng là hoàn toàn đầy đủ Trấn huyền Minh đợi đến thi triển ra thủ đoạn này lúc khi tất cả người đều trở nên rơi xuống suy yếu rất nhiều hiển nhiên một kiếm này thi triển mà ra hắn cũng không có quá nhiều dư lực mà lại thi triển một chiêu này nhất định phải thiêu đốt Linh dịch phương mới có thể làm được siêu siêu si siêu hơn ngàn đạo lợi kiếm từ không xẹt qua như bay đầy trời tuyết, tuyếtý nha nhất không biết xử lý như thế nào không biết như thế nào giải quyết vạn pháp choùi thương lom phá tô giả đem mình tự sáng tạo phápư cấp võ kỹ đột nhiên danhích mà ra thế nhưng là rất nhanh lại là như chââu đất xuống biển cũng có bất kỳ cái gì kết quả phát sinh. Tại cái này ngàn trọng giới kiếm, đúng là một điểm sóng gió đều không nổi lên được tới. Tô giả ngược lại hút miệng khí lạnh, thật đúng là kinh khủng quá kỹ. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu này. Tô giả thì thào nói nhỏ, hắn tại thôn phệ Long Hỏa chi trùng về sau, cái môn này thủ đoạn còn chưa hề hiện hiện qua. Long Hỏa thần minh. Tô giả đột nhiên đọc lên mấy chữ. Sau đó phương viên mấy cây số, đại lượng hỏa diễm trong chốc lát buộc phát ra, như trống rống hiện ra. Quy 1 chương 738, tuyệt vọng. Chương 734, tuyệt vọng. Toàn bộ phương viên đều biến thành hỏa diễm luyện ngục vô cùng vô tận, hỏa diễm đốt cháy hoàn toàn đem chúng quanh biến thành một thế giới khác. Rất khó tưởng tượng, một cái lĩnh dịch cảnh cường giả có thể thao túng kinh khủng như vậy hỏa diễm năng lực. Nhìn thấy Tô Dạ phóng xuất ra kinh khủng như vậy hỏa diễm, Trấn Huyền Minh cũng là thần sắc giật mình, biểu lộ nặng nề, bất quá rất nhanh, hắn liền chính là biểu lộ hỏa hoan xung dưới. Hắn một chiêu này huyền cơ vạn trọng kiếm, Tô Dạ những ngọn lửa này cho dù khủng bố đến đâu, lại có thể thế nào? Nhưng lại tại hắn suy nghĩ rơi xuống sát na, Tô Dạ những ngọn lửa này bên trong, lại là trong lúc đó, xông ra từng đầu hỏa diễm chi long. Những này hỏa long xuất hiện lúc, rít lên một tiếng giống to Lại là Thanh Thế Hạo đãng, thanh âm triển khai lúc để tất cả mọi người một trận kinh thai nhức óc, cảm thấy hỏa long này tuyệt không phải phổ thông hỏa diễm ngưng tụ ra hình dạng đơn giản như vậy. Tự nhiên không có khả năng có đơn giản như vậy. Tô giả thể nội linh dịch thiêu đốt ngay tại trên phạm vi lớn tiêu hao, đây là trong cơ thể hắn vô cực lựa thánh thể thôn vệ long hỏa chi chủng hậu phương mới tu luyện mà ra một chiêu thần thể thần thông. Long hỏa chi chủng ở thể nội, tồn lưu lại thiên hỏa cự long lực lượng, dạng này một cái lực lượng có thể hắn vận dụng rồng chi khí tức, lại hội tụ ra những này hỏa long thân ra. Những này hỏa long hiện ra, một cái 10 cái, chỉ một thoáng mấy trăm số lượng hội tụ mà ra, hiện ra lúc Như thiên quân văn mã, phối hợp với kiếp như lôi âm của quận, chấn nhiếp hoàn cảnh cũng vì đó đại biến. Trong tích tắc, cái này mấy trăm đầu hỏa long tại Tô Dạ điều khiển phía dưới, điên cùng xuống tới, lao nhanh phía dưới, cùng cái này hơn ngàn đạo lưỡi dao vành kích lại với nhau. Chấn Huyền Minh chấn động trong lòng, cảm thấy Tô giả một chiêu này khủng bố. Bởi vì sơ đụng vào sát na, hắn lưỡi dao cùng những này hỏa long va chạm lại còn rơi hạ phong, điều này đại biểu cho dù hắn ngàn trọng kiếm cố nhiên số lượng nhiều một chút, thế nhưng là so sánh Tô Dạ cái này mấy trăm đầu hỏa long, cũng là rất khó cam đoan ai thắng ai thua. Một phen va chạm, đại địa rung không khí ba đạo Trế tạo mà ra loạn lưu hội tụ thành mấy đạo quân phong, khắp cả hoàn cảnh ngồi hồi, không biết người, rất khó tưởng tượng nơi này đến cùng phát sinh một trận như thế nào đại chiến. Quá khủng bố. Những hoàng chiều đó lao buộc đều rung động và phần, khó có thể tưởng tượng cái này vậy mà là linh dịch cảnh cường giá cấp bậc chiến đấu. Nhìn một cái, đại lượng hỏa long cùng nhau cắn xé mà đi, kiếm ngàn trọng kiếm va chạm lúc, hoặc là lưỡi dao phá thành mảnh nhỏ, hoặc là tô dạ hỏa diễm long thân bị tại chỗ suy phá, tiêu tán vô ảnh. Trang diện không thể bảo là không liệt, mắt thường nhìn lại, đúng là khó mà phân ra thắng bại ra. Cứ như vậy, một trận ác chiến trọn vẹn tiếp tục có một thời gian uống cạn trung trà. Nương theo lấy chính là kia gió giật vần quanh, vẫn không có bình tức, một đám cường giả lợi dùng thần hồn nhìn lại, không biết Tô Dạ cùng Chấn Huyền Minh đến cùng ai thắng ai thua, ai chết ai sống. Nhưng liền trong lòng mọi người ngở vực vô căn cứ lúc, trên bầu trời, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh trong chốc lát vạch phá thương khung, đúng là hai người cùng một chỗ, nên ngang rời đi. Là Tô Dạ. Không tốt, Tô Dạ trốn. Trấn Huyền Minh hiện tại tại kia dư uy phong bạo bên trong, cũng là cảm ứng được Tô Dạ thoát đi. Mới Tô Dạ Long Hỏa Thần binh một chiêu vẫn chưa làm sao hắn, nhưng là hắn Huyền Cơ kiếm cũng không thể làm gì được Tô Dạ, hai người có thể nói là đánh cái đường đường chính chính ngang tay. Đến lúc này Tự nhiên là Tô giả rút lui thời cơ tốt nhất. Trấn Huyền Minh nhận ẩn mấy phần hoàng lọ lên, lập tức liền muốn truy đuổi đi lên, thế nhưng là Tô Dạ bỏ người lại đã biến mất tại bọn hắn tốt nhất truy tung phạm vi, sợ là không cần bao lâu liền có thể biến mất tại thần hồn của bọn hắn bên trong. Tô giả hiện tại cùng Ma Trầm cũng là trốn ban sống bán chết, một đường phi nước đại. Bọn hắn biết, nhất định phải liều mình thoát đi, không thể có nửa điểm do dự. Không đổi kịp tới. Tô Dạ thần sắc thư giãn mấy phần, lúc này lại đổi theo nghĩ đến cũng trễ. Ma Trầm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc hai người tất cả đều là thở dài một hơi thời điểm, một đạo cực kỳ cường hành nghi áp lại là trong lúc đó chấn áp mà xuống, để Tô Dạ cùng Ma chầm tất cả đều là toàn thân mềm nhũn, cảm thấy một cỗ hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ có thể đối đầu áp lực, tại hoàn cảnh bên trong sinh ra. Ngưng đan cảnh cường giả. Tô Dạ cùng Ma Trầm liếc nhau, đồng thời ra kết luận. Không được. Trong lòng hai người không phải âm thầm nghiệm một câu. Quả nhiên có ngưng đan cảnh cường giả, đi là một mực không có xuất thủ, là đang chơi của bọn hắn sao? Hai người các ngươi cũng muốn trốn. Ngay tại Tô Dạ cùng Ma chầm vẫn như cũng là liều lĩnh thoát đi lúc, phía trước bọn hắn lại là một thân ảnh trầm dãi đứng ra, chính là đã từng phong phong tử phải cẩn vệ, chú ý Thiên Nam. Nhìn thấy chú ý Thiên Nam lúc Tô Dạ liền chính là toàn thân du lên, biết sự tình là thật không ổn. Hắn có thể giải quyết Trấn Huyền Minh, có thể giải quyết 10 cái linh dị cảnh, nhưng mà chú ý Thiên Nam, làm sao bây giờ? Thực lực to lớn cách xa chi kém, hầu như không cần đánh liền biết, trốn hy vọng đều cực kỳ bé nhỏ, có thể sương xa vời, thậm chí không có. Chú ý Thiên Nam nhìn thấy Tô Dạ lúc, thần sắc lạnh lẽo, "Tô Dạ, người gan dám gạt ta. Lão phu vẫn thật là bị ngươi lừa gạt, đã như vậy, hôm nay ta liền gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Là hộ vệ chú ý Thiên Nam. Nhìn thấy chú ý Thiên Nam xuất hiện, đông đạo truy đuổi mà đến hoàng triều cao thủ dừng lại, nhẹ nhàng tựa ra Tạ An Bài chú ý thiên Nam tiến về thập điện trong núi sâu lớn diện tích thần hồn lục soát, vốn cho rằng là không đổi kịp tới giúp chúng ta. Hiện tại đến xem, coi như vận khí không tệ. Trấn Huyền Minh đứng chắc tay. Hắn quả thật có chút chủ quan, nếu như không phải chú ý thiên Nam kịp thời xuất hiện, lần này Tô Dạ chỉ sợ là thật muốn trốn. Bất quá bây giờ chú ý Tiên Nam đã trở về, như vậy Tô Dạ cùng Ma Trầm hai người cũng liền chắp cánh có thoát. Chú ý thiên Nam đối Tô Dạ sát thực hận ý 10 phần, nếu như không phải Tô Dạ, Phong Phong tử lệnh cũng sẽ không chết, hắn cũng không sẽ như thế kinh hồn táng đạm, thời khắc lo lắng bắt không được Tô Dạ, bị Cựu Vương gia cho giết. Tô Dạ, ta tìm người tìm thật may mắn a, cũng may, công phu không phụ lòng người. Chú ý Thiên Nam hung hăng tay vồ một cái, đều cho ta trùng thực xuống đây đi." Nói xong lúc, một đạo bàn tay khổng lồ đông dưng từ không hẳn rơi, xinh xinh hướng phía Tô Dạ cùng Ma Trầm trấn áp mà hạ. Mắt thấy ở đây, Ma chầm lập tức gầm thét mà ra, cho thấy ma thiên cử hạt bản thể phản kháng. Mà Tô Dạ là thân thể suy yếu, linh dịch tiêu đốt thời gian, phương mới vừa mới qua đi. Giờ phút này đối mặt một trường này, hắn đã không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ. Về phần Ma Trầm, cố nhiên cho thấy bản thể, lại một trường này cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống chỉ là tiếp tục một lát công phu liền phán phất bị sách gà con đồng dạng, bị bàn tay khổng lồ kia xinh xinh tóm lấy, khống chế gắt gao. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Linh dịch cảnh cố nhiên cường hãn, tại Phong Châu bên trong vấn đỉnh một phương, thế nhưng là tại ngừng Đan cảnh trước mặt, nhưng vẫn là như tiểu hoa hoa đồng dạng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tô dạng, kế tiếp liền đến ngươi. Chú ý Thiên Nam đẳng ra tay cũng là hung hăng vừa rơi xuống. Tô Dạ trong lòng chợt lạnh, một cô tuyệt vọng trong lòng mãnh sinh. Quy 1 chương 739, Pháp sư liên minh. Chương 735, Pháp sư liên minh. Nhìn xem cái này trấn áp ma chầm một trường hướng phía mình trấn áp ma đến, Tô Dạ ánh mắt băng lánh, nắm chặt nắm đấm, muốn phản kháng. Dù là biết rõ, mình phản kháng không được một cái này, dù là biết rõ cho dù mình làm ra tất cả vô liếng, dưới một trường này cũng lộ vẻ vô cùng nhỏ yếu. Hắn vẫn như cũng sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một tia hy vọng mong manh. Nhưng là, trên người hắn đã hoàn toàn không có lực lượng có thể vận dụng. Mắt thấy một trường này liền muốn hạ xuống. Chỉ nghe được rít lên một tiếng giống to không biết từ chỗ nào chuyển đến, lập tức, một con hình thể khổng lồ, khoảng chừng số to khoảng 10 trượng cự thú, xuất hiện tại nơi đây. Nương theo lấy một tiếng này giống to Kẻ cầm đầu cự thú hướng thẳng đến chú ý Thiên Nam đột tới. Chú ý Thiên Nam tâm tư toàn đặt ở Tô Dạ cùng ma trẩm trên thân, nơi nào chú ý tới bên cạnh tình cảnh, tại cái này va chạm phía dưới, tại chỗ là một ngụm máu tươi phun ra ra. Nghiến rúc, chú ý Thiên Nam nhìn thấy xuất hiện cự thú lúc, cắn răng một cái quan, hét lớn mà ra. Tô Dạ cũng là thần sắc giật mình. Thiên trì cự thú, xuất hiện ở đây cự thú, thình lình chính là Thiên trì cự thú. Nhìn thấy ngày này hồ cự thú lúc, Tô Dạ trong lòng tự nhiên là ngoài ý muốn vô cùng, bởi vì đầu này Thiên trì thú, đúng là hắn lúc trước cứu kia một đầu. Thiên trì cự thú đụng bay chú ý Thiên lúc, Bị chú ý Thiên Nam khí tức cản quét ra, cũng là toàn thân run lên, lập tức con mắt chuyển hướng Tô Dạ, "Đi." Tô Dạ hơi sửng sở. "Đi." Thiên chỉ cự thú gầm thét mà ra. Tô Dạ thân thể run rẩy. Những linh thú này linh trí không cao, nội tâm lúc cỡ nào thuần phác, hắn thiếu Thiên chỉ cự thú một mạng, như hôm nay hổ cự thú lại là không biết từ nơi nào xuất hiện, Liêu mình cũng muốn cứu hắn. Thiên chỉ cự thú thực lực cùng ma trầm tương đương, có lẽ chiến phải đến, thực lực còn thắng không nội ma trầm. Nó xuất hiện ở đây, liền đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Cầm tính mạng của mình, cứu hắn Tô Dạ. Nội tâm của hắn khúc mắc, nhưng cũng biết, nếu như không bắt được cơ hội này bỏ chạy, sợ là liền sẽ cô phụ thiên trì cự thú xuất hiện nơi này đối trợ giúp của hắn. Ma Trầm Hinh, đi. Tô giả cũng không phải là không quá quyết người, nhắm ngay cơ hội, chỉ một thoáng cùng Ma Trầm cùng một chỗ, nắm lấy khe hở cơ hội, phi tốc thoát đi mà đi. Mắt thấy Tô giả thoát đi mà đi, chú Ý Thiên Nam sắc mặt giận dữ phun trào, hét lớn, xúc, người muốn chết, dám quản chúng ta hoàng triều sự tình. Cút ngay cho ta." Nói xong lúc, chú Ý Thiên Nam biểu lộ lạnh lùng, lúc này là một trưởng chụp lại. Đối mặt Chu Ý Thiên Nam cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng. Thiên trì cự thú trong lòng lại há không có e ngại, nhưng là cho dù e ngại, nó đúng là vẫn như cú gào thét mà ra, không lùi mà tiến tới, xinh xinh hướng phía chú ý Thiên Nam đụng tới. Cũng chính là hung hắc như vậy điên cuồng bộ dáng, quả thực để chú ý Thiên Nam giật lại mình, cái kia vốn là dựng dụng ra đến sát ý một kích, đến lúc này, hiện ra hiệu quả, ngược lại là không có tốt như vậy. Đáng ghét. Chú ý Thiên Nam cắn răng một cái quan. chỉ là như thế sẽ thời gian, Tô Dạ cùng Ma Trầm liền đã chỗ xa, lại nghị truy tranh luận. Phế vật. Chấn Minh giờ phút này đã chạy tới, tức giận nói, chú ý Thiên Nam, nếu như Tô Dạ lần này thật trốn trở về, Người cũng có thể dẫn theo trên cổ đầu người về đi. Nói xong lúc, trấn Huyền Minh bọn người liền liền định trực tiếp truy sát mà đi. Nhưng ngày đó hổ cự thú Phạng Phất như bị điên, tại trấn Huyền Minh ngăn cả lúc, không nhìn lại sẽ bị chú ý Thiên Nam đánh chúng nguy hiểm, ngạnh sinh sinh hướng phía trấn Huyền Minh bọn người đánh tới. Nó không thể để cho trấn Huyền Minh quá khứ. Ngăn chặn. Đây là nó no ý niệm duy nhất. Thời gian trôi qua, đảm mắt, một tháng sau. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù trấn Huyền Minh bọn người tận lực che giấu tin tức này, nhưng lại chân thật tin tức vẫn là tại Phong Châu bên trong truyền ra. Thập Điện Thâm Sơn tiến về khu vực Đông Bộ Sơn Lâm trên không, Tô Dạ cùng hoàng triều Đông Đảo kẻ đuổi giết liều chết một trận chiến, cuối cùng, tại một đầu cự thú trợ giúp hạ, thoát đi hoàng triều truy sát, bây giờ tung tích không rõ, không có người biết nó hành tung. Tin tức này sự thật rất nhanh được chứng minh, bởi vì, hoàng triều vẫn chưa rút đuổi theo giết lệnh. Mà lại, tại không có triệt hồi lệnh truy nã điều kiện tiên quyết, hoàng triều còn sẽ lệnh truy nã phạm vi bao trùm đến Phong Châu bên ngoài mấy cái lục địa, đồng thời đem tiền truy nã lại một lần nữa làm ra tăng lên. Sắc Tô trên cổ đầu người đến, ban thượng 10 vạn tiền truy Cho Tô tin tức, một vạn tiền truy nã. Cái này khiến Phong Châu bên ngoài mấy cái lục địa đều lâm vào trong điên cuồng, trong lúc nhất thời, rất nhiều người căn bản chưa nghe nói qua Tô Dạ sự thích, nhưng tên Tô Dạ cũng đã để rất nhiều người đều có thể gọi đi lên. Rất nhiều người đều đối cái này không hiểu thấu xuất hiện hạng người vô danh sinh ra hiếu kỳ. Không biết người này đến cùng là thần thánh phương nào, đáng giá để hoàng chiều cho 10 vạn linh thạch tiền truy nã. Đây chính là linh thạch a. Cũng chính là một tháng sau, Phong Châu xung quanh lật châu, nhạc lâu thành, hai cái mang theo mũ rộng vành nam tử, từ trong thành này lặng lẽ đi ngang qua, vô vô tức, không có ai biết kỳ thật ai. Hai người phảng phất thoảng qua như mây khói, điệu thấp không nói, chỉ là yên lặng đi ngang qua, trong đám người xuyên qua, cuối cùng dừng lại tại một chương huyền thưởng lễ trước. Cái này huyền thưởng lễ sáng loáng viết hai cái chữ to: Tô Dạ, cùng Ma Thiên cử Hạn. Hai cái mũ rộng vành nam tử tại mang theo mũ rộng vành khuôn mặt hạ, lộ ra mấy phần tiểu dung. Cái này hoàng triều thật đúng là đủ cho ta Tô Dạ mặt mũi à, vậy mà đem tiền truy nã để cao nhiều như vậy, mà lại, ngay cả cái này lắc Châu cũng bao trùm nhiều như vậy tiền truy nã. Một đi ngang qua đến, khắp nơi có thể thấy được. Mũ rộng vành hạ, thôi lộ vẻ mấy phần trẻ tuổi thanh niên nam tử, bình Tinh nói: Một cái khác ngũ rộng vẻ hạ khuôn mặt hung ác lạnh lùng trung niên nhân bình tĩnh nói ra, hai người chúng ta để hoàng triều ra này lớn hiếu, nếu như hoàng triều tại không tăng cao tiền truy nã, đó mới là chuyện lạ. Bất quá, Tô Dạ, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Hai người này chính là Tô Dạ cùng Ma Trầm. Lắc Châu đã không thích hợp lưu thêm, Lắc Châu cách Phong Châu quá gần, hoàng triều chủ yếu không giết, truy sát chủ lực khẳng định sẽ thả đến Lắc Châu, chúng ta không bại lộ thân phận còn tốt. Một khi bại lộ thân phận, tình huống kia nhưng liền có chút không xong. Tô Dạ nói ra, chỉ là tiến về những châu khác, hiện tại quả là không biết cái kia cái vị, có thể để chúng ta càn thêm an nhàn một chút. Toàn bộ thị nguyên cương thổ đều là thịnh nguyên hoàng triều quản chế, nó dưới chướng châu thổ, đều tại nó phạm vi bao trùm bên trong. Chúng ta đi đâu, chỉ cần có tin tức bại lộ, bị đuổi giết chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá. Ma Trầm bỗng nhiên đến. Bất quá cái gì? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Ma Trầm nói ra, có một vị trí, so ra khả năng sẽ khá hơn một chút. Ồ, nơi nào? Tô Dạ không khỏi nói. Mạnh Châu. Ma Trầm nói. Tô giả nghi hoặc hỏi, Mạnh Châu, cái này là vì sao? Nay Mạnh Châu chẳng lẽ có chỗ đặc biệt nào sao? Mặc dù Mạnh Châu cũng là thị nguyên hoàng triều cương thổ bên trong, Từ Thị Nguyên hoàn hưởng quản hạt, nhưng là Mạnh Châu bên trong lại có ba tòa pháp thần cung. Ma Trầm nói đến đây lúc, nữ khí tăng thêm mấy phần. Pháp thần cung. Tô giả nghe tới cái này quen thuộc ba chữ, con mắt khẽ híp một cái. Ma Trầm chậm rãi mà nói, Mạnh Châu có ba cái pháp thần cung, pháp thần cung đại biểu là Pháp sư Liên Minh. Pháp sư Liên Minh thế lực trải rộng toàn bộ Cực Đạo Đại Lục, đến cùng là khái niệm gì, Tô Dạ, ngươi hẳn là có thể suy đoán ra mấy phần đi. Kích bản bởi vì đổi chỗ tạm ngừng, hôm nay 3 canh, ngày mai canh 5. Hậu bình thường trở lại đúng giờ đổi mới. Quy 1 chương 740, nữ tử thần bí chương 736, nữ tử thần bí. Tô giả nghe tới Ma Trầm, tự nhiên là rõ ràng Pháp sư Liên Minh khái niệm. Pháp sư cung hoặc là pháp thần cung đều là pháp sư liên minh một bộ phận. Pháp sư liên minh hệ thống trải rộng toàn bộ Cực đạo Đại lục, có thể nói là Cực đạo Đại lục ở bên trên đỉnh cấp thế lực. Khách quan Cực đạo Đại lục to lớn một cái vũ thổ, chỉ là có được 10 cái châu thổ thịnh nguyên hoàng triều, cũng liền lộ vẻ không phải mạnh mẽ như vậy bá đạo. Mà Mạnh Châu nếu có 3 cái pháp thần cung tọa trấn, đen đuổi như vậy dựa vào pháp sư liên minh là chuyện tất nhiên, điều này đại biểu pháp sư liên minh Mạnh Châu thẩm thấu mạnh phi thường. Mấu chốt nhất chính là, Mạnh Châu không giống với khu vực khác. Năm đó ta du lịch tứ phương lúc mặc dù chưa từng đi qua Mạnh Châu, bất quá lại nghe nói qua một chút. Mạnh Châu các phương là từ Pháp Thần cung công chế, thế lực khắp nơi tất cả đều lấy Pháp Thần cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại lấy dưới trướng trời mới thành tựu pháp sư làm Vinh. Cho nên cái này Mạnh Châu, cho dù là thị nguyên hoàng triều thế lực cũng không tốt chen chân trong đó." Ma Trầm nói. Tô Dạ nợ nụ cười, "Ma Trầm huynh, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Hiện tại có thể cứu chúng ta, Pháp Thần cung, xem như một cái. Ban đầu ở Phong Châu lúc, là biết, chỉ cần mình thành linh đạo pháp sư Tiêu Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm tông sợ là cho thứ 10 cái lá gan cũng không dám động chính mình. Hiện tại cái này biện pháp vẫn còn, chỉ bất quá đối thủ từ Cổ Kiếm tông cùng Thiên Bắc học viện thay đổi thành Thị Nguyên Hoàng Triều thôi. Nếu như là Thịnh Nguyên Hoàng Triều, hắn chỉ là trở thành phổ thông linh đạo pháp sư còn chưa đủ, còn phải lại mạnh hơn một chút, đương nhiên, tiền đề bước đầu tiên là hắn nhất định phải thu hoạch được linh đạo pháp sư thân phận. Hắn hiện tại cố nhiên tại Thánh Địa Trong đã ổn định có được linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, nhưng thực tế hắn cũng còn chưa thu hoạch được linh đạo pháp sư thân phận. Đã như vậy, liền xuất phát tiến về Mạnh Châu. Tô Dạ cùng Ma Trầm, thân hồn truyền âm đồng thời biến mất tại nơi đây. Cũng chính là ngay tại lúc đó, Mạnh Châu cách đó không xa một mảnh sa mạc bên trong, một nữ tử thân ảnh đón bánh liệt phong bạo, một đường tiến lên. Nữ tử này thân hình tinh tế, toàn thân cho thấy cực kỳ khí tức kinh người, nàng một đôi sạch sẽ thanh tịnh con ngươi nhìn chăm chú phía trước, nói nhỏ, nhanh đến Mạnh Châu, nếu như ta là Tô Dạ, ta tất nhiên sẽ tiến về Mạnh Châu, đã như vậy, ta là ở chỗ này chờ lấy hắn. Thời gian lại vội vàng trôi qua. Đảo mắt, lại là một tháng. Lại qua một tháng, Tô Dạ uy danh chẹt để tại cái này Thịnh Nguyên Cương trong đất chiến hay, 10 cái đại châu tại một tháng này. Đối với Tô Dạ Chi danh không khỏi là có rõ ràng hiểu rõ, chỉ bất quá một tháng, vẫn không có người nào có thể tìm tới Tô Dạ vị trí, vì thịnh Nguyên hoàng triều cung cấp ổn định hạ lạc. Mà thịnh Nguyên hoàng triều dưới tình thế cấp bách, cũng là không thể không lại tăng lớn huyền thượng lệnh cấp cho, lại tiền truy nã lại có yêu đất biên độ nâng cao. Tô Dạ phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, tìm không thấy tung tích, Phong Châu cũng là triệt để tiến vào ban đầu nhất an bình trạng thái bên trong, mà theo thời gian cải biến vẫn không tìm được hạ lạc, cái này Đại Châu cũng đều từ bắt đầu đối Tô Dạ kỳ, cùng đối tiền truy nã nóng bỏng, trở về đến ban đầu yên tĩnh. Chỉ có số ít muốn đổ lấy được tiền thưởng. Bốn phía tìm kiếm lấy ý đồ tìm tới Tô Dạ Hạ Lạc, nhưng lại không biết, một tháng sau, Mạnh Châu, Khương Thiên Quận, một tòa đồng đọng trong rừng rậm, một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, dẫn mấy người một đường phi nước đại, thở hổn hộc, mà phía sau rõ ràng là đi theo mười mấy con truy binh. Những truy binh này toàn bộ đều là cổ yêu nhất tộc, tộc đàn khác nhau, bất quá nhãn thần bên trong không khỏi là bốc lên bừng bừng sát ý, cùng từng tia từng tia nhìn ngắm. Những này cổ yêu tộc thực lực tương đương mạnh mẽ, nói ít cũng phải có mệnh cảnh, cảnh giới chi cao, mà mạnh nhất, rõ ràng là đã đạt tới mệnh huyết cảnh định phong tiêu chuẩn. So sánh với nhau, Khi thanh niên nam tử dẫn mấy người vẹn vẹn chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng mà thôi, cùng những này cổ yêu tộc so sánh, có thể nói là kém không biết bao nhiêu tiêu chuẩn ở bên trong. Cũng chính là thực lực như thế trên lệnh cực lớn, thanh niên nam tử này mới một đường phi nước đại, tán răng nói ra, nhanh, mau thả ra tín hiệu, để Duyệt Nhi bọn họ chạy tới cứu chúng ta. Chỉ cần Duyệt Nhi bọn hắn đi tới, chúng ta liền có thể cứu. Thiếu chủ, chúng ta đã phát ra tín hiệu, nhưng, thế nhưng là Duyệt Nhi cô nương bên kia lại là chậm chạp không có động Một bên hộ vệ Cán Dương nói, "Nam Sơn thiếu chủ, chúng ta trước không muốn đi quản duyệt nhi cô nương, duyệt nhi cô nương chỉ sợ là không sẽ tới cứu chúng ta, trước cô lấy chính chúng ta đi." Hoang Đường, "Duyệt nhi cô nương chính là ta vị hôn thê, làm sao có thể không tới cứu ta? Mà lại ta đã được đến Huyền Cơ Châu, hoàn thành duyệt nhi nguyện vọng, duyệt nhi khẳng định sẽ gả cho ta." Cái này Nam Sơn thiếu chủ âm thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn ngập chấp nhất cùng kiên định. Duyệt nhi cùng hắn chính là thanh mai trúc mã, đối phương đã từng đã nói với hắn, chỉ cần hắn có thể đem thiên tài tộc Huyền Cơ Châu đem cho nàng, nàng liền gả cho mình. Triển gia hiện tại đã xuống dốc, mà Duyệt Nhi cô nương chỗ Liêu gia thì là muốn thấy tình thế mạnh, lại thêm hắn cùng Liêu Duyệt Nhi vốn là thanh mai trúc mã tình cảm cực sâu, chút tình cảm này nếu như có thể thành tựu, đối chính hắn đối với gia tộc mà nói đều trăm vích vô hại. Hắn chính là đánh bạc tính mệnh cũng muốn đi tranh thủ. Một đám hộ vệ trùng điệp thở dài, nhìn thấy Nam Sơn thiếu chủ đối kia Duyệt Nhi cô nương như thế si tình bộ dạng, nhưng cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Không tốt, bọn hắn bao tới. Mấy tên hộ vệ sắc mặt bất biến. Nam Sơn thiếu chủ cũng là biểu lộ xuống, toàn thân run một cái, nhìn thấy mình một đám người bị bọn đánh lúc, liền biết sự tình không ổn. Thế nhưng là phản ứng khi đi tới đã mượn, hai cái cổ yêu đã triệt để ngăn lại bọn hắn đường đi, mà phía sau cổ yêu cũng là triệt để đuổi theo, để bọn hắn triệt để lúc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hừ, mấy người các ngươi thật to gan, cũng dám trộm chúng ta thiên xà cổ yêu nhất tộc Huyền Cơ Châu. Ta nhìn các ngươi là sống không yên nhẫn. Mấy cái miệng bên trong phủ lưỡi, nửa rắn nửa người cổ yêu tộc lạnh giọng quát, trong ánh mắt hiển thị rõ băng lãnh, tràn ngập sát khí. Nam Sơn thiếu chủ cười hắc nói, mấy người các ngươi coi như ta, cũng không chiếm được kia Đại nhân, tiểu tử này trên thân, không có kia Huyền Cơ Châu khí tức. Mấy cái xà yêu bỗng nhiên cả kinh nói, "Cái gì?" Tiệt to lớn thiên xà cổ yêu quát lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi đem chúng ta tộc Huyền Cơ châu giấu đi chỗ nào?" "Hắc hắc, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết sao?" Nam Sơn thiếu chủ lạnh như băng nói. Huyền Cơ thạch sát thực không còn trên người hắn, hắn giấu đi, chỉ cần Huyền Cơ thạch còn có, chỉ cần hắn lưu lại một chút manh mối, cho gia tộc về sau chạy đến người, coi như hắn chết rồi, để Liễu Duyệt Nhi đạt được Huyền Cơ thạch, hắn cũng vừa lòng thỏa ý. Không nói, to lớn tiên xà cổ yêu giận dữ hét, "Không nói, ngươi liền đi chết đi." Những này cổ yêu nhưng không có bất kỳ cái gì sóng tốn thời gian ý tứ. Nói xong lúc liền đã điên cùng động thủ, trực tiếp cuốn tới. Nhưng liền tại bọn hắn động thủ sát na, đột nhiên, một đạo tiếng nổ vang xuất hiện, sau đó, lại là một thanh niên nam tử không biết từ chỗ nào nhảy xuống, sau đó, mơ mơ màng màng nhìn xem bốn phía, tựa hồ là lạc đường đồng dạng. Thanh niên nam tử này bộ dáng không nhận ra là ai, bất quá nó có ở sau lưng một thanh kiếm, lại chính là truyện sinh chi kiếm. Quy một chương 741, Pháp thần cung danh ngạch. Chương 737, Pháp thần cung danh ngạch. Người này, tự nhiên vẫn là Tô Dạ. Hắn tốn hao một tháng, lạc lộ đường xa, đi tới Mạnh Châu bên trong vốn là nghĩ tiến về pháp thần cung, mau mau đem linh đạo pháp sư thân phận ổn định lại. Hắn bây giờ nhìn xem bốn phía, trước kia liền dùng thần hồn phát hiện nơi đây tình huống, chỉ bất quá vẫn chưa quá để ý, hiện tại lúc rơi xuống đất mới phát hiện, lại là một đám nhân loại bị cổ yêu tộc bị vây quanh ở chính giữa. Cái này khiến Tô Dạ khuây tay, lên mấy phần hào hứng. Mà kia Nam Sơn thiếu chủ nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là nào nào, không nghĩ tới cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, cổ yêu tộc chỗ rừng sâu lại còn có người đi ngang qua nơi đây. To lớn tiên giả chờ cổ yêu cũng là nhìn thấy Tô dạ, nguyên bản xem thường, chỉ coi Tô Dạ là cái này Nam Sơn thiếu chủ Cử Bình. Đối với bọn hắn mà nói kỳ thật chính là nhiều giết một người mà thôi. Thế nhưng là tinh tế xem xét, lại là thần sắc giật mình, chỉ nhìn Tô Dạ trên thân như ẩn như hiện khí tức. Đội trưởng, người này cái gì lai lịch? Ta nhìn cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đi. Còn lại thiên giả tộc người nói, to lớn thiên giả vung tay lên, nói nhỏ, trước đừng có gấp. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Tô Dạ, phản phất muốn tốn hao hết thể lực lượng đem Tô Dạ xem thấu đồng dạng. Thế nhưng là càng hướng xuống nhìn, hắn càng phát ra hiện. Không đúng. Tô Dạ như một cái lỗ đen đồng dạng, nhìn một trong mắt, cả người đều muốn hãm sâu trong đó. Cuối cùng Hắn chỉ thấy Tô Dạ hờ hợt quay người lại, hướng phía hắn mỉm cười. Cái này khiến hắn toàn thân run lên, run rẩy phía dưới, như chim sợ cảnh cong, nhìn thấy một cái không thể chiến thắng quái vật khổng lồ, vội vàng bờ môi khẽ run, chuyển âm. Nam Sơn thiếu chủ nhưng chú ý không đến những ngày này xà tộc người biểu lộ, hắn lúc này lại là kinh hỉ như điên, phát như bị điên mà nói, "Vàng hữu, đất này nguy hiểm, ngươi mau mau rời đi nơi đây. Những này cổ yêu tộc từng cái hung ác vô cùng, ngươi thoát đi nơi đây về sau tiến về núi đoạn phía bắc, mời hầu ở nơi đó liêu ra xuất thủ cứu gia chúng ta." Đây, Tô Dạ nhìn thấy Nam Sơn thiếu chủ một nữ, mỉm cười ra nhìn không cần đi. A, Nam Sơn thiếu chủ không biết Tô Dạ ý tứ. Những hộ vệ khác mở miệng nhìn xem phía, cả kinh nói, "Nam Sơn thiếu chủ, những này cổ yêu vậy mà, rút rời khỏi nơi này." Nam Sơn thiếu chủ cũng là kinh ngạc vô cùng, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ chớp mắt công phu những này cổ yêu tộc vậy mà toàn không gặp. Chuyện gì xảy ra? Nam Sơn thiếu chủ kinh ngạc không thôi, ngẩn ra một chút nói, "Những này cổ yêu tộc làm sao toàn chạy? Chẳng lẽ là Liễu Duyệt Nhi bọn hắn đạt được tin tức đến, cảm ứng được Duyệt Nhi khí tức, bọn này cổ yêu tộc mới rút lui." Tô Dạ nghe nói như thế, trong lòng vui nở nụ cười. Những ngày này rắn cọ yêu sợ dị rút lui, tự nhiên hay là bởi vì hắn mới có chút triển lộ mấy phần khí tức cho chúng nó, mấy cái này thiên xà cổ yêu một cảm ứng được nó khí tức trên thân, nơi nào còn có can đảm kia lưu lại nữa, tự nhiên là có bao nhanh liền rút lui nhiều nhanh. Nam Sơn thiếu chủ thật tưởng rằng Liễu Duyệt Nhi đám này viện binh đi tới, ngậy cơn ngu cục. Tô Dạ nhưng lời đi còn hắn, quay người liền định rời đi. Đối với hắn mà nói, trợ giúp đám nhân loại này kỳ thật cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, bây giờ không có chuyện gì khác, là thời điểm rời đi. Huynh đệ xin bước." Nam Sơn thiếu chủ dõng nhiên nói. "Tô Dạ không khỏi nói, các hạ có gì chỉ giáo?" Nam Sơn thiếu chủ mừng rỡ không thôi, rất vui vẻ, huynh đệ, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a, ha ha ha, ngươi vừa tới, ta liền phải cứu. Nói thật ra, bên ta mới đều cho là mình kém chút muốn mất mạng. Đại chúng ta nơi này gặp nhau, liền chính là duyên phận một trận. Mới huynh đệ nhìn thấy nhiều như vậy cổ yêu, gặp loạn không kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh tỉnh táo, nghĩ đến cũng là một vị kiệt xuất gia tài, ta chính là triển gia triển Nam Sơn, hiện nay triển gia thiếu chủ, nhất là yêu thích kết giao tứ phương bằng hữu, giống như là huynh đệ bằng hữu như vậy, ta thích nhất kết giao. Cũng không biết huynh đệ tục danh. Tô Dạ nghe lời này, Cười cười, cái này Triển Nam Sơn cũng là không tính phần ngủ. Hắn chắp tay nói ra, bác Cảnh." Bắc Cảnh kiếm tông, chính là là lúc trước Vu Thiên cho hắn phong hảo, Tô Dạ đối này cũng hết sức hài lòng. Hiện tại đi tới Lạc Lâm chi địa, Tô Dạ danh tự này tự nhiên là dùng không được, liền dứt khoát dùng Bắc Cảnh. Dù sao Bắc Cảnh kiếm tông một xưng hô, tại Phong Châu thời điểm, cũng hiếm người xưng hô. Nguyên lai là bác Cảnh huynh. Triển Nam Sơn một bộ quen thuộc bộ dáng, lập tức liền liền tự giới thiệu mình, nói đến, "Bắc Cảnh huynh lần này là muốn đi trước Pháp Thần Cung đi." Ồ. Tô mấy phần hiếu kỳ, "Triển lúc làm thế nào biết?" Triển Nam Sơn cười ha hả nói, "Con đường này lúc tiến về Thiên Hà Pháp Thần Cung gần nhất con đường, ngày bình thường căn bản không ai sẽ tới nơi đây. Bác Cảnh Linh tuổi còn trẻ như thế, lại làm được vội vàng như thế, ta suy đoán hơn phân nửa là muốn đi trước Pháp Thần Cung khảo hạch pháp sư. Hiện tại đến xem, ta đây là suy đoán đúng rồi." Tô Dạ trên giới rõ xét một chút cái này Triển Nam Sơn, xem ra cái này Triển Nam Sơn thật sự, không nghĩ tới đầu cũng không tính đần à. Hắn nhưng cũng cũng không phủ nhận, nói ra, không sai, ta là muốn đi trước Pháp Thần Cung. Đã như vậy, Bắc Cảnh Linh tức độ bất ruột. Muốn tiến về Pháp Thần Cung khảo hạch, 3 năm mới có một cơ hội. Ngươi bây giờ đi Thời gian còn kém một năm đâu, Pháp Thần cung chỉ sợ căn bản sẽ không cho ngươi cơ sẽ khảo hạch." Triển Nam Sơn nói, "Tô giả tự nhiên cũng biết những này, coi như mình nói mình muốn thi linh đạo pháp sư, Pháp Thần cung cũng chưa chắc sẽ cho mình cơ hội." Ai sẽ tin hắn? Mỗi lần khảo hạch linh đạo pháp sư đều là có thời gian hạn chế. Thế nhưng là nơi này sóng tốn thời gian cũng không phải cái biện pháp, vì vậy Tô dạ cũng chưa làm nhiều lưu lại ý tứ. Nhưng mà Triển Nam Sơn lại làm ở thịnh tình rất, không bằng bắc cảnh hình tại ta triển ra phụ thượng lưu lại mấy ngày. Vừa vặn qua không được bao lâu, chúng ta triển ra muốn đi trước Pháp Thần cung, triển mở một lần công khai khảo hạch Bắc Cảnh huynh có thể nhân cơ hội này cùng một chỗ nha." Tô giả nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn, nghi ngờ nói, "Triển ra có phần này năng lực?" "Ha ha, Bắc Cảnh huynh quá coi thường chúng ta Triển ra, chúng ta Triển ra phụ thuộc tại Giang Bắc thành đại gia tộc linh nhà, mà linh nhà lại trực hệ tại Thiên Hà pháp thần cùng, hàng năm linh nhà đều sẽ có một lần công kiểm tra một chút hoạch pháp sư cơ hội, chúng ta Triển ra tự nhiên có thể nhân cơ hội này." Triển Nam Sơn cười nói. Tô giả nghe tới linh nhà hai chữ, nhớ lại đã từng tiến về bọn hắn Phong Châu pháp sư cùng Thánh địa Linh Nam. Cái này Linh Nam cùng linh nhà, hắn không biết là trùng hợp hay là sao, vẫn chưa để ở trong lòng. Bất quá Triển Nam Sơn ngược lại để tâm hắn động mấy phần. Hắn nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn, phát hiện nó ánh mắt đích sắc đồng thời vô ác ý, sợ là thật sự đem hắn xem như phúc tinh. Thiếu chủ, mấy tên hộ vệ quả thực có chút không tình nguyện, trong lúc nhất thời lo lắng nói, Thiếu chủ, này người lai lịch thân phận không rõ, ngài làm sao có thể?" Triển Nam Sơn phất phắt tay, "Lo lắng cái gì, bác Cảnh huynh đệ xem ra người không xấu, nơi này gặp nhau vốn là lúc duyên phận, mà lại linh nhà cho chúng ta là bốn cái danh nghịch, chúng ta vốn cũng chỉ có 3 người có thể đi khảo hạch, để trống một cái trống không cũng là không, làm gì lãng phí nhà." Quy 1 chương 742 Huyện Cơ Châu. Chương 738, Huyện Cơ Châu. Thế nhưng là cái này bắt cảnh lai lịch không rõ, chúng ta ngay cả biết nó là ai cũng không biết, như thế Lô Mãng. Mấy tên hộ vệ than thở. Triển Nam Sơn cởi mở mà nói, cũng là bởi vì người này xuất hiện, những này cổ yêu tộc mới tối lui, mới nó xuất hiện ở đây, cũng chưa bỏ qua chúng ta mà đi, chúng ta tối thiểu nhất mời luôn luôn phải có an nếu không chuyển đi, người khác còn nói chúng ta triển ra không có đạo nghĩa giang hồ đâu. Mấy tên hộ vệ mắt thấy Triển Nam Sơn tâm ý đã quyết, nhưng cũng là không tốt nguyên can, chỉ có thể đánh trong lòng cười khổ. Nhà bọn hắn thiếu chủ nơi nào đều tốt, tâm địa tốt Phẩm hay tốt, Thiên Phú cũng xem là tốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác làm người thực tế là thành thật vô cùng, ngày bình thường kết giao bằng hữu không ít chiếm nó tiền nghi, người khác căn bản không có đem nó xem như bằng hưu, mà đối phương nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện cùng người kết giao. Bây giờ cái này bắt cảnh thoạt nhìn cũng chỉ như thế, không biết từ nơi nào đến Sơn gia tiểu tử, cũng bởi vì lần đầu thành xuất hiện, bị nhà bọn hắn thiếu chủ xem như phúc tinh, hiện tại tốt, không biết nhặt nhiều đại tiền nghi. Mắt thấy kẻ này hướng kia một trạm, chỉ sợ căn bản không có gặp bao nhiêu việc đời, kết giao nhà bọn hắn thiếu chủ, thật sự là không biết cái kia đời đã tu luyện phúc phận. Mấy người kia thần hồn truyền âm, Tôi dạ tự nhiên là nghe không được, trừ phi là cảnh giới xê xích nhiều đến một loại phi thường khủng bố tình trạng, phương mới có thể nghe trộm đến thần hồn truyền âm. Mà loại này to lớn chính lệnh, dù là hắn hiện tại linh dịch cảnh, mấy người chỉ có mệnh huyết cảnh, cũng là quả quyết làm không được. Thần hồn truyền âm, từ trước đều là vô cùng bí ẩn. Bất quá những người này đại khái truyền âm hắn có thể suy đoán ra mấy phần, chỉ muốn nhìn Triển Nam Sơn đợi chút nữa làm thế nào, liền biết một đám người quyết định. Bác Cảnh huynh đệ, ngươi liền cùng đi với chúng ta đi." Triển Nam Sơn nói. "Tôi dạ nguyên bản vẫn chưa dự định lưu lại." bất quá mắt thấy cái này Triển Nam Sơn đối mình quả thật không có ác ý gì, lại như thế thịnh tình mời, chính là tâm tư nhất chuyện, nói ra, "Ừm, đã như vậy, liền đa tại triển huynh đệ để mắt." Haha, ha, có thể ở chỗ này gặp nhau cũng là duyên phận một trận, nếu như không có ngươi cái này Phục Tinh, nói không chừng ta hiện tại đã bị những này cổ yêu cho giết nữa nha." "Đúng, nói đến, những này cổ yêu đã thu lui, ta cũng là thời điểm đem giấu đi bảo vật lấy ra." Triển Nam Sơn cười ha ha một tiếng. Tô giả Hiếu kỳ hỏi, bảo vật? Mấy tên hộ vệ trong lòng ám đạo nhà mình thiếu chủ thực tế là thực tế?" Cái này Hoàng Sơn Giả Linh bạn vừa gặp phải có cái gì lòng xấu sang người, bảo vật lộ ra đến, chẳng phải là chính để người thèm nhỏ dai phía dưới, ác ý động thủ a. Bất quá đã nhà bọn hắn thiếu chủ đã nói ra, bọn hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cảnh giác nhìn xem Tô Dạ, nếu như Tô Dạ thật muốn đánh bảo vật này chủ ý, bọn hắn tất nhiên sẽ trước cầm xuống Tô Dạ lại nói. Nghĩ đến Tô Dạ tuổi còn trẻ, thực lực quả quyết sẽ không quá mạnh, mấy người bọn họ không đến mức sợ đối phương. Nay bảo nói rất rảnh rỗi, bắt cảnh huynh đi theo ta liền biết. Triển Nam Sơn nói. Tô nhẹ gật đầu, hộ tống Triển Nam Sơn cùng một chỗ một đường xoay trái dễ phải, đi tới một chỗ khắp nơi đều là rừng cây che chắn đất này. Triệu Nam Sơn tại cái này trong rừng lay một hồi lâu, mới xác định một vị trí, tại cái này chôn giấu sâu trong lòng đất, đem một khối mật mà quang trại hạt trâu, từ đó lấy ra ngoài. Hạt trâu này vừa hiện hiện, liền lộ ra cực kỳ cường thịnh khí tức bá đạo, nhìn một cái, liền biết được này hạt trâu tuyệt vật phi phàm. Tô Dạ nhìn xem hạt trâu này cũng là có chút lưu luyến, không nghĩ tới lại có như thế kỳ bảo. Hả? Tô Dạ thần sắc khẽ mình, hạt châu này yêu khí liên tục xuất hiện, bất quá nhưng lại linh khí vần quanh. Nếu như võ giả đem bên trong tinh hoa hóa Tất nhiên nhưng lấy cảnh giới võ đạo tăng nhiều. Nếu là mệnh huyết cảnh võ giả tu luyện, tăng lên tới huyền cung cảnh đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng hạt châu này bên trên linh khí cùng yêu khí so ra thực tế kém quá xa, chân chính công dụng nên là cho yêu thú dùng, nếu như yêu thú dùng, đột phá ngưng đan cảnh đều có không ít trợ giúp a. Tô Dạ nhìn xem cái này huyền cơ châu, nghĩ đến ma trầm. Nếu như này hạt trâu cho ma trầm dùng, ma chầm đột phá đến ngưng đan cảnh nắm chắc tăng lên rất nhiều. Trong lòng của hắn không thể bảo là không tâm, thậm chí lên giết người cấp của trong lòng, bực này chỉ bảo, nếu như là được, đối với hắn có thể nói rất nhiều chỗ tốt Bất quá rất nhanh Tô Dạ liền để xuống ý niệm như vậy. Hắn mới đầu còn cảm thấy cái này Triển Nam Sơn là giả mù sa mưa, hiện tại đến xem, đối phương thật đúng là một cái tính tình ngay thẳng, không có gì tâm cơ người. Thứ chí bảo này cũng dám dẫn hắn tới lấy, còn thật không sợ hắn lên lòng xấu xa. Bây giờ ánh mắt từ hạt Trâu bên trên rời đi, nhìn lại những hộ vệ khác lúc, không khó coi đạt được bọn hắn đối với mình để phòng vật vẩn. Bác Cảnh huynh xem ra đối hạt Trâu này có không ít nhận biết ta. Triển Nam Sơn ôn hòa nói. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, hiểu rõ một chút. Ồ. nói nghe một chút, ta đối cái này Cơ Châu lại là không hiểu nhiều chị biết nhà ta vị hôn thê vô luận như thế nào muốn lấy vật này, nếu như không lấy vật này, còn náo chút khó chịu nói không gả cho ta đâu." Triển Nam Sơn cảm khái rất sâu. "Tô giả nghe nói như thế, sờ sờ cái cảm nói ra, ngươi bước lên lớn như thế nguy hiểm tính mạng, chính là muốn đem cái này Huyền cơ Châu tặng cho ngươi nhà vị hôn thê." "Đúng là như thế à, Duyệt Nhi tại ta thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu, vì nó, bước lên lại đại phong hiểm cũng là đáng." Triển Nam Sơn nói. "Mấy người nói bước lui những cái kia cổ yêu người chính là trong miệng ngươi Duyệt Nhi bọn đi." Tô Dạ nói. Triển Nam Sơn nghe đến nơi này, gãi gãi đầu, có chút lúng túng gật đầu. Ách, đúng là bọn họ. Hắn hiện tại xác thực lại xấu hổ lại bực bừng, bởi vì mới tại nguyên chỗ cùng Tô Dạ sướng cho chuyện rất xa hồi lâu, vốn cho rằng cứu bọn hắn người liêu ra sẽ ra ngoài, thế nhưng là chờ nửa ngày phát hiện người liêu ra cái bóng đều không có. Bức lui những cái kia cổ yêu người cũng không phải liêu ra, chỉ là hắn mong muốn đơn phương tự mình đa tình thôi. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc, không biết cứu mình người đến cùng là ai. Tô giả hiện tại làm sơ phân tích, liền có thể suy đoán ra. Cái này Triển Nam Sơn, bị người bán còn đang giúp nhân số tiền đâu. Tô Dạ nhún Kia Liễu Duyệt Nhi để Triển Nam Sơn tới lấy Huyền Cơ Châu chính là để Triển Nam Sơn hướng tử lộ bên chứa tặng, bên trong vùng rừng rậm này mạnh nhất cổ yêu thực lực đã đạt tới huyền cung cảnh đệ lục trọng, Triển Nam Sơn hơi gặp được mấy cái thực lực yếu chút yêu thú thủ hạ sợ liền phải chết không có chỗ chôn. Hắn cái kia thanh mai trúc mã không có khả năng không biết, dù vậy còn để nhà mình vị hôn phu hướng bên trong đường, sợ sẽ là Triển Nam Sơn chết rồi, cái này Liễu Duyệt Nhi Long mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bất quá những lời này Tô Dạ tự nhiên không có khả năng ngoài miệng nói minh, hắn nhìn xem cái này Huyền từ, từ mà nói, cái này Huyền đối với nhân loại võ có rất mạnh tu luyện hiệu quả, nếu như lợi dụng nó tu luyện Ngươi cái này cảnh giới võ đạo nói ít có thể tăng lên ngũ trọng, đi thẳng đến mệnh huyết cảnh đệ tiểu trọng. Đương nhiên, cái này cũng còn không phải hiệu quả lớn nhất, hiệu quả lớn nhất là dùng tại yêu thú, nếu như dùng cho yêu thú, ngay cả linh dịch cảnh yêu thú đều sẽ vì thế phong thượng, bảo vật giá trị, chiến huynh đệ hẳn là có thể suy đoán ra mấy phần đi. Quy 1 chương 743, vị hôn thê phản bội. Chương 739, vị hôn thê phản bội. Nếu không phải bên trong vùng rừng rậm này, mạnh nhất cổ yêu cũng chính là huyền cung cảnh, chỉ sợ cái này huyền sớm đã bị nó thôn vệ. Bởi vì huyền cơ châu chỉ là để dùng cho huyền cung cảnh cổ yêu tu luyện, quá phong phú của trời. Nói thực ra, hắn đều có chút bội phục cái này Triển Nam Sơn, cái này Huyền Cơ Châu kia phải là bị bên trong vùng rừng rậm này Cổ yêu xem như mệnh căn tử đến bảo hộ lấy, gia hỏa này thật là có năng lực, sự xúất bị nói trùm ra. Cái gì? Triển Nam Sơn hoàng sợ nói, còn lại mấy tên hộ vệ cũng là một mặt kinh ngạc, Liễu Cô Nương không phải chỉ nói cái này Huyền Cơ Châu đồng thời vô cái gì đặc biệt tác dụng, chỉ là bề ngoài mỹ lệ mà thôi, tối đa cũng chỉ là mang một chút chữa trị hiệu quả mà thôi. Chắc không được chúng ta lúc ấy đi trộm thời điểm, dốc hết sức bình sinh, sau đó trộm lúc đi ra, những tiên xà đó Cổ Ưu phảng phất phát như bị điên, một đám người truy sát ra. Nếu không phải chúng ta mang theo tổ tiên truyền thừa mấy tấm đùa bảo mệnh, hiện tại chỉ sợ sớm đã mất mạng. Triển Nam Sơn có chút không quá tin tưởng, lập tức lại hỏi, "Bác cảnh huynh đệ, ngươi nói hạt châu này nhưng có chữa trị người hiệu quả?" Tô Dạ nhìn thấy Triển Nam Sơn còn không cam tâm tin tưởng Liễu Duyệt Nhi là lừa gạt mình, đúng vai một cái nói, "Có hay không, Triển huynh đệ trên người bây giờ cũng có thương tích trong người, mình nếm thử một phen chẳng phải sẽ biết sao?" Triển Nam Sơn cầm huyền cơ châu, tay đều đang run rẩy. Nó đặt ở mình thụ thương thì thương trên miệng, muốn lợi dụng ở trong đó linh lực vì chính mình liệu dưỡng, kết quả lại làn nửa điểm hiệu quả đều không có đưa đến. Thậm chí cái này Huyền Cơ Châu yêu khí sung túc, còn để hắn đau nhè răng trợn mắt, khó mà chịu được. Cái này, một đám hộ vệ cũng nhìn mắt trợn tròn, nhìn không được quát, thiếu chủ, cái này Liễu Duyệt Nhi rõ ràng liền là đang lừa ngại à. nói cái gì cái này Huyền Cơ Châu tốt trọng vô cùng, kỳ thật chính là để ngài đi tìm cái chết, coi ngài là khổ lực dùng. Mà lại cái này Huyền Cơ Châu đáo quý vô cùng, ngại như không biết tình hình dưới, đem này bảo đưa đến trong tay nàng, nàng là chiếm được rất đại tiếng nghi, chúng ta cái này một tới hai đi tổn thất không biết bao nhiêu, tìm ai khóc đi." Ngầm miệng, Duyệt Nhi là ta vị hôn ta không cho phép các ngươi nói như vậy nàng." Triển Nam Sơn hiện tại há lại sẽ suy đoán không ra một thứ gì. Hắn nhiều lần thả ra tín hiệu, kết quả Liễu Duyệt Nhi nửa điểm tới cứu ý tứ đều không, cho dù là đến bây giờ cũng là cái bóng cũng không thấy. Chỉ là, Liễu Duyệt Nhi dù sao cũng là hắn vị hôn thê. Bọn hắn tương hô yêu lẫn nhau đã bao nhiêu năm. Hắn không tin, không tin Liễu Duyệt Nhi có thể như vậy hại hắn. Trở về, ta muốn hỏi thăm rõ ràng." Triển Nam Sơn cắn răng nói. Tô giả đối những chuyện này, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ." Hắn đối với người khác nhà việc tư, nhưng đồng thời không có hứng thú. Triển Nam Sơn bây giờ cách đi, tôi dạ tự nhiên cũng là hộ phía sau. Một đường rời đi mảnh này khu rừng rậm rạp. Đợi đến rời đi rừng rậm này thời điểm, Tô Dạ thần hồn tán đi, rất nhanh liền cảm ứng được thân ở rừng rậm này bên ngoài người một nhà ngựa, người một nhà này ngựa không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Triển Nam Sơn trong miệng nói tới, Liêu Duyệt Nhi liếu ra. Tô Dạ quan sát, cười nhạt mà ra, cái này Liêu Duyệt Nhi thực lực so Triển Nam Sơn còn mạnh hơn ra không ít, đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ thất trọng, mà lại nó dưới trướng còn có một cái huyền cung cảnh hộ vệ bảo hộ. Lại nửa điểm cùng Nam Sơn cùng một chỗ về bên trong vùng rừng rậm đều không, rõ ràng là đem Triển Nam Sơn khi đau làm Nếu là những người khác sẽ làm ra đến loại chuyện ngu này, Tô giả nói cái gì đều không tin, nhưng Triển Nam Sơn, xem ra, thật đúng là làm ra được. Đợi đến một đoàn người ra lúc, người của Liễu gia cũng rất nhanh chú ý tới. Cầm đầu người Liễu gia bên trong, là một cái tuổi ước chừng 21 mỹ mạo động lòng người, tư sắc diễm lệ nữ tử. Nữ tử này sinh ngược lại là Thủy Linh Thanh Tú, nhìn thấy Triển Nam Sơn một đoàn người ra lúc, cười một tiếng, cái này Triển Nam Sơn thật đúng là còn sống, ra, xem ra Huyền Cơ Châu thật làm cho nó lấy ra. Tiểu thư, cái này Cơ Châu, chỉ bằng Triển Nam Sơn, hắn lấy được đi ra sao? Liên coi như chúng ta nhận được tin tức, ngày đó Gián Chi Vương Cương vừa chóc ra, vẫn còn cực kỳ hư nhược trạng thái, bên trong vùng rừng rậm kia nhiều ngày như vậy gián hộ vệ, hắn làm sao trộm. Một bên Huyền cung cảnh lão người hồ nói, Liêu Duyệt Nhi cười nhạo nói, hồ lao không hiểu rõ, ta nhưng là hiểu rõ rất đâu. Cái này Triển Nam Sơn từ nhỏ đã là thẳng tính, mà lại rất quả cường. Chỉ cần hắn đáp ứng ta, cho dù là trên núi tinh tinh cũng tất nhiên sẽ vì ta hái xuống, hắn đã đáp ứng giúp ta lấy ra Huyền Cơ Châu, nếu như không lấy ra đến, hắn ở cũng được ở tại bên trong vùng rừng rậm này, trừ phi là hắn bị đánh gần chết, để một đám hộ vệ khiêng ra tới. Trạng thái này ra, nghĩ đến là thật đem Huyền Cơ Châu chộp ra. Triển ra hiện tại tuy nói xuống dốc, nhưng thời kỳ cường thịnh vẫn là có không ít nội tình, bọn hắn dù sao cũng là luyện chế phù lục xuất thân, một chút đủ loại phụ lục, phối hợp phía dưới, đem kia viên Cơ Châu chộp ra, đồng thời không là chuyện không thể nào. Nói xong lúc, Tô giả đám người đã gần ngay trước mắt. Liễu Duyệt Nhi làm bộ vừa mới chú ý tới, vội vàng nhấc lên trên váy trước, kinh ngạc hỏi: "Nam Sơn, có thể hay không đem kia viên Huyền Cơ Châu lấy ra rồi?" Triển Nam Sơn cắn chặt hàm răng, Nhi vậy mà đi lên liền trực tiếp hỏi Huyền hắn một thân thế, đối phương chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Duyên Nhi, ngươi vì sao không quan tâm quan tâm ta đây?" Triển Nam Sơn hỏi. "Đừng nói giỡn, ngươi đây không phải không có việc gì nhi hả mau nói, kia Huyền Cơ châu đâu?" Liêu Duyệt Nhi một đôi mắt to nháy nhá nháy, bao hàm chờ mong. "Nếu như ta nói ta không có lấy ra Huyền Cơ châu đâu." Triển Nam Sơn nói. Liêu Duyệt Nhi lông mày nhíu lên, ngữ khí đều băng lánh rất nhiều, "Ngươi không có lấy ra. Không có lấy ra ngươi ra tới làm cái gì?" Nàng hiểu rõ Triển Nam Sơn, Triển Nam Sơn không có lấy ra tuyệt sẽ không ra. Triển Nam Sơn nhìn thấy Liêu Duyệt Nhi như thế ngữ khí, trầm nói, "Nếu như không có lấy ra, chẳng lẽ ta còn muốn chết ở bên trong hạ?" Duyên Nhi, ngươi nói cái này Huyền Cơ Châu dễ dàng trộn vô cùng, kết quả đây. Đông đảo yêu thú hộ vệ, ta tốn sức khó khăn chất trợ, mới từ bên trong trốn thoát. Ngươi hỏi ta những lời này trước đó, không hỏi trước một chút chính ngươi à?" Liễu Duyệt Nhi bị Triển Nam Sơn chất vấn, mặt không chân thật đáng tin, ngữ khí cứng rắn mà nói, "Triển Nam Sơn, ngươi cùng ta nói những này không có chút ý nghĩa nào, ta nên nói đều đã cùng ngươi nói, không gặp được Huyền Cơ Châu, ta là tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Nếu như ngươi ngay cả vào tay Huyền Cơ Châu năng lực đều không có, dựa vào cái gì cưới ta? Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, cũng không sánh bằng một cái Cơ Châu." Triển Nam Sơn tức giận hô lên, "Ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này một cái Huyền Cơ Châu?" "Triển Nam Sơn, ta và ngươi nhiều năm cái gì rồi? Ta chỉ là vị hôn thê, còn không có gả cho ngươi. Ngươi phải hiểu rõ." Liêu Duyệt Nhi trầm trọng nói, Tốt Duyệt Nhi, làm gì cùng nó nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu tử này ngay cả lấy ra Huyền Cơ Châu năng lực đều không có, đối ngươi mà nói tựa hồ cũng không có gì giá trị lợi dụng đi. Đã như vậy, cũng không cần phải cùng nó lại lãng phí cái gì thời gian, dù sao ngươi qua nửa năm nữa, cũng liền muốn gả cho ta." Lúc này, Liêu gia bên trong Một thanh niên nam tử chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói: "Quy một chương 744, ngày sau cũng đừng hối hận. Chương 740, ngày sau cũng đừng hối hận." Nhìn thấy thanh niên này lúc, Triển Nam Sơn thần sắc khẽ giận mình, cả kinh nói: "Hàn Mặc Văn?" Hắn tự nhiên nhận đối phương, Hàn Mặc Văn Lệ thuộc độ hành ra, mặc dù thiền tư tại Hàn gia bên trong căn bản là thuộc về không coi là gì cái chủng loại kia, nhưng nó lưng tựa Hàn gia lại là bối cảnh cửu sâu. Bọn hắn triển ra phụ thuộc linh nhà, tại cái này Hàn gia trước mặt cũng được khách khí, tiếng kỵ mấy phần. Càng đương đề cập bọn hắn triển ra, nếu là phóng tới ngày bình thường, Hàn Triển Nam Sơn gặp được Hàn Mặc Văn tự nhiên là có bao xa cách bao xa, tận khả năng không nên đi trêu chọc đối phương. Nhưng bây giờ liên lụy đến mình vị hôn thê sự tình, Triển Nam Sơn lại là nhịn không được, giận dữ hết. "Hàn Mặc Văn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Liêu Duyệt Nhi muốn gả cho ngươi rồi." Chán ghét, thời gian nửa năm còn sớm đây, ngươi liền ở bên ngoài nói khoác. Liêu Duyệt Nhi một mặt oán trách nói. Hàn Mặc Văn ha ha cười nói: "Cái gì nói khoác, ta muốn cưới ngươi, kia là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta cưới ngươi, ta muốn quang minh chính đại, đối ngươi hỏi đàng hoàng, làm sao liền không thể nói?" Ai nha, liền miệng lưỡi Liêu Dụy Nhi gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, lại là bị cái này Hàn Mặc Văn một chút ôm vào trong lực, tình trạng ý thiếp. "Ngươi, các ngươi đôi cậu nam nữ này." Triển Nam Sơn khí sắc mặt đỏ bừng. Hàn Mặc Văn cười nhạo nói, "Triển Nam Sơn, ngươi miệng tốt nhất cho ta đạn sạch sẽ một điểm. Là ngươi trong lòng mình một điểm số đều không có, chỉ bằng ngươi cũng muốn xứng với Dụy Nhi. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì, cái gì thiên phú? Dụy Nhi lựa chọn ta kia là nó sáng suốt, lựa chọn ngươi, đó mới là vô cùng ngu xuẩn." Nam Sơn trầm giọng nói, Nhi, trả lời ta." Ngươi có phải hay không căn bản không, có ý định gà cho ta, ngươi đã sớm cùng Hàn Mặc Vân nói xong muốn nửa năm sau thành hôn, làm gì muốn lợi dụng ta, ngươi cũng đã biết ta lần này tiến vào cổ yêu tộc trong cảnh địa, cử tử nhất sinh, kém chút liền chết ở bên trong à. Hiện tại đã không để ý mặt mũi, Liêu Duyệt Nhi cũng lười lại nhiều làm nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, Triển Nam Sơn, Hàn Mặc Vân nói không sai, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì. Bản cô nương lợi dụng ngươi cũng là phúc phận của mấy năm qua để nhiều người như vậy ngộ nhận là ta muốn gả cho ngươi tên phế vật này, ngươi mà nói cũng coi là thiên đại ban thượng. Bất quá đáng tiếc, phế vật chính là phế vật. Bên trên không là cái gì mà bạn. Các ngươi chuyển ra đã cô đơn đến tận đây, mà ngươi cũng là không có gì thiên tư. Ngươi thật cảm thấy ta sẽ gả cho ngươi." Triển Nam Sơn lựa giận công tâm, phẫn nộ đến cực hạn. Mắt thấy Triển Nam Sơn ở đây, Tô Dạ sờ sờ cái cảm, cũng thực có chút nhìn không được. Hắn này bình thường tất nhiên là lười xen vào việc của người khác, bất quá Triển Nam Sơn thịnh tình mời, muốn cho hắn một cái tham gia pháp thần cùng khảo hạch danh nghịch, hắn luôn luôn muốn cho đối phương một chút đáp lễ mới là. Tô Dạ khoanh tay cười ha hả nói, "Hối hôn. Triển huynh, cái này hối hôn hối hận đích xác tốt, chí ít để ngươi sớm thấy rõ ràng cái này, Liễu Duyệt Nhi là người." Nếu quả thật chờ ngươi gia nhập Pháp Thần cung lúc, cái này Liễu Duyệt Nhi cùng ngươi thành hôn, vậy ngươi cái này bên cạnh thế nhưng là chôn cái độc chưa a. Triển Nam Sơn nao nào không biết Tô Dạ có ý tứ gì. Gia nhập Pháp Thần cung. Hắn lấy cái gì gia nhập Pháp Thần cung? Tô Dạ thần hồn truyền âm, nhẹ nhàng mà nói, "Triển huynh, ngươi có thể bị hối hôn, có thể gặp khó, nhưng khí thế không thể yếu." Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi cũng là vì đó sững sờ. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Hàn Mặc Văn âm lạnh lùng nói. Liễu Duyệt Nhi cũng là mặt không biểu tình mà nói, "Chỉ bằng hắn, gia nhập Pháp Thần cung, đừng nói giỡn." Pháp Thần Cung cũng không phải Pháp Sư Cung, muốn tại Pháp Sư Cung bên trong làm việc, kia đạt tới pháp sư là đủ. Nhưng nếu như muốn gia nhập Pháp Thần Cung, thấp nhất điều kiện đều là cao giai pháp sư, mà lại không biết bao nhiêu cao giai pháp sư cầu gia nhập Pháp Thần Cung còn gia nhập không được, Pháp Thần Cung thu người, kia phải là trải qua nghiêm ngặt điều kiện sàng chọn, nếu như chỉ là cao giai pháp sư mà không có thiên phú có thể trở thành linh đạo pháp sư, kia Pháp Thần Cung là hết thể không uốn. Chỉ cần có thể tiến vào Pháp Thần Cung bên trong, người này địa vị lập tức nước lên thì thoi lên, đến lúc đó các đại gia tộc gặp mặt đều phải cho lễ đãi. Bất quá, Triển Nam Sơn. Đúng vậy a. Triển Nam Sơn chẳng mấy chốc sẽ gia nhập Pháp thần cùng, Liễu Duyệt Nhi, Hàn Mặc Văn, các người đến lúc đó cũng đừng hối hận." Tô Dạ cười ha hà nói. Hàn Mặc Văn nhìn Tô Dạ cười tự tin như vậy, không khỏi tin mấy phần, nếu như Triển Nam Sơn thật gia nhập Pháp thần cùng, mình tận lực vẫn là không nên đắc tội tại nó a. Liễu Duyệt Nhi không biết Tô Dạ là ai, nhưng nhìn thấy Hàn Mặc Văn tin mấy phần, vội vàng liền giải thích, "Mặc Văn, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, người khác không biết ta còn không biết sao, cái này Triển Nam Sơn đến bây giờ cũng mới chỉ là cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn, mà lại tu vi mới chỉ là mệnh cảnh đệ trọng mà thôi." Không nói đến nó gia nhập pháp thần cung, chỉ sợ pháp sư cung đều không ai muốn hắn, ngươi thật đúng là tin tiểu tử này. Hàn Mặc Văn nghe Liêu Duyện Nhi, mặt mơ đỏ ửng, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà là lừa chọn mình. "Hừ, nói mạnh miệng, ai cũng biết." Hàn Mặc Văn cười lên ha hả, "Gia nhập pháp thần cung, thật đúng là có ý tứ rất a." "Liêu Duyện Nhi, chúng ta về sau chờ xem. Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn, có thể tùy ý ngươi một mực lợi dụng trường không? Nói thật cho ngươi biết, huyền cơ châu ta vào tay, chỉ bất quá, không xứng có được, bảo vật này giá trị, ngươi cho rằng ta không biết?" Như thế bảo vật ta nguyên bản định xem như ngươi ta tín vật đích nước, chỉ tiếc là ngươi tự mình lựa chọn. Nói xong lúc, Triển Nam Sơn đem cái này Huyền Cơ Châu lấy ra ngoài, làm cho Liễu Duyệt Nhi cùng Hàn Mặc Văn nhìn trợn cả mắt lên. Sau đó, Triển Nam Sơn liền chính là dẫn Tô Dạ cùng một đám hộ vệ, nên ngang rời đi. Chỉ để lại Liễu Duyệt Nhi đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Ra hoàn này, vậy mà thật lấy được Huyền Cơ Châu. Đáng ghét, tiểu tử này vậy mà thật lấy được Huyền Cơ Châu. Hàn Mặc Văn vừa định theo, thế nhưng là đợi đến lấy lại tinh thần lúc, Tô Dạ bọn người đã sớm đi xa. Hắn không khỏi tức giận nói: Dư Nhi, cái này Huyền Cơ Châu ngươi ta nhất định phải là được, chỉ cần ta được đến, trong gia tộc địa vị nhất định nước lên thì thွေ lên, đến lúc đó, địa vị của ngươi tự nhiên cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Liêu Duyệt Nhi nghĩ đến ngày sau có thể gả vào Hàn ra, lại lợi dụng cái này Huyền Cơ Châu nhảy lên thành tiểu tiên uy, trong lòng tất nhiên là chờ mong vô cùng. Nàng nết nhẹ lên, nói ra, "Yên tâm, hiện tại chuyện gia đã xuống dốc như thế, chúng ta hơi dùng điểm biện pháp, đem cái này Huyền Cơ Châu vào tay còn không dễ dàng. Cái này chuyện Nam Sơn chính là một cái tầm thường vô vi phế vật mà thôi, không cần để ở trong lòng." Nếu như hắn không đem Huyền Cơ Châu giao ra, có là biện pháp để nó để mắt. Đã như vậy, ta sẽ dành cho ngươi trợ lực lớn nhất, muốn tiểu từ này để mắt." Hàn Mặc Văn cũng là vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Triển Nam Sơn cùng Tô Dạ cùng nhau, nhìn lên bầu trời, thở dài nói, "Bác cảnh huynh, ngươi nói rất đúng, ta có thể bị hối hôn, ta cũng có thể bị vũ nhục, nhưng lại tuyệt không thể yếu khí thế của mình, mấy kia một phen, quả thật làm cho ta đau nhức nhanh hơn rất nhiều." Quy 1 chương 745, Tráng trận cướp đoạt Huyền Cơ Châu. Chương 741, Tráng trận cướp đoạt Huyền Cơ Châu. Tô Dạ ám đạo cái này, Triển Nam Sơn sát thực lực vượt thường thường không đủ gian xảo. Hắn giúp cái này Triển Nam Sơn nói láo, có thể xuất ngủ hắc khí, mà lại lại để cho Liễu Duyệt Nhi cùng Hàn Mặc Vân trong lòng sinh ra nghi hoặc đi đặc biệt cha bên trên một phen. Coi như cha ra đến tuột cùng lại như thế nào, Triển Nam Sơn lúc ấy chỉ còn rạng khoái hơn, sau đó làm gì quản nhiều như vậy. Nhưng nó lại là đem Huyền Cơ Châu đem ra, mới nó no xác thực cuối cùng mở miệng đại ác khí, nhưng sau đó làm sao bây giờ? Triển huynh đệ, người cái này Huyền Cơ Châu lấy ra, cần phải phải cẩn thận tiểu nhân muốn mưu đồ bất chính A. Tô dạy cho mấy phần nhắc nhở. Triển Nam Sơn còn không có tính trung thử tấu triệt, trọng trọng gật đầu, bác cảnh huynh nhắc nhở chính là bất quá ngươi yên tâm, đợi chút nữa tiến hành, cái này Liễu ra cùng Hàn ra còn không dám bắt chúng ta chuyện ra thế nào. Tô Dạ mặt ngoài phụ họa, nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu, cái này cách chỉnh người còn nhiều, Triệu Nam Sơn vẫn là quá ngây thơ. Nói đến, Bác Cảnh huynh là tới từ Khương Thiên quận cái kia một nhà, vì sao ta chưa từng nghe nói qua Bác Cảnh huynh? Triệu Nam Sơn hiếu kỳ nói. Tô Dạ vẫn chưa nói láo, nói ra, ta cũng không phải là Mạnh Châu nhân sĩ, lần này đi tới Mạnh Châu là bởi vì nghe nói Mạnh Châu Pháp Thần cung uy danh, nghĩ muốn gia nhập Pháp Thần cung, lúc này mới ngàn giảm xa xôi, đi tới Mạnh Châu Chỉ tiếc đối Mạnh Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, cái gì cũng không hiểu rõ. Ha ha, nhìn ra được, nếu như Bắc Cảnh huynh đệ biết người trô đi vùng rừng rậm kia, sợ La Huyền Cung cảnh cổ yêu đều có, nghĩ đến chắc chắn tha đường xa đi. Người bình thường, trừ phi là đội ngũ khổng lồ, độc thân, ai dám vượt ngang này lâm? Triển Nam Sơn nói. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, nếu như Triển Nam Sơn biết hắn thực lực chân thật, nghĩ đến cũng quả quyết sẽ không như thế nói. Chỉ cần hắn nghĩ vượt ngang, bên trong vùng rừng rậm này cổ yêu chỉ sợ có thể xếp thành hàng nên đón hắn qua thứ, dù sao, chỉ là một cái huyền cung cảnh tỏa trấn yêu thú xâm lâm, trêu chọc một cái linh dịch cảnh không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Bắc Cảnh huynh đã không hiểu rõ Mạnh Châu, không ngại ta có thể nói cho Bác Cảnh huynh nghe một chút ta." Triển Nam Sơn cười ha hả nói, "Tô giả chính có ý này, chắp tay nói, "A, Triển huynh đệ nói nghe một chút." "Ha ha, kỳ thật hàng năm đều có kẻ ngoại lai nghĩ muốn gia nhập pháp thần cung, mặc dù cuối cùng gặp khó người chiếm cư 9 thành 9, nhưng hàng năm vẫn như cũ lui tới đông đảo. Tại Mạnh Châu bên trong cũng không phải chỉ có pháp thần cung, trừ pháp thần cung làm cấp cao nhất chủ đạo người bên ngoài, dưới đây chính là bốn đại siêu cấp gia tộc cầm đầu." Cái này bốn đại siêu cấp gia tộc, tại Pháp Thần Cung bên trong, tất cả đều có cốt cán trưởng lao tại nhiệm, thế lực tường tận, có thể nói Pháp Thần Cung bản thân liền ở vào trung lập trạng thái. Trừ phi là xảy ra đại sự gì, hoặc là người khác gây đến trên đầu, Pháp Thần Cung mới sẽ ra mặt bên ngoài. Tình huống bình thường, toàn bộ Mạnh Châu đều là từ bốn đại siêu cấp gia tộc trưởng quản. Triển Nam Sơn nói, Tô dạ cũng không ngoài ý muốn, kỳ thật cái này cùng hắn suy đoán không sai biệt nhiều, Pháp Thần Cung nếu như còn chuyện, kia mới kỳ quái." Triển Nam Sơn tồn tức không thôi mà nói, đại gia tộc này là Mạnh Châu bốn cái quái vật khổng lồ, cơ hồ không ai dám trêu bọn hắn." Mà tứ đại gia tộc phía dưới thì chính là 10 cái nhất lưu thế gia, cái này 10 cái nhất lưu thế gia, cái này 10 cái nhất lưu, gia, cái cái nhất lưu gia tộc, tọa trấn Vũ Mạnh Châu khác biệt 10 cái vị trí, riêng phần mình một phương là vua. Cố nhiên không bằng 4 đại siêu cấp gia tộc, nhưng bàn về thực lực tài nguyên phương diện, tại Mạnh Châu bên trong cũng là đỉnh tiêm. Tô Dạ nhẹ gật đầu, có mấy phần hiểu rõ. Mà về sau, chính là chúng ta những này bất nhập lưu gia tộc. Chúng ta những gia tộc này phần lớn là muốn dựa vào phụ thuộc những cái kia nhất lưu gia tộc mà sống. Triển Nam Sơn đắng chát nói ra, nhớ năm đó chúng ta chuyển gia Định Phong thời kỳ, cũng miễn cưỡng có thể được xưng là cái gia tộc nhị lưu, hiện ở đây lại là tam lưu đều khó mà treo bên trên, chỉ có thể dựa vào phụ thuộc nhất lưu thế ra mà sống. Giống như là linh nhà, chính là chúng ta triển ra hiện tại phụ thuộc đối tượng. Tô Dạ ám đạo cái này triển Nam Sơn thật đúng là thực tế, cứ như vậy đem nhà mình gia tộc thực tế nội tình lộ xuất đến, Bác Cảnh huynh sẽ không chướng mắt chúng ta triển ra đi. Triển Nam Sơn bỗng nhiên nghĩ đến mình tựa hồ có chút quá thành thật, không khỏi lo lắng nói. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, Triển huynh đệ đối ta không hiểu nhiều, thật biết là ta chướng mắt triển ra, vẫn là ta căn bản liền không xứng với cùng Triển huynh đứng ở chỗ này nói chuyện đâu. Triển Nam Sơn nghe Tô Dạ nói như thế, chỉ coi Tô giả là cái bất nhập lưu tán tu võ giả, những tán tu này võ giả bình thường thực lực nhỏ yếu, không có thế lực, không có tài nguyên, từ trước bị người bắt nạt. Muốn so địa vị, chỉ sợ còn không bằng chính mình. Triển Nam Sơn trong lúc nhất thời lên mấy phần cùng chung chí hướng hương vị, nói ra, bác Cảnh huynh yên tâm, ta sẽ không xem thường ngươi. Ta đã mời ngươi tiến vào chúng ta triển ra làm khách, liền tuyệt đối không phải lời nói đùa. Tô giả cười ha ha nói, kia liền đạt ạ. Một đoàn người đi đường, cũng liền thời gian nửa canh giờ, liền liền tiến vào thành nội, đi tới triển gia ở trong thành phủ đệ. Toa phù đệ này tại Tô Dạ ánh mắt mà nói, thoạt nhìn là thường thường không có gì lạ, đồng thời vô chỗ đặc biết gì. Ha ha, chính là chỗ này, đến. Triển Nam Sơn nói. thiếu chủ, mấy cái bộ dáng thường thường tỷ nữ trước tới đón tiếp. Mấy người các ngươi, đem bác Cảnh Hinh an giường một chút. Ghi nhớ, muốn lên căn phòng tốt." Triển Nam Sơn nói. Mấy cái tỷ nữ cấp tốc đồng ý, dẫn Tô Dạ rời đi. Tô Dạ nhìn ra được, Triển Nam Sơn cố nhiên trên mặt miễn cưỡng vui cười, nhưng trong nội tâm lại là vô cùng thụ thương. càng là loại này nội tâm không có gì tâm nhã người, thụ thương thời điểm càng là khó mà khỏi hẳn. Bất quá loại chuyện này liền không phải hắn có thể quản, hết thể còn phải dựa vào nó chính mình. Đợi đến dàn xếp lại về sau, Tô Dạ cũng là sở sở cái mũi, cái này triển ra cái gọi là thượng hạng dân phòng, xem ra cũng là keo kiệt vô cùng. Nhưng hắn tự nhiên không là để ý những chuyện này người, rất nhanh liền nơi này cư ở lại, vừa vận hắn một đường lặn lội đường xa, cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Huyền Cơ Châu, khoanh chân ngồi xuống về sau, Tô Dạ cũng là thì thào nói nhỏ. "Tô Dạ, cái này Huyền Cơ Châu tại ta có tác dụng lớn, nếu như có thể, còn hy vọng có thể giúp ta tranh thủ một chút." Ma Trầm thanh tại Tô Dạ trong óc quanh quẩn vang lên. Tôi giản nói ra, cho dù Ma Trầm huynh không nói, cái này Huyền Cơ Châu ta cũng sẽ giúp Ma Trầm huynh tranh thủ, chỉ bất quá trắng trận cướp đoạt cũng không phải là phong cách của ta. Kỳ thật ta ngược lại là hy vọng cái này Triển Nam Sơn đem Huyền Cơ Châu giao cho kia Liễu Duyệt Nhi, đến lúc đó ngươi ta thần không biết quỷ không hay trùng tới, dù là đem cái này Liễu Duyệt Nhi giết, cũng không có người biết, nhưng bây giờ đối phó cái này Triển Nam Sơn, ta còn thực sự không xuống tay được. Cái này Triển Nam Sơn đối với hắn tốt, mà lại không có gì tâm nhãn, loại người này hắn xác thực làm không được loại này tránh trận đoạt tàn nhẫn sự tình. Bất quá ta nhìn Triển Nam Sơn đối cái này Huyền Cơ Châu cũng không phải là đặc biệt để ý, đến lúc đó ta sẽ dùng những bảo vật khác cùng nó tướng đổi. Thực tế không được, lại lấy trộm cấp phương thức phần cuối yếu cũng không muốn. Tô Dạ nói, trong mắt hắn, Triển Nam Sơn tâm tính không xấu cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là ma trầm cùng hắn một đường sinh tử chưa hề lời oán giận, phần tình nghĩa này càng trọng yếu hơn. Hắn coi như làm trái cóng mình làm việc danh giới cuối cùng, cũng nhất định phải đem cái này Huyền Cơ Châu lấy được. Quy 1 chương 746, Triển Nam Sơn sảy ra chuyện. Chương 742, Triển Nam Sơn sảy ra chuyện. Khi thật, hắn mới đầu vẫn chưa thực tình muốn lưu tại Triển ra, quyết định việc này cũng là bởi vì Huyền Cơ Châu. Hiện ở đây, cái này Triển Nam Sơn chính đang đau lòng trên đầu, Tô Dạ tự nhiên không sẽ nóng nảy nhấc lên việc này, vừa vận hắn khoảng thời gian này lặn lội đường xa, sắp thực không có hảo hảo ngủ lại đến nghỉ ngơi qua. Bây giờ tìm tới cơ hội, Tô Dạ cũng là không có lời biếng, lập tức bắt đầu củng cố tu vi, tinh tiến kiếm pháp. Thời gian lâu như vậy, ta rốt cục tại hư không năm trên thân kiếm có một chút phá. Tô Dạ tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại cũng coi là dò rõ ràng. Hư không năm kiếm đối thiên tư yêu cầu cực cao. Nếu như ngộ tính cùng thiên phú không đủ, muốn tu luyện hư không năm kiếm không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, đây cũng là toàn bộ hư không kiếm tông đều không có người có thể điều khiển hư không năm kiếm, lại thậm chí ngay cả có người tu luyện huyền thuật hư không thành công đều lắc đác không có mấy. Nhưng cái này ngộ tính cùng thiên phú kỳ thật chỉ là nhập môn, càng quan trọng vẫn là thực chiến. Hắn một mực không có thể lĩnh ngộ hư không năm kiếm kiếm thứ ba, cuối cùng chính là đối trước hai kiếm điều khiển còn không đủ. Trong chằm hư không kiếm đại thành thời điểm, là hoàn toàn có thể làm được ngoài chằm rặm lấy tính mạng người ta. Một kiếm sát na chằm rặm khoảng cách, siêu việt thần hồn ngoại phóng khoảng cách, giết người ở vô hình ở giữa. Tưởng tượng một chút đều gọi người khủng bố. Hắn hiện tại cũng mới chỉ là miễn cưỡng đem môn này kiếm pháp tu luyện đại thành, có thể đem trăm dặm hư không kiếm làm được chân chính ngoài trăm dặm chém giết đối thủ. Có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại muốn lấy kia Liễu Duyệt Nhi tính mệnh, kỳ thật cũng chính là mở mắt nhắm mắt công phu mà thôi. Về phần phi không lư kiếm, tu luyện đại thành, bản mệnh linh kiếm có thể chớp mắt vào hư không bên trong xuyên qua mấy chục lần, thoáng qua công phu có thể xẹt qua trăm kiếm, hắn hiện tại cũng không có làm được, chỉ là có thể thao túng ra hơn 70 kiếm mà thôi. Đây đều là nhất định phải thực chiến tu luyện, phương mới có thể tiến tiến. Chính là cái này điệp thực chiến qua đi án đối lưa không năm kiếm kiếm thứ 3 cũng có mấy phần hiểu rõ. Cái này kiếm thứ 3 tên là Chỉ Sích Tiên Nha kiếm. Một kiếm này chỗ kinh khủng là ở chỗ có thể đối không gian điều khiển muốn càng thêm sách cao một cái trình độ. Đơn giản đến nói, nếu như nói trước kia trong dặm hư không kiếm, muốn đem lợi kiếm vào hư không bên trong xuyên qua trong dặm. Như vậy áp súc qua đi Chỉ Sích Tiên Nha kiếm, có thể đem trong dặm áp súc thành mười dặm. Tốc độ sẽ có một chút nhỏ xíu tăng lên, cái này tăng lên xem ra đồng thời không rõ ràng, đại khái là đem một cái nháy mắt tăng lên tới nửa cái chớp mắt tốc độ. Thế nhưng là, trong thực chiến hiệu quả lại là kinh người vô cùng có thể đề cao hiệu suất có thể xưng gấp trăm lần. Đồng thời, chỉ xích tiên giai kiếm đề cao không chỉ là tốc độ, tại áp xúc không gian sau ra một kiếm, sẽ xé rách không gian mà đến, uy lực tăng gấp bội, đơn giản đến nói, kiếm này mới ra, cơ hội là vì tất sát một kiếm. Chỉ bất quá áp xúc không gian nói nghe thì dễ, muốn điều khiển có thể nói khó như lên trời. Hắn cũng là tại trong thực chiến thi triển nhiều lần trăm dặm hư không kiếm cùng phi không ngữ kiếm, hiện tại mới xem như miễn cưỡng đối áp xúc không gian có mấy phần lý giải. Tô Dạ giả càng phát giác cái này hư không năm kiếm khủng bố chỗ. Bởi vì hắn cảm giác hư không năm kiếm đối không gian lý giải quả thực là cao thâm mà chắc. Hắn tu luyện thành hư không năm kiếm, ngày sau không nói kiếm pháp cao thâm cỡ nào khó lường, đối hư không lý giải có thể nói là đang phong tạo cực. Một khi đối huyền thuật hư không có đầy đủ hiểu rõ, như vậy hắn liền rất có triển vọng. Thầm nghĩ, Tô giả cũng là rất mau tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, bắt đầu nếm thử tu luyện không gian áp xúc chi pháp. Đảo mắt, chính là số ngày trôi qua. Cái này chuyện ra chiêu đái cũng tạm được, mấy cái tiểu nữ mỗi ngày đều sẽ tới hỏi thăm Tô Dạ phải chăng coi yêu cầu, bất quá đều bị Tô Dạ cự tuyệt. Hắn hiện tại tâm tư toàn đặt ở chỉ xích thiên nhai trên thân kiếm, đối với mấy cái này chiêu đãi tự nhiên là không có hứng thú gì. Cứ như vậy, Đi tới triển ra ngày thứ năm. Tô Dạ cảm ứng được triển ra một chút ba động, tựa hồ là ra một ít chuyện. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng kinh ngạc phía dưới, không khỏi rời khỏi phòng, hướng phía cái này ba động mà đi. Lẽ ra Triển Nam Sơn đem mình dàn xếp tại triển ra mấy ngày, sớm nên tới gặp mình, coi như nó bởi vì Liễu Duyệt Nhi sự tình mười phần tương tâm, hiện tại cũng nên có chỗ hòa hoãn. Lại là 5 ngày cũng không có xuất hiện, vốn là để Tô Dạ lên mấy phần nghi hoặc. Bây giờ chuyện trong nhà có chỗ dị dạng, Tô Dạ sinh lòng tò mò, tự nhiên cũng là tiến đến nhìn qua. Chỉ nhìn mấy triển lãm cá nhân nhà hộ vệ, tại triển cửa nhà qua tới qua lui, rất là cháy bỏng. Ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở một trẻ tuổi mỹ mạo trên người nữ tử, nữ tử này sinh cùng Triển Nam Sơn mấy phần tương tự. Triển Nam Sơn vốn là thanh tú tú lãng, nữ tử này tự nhiên cũng là tư sắc tuyệt hảo, so sánh Liêu Duyện Nhi, nó dung mạo cũng là tương xứng, bất quá không giống với Liêu Duyện Nhi, nó thiếu mấy phần nùng trang diễm mạn, một thân mỹ lệ tự nhiên mà thành, để người xem ra có loại nói không nên lời cảm giác thoải mái cảm giác. "Tiểu thương, nếu không chúng ta đem việc này báo cho gia chủ đi, thiếu chủ bây giờ bị chụp tại Thanh Nguyệt lâu, nhưng cũng không phải vấn đề a." Mấy tên hộ vệ lo lắng nói. Cái này cô gái trẻ tuổi lông mày nhíu lên, không ổn. Nếu để cho phụ thân ta biết việc này, dựa theo tổ quy, tam thúc tứ thúc bọn hắn tất nhiên sẽ như vậy làm văn chương, đến lúc đó anh ta khẳng định sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Việc này vẫn là trước đường rêu dao, nếu như chúng ta mấy cái có thể giải quyết, tốt nhất liền từ chúng ta mấy cái giải quyết. Thế nhưng là, chúng ta mấy cái muốn như thế nào giải quyết? Mấy tên hộ vệ không khỏi nói. Cô gái trẻ tuổi biểu lộ nặng nghề, bây giờ muốn nghĩ ra cái biện pháp ra, lại cũng không biết dùng biện pháp gì. Chính là lúc này, Tô Dạ chắp tay đến đây, kỳ hỏi, "Chư vị, chuyện gì xảy ra? Chuyện huynh đệ làm sao rồi?" Các hạ là? Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Tô Dạ, Vốn là tâm tình khó chịu, ngựa khí tự nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tô Dạ chắp tay nói, tại hạ lúc triển huynh đệ bằng hữu, bác Cảnh, ngươi chính là cái kia Bắc Cảnh. Cái này cô gái trẻ tuổi lông mày nhíu lên, thái độ đối với Tô Dạ càng là có chút không xong. Nàng nghe nói qua Tô Dạ, chỉ bất quá đối với ca ca của nàng giao bằng hữu, nàng thực tế là không có cảm tình gì. Những cái kia hồ bằng cậu hữu, ca ca của nàng có ngon ngọt thời điểm từng cái chạy so với ai khác đều nhanh, ca ca của nàng thật sự xảy ra chuyện gì cũng đừng dễ, không khỏi là chuồn mất, căn bản không gặp được người. Tô ở trong mắt nàng, cũng là như thế. Mấy tên hộ vệ ngược lại là đối Tô Dạ rất quen thuộc, mới đầu đối Tô Dạ cũng không có cảm tình gì, nhưng thông qua mấy ngày nay giao lưu, thái độ đối với Tô Dạ ngược lại là có chút hòa hoãn. Mặc dù vẫn cảm thấy Tô Dạ không thế nào đáng tin cậy, nhưng vẫn là tuần tự mà nói, bác cảnh huynh đệ, vị này chính là chúng ta triển ra đại tiểu thư, thiếu chủ nhà ta muội muội, triển anh. Tô Dạ phất tay áo cười nói, nguyên lai like là triển anh cô nương, nói đến, triển huynh đệ không biết là xảy ra chuyện gì rồi. Triển anh không có chút hảo khí mà nói, nhà ta huynh trưởng hồn qua tiến về thanh lâu, tựa hồ là có bảo vật gì muốn lựa chọn đầu giá, bất quá lại là bị thanh nguyệt lâu, lâu chủ chụp tại nơi đó nói nhà ta huynh trưởng khinh nhẫn thanh nguyệt lâu lâu chủ điều tiếp. Anh ta nơi nào là loại người này, bất quá những người này hiện tại một ngụm tan chết, đem nhà ta huynh trưởng trừ ở nơi đó, nhưng cũng là muốn tìm người nói rõ lý lẽ cũng khó khăn. Mục lục tiếp theo chương gia nhờ ấp một chương 747, thái độ chuyển biến. Chương 743, thái độ chuyển biến. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, hắn đã sớm đoán được Triển Nam Sơn đem kia Huyền Cơ Châu lộ ra đến, nghĩ đến xảy ra chuyện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không nghĩ tới cái này xảy ra chuyện tốc độ nhanh như vậy, lúc này mới qua mấy ngày, Liễu Nhi cùng kia Hàn Mặc Văn liền đã độc thủ. Đối này hắn cũng không ngoài ý muốn. Liêu Duyệt Nhi cùng Hàn Mặc Văn dùng pháp này tử, vì chính là bức Bách Triển Nam Sơn đem Huyền Cơ Châu giao ra. Triển Nam Sơn vốn là trẻ tuổi, gánh không được dưới áp lực, giao ra Huyền Cơ Châu, kỳ thật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đối này cũng không lo lắng, Huyền Cơ Châu đến trong tay người khác hắn ngược lại vui vẻ một chút, hắn lo lắng chính là Triển Nam Sơn an nguy. Như vậy sự tình mà nói, ta cảm thấy vẫn là hướng quý tộc ra chủ hồi báo một chút thỏa đáng nhất, ta mấy người ở đây ra không là cái gì biện pháp, nhưng cũng là lo lắng xung. Tô Dạ nói, Triển Anh liền biết Tô Dạ gia không được cái gì tốt chủ ý, không vui nói, nếu như việc này có thể hướng phụ thân báo cáo Ngươi cho rằng ta sẽ không báo cáo sao? Tô Dạ nhìn thấy Triển Anh tựa hồ có khó khăn khó nói, cũng cũng không tức giận, cười ha hả nói, đã không có cách nào hướng quý tộc ra chủ hồi báo lời nói, như vậy liền càng đơn giản. Ngươi chẳng lẽ có cái gì tốt biện pháp không thành? Triển Anh hỏi. Tốt biện pháp tất nhiên là không có, chỉ là nghĩ đề nghị, bây giờ mấy vị ở chỗ này chờ cũng là chờ lấy, không bằng trước hướng Thanh Nguyệt lâu xem một chút. Liền coi như chúng ta ra không là cái gì biện pháp đem Triển huynh đệ cứu ra, nhưng nếu như chúng ta người quá khứ, Triển huynh bao nhiêu không đến mức như vậy sợ hãi, mà lại biện pháp là người nghĩ ra được, tại cái này là nghĩ Tại đó cũng là nghĩ, chúng ta làm gì lưu tại nơi này lo lắng xung, Tô giả không nóng không đổi đạo. Triển anh nghe Tô Dạ, trong lòng lúc khởi đầu nghĩ nổi giận, bởi vì Tô giả nói biện pháp căn bản không có gì thực chất hiệu quả. Thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, Tô giả nói lời này tuy nói không có gì thực chất hiệu quả, nhưng giống như cũng không có gì sát thực trô không ổn. Đích xác, lưu tại nơi này cũng là lưu tại nơi này, tiến đến Thanh Nguyệt lâu cũng là tiến đến Thanh Nguyệt lâu, các nàng mấy người lưu lại nơi này đần độn lo lắng xung, có làm được cái gì sao? Lại thêm Tô Dạ nghe tới Triển Nam Sơn sẽ ra chuyện, trước hết nhất làm không phải mượn cớ đi, mà là tại này bảy miêu tính kế có thể thấy được nó tựa hồ thật rất lo lắng Triển Nam Sơn nan nguy. Bác Cảnh huynh nói cũng là có mấy phần đạo lý, đã như vậy, chúng ta liền tiến đến Thanh Nguyên lâu. Triển Anh thái độ đối với Tô Dạ ngữ khí ôn hòa một chút, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ? Tô Dạ chắp tay nói, người cũng cùng một chỗ. Triển Anh càng thêm kinh ngạc nghi hoặc, loại chuyện này chính là một mảnh ngũ nức đủ, dù là Tô Giả lựa chọn không lỗi, người bạn này cũng làm đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại Tô Dạ lại lựa chọn cùng đi, có thể nhìn ra được, Tô Dạ cùng Triển Nam Sơn những cái kia hồ bằng hữu cũng không giống nhau lắm. Tô Dạ gật đầu nói, "Ừm, Triển huynh cùng ta chính là là bằng hữu." Ta trước đi xem một chút, nên không có gì không ổn đâu. Chiến anh thái độ đối với Tô Dạ trong lúc nhất thời chuyển biến không ít, đưa khí đều ôn nhu rất nhiều, bác cảnh công tử nguyện ý lúc này tiến về, chiến anh thay thế lại ca, tạ ơn bắc cảnh huynh. Tô Dạ mỉm cười, vẫn chưa quá để ở trong lòng, cùng chiến anh cùng một chỗ, tiến về Thanh Nguyệt trong lầu. Thanh Nguyệt lâu là một tòa cự đại thương hội, kiến tạo vô cùng xa hoa, ngày bình thường nơi đây đến đều là thành nội một chút danh lưu cao tầng, chẳng qua hiện nay lại là tụ tập không ít cao giai đệ võ giả ở đây, hiển nhiên là đánh lấy một bộ xem náo nhiệt tư thế. Cái này khiến chiến anh nhìn lựa trào, cái này Thanh lâu làm cái gì? Mới như thế một hồi liền tụ tập nhiều người như vậy, bọn hắn chẳng lẽ muốn đem sự tình làm lớn chuyện không thành. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, cái này Thanh Nguyệt lâu có lẽ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì chuyện này đối bọn hắn danh dự dù sao không tốt lắm, nhưng là Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi liền không giống. Chỉ cần có thể đạt được Huyền Cơ Châu, đến lúc đó hơi hứa hẹn Thanh Nguyệt lâu một chút chỗ tốt, đối với Thanh Nguyệt lâu mà nói, cái này danh dự lại đáng là gì? Tránh ra. Triển anh anh tư bất người, ngữ khí trầm thấp, tức giận quất lên. Là Triển anh đến. Triển gia muốn đến đây với người. Ha ha, ha. Nam Sơn làm ra loại này cậu thả sự tình cũng không biết Triển ra hiện tại mặt mũi hướng nơi nào đặt. Triển ra hiện tại vốn là nghèo túng đến tận đây, làm ra một chút cậu thả sự tình lại đáng là gì, một cái gia tộc càng làng nghèo túng, tựa hồ càng phát ra không có điểm mấu chốt đi. Một đám người vây xem tự nhiên là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, từng cái cười lên ha hả. Triển Anh cố nhiên phẫn nộ, nhưng cũng biết cùng đám người này so đo không có chút ý nghĩa nào, cắn răng một cái quan, liền trực tiếp xông vào Thanh Nguyệt trong lầu. Đợi đến tiến vào Thanh Nguyệt trong lầu lúc, lập tức liền có mấy tên hộ vệ lại, "Triển lâu cũng không tùy tiện nghĩ xông liền có thể xông." Nhà chúng ta lâu chủ vừa xuống mệnh lệnh, hiện tại Thanh Nguyệt lâu không được tùy ý ra vào. Cà ca ta còn trong tay các ngươi, ta dựa vào cái gì không có thể đi bảo. Triển Anh quát lớn. Tránh hết ra." Lúc này, một người trung niên nam tử cười ha hả đi tới, tiêu sái nói ra, "Triển Anh, các ngươi triển ra là không, có ai sao? Để ngươi một cái tiểu cô nương tới xuất đầu lộ diện, cha ngươi là không phải ngại cái này Triển Nam Sơn quá phế vật, không muốn ra mặt à? Ha ha ha." Triển Anh biết người này là ai, cái này khoan bảo trung niên nhân chính là Thanh Nguyệt lâu lâu chủ, Men nhìn. Men nhìn hiện tại tiểu dung tại mặt Khiến Triển Anh là nhếch răng trợn mắt, "Men nhìn, chúng ta chuyển ra sự tình không cần ngươi quan tâm, anh ta đâu? Người ca làm loại chuyện này, hiện tại đã bị ta giam lên đến rồi." Men nhìn chậm rãi nói. Triển Anh trầm giọng nói, "Đem anh ta đem thả. "Triển Anh, ngươi nếu tới gây chuyện lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, chúng ta Thanh Nguyệt lâu nhưng không sợ các ngươi chuyển ra, ngươi nói thả người. Tiểu thuyết của ta sự tình cứ như vậy tính sao?" Men nhìn giống như cười mà không phải cười đạo. Triển Anh thân hình dừng lại, lại là có lực không chỗ dùng. "Như ta dự lời nói, trước tới là hàng đầu sự tình, nhưng lại tới lại như thế nào?" Nàng căn bản không biết dùng biện pháp gì thả ca ca của nàng. Tô Dạ nhìn thấy Triển Anh kinh ngạc, liền biết đối phương còn quá trẻ, quá hành động theo cảm tính, dễ dàng bị cảm xúc tà hữu. Bây giờ hắn bình tĩnh cười nói, "Men Lâu chủ, nhìn hình dạng của ngươi, nhà ngươi tiểu tiếp ra loại chuyện này, ngươi tựa hồ còn dáng vẻ rất vui vẻ à. "Ừ, chỉ là một cái tiểu tiếp mà thôi, chẳng lẽ còn có thể chi phối tâm tình của ta?" Men nhìn khinh thường nói. "Đã chỉ là khu khu một cái tiểu tiếp mà thôi, vậy chuyện này tựa hồ cũng không phải cái đại sự gì." Men Lâu chủ mở điều kiện đi, việc này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, lại đáng là gì? Tô Dạ tay nói, Chuyện anh nhìn thấy Tô Dạ mấy câu, liền đem Men nhìn mang vào bộ bên trong, hít một hơi thật sâu, ám đạo mình thực tế quá không bình tĩnh. Đồng thời cũng là kinh ngạc Tô Dạ vậy mà như thế chớ định, đối Tô Dạ trong vô hình lại xem trọng mấy phần. Hoang đường, chuyện này liên quan đến lấy danh dự của ta, ngươi cho rằng ra điều kiện coi như xong rồi? Men nhìn cũng biết mình rơi vào tô dạ bộ bên trong, lập tức quát khẽ nói. Mục lục tiếp theo chương gia nhập S giá hở gở 1 chương 748, Tô Dạ biện pháp. Chương 744, Tô Dạ biện pháp. Tô Dạ lười biếng nói, men Lou chủ nếu quả thật quan tâm danh dự của mình, tin tức này sớm hẳn là phong tỏa xuống dưới, ngươi cái này Thanh Nguyệt lâu nên cũng sẽ không đứng nhiều người như vậy đi. Ngươi. Men nhìn toàn thân khẽ giật mình, ám đạo đây là nơi nào đến đứa nhà quê. Triển ra chưa nghe nói qua dạng này một người a. Đối phương phân tích có thể nói là chủ đáo, mỗi một câu đều nhất trong tiến huyết, để hắn không cách nào phản bác. Cái này Thanh Nguyệt trước lầu tụ tập nhiều người như vậy, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi là ai? Triển ra cùng chúng ta Thanh Nguyệt lâu sự tình, có ngươi sự tình gì? Men nhìn quát. Tô Dạ như một Xuân Phong cười nói, "Ta cùng Triển huynh đệ chính là là bằng hữu nhà, Men Lâu chủ, kỳ thật chúng ta đại khái có thể rộng mở đại môn nói nói thẳng, các ngươi thanh nguyệt lâu làm khó dễ như vậy Triển huynh đệ, kỳ thật đơn giản liền là muốn có được Huyền Cơ Châu mà thôi, đúng không?" "Huyền Cơ Châu?" "Triển anh nào nào, Nàng tự nhiên cũng biết Huyền Cơ Châu, chỉ là không biết việc này cùng Huyền Cơ Châu có quan hệ gì, Thay Nguyệt Lâu nên không có lá gan kia bởi vì Huyền Cơ Châu, làm khó dễ như vậy nàng ra huynh giải đi. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, ta không rõ." Men nhìn Dạ vờ giả nói, "Tô Dạ không nóng không mà nói, thật sao?" Các ngươi làm khó dễ Triển huynh đệ kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, Huyền Cơ Châu căn bản không còn Triển huynh đệ trên thân, các người coi như làm khó dễ nó lại như thế nào? Đến cuối cùng chẳng lẽ còn có thể đem Huyền Cơ Châu chiếm thành của mình không thành? Huyền Cơ Châu không tại Triển Nam Sơn trên thân, kia tại ai trên thân? Men nhìn dưới tình thế cấp bách cũng lười tiến hành che giấu, trực tiếp hỏi lên: "Tô Dạ không nóng không đợi mà nói, tự nhiên tại trên người của ta." "Cái gì?" Men nhìn Bổng Dương giật mình. Triển anh một mặt mờ mịt, hắn ca ca thế nhưng là đã nói với hắn, là tại nhà bọn họ cất giấu đâu, làm sao lại tại Tô Dạ trong tay? Nhưng rất nhanh Tô Dạ liền bình tĩnh nói, "Triển cô nương không nên mở miệng, nghe ta nói là đủ." Triển anh còn không đốc, một suy đoán liền biết Tô Dạ là cô y nói dối, tinh tế tưởng tượng, chỉ cần Tô Dạ nói ra cái này, Huyền Vũ Cơ Châu không tại ca ca của nàng trên thân, những người này đầu mâu liền sẽ không lại chỉ hướng nhà nàng huynh trưởng. Thế nhưng là thế tất sẽ chỉ hướng tại Tô Dạ a. Trong nội tâm nàng ấp áp, đối Tô Dạ vô tận cảm kích, có thể vì nàng ra huynh dài làm đến bước này người, Tô Dạ vẫn là đầu một cái. Thế nhưng là lấy Tô Dạ thực lực, không tên không họ, lại không có bối cảnh gì, vì nàng ra huynh mọc ra đầu, nàng thực tế là lo lắng đối phương có thể hay không gánh vác được Kỳ thật Tô Dạ cũng không biết Huyền Cơ Châu đến cùng ở nơi nào, hắn là đoán, đoán cái này Triển Nam Sơn đồng thời không có ngốc như vậy, đi tới Thanh Nguyệt Lâu là còn sẽ Huyền Cơ Châu tùy thân mang theo người. Hiện tại nhìn Triển anh ánh mắt, cùng Men nhìn phản ứng, cái này Huyền Cơ Châu thật đúng là không có bị Triển Nam Sơn mang theo. Đã như vậy, chuyện kia phải xử lý liền dễ dàng nhiều. Nếu như các ngươi thật cảm thấy ta cùng việc này không có quan hệ gì, vậy ta nhưng liền đi. Tô Dạ cười híp mắt nói, "Hử, tiểu tử, đã ngươi nghĩ như vậy vì Triển Nam Sơn ra mặt, tốt, ta liền thành toàn ngươi. Đi theo ta đi." Men nhìn lên hạ dò xét một chút Tô Dạ, lạnh lùng nói, Tô Dạ nhìn phán qua Triển Anh cùng một đám hộ vệ, những người này tự nhiên hiểu ý, lập tức đi theo tiền đến. Rất nhanh, một đám người đi tới Thanh Nguyệt lâu trong hậu viện, nhìn một cái, chỉ thấy một đám người chính hội tụ ở đây, trong đó, Liêu Dật Nhi, Hàn Mặc Văn Tấn đều thân ở ở đây, còn có không ít Thanh Nguyệt lâu hộ vệ, thực lực xem ra từng cái tất cả đều không kém, đều có mệnh huyệt cảnh thực lực tiêu chuẩn. Mà Chiến Nam Sơn chính là bị đánh đẩy công chế quan ở đây, ngã trên mặt đất, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nó cách đó không xa, thì là đang ngồi một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử, lặng nước lợ. Nhìn một cái, Tô Dạ đối tại tình huống trước mắt cũng có mấy phần hiểu rõ. "Ca." Triển Anh nhìn thấy Triển Nam Sơn lả, khẽ cắn môi đỏ, kích động hô lên. Tô Dạ ngắm nhìn một phía, không sợ hãi bất động, mà là biết rõ còn cố hỏi nói, "Liêu Duyệt Nhi, Hàn Mặc Văn, đây là Triển Nam Sơn hòa Thành Nguyệt Lâu sự tình, các ngươi vì cái gì cũng thân ở đây?" Bác Cảnh huynh. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, Triển Nam Sơn rất là ngoài ý muốn. Liêu Duyệt Nhi nũng nịu nhẹ nói, "Bị cái này Triển Nam Sơn làm bẩn nữ tử chính là ta Triển gia người, ta lại tới đây, có cái gì dị sao?" Men nhìn mặt không biểu tình mà nói, "Tốt, không muốn phí lời." Đầu đôi sự tình các ngươi hẳn phải biết một chút. Tiểu tử này cả gan làm loạn, đi tới ta Thanh Nguyệt lâu, ta Thanh Nguyệt lâu vốn là lễ đãi, ta còn cố ý để ta cái này tiểu thiếp Liễu phủ tự mình đi tiếp đãi, ai biết cái này Triệt Nam Sơn thấy sắc khởi ý, lại ý đồ làm bẩn Liễu phủ, Liễu phủ tranh không đoạt nổi, vẫn là để nó chiếm tiện nghi, các ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Đánh rắm, ta căn bản không có đụng cái này Liễu phủ, là cái này Liễu phủ mình hướng trên người ta chui. Men nhìn, ngươi ngậm máu phun Nam Sơn lên. Men nhìn nói, chúng ta Thanh lâu nhiều người như vậy đều nhìn thấy, ngươi còn dám giở miệng? Ngươi xem một chút Liêu phủ đều bị khuất thành cái dạng gì, ngươi còn dám nói không? Tô Dạ nhìn một lời Liêu phủ, trong lòng cười lạnh liên tục. Cái này Liêu phủ chính là người Liêu gia, nghĩ đến tại Liêu gia địa vị chẳng ra sao cả, nếu không cũng sẽ không gả cho Men nhìn làm tiểu tiếp. Dạng này một vai bị Liêu duyệt nhi điều khiển thực tế lại dễ dàng bất quá, chỉ là một quân cờ mà thôi, nói chuyện Nam Sơn làm bẩn tại nó Tô Dạ khẳng định không tin. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, muốn tìm được phản bác biện pháp là căn bản không thể nào. Tô Dạ giả rãi, thần sắc bình thản mà nói, Tiêu Men lâu chủ định làm như thế nào? Để ta danh dự bị hao tổn? Ta nguyên bản định dưới cơn nóng giận đem hắn cho giết, bất quá cân nhắc liên tục, hay là có ý định cho chuyện ra một bộ mặt, bất quá chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, vừa vặn cái này Triển Nam Sơn lấy được kia Huyền ứng cơ châu tại ta mà nói có tác dụng lớn chỗ, chỉ cần đem cái này Huyền ứng cơ châu ra ra, ta liền bỏ qua tiểu tử này. Nếu không, ta coi như giết hắn, chuyện ra cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Men nhìn mặt không biểu tình đạo: Người dám?" Triển Anh khí khái anh hùng hùng ngực: Người nhìn ta có dám hay không?" Men nhìn nơi nào sẽ bị một cái tiểu nữ hài bị dọa cho phát sợ, vung tay áo: Một bên hộ vệ nhất thời đem Tô Dạ cùng Triển Anh vây quanh gắt gao, triển khai khí tức lúc không khỏi là mệnh huyết cảnh tiêu chuẩn. Lại thêm Men nhìn một thân thực lực càng là đạt tới huyền cũng cảnh, nếu quả thật ảo, bọn hắn triển ra đám người này căn bản không đáng chú ý. Triển Anh cũng là toàn thân khẽ giật mình, khi thế bên trên yếu không ít, biết mình ở đây lên không đến bất luận cái gì tác dụng, đem xin giúp đỡ ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Bây giờ đến xem, Tô Dạ chí ít so với nàng tỉnh táo rất rất nhiều. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, Men Lou chủ bây giờ đến nói, kỳ thật cuối cùng cũng là bởi vì Liễu phủ một chuyện nhi mà thôi, nếu như Liễu phủ ý thừa nhận Triển Nam Sơn cũng có chạm qua hắn kia chiến Nam Sơn, liền chuyện gì đều không có đúng không? Hừ, sự tình như thế nào, ngươi có thể cẩn thận tìm Liêu phủ hỏi thăm rõ ràng." Men nhìn Kinh thường nói. Hắn nguyên bản còn coi Tô Dạ là làm cái gì người, hiện tại đến xem cũng chính là lăng đầu thành. Tìm Liêu phủ hỏi. Liêu phủ thế nhưng là hắn ngươi, nói thế nào, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Triển Anh cũng là một mặt mờ mịt, Tô Dạ đang làm cái gì? Đây là để nhà nàng hình trưởng xấu hổ bên trên hồ thế sao? Quy 1 chương 749, chấn áp Hàn Mặc Văn. Chương 745, chấn áp Hàn lại phản không biết mình đang làm cái gì đồng dạ bị cười tại mặt nhìn về phía kia quần áo không chỉnh tề Liễu phủ, nhàn nhặt cười nói, "Liễu phủ cô nương, ta hỏi ngươi, Triển Nam Sơn có thể thật kinh người ngươi, làm bẩn trong sạch của ngươi." Liễu phủ trong lòng cười nhạo liên tục, "Cái này Tô Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì, vậy mà ngươi thơ như vậy hỏi nàng. Nếu như từ trong miệng nàng có thể hỏi ra cái gì ra, vậy các nàng thiết kế nhiều như vậy đồ vật còn có cái dám dùng." "Ta." Liễu phủ vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là bỗng nhiên cảm giác đầu chậm xuống, sau đó vậy mà há miệng nói ra, "Triển Nam Sơn, đồng thời không có làm bận ta." "Cái gì?" Triển Anh cùng Triển Nam Sơn nhìn đến nơi này, không gọi là khẽ giận mình. Không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện cho tới bây giờ, hai người tự nhiên biết đạo chuyện gì xảy ra, khẳng định là Hàn Mặc Văn liên hợp Liễu Duy Nhi cùng men nhìn hám hại tại chiến Nam Sơn. Cái này Liễu phủ làm sao có thể nói thật? Mà bây giờ hết lần này tới lần khác, Liễu phủ vẫn thật là mở miệng nói lời nói thật. Liễu phủ, người đang làm gì? Liễu Duy Nhi trong lúc nhất thời gấp, mắt thấy cái này Huyền Cơ Châu sự tình càng thêm thuận lợi, cái này Liễu phủ vậy mà náo ra một màn như thế. Tô Dạ lại là một bộ ung dung không đội, không có chút nào kinh ngạc bộ dáng. Ma một mực bảo hộ tại bên cạnh hắn, tại âm thầm chiếu hắn chỉ có cần thời điểm, đối phương mới có thể ra mặt. Mà ma, ma chẩm vừa vặn có một môn có chút tích lui thiên phú, có thể thao túng đường suy tư của người. Không nghĩ tới bây giờ lại phái bên trên công dụng. Cái này Liễu phủ đã muốn nói láo, vậy hắn liền để Ma chẩm ngoan ngoắn để nó thổ lộ ra lời nói thật ra. Đã không có làm bận ngươi, vậy ngươi vì sao muốn nói Triển Nam Sơn làm bận ngươi rồi?" Tô Dạ bình tĩnh nói. Liễu phủ ngữ khí cứng rắn, lạnh giọng nói ra, "Là Liễu Duyệt Nhi muốn ta làm như vậy, Liễu Duyệt Nhi trong gia tộc địa vị tự cao, ta không dám đắc tội nàng, chỉ có thể đáp ứng." Liêu Duyệt Nhi lại hứa hẹn nhà ta phu quân chỗ tốt, nhà ta phu quân đối này cũng không dị nghị. Ta cũng chỉ có thể đi câu dẫn triển Nam Sơn, ai biết cái này triển Nam Sơn chính là cái đầu gỗ, ta chỉ có thể cưỡng ép hấp vào nó bên người, đến lúc đó chỉ cần nhà ta phu quân dẫn người phá cửa tiến đến, kia triển Nam Sơn tự nhiên là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lời này rơi xuống, Men nhìn sắc mặt đều biến. Hắn trong cơn giận dữ, giận dữ hết, "Ngươi cái này tiện tỳ, nhìn ta không giễu ngươi." Hắn động thủ lúc, Tô Dạ lại là cười ha hả nói: "Men lão chủ, ngươi chẳng lẽ là muốn đem chứng cứ cho hủy rồi? Nếu như chứng cứ cho hủy Có phải là đại biểu Triển Nam Sơn cũng liền tẩy thoát liên quan rồi. Men nhìn thai ngay ở đây, toàn thân khẽ giật mình, biết nếu quả thật giết Liễu phủ, sợ là chính giữa Tô Dạ ý muốn, chỗ nào có thể ở thời điểm này xúc động. Đợi đến Liễu phủ nói xong lúc, Tô Dạ cũng là để ma trầm từ bỏ trường khống. Liễu phủ thân thể mềm mại run lên, một mặt choáng váng nhìn xem bốn phía, sao? Chuyện gì xảy ra? Người cái này tiện tỳ, đợi chút nữa ta lại tìm ngươi tính số sách. Men nhìn nghiến răng nghiến lợi. Liễu Duyệt Nhi cũng là biểu lộ khó xử, thật không thể đem cái này Liễu phủ chém thành mảnh, cái này tiện nữ nhân hỏng chuyện tốt của nàng. Triển anh cùng Triển Nam Sơn hiện tại hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể suy đoán ra việc này cùng Tô Dạ có quan hệ. Nếu như không phải Tô Dạ, cái này Liễu phủ quả quyết không có khả năng mở miệng nói ra những lời này. Tô Dạ trở về mới đầu thiếu dung, chậm rãi mà nói, "Men lâu chủ, đã sự tình đều nói rõ, ta có hay không có thể mang Triển Nam Sơn đi." "Tiểu tử, ngươi đến cùng cho Liễu phủ rốt cái gì thuốc mê?" Men nhìn tự nhiên không cam tâm. "Ai biết, bất quá Liễu phủ nói đến cùng phải hay không lời nói thật, Men lão chủ, ngài hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi." Tô Dạ chắp tay cười nói, "Ngươi phải biết, ta đã có thể để nó mở miệng nói một lần, liền có thể để nó mở miệng nói lần thứ hai. Ngươi cũng không nghĩ để thế nhân đều biết, cái này để cho mình danh dự bị hao tổn bị kịch, kỳ thật chỉ là ngươi tự biên tự diễn một trận trò cười đi." Men nhìn sắc mặt một băng, hắn tự nhiên không nghĩ để việc này mọi người đều biết, nếu không hắn chỉ sợ thật thành phương viên một vùng trò cười. Bất quá muốn hắn cam tâm hắn như thế nào tình nguyện, trong lúc nhất thời băng lánh ngữ khí mở miệng, "Tiểu tử, ngươi khả năng thật có chút thủ đoạn, nhưng ngươi tựu bất sợ, ngươi căn bản không có cách nào còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Nếu như Men Lou chủ muốn, đại khái có thể thử một lần nha." Tô Dạ Thản nhiên nói. Men nhìn nhau mắt lại, nhìn xem Tô Dạ kia không có bất kỳ cái gì ba động ánh mắt, thực tế không biết nam tử trẻ tuổi này ám chủ bài đến cùng là ở nơi nào. Nếu như hắn thật động thủ còn không có cầm xuống Tô Dạ bọn người, chuyện kia coi như làm lớn chuyện, đến lúc đó hắn không những trong ngoài không phải người, hơn nữa còn rơi vào đắc tội triển gia hạ chẳng. Đến lúc đó không được đến Huyền Cơ Châu, liễu gia cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Càng nghĩ, Men nhìn chỉ đành phải nói, "Tốt tốt tốt, tiểu tử, ta Men nhìn hôm nay tính kiến thức." Triển gia nhìn đến vẫn còn có chút người tài ba mươi "Đem người hạ, các ngươi đi thôi." Một đám hộ vệ nhao xuất thủ. Đem Triển Nam Sơn quanh thân cấm chế giải khai. Triển Nam Sơn kinh hỉ như điên, vội vàng nói cảm ơn, Bác cảnh huynh, thực tế là cảm ơn người Triển Anh cũng là nhìn xem Tô Dạ, khó có thể tin, Tô Dạ năng lực mới một khi chỉ lộ, nàng mới biết, thực tế là mình trước đây mắt chó coi thường người khác. Nếu như không phải Tô Dạ, Triển Nam Sơn căn bản không có khả năng được cứu. "Không có gì, một cái nhấc tay mà thôi." Tô Dạ bật cười lớn, "Chúng ta đi thôi." Nói xong lúc, một đoàn người liền liền định rời đi. Nhưng lúc này, kia Hàn Mặc Văn quá hóa giận mà nói, "Tiểu tử, nghĩ có thể đi, đem Vân Cơ Châu lưu lại." Hắn nhưng là một tay điều khiển a. Thật chính muốn có được Huyền Cơ Châu chính là hắn, mắt thấy Huyền Cơ Châu càng lúc càng gần, lại bị Tô Dạ đứng ra hoành đúng một tay, hắn làm sao có thể tình nguyện, tại chỗ là khí tức bùng phát, hướng thẳng đến Tô Dạ ba người lao đến. Nó cảnh giới võ đạo, khoảng chừng mệnh huyết cảnh định phong chi cao, so với toàn trường hộ vệ đều cao, chỉ ở men nhìn đến hạ. Triển Nam Sơn vừa bị rỡ bỏ cầm chế, nơi nào có thể ngăn cản, chỉ có thể để Triển Anh một thanh đứng ra ngoài. Nhưng Triển Anh cảnh giới cũng chỉ là cùng nhà mình huynh trưởng tương đương, vừa đứng ra, liền bị cái này Hàn Mặc Văn một hơi đạp ra. Hàn Mặc Văn hiện tại trong mắt chỉ có Tô Dạ, tiểu tử này hỏng mình chưa tốt, hắn muốn làm cho đối phương chết chỉ là một cái tô dạ, lai lịch không rõ, nghĩ đến cũng không có bối cảnh gì, coi như giết đối phương lại như thế nào. Bác cảnh công tử cẩn thận. Triển anh lo lắng nói. Triển Nam Sơn ở một bên cũng là đồng tử co dù lại, nghĩ muốn xuất thủ lại là bất lực. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Hàn Mặc Văn thực lực bộc phát, tô dạ liền muốn tình huống không một lúc, rất nhanh, liền chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên. Mà sau đó đập vào mắt trang cảnh, đúng là kia khoảng trừng mệnh huyện cảnh đỉnh phong Hàn Mặc Văn, như miên dương bị tố dạ trên mặt đất, lại là ngay cả một chiêu đều chưa từng có liệu, liền đã bị tố dạ triệt để đánh tan. Sao, làm sao có thể Một đám người vây xem, không gọi là chấn động trong lòng